chương hai trăm ba mươi hai một kích mất mạng muốn chết công l i ệ p liếc mắt nhìn thấy đại hoàng lao đến trực tiếp quay người một đao về sau vung lên đại hoàng cứu người sốt ruột đối mặt một chiêu này căn bản trốn tránh không ra trực tiếp bị đao mang đánh trúng vào ngực phốc thử một tiếng đại hoàng ngực trong nháy mắt vỡ toan ra một đường sâu đủ thấy xương vết máu sau đó còn bị cỗ này đao mang cho chém bay ra ngoài cuối cùng quẳng xuống đất một chút không có rồi đập tĩnh giải quyết hết vướng bận đại hoàng về sau công l i ệ p một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bị chính mình đệ lại ngụy tầm trên thân ta hỏi ngươi một lần nữa vật của ta muốn ngươi cho hay là không cho c n g liệp đem đao dán chặt lấy ngụy tầm trên cổ nếu là sẽ không lại cho ta ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình cho ngươi có thể ngụy tầm nhưng không có cự tuyệt bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi vấn đề gì cung l i ệ p n h ũ n mày ta rất yếu kỳ ngươi là thế nào thời gian mười năm đã đột phá thuần dương cảnh giới ngụy tầm chậm rãi mở miệng đại hoàng so với ngươi hóa hình sớm sẽ còn học được ta giáo công pháp thời gian mười năm cũng liền mới đoán thể tam tầng ngươi lại là dùng phương pháp gì nghe được vấn đề này cung điệp hư lệnh một tiếng sau đó ngự khí khinh miệt nói ta và cái kia ngu x u n chó có thể giống nhau sao có cái gì không giống ngụy tầm nghi vấn bọn hắn chẳng qua là phổ thông yêu quái mà thôi làm sao có thể cùng ta đến so với cùng l i ệ p ngữ khi âm tàn ta và các ngươi tất cả mọi người không giống lão tử thế nhưng là mệnh trời c h i tử lão tử thế nhưng là thế giới này nhân vật chính nhân vật chính nghe nói như thế ngụy tầm lông mày lập tức nhữ lại sau đó đột nhiên hỏi ngươi sẽ không phải là xuyên việt giả à. vốn là c u â n l i ệ p lúc này còn đắc ý cực kỳ nhưng là nghe được ngụy tầm miệng bên trong nói ra lời này về sau lập tức con ngươi trấn kinh ngươi ngươi làm sao lại biết xuyên qua vật này cùng liệt không thể tin được đệ lại ngụy tầm tay lại g a tăng mấy phần sức lực bởi vì ta cũng là a ngụy tâm lúc này mặc dù bị đệ lại không cách nào động đậy thế nhưng lại một chút cũng không có hốt hoảng bộ dáng công l i ệ p nhìn thấy ngụy tâm bình tĩnh như thế nội tâm ở trong càng cháy bỏng bất an không có khả năng trên cái thế giới này chỉ có thể có ta một cái xuyên việt giả công l i ệ p hai mắt ở trong bắt đầu tràn ngập sắc khí bất quá đồng dạng với tư cách xuyên việt giả mà nói ngụy tâm cười lạnh hai tiếng nói ngươi không khỏi có chút quá thất bại bản đại gia ta thời gian hơn một năm đã đột phá thuần dương mà ngươi lại bỏ ra mười năm thật sao công n i ệ p vẻ mặt từ trấn kinh từ từ biến thành ghen ghét sau đó lại trở nên mệt thị nhưng là bây giờ bệnh của ngươi đã bị ta cầm ở trong tay ta muốn giết ngươi chỉ cần nhẹ nhàng vừa động thủ liền có thể vậy ngươi ngược lại là thử một lần a đối mặt loại này tình cảnh ngụy tầm nhưng như c ũ vân đạm phong k i n h được công l i ệ p nhìn thấy ngụy tầm tràn đầy tự tin dáng vẻ trong lòng lại có chút sợ lên vậy ta hiện tại liền muốn n g ư ơ i mệnh công l i ệ p lời này vừa mới nói xong liền cầm lấy đao trong tay trực tiếp dùng sức hướng về phía ngụy tầm cổ nhất trạm cắt sát một tiếng ngụy tầm đầu trực tiếp bị cồn g liệp cho bổ xuống thế nhưng là ngay tại cồn liệp khoe miệng còn chưa kịp dương lên thời điểm bị hắn đẻ xuống đất ngụy tầm vậy mà trong nháy mắt biến thành một cây từ ở giữa gãy mất óc đây là tình huống thế、nào? c nhưng g liệp mở to a i tin mắt thể nhìn, căn bản không đ ợ c trước mắt một m à này n là thực sự, c ũ không không kỳ chuyện cảnh thì hiếu như tán đan ngươi dàng gì. giới, gì biết cái rốt Ta tốt ta đây đã xảy vậy ra cuộc xấu vì dễ lại i ngươi ề n đánh lén thành công、sao. Nhưng có thể bị l sao. tại c u n g liệp ngây người thời điểm ngụy tầm âm thanh đột nhiên từ phía sau hắn chuyển đến nghe được thanh â m này c u n g liệp manh liệt xoay người hướng sau lưng xem xét vậy mà trông thấy ngụy tầm thân thể ngay tại từ trong đất từ từ sông ra cuối cùng bình ổn đất đứng trên mặt đất ngươi đây là cái gì yêu pháp c u n g liệp đẩy về sau nửa bước trái tim bắt đầu cuồng loạn không chỉ phía sau lưng cũng đã mồ hôi lạnh ngứa ra ha <cười> ha ngươi bây giờ tưởng muốn làm gì c u c nghiệp yên lặng lại sau này mặt lui một bước đến từ ngụy tầm trên thân tán đan cảnh giới cảm giác gác bách đã để cục n g l i ệ p không dám hành động thiếu suy nghĩ ta muốn làm sao ngụy tầm bất đắc dĩ lắc đầu ngươi nói ngươi đều muốn mạng của ta ta lại há có thể lưu ngươi đây lời này ngụy tầm vừa nói ra một đôi nguyên bản yên ổn ánh mắt trở nên băng lạnh lên thấy côn g l i ệ p toàn thân run dậy ngươi là lúc nào dùng thế thân côn g l i ệ p lại lui về sau một bước ta rõ ràng một mực tại vùng lân cận nhìn xem ngươi côn g l i ệ p ngữ khí ở trong tràn trề không hiểu từ đầu đến cuối cũng căn bản không có dự liệu được sẽ phát sinh trước mắt một màn này vốn là ta đổi thành thế thân là dự phòng cái k i a cây sao đồi bá vương hoa vô dụng chỗ mới để lại một tay ngụy tầm lòng bàn tay bắt đầu hội tụ lôi điện không nghĩ tới cuối cùng vẫn đúng là để cho mình tránh thoát một kiếp ngươi chẳng lẽ là lúc kia côn điệp đột nhiên đánh thức ngụy tâm s ắ c thực chúng từ đầu đến cuối cũng không hề rời đi h ắ n ánh mắt duy chỉ có vừa mới đoàn kia đột nhiên xuất hiện hát v ụ không chỉ có mê hoặc bá vương hoa còn đem nơi xa vụn trộm quan sát được c u ồ n g l i ệ p cũng cho mê hoặc hiện tại ngươi đã nhưng đã hiểu ngụy tâm nhìn sang không ngừng lùi lại c u ồ n g l i ệ p hiện tại ta thì tiễn ngươi lên đường làm quỷ minh b ạ c đi ngụy tâm thốt ra lời này xong từ từ n h ấ c trưởng nhắm ngay c u ồ n g l i ệ p phương hướng c u ồ n g l i ệ p thấy thế lập tức bịch một chút quỷ trên mặt đất yêu vương tham m ạ n ta trong lúc nhất thời quỷ mê tâm khi âu mới làm chuyện như vậy ta thế nhưng là quần điệp lời nói vẫn chưa nói xong ngụy tâm đã một trưởng đề ra một tiếng ẩm vang một đường lôi long trực tiếp trúng đích c u ồ ngược trán đem hắn xuyên qua mạ qua mà bị m ệ n h t r u n g đầu q u ồ n g liệp cũng trực tiếp đã mất đi sức lực toàn thân cứng ngắc đất ngã dầm trên mặt đất một kích mất mạng cảm nhận được q u ồ n g liệp đã không có hô hấp ngụy tâm lập tức lại dùng thuận phong diệu nhĩ và thập lý truy tung cảm thụ một chút hoàn cảnh chung quanh xác định vùng lân cận lúc này không có cái khác yêu quái bóng dáng bất quá đồng thời ngụy tâm cũng ngạc nhiên phát hiện bị q u ồ n g liệp chặt một đao đại hoàng lại còn có hô hấp thế là ngụy tầm đi tới đi tới thoi thóc đại hoàng bên người đại hoàng lúc này ngực đã tràn đầy máu tươi chỉ còn lại một cái y ê u ớt khí tức ánh mắt xéo qua nhìn thấy ngụy tầm về sau đại hoàng trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười đại vương ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt đại hoàng âm thanh vô cùng suy yếu nếu không phải ngụy tầm lỗ thai linh vẫn vẫn đúng là nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì ngươi làm sao lại theo tới ngụy tầm ngồi s ổ n ở thân thể hỏi thăm ta nhìn thấy quần liệp tướng quân đột nhiên giết cái tia độc nhãn lang về sau thì hướng phía phương hướng của ngươi tới đại hoàng ánh mắt bắt đầu trở nên tan g ã bắt、đầu. ta cho là hắn l à qua tới giúp ngươi ta cũng nghĩ giúp đại vương ngươi ra thêm chút sức cho nên cho nên cùng đi qua ngươi tại sao muốn cứu ta ngụy tấm rối tay để chặt đại hoàng vết thương sau đó yên lặng sử dụng tại lòng bàn tay ở trong ngưng tụ một c h ư ơ n g trị giúp p h ụ làm phù chú bị g á n tại đại hoàng trên vết thương về sau vết thương liền bắt đầu từ từ tự lành ta trước kia có lỗi với đại vương ngươi hồ lao cứu mạng ta ta không thể không nghe lời nói của hắn thế nhưng là đại vương ngươi lại dạy ta công pháp lại cho ta linh thạch ta biết hai mới là thật tốt với ta ta muốn đ ề ngủ chương hai trăm ba mươi ba bá vương hoa trái tim t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ba bà vương hoa trái tim tính tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm ngụy t â m hướng về phía đại hoàng thi triển xong t r ị r ũ phủ về sau liền l ặ n g lặng đất đợi bởi vì đây cũng là ngụy t â m lần thứ nhất sử dụng t r ị r ũ phủ hơn nữa còn là thụ trí mạng trọng thương một mục tiêu cụ thể hiệu quả như thế nào ngụy t â m cũng không nắm chắc được bất quá đại hoàng lúc này giống như căn bản không biết mình còn có thể cứu miệng bên trong còn đang không ngừng mà nói xong lời trăn chối đại vương ta có lỗi với ngươi hy vọng lần này ta có thể sử dụng mạng của mình đổi lấy sự tha thứ của ngươi đại hoàng đem lời nói sau khi nói xong khỏe h mắt c ạ sau một lúc lâu nhắm mắt lại đại hoàng hình như cũng cảm giác được không thích hợp mà sau đó lúc này mới trả lại đem con mắt một lần nữa mở ra nhìn thấy người trước mắt vẫn là ngụy tầm về sau lập tức con ngươi trấn kinh đại vương ngươi làm sao cũng đã chết đại hoàng cảm giác không thấy ngực đau đớn thế là chậm rãi ngồi dậy nhìn quanh một vòng t r u n g quanh sau vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc sao âm phủ lại giống hệ chỗ ta chết thế nhỉ ngươi đang nói cái gì mê sàng đâu ngụy tầm liếc một cái đại hoàng sau đó diễn giải yên tâm đi ngươi tạm thời không chết được nghe được ngụy tầm lời này đại hoàng lập tức túi đầu xuống xem xét ngực vết thương phát hiện trên ngực của chính mình một chút vết thương dấu vết đều không có lúc đại hoàng đã ngạc nhiên đến nói không ra lời nếu là còn có thể di chuyển thì chính mình bắt đầu ta cũng sẽ không kéo kéo ngươi ngụy tâm nói xong lời này lập tức xoay người lại đến bá vương hoa thi thể một bên mọc ra lợi chảo sau đưa nàng trái tim dứt khoát đ à o lên bá vương hoa trái tim giống như là một viên to lớn hột một cái tay đều có chút bắt không được ngụy tâm trở tay đem viên này to lớn trái tim bỏ vào chữ vật giới chỉ về sau lập tức quay người hướng phía hùng nhị bọn hắn còn tại kịch chiến rừng nhìn lại lúc này đại hoàng đã từ dưới đất bỏ dậy đồng thời còn tại hoạt động tứ chi của mình giống như vẫn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới biết đường đi nhận biết thì chính mình về trước hắc hùng sân đi ngụy tâm từ đại hoàng bên người đi qua ta đến trở về trợ giút ngụy tâm nói xong ngón tay tụ tập một đường phụ trú hướng trên người mình một chút một giây sau phía sau liền mọc ra một đôi linh khí cánh vỗ cánh bay lên không trung ngụy tâm lập tức liền hướng phía cái kia phiến rừng trợ giúp mà đi đại hoàng nhìn xem ngụy tầm bóng người bay đi vừa định nhấc chân rời đi lại quay đầu nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất q u ồ n g liệp thi thể khẩn trương n u ố t nước miếng một cái đại hoàng nhặt lên chính mình rơi xuống đất đao từng bước một hướng phía q u ồ n g liệp thi thể đi tới xác định q u ồ n g liệp thật không có hô hấp đại hoàng mới đưa lao dơ lên cao cao sau đó dụng lực chặt một chút trực tiếp đem đã chết hẳng u ầ n liệp đầu chặt xuống tới đại hoàng đem đến ăn chút đầu g ó c heo bổ một chút mới được cùng lúc đó cái kia phiến còn tại kịch chiến trong rừng hắc hùng sơn và kinh c ấ c sơn đám yêu binh còn đang kịch liệt tác chiến hai bên cũng tổn thất nặng nề đất bên trên khắp nơi đều làm mất đi hô hấp yêu quái thi thể hùng nhị và cái kia hắc hổ hai bên thực lực tương đương đánh lâu như vậy đều khó mà quyết định ra thắng bại bất quá mơ hồ trong đó hắc hổ vẫn là chiếm cứ thượng phong theo hai bên trong cơ thể linh khí đều đã tiêu hao hắc hổ một búa chém và hùng nhị gậy sắt lớn bên trên tràn ra trướng mắt tia lửa người cái này thối c ầ hùng hôm nay ta thì đưa ngươi xuống dưới gặp ngươi nương hắc hổ dùng hết sức lực đem trong tay cự phủ đẻ thấp hùng nhị bắt đầu có chút chống đỡ không được chỉ có thể không ngừng hướng xuống ngồi xuồng ta không nghĩ ta nương ngươi muốn gặp mẹ ngươi chính mình xuống dưới xem đi hùng nhị cắn chặt giam gạt ra một câu hắc hổ cười ha ha thì ngươi cái này hùng dạng cũng xứng làm yêu vương chờ ta đem ngươi giết ngươi cái này hắc hùng sơn ta thì nhận ta đại ca nói ta có thể làm ta liền có thể đang hùng nhị dùng sức đi lên đem bậy s á t đẩy đem hắc hổ đẩy ra mấy bước nhưng còn không có đợi hùng nhị phản kích cái này hắc hổ quay người chính là một cốc trực tiếp đá vào hùng nhị ngực hùng nhị chịu lực một chút bay rớt ra ngoài một khoảng cách sau khi rơi xuống đất còn lui về sau mấy bước mới ngừng lại được vớt vớt lồng ngực của mình hùng nhị ho khan một tiếng cái này hắc m a q u á i ăn cái gì lớn lên sức lực so với ta còn lớn hơn không đợi hùng nhị nghỉ ngơi nhiều một chút hát hổ liền đã cầm lấy hắn cự p h ụ hướng về phía hùng nhị lại chém vào m à tới nhìn xem hát hổ bột chặt đi xuống lưới bữa hùng nhị không dám chút nào chủ quan thì đang chuẩn bị né tránh thời điểm hùng nhị cảm giác mình bị cái gì đó đánh trúng vào phía sau lưng sau đó trong nháy mắt cảm giác hai chân bị một cô gió lốc bao khoả tốc độ trong nháy mắt đạt được tăng lên nhẹ nhõm né tránh hát hổ một búa về sau hùng nhị lập tức giơ tay lên bên trong gậy sát hướng về phía hát hổ đầu đập tới hát hổ không nghĩ tới hùng nhị phản ứng đột nhiên biến nhanh đến không kịp trốn tránh chỉ có thể đem trong tay lưới búa hướng trước người một khung bình một tiếng văng c h ậ m hùng nhị một gậy này từ trực tiếp đem hát hổ tròn đ ệ n bay ra ngoài đồng thời hùng nhị theo sát phía sau đem trong tay gậy sắt nhắm ngay bay ra ngoài hát hổ thì đẩy quá khứ trong nháy mắt gậy sắt nhanh chóng dài ra nhắm ngay hát hổ dưới đuân quần nhận thấy được nguy hiểm hát hổ lập tức đem hai chân kẹp lấy lại lập tức trên không trung ố néo cái thân này mới khiến gậy sau đó hùng nhị lập tức đem gậy sắt nằm ngang vung lên gậy sắt vừa vặn đánh trúng vào hắc hổ ngực hắc hổ phun ra một ngụm máu tươi cuối cùng một đúa chặt ngồi trên mặt đất vạch ra một đầu ránh sâu mới để cho mình ngừng lại chuyện gì xảy ra đầu này ngu xuẩn gấu làm sao một chút phản ứng nhanh nhiều như vậy hắc hổ che ngực một mặt khó có thể tin nhưng ngay lúc này một câu thanh âm quen thuộc từ hắc hổ sau l ư n g chuyển đến hắc hổ nhưng không nên coi thường đối thủ a nghe được âm thanh hắc hổ đột nhiên quay đầu sau đó vậy mà trông thấy cựu trạch bình yên vô sự đất đứng ở sau lưng hắn ngươi là thế nào trốn ra được hắc hổ nghi vấn cái này không trọng yếu cựu trạch lắc đầu hư hắc hổ nhìn thấy cựu trạch một bộ thanh cao dáng vẹt thì mặt mũi tràn đầy khinh thường ngươi chớ đáp ý mặc dù ta hôm nay là qua tới cứu ngươi nhưng cũng không ảnh hưởng về sau ta giết chết ngươi vậy liên không có ý tứ cựu trạch từ từ cầm ra bản thân đ o à n đao chỉ sợ ngươi không gặp được ngày mai mặt trời cựu trạch nói ra lời này đồng thời liên đã cầm lên đoạn đao hướng phía hắc hổ phát khởi công kích hắc hổ thấy thế lập tức phản ứng kịp đem lưới búa tre trước người ngươi bây giờ cùng động thủ với ta hắc hổ nhữ mày chẳng lẽ ngươi không sợ bá vương hoa sao bá vương hoa Cửu Trạch cười lạnh một tiếng, ngươi còn có thể cảm giác một tiếng, thể lạnh ngươi được bị á vương hoa bất kỳ khí bất tức kỳ cựu trạch tiểu nói này hát hổ cái này mới cảm giác được không thích hợp s á c thực hiện tại đã cảm giác không thấy một chút bá vương hoa khí t ứ c mặc dù khai chiến thời điểm bá vương hoa khí t ứ c càng đánh càng xa nhưng là trung pi h là có thể cảm giác được nhưng là bây giờ bình tĩnh lại đi cảm nhận lại phát hiện bá vương hoa khí tức là một chút cũng không có làm sao có khả năng hát hổ có chút không dám tin tưởng chỉ bằng h á t hùng sơn bọn ra hỏa này làm sao có khả năng giết được bá vương hoa một bữa đem tới gần cựu trạch đẩy ra về sau h ắ t hổ lập tức kéo dài khoảng cách vào lúc này hùng nhị muốn đi lên thừa thắng xông lên nhưng lại bông chốc bị một cái tay đẻ xuống b ả vai để cái kia hổ ly tự mình động thủ đi ngụy t â m âm thanh từ hùng nhị sau lưng chuyển đến n g h e được ngụy t â m âm thanh hùng nhị con mắt lập tức tỏa ánh sáng quay đầu lại xem xét lập tức cười toe tué toét miệng rộng cười nói đại ca ngươi nhanh như vậy thì giết chết người bá vương kia bỏ ra hì hì ngụy tầm cười hắc, hắc một cái con lợn béo đáng chết mà thôi giết chết nàng ngụy t â m nói xong quét mắt một vòng chiến trường những vị trí khác sau đó đ ố i hùng nhị nói ngươi đi cùng địa phương khác hỗ trợ có thể kết thúc chiến đấu ta hiểu hùng nhị lập tức gật đầu lập tức hướng lấy chiến trường cùng địa phương khác trợ giúp mà đi lúc này cựu trạch vung động trong tay đoạn đao bắt đầu hướng về phía hát hổ dừng lại chém mạnh mà hát hổ thì là ở một bên phòng thủ một bên không ngừng ngừng lại không cảm giác được bá vương hoa khí thức nói do bá vương hoa đã chết mà có thể giết chết bá vương hoa người khẳng định là so với bá vương hoa còn muốn lợi hại hơn tồn tại nghĩ tới chỗ này hát hổ đã vô tâm n h i ệ chiến thế nhưng là cơ hội báo thù đang ở trước mắt cựu trạch đã giết đỏ lên hai mắt một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắc hổ trong tay đ o ạ n đao vung lên đến càng nhanh hơn ngụy t â m từ đằng xa trông thấy một màn này về sau hai tay lập tức tụ tập một đường đan thanh p h ù chút hướng về phía cựu trạch làm cựu trạch bị phù này kích về sau tốc độ lập tức đạt được trên phạm vi lớn gia tăng cảm nhận được bản thân biến hóa cựu trạch lập tức liền biết là ngụy t â m xuất thủ lần trước tại linh hồ cốc thời điểm liền đã thể nghiệm qua một lần hắc hổ nguyên bản còn phòng thủ đến thành thạo yêu luyện nhưng là đột nhiên tăng tốc cựu trạch một chút đánh hắc hổ trở tay không kịp tại lập tức bắt đầu cho mình tìm kiếm đường lui xác định rõ chạy trốn phương hướng về sau hắt hổ một cái hư chiêu đem cựu trạch sau khi bước lui lập tức xoay người chạy cựu trạch thấy thế lập tức đuổi sát phía sau đại thù đến báo cơ hội đang ở trước mắt làm sao có khả năng cứ như vậy buông tha hắn mà lúc này trong rừng những vị trí khác các mô tinh và ngưu đại lực chính giữa khu rừng xoay đánh nhau bất quá lúc này kính mát hoàn toàn chiếm cứ thượng phong ngưu đại lực chỉ có thuần dương tầng một thực lực mà các mô tinh thì là thuần dương nhị tầng thực mặc dù n h u đại lực trước tiên phòng thủ nhưng vẫn là bị thế đại lực chầm lưu tinh chủ y đụng bay ra ngoài và một lần nữa sau khi hạ xuống n h u đại lực lại bị đuổi theo các mô t i n h một cái thiết đầu công đỉnh té xuống đất không đợi n h u đại lực đứng lên kính mắt tay mắt lanh lẹ vung lên cái này lưu tinh chủ y liền đối với n h u đại lực cao cao đập tới nhìn thấy công kích này n h u đại lực mặc dù trước tiên muốn chạy trốn nhưng là vừa vặn bị các mô tinh đỉnh lật cái kia một chút còn có một chút không có thong thả lại sức nhưng ngay lúc này cái kia sắp rơi xuống lưu tinh chú ý lại bị một cái rèn sắt cây gậy trực tiếp gó bay hùng nhị hét lớn một tiếng thì đã gia nhập chiến trường các mô tinh nhìn thấy hùng nhị sau lập tức trong lòng giật mình hắc hổ bị hắn xử lý rồi không đợi các mô tinh phản ứng hùng nhị đi theo lại là một gậy hướng về phía các mô tinh đập tới bất quá các mô tinh l ẩ n đi rất nhanh về sau nhảy một bước vừa vặn tránh ra kém chút các mô tinh thở dài một hơi nhưng là một giây sau căn này gậy sắt thế mà trong nháy mắt dài ra trực tiếp nhét vào các mô tinh trong nhật rộng hùng nhị cầm lấy cây gậy hướng phía trước một đường mánh l h i ệ t đ ỉ n h mãi đến đem các mô tinh đâm vào trên một cây đại thụ mới ngừng lại được lớn tiếp lấy hùng nhị lớn tiếng vừa hô trong tay gậy sắt đột nhiên biến lớn lúc này gậy sắt bên kia còn nhét vào các mô tinh miệng bên trong b ì n h một tiếng về sau kính mắt đầu trực tiếp nổ t u n g hóa thành đầy trời huyết thủy xử lý cóc về sau hùng nhị cái này mới thu hồi cây gậy sau đó đi đến ngưu đại lực trước mặt đưa tay ra lão ngưu a ngươi cái này cũng không được a còn phải ta tới cứu ngươi n ư u đại lực nghe xong lập tức xấu hổ nhưng vẫn là lôi kéo hùng nhị tay đứng lên đa tạ hùng vương xuất thủ cứu giút lao n g h i u ta lại thiếu ngươi một lần mà lúc này dừng một bên khác tứ nương và trúc diệp thanh lúc này cũng hóa thành to lớn bản thể giữa khu rừng giao chiến hai con cự mãng tối sầm nhất lục lẫn nhau hướng về phía đối phương phun ra gai độc công kích nhưng là hai con cự mãng thân pháp cũng rất linh hoạt lẫn nhau trong lúc nhất thời cũng bắt không được đối phương t i ể u nương môn ngươi đ ừ n g chạy a trúc diệp thanh truy tại sau lưng tứ nương ở phía trước né tránh một mặt ghét bỏ nhìn t h o á n g qua trúc diệp thanh về sau tứ nương đột nhiên hướng trên mặt đất vừa trôi vậy mà biến mất không thấy gì nữa thấy cảnh này trúc diệp thanh lập tức rơi trên mặt đất sau đó biến thành hình người thế mà lại đ ộ t địa thuật t r ú c diệp thanh nhữ mày hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất không ngừng cảm thụ tứ nương khí tức vị trí đột nhiên t r ú c diệp thanh lỗ thai khéo động lập tức quay người hướng sau lưng xem xét quả nhiên sau lưng mặt đất có chút khác thường còn không chết t r ú c diệp thanh cầm trong tay cựu tiết tiên hướng mặt trước này lên sau đó đ ỗ n g nhiên v h ấ t tay đem cựu tiết tiên hướng về phía mảnh đất kia thì đâm tới thế nhưng là để t r ú c diệp thanh không có nghĩ tới là mảnh đất này mặt vậy mà đột nhiên ra bên ngoài nô lên một tảng đá lớn trực tiếp đâm vào trên người hắn ngay sau đó lại là nhấc khối tường đất từ phía sau hắm đứng vào t chỉ lộ ra nửa cái đầu còn ở bên ngoài t ứ nương ngươi vẫn tốt chứ ngụy tâm đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện tứ nương nghe được âm thanh sau lúc này mới từ dưới đất chui ra đoạn thời gian trước ngụy tâm đem đ ộ n đ ị a thuật thông qua phú linh diệu thủ truyền cho tứ nương cái này bảo mệnh kỹ năng tốt như vậy dùng nhất định phải cho tứ nương cũng sắp xếp bên trên mới được ta không sao tứ nương hướng về phía ngụy tâm mỉm cười nói chính là ban ngày ánh nắng vẫn là sẽ ảnh hưởng đến ta không có cách nào dùng ra toàn bộ thực lực không sao ngụy tâm nhẹ gật đầu trị liệu dược vật của ngươi ta đã tìm tới lập tức ngươi liền có thể khôi phục nói xong lời này về sau ngụy t â m ánh mắt nhìn về phía bị khảm nạm tại tường đất ở trong trúc diệp thanh trúc diệp thanh lúc này muốn t r á n h thoát nhưng lại căn bản không dùng được sức lực trên thân bao khỏa điểm ấy bùn đất một tầng lại một tầng giống như là bị đất đá trôi đệ lại như thế gặp lại sau lục bị x à ngụy t â m cái này lời nói sau khi nói xong lập tức hướng về phía trúc diệp thanh k h ẽ n g vác một cái sau đó lồi ra mặt đất những này bùn đất vậy mà trực tiếp đem trúc diệp thanh cho kéo xuống đất ngay tại chỗ vùi lấp vẽ đất là mộ phần cái này có thể giết hắn sao thứ nương tò mò đi tới cẩn thận họ tham nghe nói như thế ngụy tâm lại vung tay lên dùng bùn đất đem trúc diệp thanh chút thân thể cho lại đời tới lúc này gia hỏa này đã hôn mê bất tỉnh tứ chi cũng đều bởi vì đất đá đ è ép vặt mèo biến hình nhưng ngụy tâm phát hiện gia hỏa này còn có một cái hô hấp về sau lập tức phóng thích hàn xương phụ cho gia hỏa này đông lạnh thành băng côn cuối cùng mới lại cho hàn giấu đi chương 235, quét dọn chiến trường chương 235, quét dọn chiến trường giải quyết hết kính mát còn có trúc diệp thanh về sau lúc này trên chiến trường cũng chỉ còn lại có con nô công tia tinh còn tại và bạch m ộ chiến đấu bạch mộng mặc dù vừa mới đột phá thuần dương cảnh giới tam tầng nhưng là cái này nô công tinh cũng đồng dạng là cảnh giới này đồng thời bạch mộng không am hiểu chính diện giao thủ cho nên lúc này bị nô công tinh đuổi đến đầy rừng chạy loạn chỉ có thể sử dụng tơ nhện đến giảm bớt nô công tinh tốc độ nhưng lại tại nô công tinh ngay tại đuổi tới chạy trốn bạch mộng lúc hùng nhị đột nhiên xuất hiện một gậy đập vào nô công tinh trên thân hùng nhị mặc dù xem ra một thân c ơ bắp không phải rất linh hoạt bộ dáng nhưng là đánh lên tốc độ cũng là phi thường nhanh nô công tinh bị một gậy này từ cho trực tiếp gó bay trên không trung lật ra hai vòng sau khi rơi xuống đất đột nhiên phát hiện không biết l bao vây quanh mình đều là hát hùng sơn yêu quái từ kinh c ư ớ c sơn mang tới những cái kia yêu quái hoặc là chết hoặc là đầu hàng bây giờ lại một cái cũng không thấy được đồng thời bao quanh chính mình không chỉ có phổ thông yêu binh hơn nữa còn có hát hùng sơn những n à y tướng tái đắc lực hùng nhị ngưu đại lực tứ nương cũng đã thừa cơ từ ba phương hướng đem hắn vây khốn sao có thể có chuyện đó nô công tinh thấy cảnh này đã bông cảm giác không ổn theo lý mà nói bá vương hoa lúc này hẳn là sẽ tới tri viện a phát phát hiện mình được cứu về sau bạch mộng lúc này mới từ trên cây nhảy xuống cũng trực tiếp rơi vào hùng nhị bên người đại vương ngươi có thể tính đến rồi bạch mộng một cái kéo lại hùng nhị cánh tay không hề đứt đoạn đất tại bộ ngực mình bên trên cỏ ngươi nếu là lại không xuất hiện ta coi như bị cái tiêng nô công làm bị thương hùng nhị cảm nhận được trên cánh tay truyền đến lực đàn hồi cảm giác lập tức gương mặt t ư ờ n g đỏ đại vương báo thủ cho ngươi hùng nhị đem cây gậy kháng trên bờ vai sau đó hướng về phía xa xa nô công tinh hét lớn một tiếng cùng tiến lên chơi chết hắn theo hùng nhị một tiếng gầm này bao quanh nô công tinh chỗ có yêu quái cùng một chỗ vọt tới trước nô công tinh muốn chạy trốn thế nhưng lại bị xa xa bạch mộng tơ n ệ n trò quân lấy hai chân và nô công tinh dùng kiếm đem dưới chân tơ nhện chặt đ ứ t về sau đã tới không kịp né tránh yêu triều lập tức đem nô công tinh bao phủ hùng nhị muốn đi lên b ổ một gậy cũng không chen vào được và yêu đàn tránh ra về sau nô công tinh đã biến thành một bãi thịt nát và huyết thủy ha ha vũ khí này không sai một cái có mai r ù a ấu quy tính cướp được một cái nô công tinh kiếm ca o hứng cười ha hả mà đổi thành bên ngoài một cái thì bị một con gà yêu bị cướp được tay dựa theo hắc hùng sơn quy củ trên chiến trường loại bảo bối này ai trước tiên cướp được t i n g ai cho nên bọn hắn cái này mấy tiểu yêu mới biết kích động như vậy đi lên nối nô công tinh q u n đầu c h i ế ngay t r ư ờ n theo ngô ô c tại i n vong h tử t ệ hùng c h nhị bọn hắn bắt đầu thu thập chiến trường thời điểm dừng nơi xa cựu trạch còn tại điên cùng đội giết hắc hổ hắc hổ càng chạy vượt hoảng hốt bởi vì cái này cựu trạch giống như có dùng không hết sức lực như thế ở sau lưng mình điên cùng đội theo hắc hổ ngươi có bản lĩnh đừng chạy a cựu trạch tại sau lưng hô to ngươi không phải muốn giết ta sao hiện tại liền đến và ta đơn đấu đừng giống như con rùa đen rút đầu như thế hát hổ đối mặt cựu trạch tại sau lưng trầm biếm một chút cũng không có tiếp tục chiến đấu chuẩn bị hiện tại chính mình nhất định phải nhanh trở lại kinh cước sân đi bá vương hoa mặc dù chết rồi nhưng là mình trên núi còn có thân tín chỉ muốn trở về liền c ó thể xưng l ạ i yêu vương coi như không được cũng có thể mang theo thủ hạ thân tín quét sạch bá vương hoa bảo tàng sau đó lập tức chạy đi hát u y ê n dây núi lớn như thế khẳng định có đất dùng thân của mình nhưng ở thời điểm này đại hoàng miệng bên trong ngậm một cây que gỗ ngay tại bên cạnh sỉa răng bên cạnh đi trở về nhìn thấy phía trước xuất hiện hát hổ về sau đại hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo cũng một chút nút ở ven đường bùi cỏ ở trong hát hổ lúc này lực chú ý toàn bộ cũng tại s a u lưng truy sát mình cựu chạch trên thân căn bản không có chú ý trước mặt động tĩnh và hát hổ chạy đến đại hoàng ẩ n nút bụi cỏ bên trên thời điểm đại hoàng quyết định thật nhanh trực tiếp dôi ra một cái chân chó vừa vẫn đem hát hổ cho ngắn trở hát hổ cũng bởi vì trong nháy mắt mất đi cân bằng đồng thời chạy quá nhanh dẫn đến một chạy quá nhanh dẫn đến một chút quái làm nhìn lại cựu trạch đã một đao hướng về phía hắn bổ tới hắc hổ thấy thế đành phải cầm trong tay lưới búa đi lên một k h u n g mới chặn công kích lần này ngươi chạy không được cựu trạch hung t ậ n hướng về phía hắc hổ mắng ta muốn tự tay giết n g ư ơ i cho ta mấy vị huynh trưởng b ả o thủ chỉ bằng ngươi hắc hổ một đúa đem cựu trạch đánh văng ra sau đó t h ử a cơ đứng lên đừng cho là ta luôn luôn chạy là thực sự sợ s ệ ngươi vỗ vội trên người bùn đất hắc hổ mặt hướng cựu trạch cười lạnh nói thế nhưng là ngươi không biết tốt xấu một cái truy vậy ta cũng chỉ có thể trước hết giết ngươi cầu con không được cựu trạch dùng n u i đao chỉ vào hắc hổ mặt hôm nay hai chúng ta khẳng định đến chết một cái. vậy khẳng định là ngươi hát hổ lần này không còn lựa chọn chạy trốn mà là cầm lấy lơi ư b ú a triển khai phản công mà lúc này ngụy tầm chính y mắng đất bay trên không trung túi đầu nhìn xem dưới chân cựu trạch và hát hổ g i a o thủ nếu là tự mình ra tay có thể trong khoảng thời gian ngắn đem hát hổ giết chết nhưng là ngụy tầm cũng không có trực tiếp hỗ trợ bởi vì ngụy tầm có thể đã hiểu cựu trạch nội tâm lựa phục thủ cường liệt bao nhiêu chỉ có để cựu trạch thân tự sát hát hổ hắn mới có thể thu hoạch được trọng sinh vì bảo hộ gia viên chỉ có thể hy sinh thân thể chính mình nương nhờ vào n h â n nhiều năm như vậy kéo dài hơi tàn còn sống là tại quá mức kiềm ch g i ố nhìn g n a g u y xem cựu trạch và hắc hổ tại mặt đất đánh cho khó phân sàn sàn nhau ngụy tâm mặc dù mặt ngoài bình tĩnh nhưng là trong lòng vẫn là có chút lo lắng bởi vì di chuyển lên thật sự về sau hắc hổ rõ ràng vẫn là áp chế cựu trạch một đầu dù sao có cảnh giới bên trên áp chế tăng thêm cựu trạch lại không có chính mình nhiều như vậy pháp bảo muốn vượt cấp giết địch vẫn là vô cùng khó khăn vẫn là đạt được tay sẽ giúp một chút hắn mới được ngụy t â m ngón tay tụ lôi từ từ hội tụ một trương đan thanh phủ sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất tìm cơ hội ngay tại hát hổ bắt lấy cựu trạch một sơ hở một b ú i trôi đem cựu trạch hút bay sau thì muốn xông lên đi b ổ đào thời điểm ngụy t â m đem trong tay đan thanh phủ hướng về phía hát hổ chính là một chút đạo phù này lập tức hóa thành nhất đạo lưu qua n hướng phía hát hổ và o tới nhận thấy được trên đỉnh đầu chuyển đến khắc t h ư ờ n g hát hổ vừa định phản ứng nhưng đã bị đánh trúng lập tức bị định ngay tại chỗ mà cựu trạch nhìn thấy lộ ra lớn như thế một sơ hở hát hổ chỗ nào còn quản được nhiều như vậy nhất đoạn đao sông đi lên chính là nhất h á t hổ con ngươi đột nhiên r ụ c lại sau đó đầu của hắn liền từ trên bờ vai một chút rơi vào trên mặt đất Trưng、236. Cái này luyện đàn không học một trận h á t hùng sơn đại thắng bá vương hoa mang tới kinh cước sơn yêu binh tinh nhuệ chết hơn phân nửa còn lại năm mươi sáu mươi con yêu quái thấy đại thế đã mất cũng đều nhao nhao đầu hàng đồng thời bá vương hoa tinh cả thủ hạ mấy cái yêu tướng cũng đều toàn bộ chết t r ậ n kinh cước sơn một chút bảy yêu không đầu cuối cùng n g tầm để hùng nhị bọn hắn phái binh chiếm giữ kinh c ư c sơn lúc này kinh c ư c sơn không có một cái nào thuần dương cảnh giới yêu quái đối mặt hùng nhị bọn hắn căn bản không có lực trở tay cũng không có yêu quái chuẩn bị phản kháng dù sao ai làm yêu vương đều là do bọn hắn cuộc sống tạm b ỡ làm như thế nào qua thì còn là thế nào qua dễ vốn không có ảnh hưởng gì cuối cùng ngụy t â m quyết định để cựu trạch tới làm kinh c ư ớ c sơn mới yêu vương dù sao hắn tại núi này bên trong làm nhiều năm như vậy tướng quân trên núi tất cả lớn nhỏ yêu quái n g ư ờ i đều biết hắn đem sẽ tốt hơn quản lý kinh c ư ớ c sơn vì lấy phòng ngừa vắn nhất ngụy t â m còn đem hắc hùng sơn bạch mộng cho cựu trạch kêu đi qua bạch mộng mặc dù không am hiểu đ á n nhau mà dù sao đã thuần dương cảnh giới tam tầng. c ù n là bạch mộng chủ động mời anh muốn tới kinh cước sơn giúp cựu trạch ngụy tầm trông thấy bạch mộng đi nhìn cựu trạch ánh mắt thời điểm liền biết bạch mộng đang suy nghĩ gì con nện tinh này bao nhiêu là coi trọng cựu trạch thân thể vốn là nghĩ đến cựu trạch cái này đáng thương hài từ bị người bá vương kia hoa hành hạ nhiều năm như vậy lại cho hắn phái một cái chi chu tinh đi qua ít nhiều có chút mà cảm giác khi dễ người nhưng bạch mộng dù sao cũng là nhà mình huynh đệ h bạch,、so、bạch, bạch mộng liên k i tục gật đầu đáp ứng về sau ngụy tâm mới yên lòng để bạch mộng và ở kinh cước sơn đồng thời để cho hầu thỏa ngụy tâm còn đem trên núi con quạ đen kia quân sư cũng cho phái đến kinh cước sơn đi cái này quạ đen đầu góc tốt làm đi về sau có thể tốt hơn đất trợ giúp cựu trạch quản lý kinh cước sơn mà suýt nữa vì cứu mình mất đi tính mạng đại hoàng đi qua lần này biểu hiện cũng làm cho ngụy tầm tiếp nạp hắn cũng cho hắn một lần nữa lên một cái khí phách tên gọi hoàng lao thất còn phần thưởng hắn mấy viên vân lộ linh đan t r ợ hắn sớm ngày đột phá thuần dương cảnh giới sắp xếp xong hai tòa yêu sơn sự vụ về sau ngụy tầm tìm nhất địa phương an tĩnh tiến nhập vạn bão tháp bên trong sau đó đem bà vương hoa trái tim giao cho minh sơn đạo nhân thế nào sư phụ thứ này có thể luyện đan sao ngụy tầm đem đồ vật cho minh sơn đạo nhân sau có chút thấp t h ỏ n hỏi một câu minh núi lớn nhân tướng bá vương hoa trái tim cầm ở thứ này đủ minh sơn đạo nhân nói xong liền trở lại chính mình giá thuốc bên cạnh bắt đầu phối hợp lên cách điều chế mà ngụy tầm thì thì ở một bên l ặ n g lặng chờ lợi lấy và đem mười mấy loại luyện đan dược liệu sau khi chuẩn bị xong minh sơn đạo nhân nhìn thoáng qua đứng tại lò bên trên ngụy tầm làm sao nếu không cái này đan n g ư ờ i đến luyện bị minh sơn đạo nhân kiểu nói này ngụy tầm đành phải xấu hổ cười một tiếng theo lui về phía sau mấy bước cho minh sơn đạo nhân tránh ra địa phương đan dược này muốn luyện chế trọn vẹn mười ba ngày thời gian minh sơn đạo nhân sau khi nói xong lời này ngón tay nhẹ nhàng vừa nhắc liền đem luyện đan lô lô c nghe nói như thế ngụy tầm gãi đầu một cái nói ta còn nói ở bên cạnh quan sát quan sát học tập một chút luyện đàn kỹ thuật đây không nghĩ tới ngụy tầm lời nói này xong minh sơn đạo nhân trực tiếp thì vui vẻ ngươi hôm nay không uống lộn thuốc chớ đơn giản nhất tăng khí đan t i ể u tử ngươi cũng không biết luyện những đan d ư ợ c khác ngươi cũng đ ừ n g nghĩ sư phụ ngươi nhưng không thể bông thà ta nha ngụy tầm vẻ mặt thành thật được minh sơn đạo nhân trông thấy ngụy tầm giống như phải nghiêm túc dáng vẻ là nhẹ gật đầu hắn chỉ một chút phòng bên trên một cái đổ đầy thư kệ hàng những sách kia nhìn thấy không minh sơn đạo nhân hướng về phía ngụy tầm hỏi thăm ngụy tầm n h A ngụy t tầm nghe xong lập tức hiểu ra sau đó chậm rãi mở miệng lần sau chờ ta lần sau có rảnh rỗi liền đến đọc sau đó ngụy tầm hướng về phía minh sơn đạo nhân ôm quyền nói đệ tử còn có chút sự t ì n h khác ra đi làm việc cái này chuyện luyện đan tình thì phiền phức sư phụ hao tổn nhiều tâm trí sư phụ nếu là có bất luận cái gì nhu cầu có thể tùy thời kêu gọi đệ tử trông thấy ngụy tầm dáng vẻ minh sơn đạo nhân thì khẽ thở mờ hơi hình như cũng không có đối ngụy tầm ôm lấy hy vọng quá lớn đi thôi đi thôi mười ba ngày sau đó tiến đến cầm đan dược là được đà tạ sư phụ ngụy tầm lần nữa cảm tạ minh sơn đạo nhân về sau lập tức quay người rời đi bảo tháp ở trong và ngụy tầm từ trong tòa tháp xuất hiện liền không nhịn được run dày một chút cái kia một khung tử thư tối thiểu có hơn mấy chục vốn một bản lại dày như vậy cái này muốn thật để cho mình đi từng quyển từng quyển xem cái kia còn không biết sẽ thấy ngày tháng năm nào đi cái này luyện đan không học cũng được ngụy tầm tự mình an ủi mình sau đó trở lại trên núi sau ngụy tầm liền để hùng nhị tìm cho mình một chỗ an tính hang động bắt đầu bế quan chính mình cách cách đột phá đến tán đan cảnh giới nhị t ầ n g đã nhanh phối hợp vân lộ linh đan phụ trợ chỉ cần nửa tháng trái phải thời gian chờ mình bế quan kết thúc minh sơn đạo nhân đan dược cũng kém không nhiều luyện chế hoàn thành thời gian vừa vặn hiện tại chính mình khẩn yếu nhất một cái nhiệm vụ chính là muốn mau chóng đột phá cái này kinh cước sơn và cái kia thanh phong sơn có bẩn thiệu giao dịch bá vương hoa chết sớm muộn sẽ bị thanh phong tông người biết đến lúc đó khó tránh khỏi biết gây ra một số phiến thức tuy nói cái kia thanh phong lão tặc giống như đã bế quan thật lâu gần nhất cũng không có tin tức nhưng không chừng lão già này lúc nào thì xuất hiện nếu vẫn tán cảnh giới tầng một thực、lực. ngụy tâm đến không có năm chắc có thể thắng hắn dù sao danh s ư n g có thể cùng thanh phong l á o tổ đánh cho ngang tay bá vương hoa chính mình cũng khó đối phó nếu không có một cái kia trời k h ắ c bá vương hoa cây s á o tại cuộc chiến đấu kia ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây cái này cây s á o đối thanh phong l á o tổ khẳng định là vô dụng hơn nữa lao g i ả này xem ra cũng không có nhược điểm gì đến lúc đó chỉ có thể chính diện giao thủ thu vi thì vô cùng trọng yếu nửa tháng sau trong động bế quan ngụy tầm chặt chẽ đất chú ý trong đầu thanh tiến độ biến hóa làm thanh tiến độ rốt cục chất đầy về sau trong đầu thanh tiến độ lập tức phát sinh biến hóa trước mắt cảnh giới Tán đan chương hai trăm ba mươi bảy đột phá tán đan nhị tầng chương hai trăm ba mươi bảy đột phá tán đan nhị tầng nhìn xem trong đầu xuất hiện ba cái tuyển hạng ngụy tầm suy tư một lát cái t nghĩ nghĩ, từ từ lúc này cũng chỉ còn lại có hai mươi viên số lượng đồng thời hiện tại ngụy tầm có loại cảm giác chính mình hòa thanh phong lão tặc thời gian gặp mặt càng ngày càng gần hiện tại duy nhất cần phải làm là phải nhanh một chút tăng lên tức chiến lược Bất quá đến cùng lần à lựa lên, lên lựa lên lời hai chọn một hạng công pháp thu hoạch được tăng lên, tốt hơn theo máy tăng lên hai cái công chọn cái công hạng pháp thu hơn theo pháp như pháp tăng tăng Nếu muốn tăng bên trong nói, Nguyễn một máy một tốt t đâu. m c h ọ thứ i lôi ế p p tục tay môn công đem môn á p cấp. này lần nữa thăng、cấp. Lần t h nhất thăng cấp từ lôi quang trưởng thăng cấp trở thành bôn lôi nhanh trưởng cũng không biết lần nữa thăng cấp lại biến thành cái gì nhưng là ngay tại ngụy tầm tưởng muốn lựa chọn thăng cấp môn công pháp này thời điểm rồi lại do dự ngẫu nhiên thăng cấp hai cái công pháp giống như xem ra cũng không tệ chính mình học được những công pháp này đại đa số cũng có rất nhiều tác dụng nếu là chính mình vận khí đủ tốt thăng cấp đến hai cái hữu dụng công pháp như vậy tuyệt đối so với đơn độc thăng cấp bên trong một cái công pháp tác dụng lớn suy tư hồi lâu sau ngụy tâm lựa chọn lựa chọn thứ hai ngẫu nhiên thăng cấp trong đó hai cái công pháp được tuyển chọn hoàn tất về sau đầu ở trong chính mình học được những cái k i a công pháp tên bắt đầu xoay tròn giống như bóng hai màu dao động thường như thế và cái k i a tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh cuối cùng từ bên trong đụng tới hai cái công pháp tên mậm hồn du thuật tráng dương công khi thấy hai cái này công pháp tên về sau ngụy tầm khẽ n h ư m à y làm sao cũng không nghĩ tới biết rút đến tráng dương công môn công pháp này xuất hiện cũng không biết thăng cấp sau có thể tên gọi là gì sau đó ngụy tầm liền trông thấy hai cái này công pháp tên bắt đầu từ từ biến hóa m ộ n g hồn du thuật cuối cùng biến thành nguyên thần du hồn thuật cái này năm chữ đồng thời tráng dương công môn công pháp này biến thành nhiên huyết công nhìn thấy sự biến hóa này ngụy tầm khẽ n h ư m à y hai cái này công pháp thăng cấp sau cũng không có giải thích cụ thể có chỗ nào thu được thăng cấp vẫn chưa biết được chỉ có đằng sau từ từ nếm thử mới biết được có tác dụng gì nghĩ tới đây ngụy tầm lập tức mở tó mắt lẫn tay một cầm đem vạn bạo tháp đem ra nâng ở trong lòng bàn t tiếp lấy lập tức sử dụng thăng cấp sau ngậm hồn du thật u không ngoài dự đoán mặc dù thăng cấp sau sửa lại tên nhưng là môn công pháp này cơ sở cách dùng vẫn là không có thay đổi vẫn như cũ có thể để cho linh hồn xuất khiếu tiến vào trong tháp bất q u á sử dụng sau ngụy tầm có thể rõ ràng cảm giác được một chút cái kia liền là chính mình hồn thể hình như đạt được cực lớn tăng cường trước đó mỗi lần linh hồn xuất thể về sau cũng có dũng khí cảm giác bất an linh hồn giống như vô cùng yếu ớt rất dễ dàng bị thương tổn cảm giác đồng thời linh hồn sau khi đi ra nhục thể đối với ngoại giới cảm nhận thì sẽ trở nên vô cùng thấp đây cũng là vì cái gì ngụy tầm mỗi lần đều sẽ để tứ nương giúp mình tại vùng lân cận canh gác nguyên nhân mà thăng cấp sau nguyên thần du hồn thuật thì lại khác chính mình mặc dù vẫn như cũ linh hồn xuất hiện nhưng lại nhục thể đối với ngoại giới cảm nhận vẫn là tồn tại cũng lại còn có một chút chính là thăng cấp sau rõ ràng có thể cảm thụ đến chính mình duy trì cái trạng thái này thời gian đạt được cực lớn tăng cường linh hồn cường độ cũng đã nhận được tăng lên cực lớn tiến vào tháp về sau ngụy tầm một đường chạy tới lầu năm tìm được min sơn đạo nhân lúc này min sơn đạo nhân giống như có lẽ đã chờ đợi ngụy nhìn thấy ngụy tầm đi lên sau lập tức móc ra một viên màu xanh biếc đan dược đại khái mạch lệ làm lớn như vậy một viên sư phụ đây chính là luyện chế tốt giải dược sao ngụy tầm đi qua nhìn xem minh sơn đạo nhân trong tay đan dược có chút hiếu kỳ minh sơn đạo nhân nhẹ gật đầu sau đó nói trực tiếp để đi theo n g ư ờ i đầu kia tiểu sa nuốt vào là được không ngoài dự đoán lời nói một ngày thời gian liền có thể hoàn toàn khứ trừ nàng thể lực đan huyết đ ộ c quá tốt rồi ngụy tầm lập tức đem đan dược cầm tới sau đó liền muốn quay người ra ngoài bất quá vào lúc này minh sơn đạo nhân ở một bên nhắc nhở khứ trừ huyết đ ộ n quá trình vô cùng thống khổ ngươi nhưng phải xem trọng n nghe được minh sơn đạo nhân nhắc nhở ngụy tầm nhẹ gật đầu、Út. ta ố t t nhớ kỹ cái này từ nương trên thân huyết tẩn tựa như là nhiễm lên độc nghiện như thế thời gian dài không uống máu liền biết toàn thân khó chịu cứ việc có thể thông qua đại lượng uống máu đến gia tăng tu vi nhưng là như thế này luyện công xuống dưới nhất định sẽ biến thành một con quái vật mặc dù từ nương nhiễm lên huyết tẩn trước đó cũng sẽ ăn người thậm chí đem người s ố n g n ư ớ t quá trình này cũng sẽ nuốt vào đại lượng huyết dịch đi vào trong bụng nhưng là cái này và huyết tẩn vẫn là rất không giống nhau liền giống với ngươi có thể chấp nhận ăn máu h e o v ư ợ n ăn áp huyết những vật này thế nhưng là một khi ngơi đối những vật này lên nghiện không ăn liền biết toàn thân co gắp liền biết đầy người giống như là có con kiến bò liền biết muốn chết không sống tình huống k i a t h ì hoàn toàn không đúng thậm chí chứng bệnh nghiêm trọng về sau ngươi còn sẽ trực tiếp uống heo hơi huyết vào trong bụng người bên ngoài nhìn thấy khẳng định sẽ cho rằng ngươi là người bị bệnh thần kinh cho rằng ngươi là cái quái vật cho nên nhất định phải đem t ứ nương chữa khỏi không thể để cho nàng tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới làm ngụy tầm hướng phía bên ngoài sơn động đi lúc đi ra con mắt thứ nhất nhìn thấy được canh giữ ở cửa động tứ nương tứ nương hiện tại mặc dù chán ghét cửa quang nhưng nửa tháng này nàng vẫn là không phân ngày đêm đất muốn cho ngụy tẩm trông co nhìn thấy tứ nương trên mặt một bộ mang theo t i ể u tụy bộ dáng ngụy tâm biết t ứ nương cái này thời gian nửa tháng chắc chắn không có nghỉ ngơi thật tốt đại ca ngươi lại mạnh lên nhìn thấy ngụy tâm xuất hiện tứ nương lập tức lộ ra nụ cười ngụy tâm đi ra phía trước lấy tay giúp tứ nương đem tóc tán loạn v ố t đến nàng sau thai sau đó đem viên đan dược kia đem ra đây chính là viên đan dược kia sao tứ nương nhìn xem ngụy t â m trong tay đan dược có chút xuất thần hành hạ chính mình mười năm huyết t ầ n thật có thể như vậy giải trừ sao hiện tại không nóng này ăn ngụy tâm hướng về phía tứ nương cười nói ngươi bây giờ trạng thái thật không tốt và ngươi nghỉ ngơi thật tốt về sau khôi phục thứ r ạ n g t á i lại ăn dưới viên kia. ăn đan dược Tốt. t nương gật đầu ta nghe đại ca sau đó ngụy tầm để t ứ nương chui vào chính mình quần áo bên trong liền cùng đi ra khỏi hang động trở lại hát hùng sơn về sau hùng nhị bọn hắn đã chuẩn bị xong một đống lớn nướng x o n g linh thú thịt liền đợi đến ngụy tầm xuất hiện hưởng dụng đồng thời còn làm mấy sạp hàng rượu n g o n tới mùi thơm nước muối nửa tháng không ăn cái gì ngụy tầm đã sớm trong bụng trống trơn v ớ i ăn hùng nhị bên cạnh ở bên cạnh kể nửa tháng này công việc kinh cước sơn bên kia đi qua cựu trạch hát nha còn có bạch mộng bọn hắn quản lý đã hoàn toàn đi vào trật tự mới ở trong cự trạch lên làm mới đại vương về sau chủ động sẽ tại bá vương hoa trong hang động phát hiện đại lượng linh thảo cho ngụy tầm đưa tới cũng bị hùng nhị chứa ở một cái chữ vật pháp bảo bên trong liền đợi đến ngụy tầm xuất hiện cho ngụy tầm mà ngụy tầm thủ hạ lại nhiều hơn một tòa yêu sơn thế lực hiện tại hai bên dãy núi phía tây hơn nghìn dặm địa phương gần như cũng xem như ngụy tầm địa bàn chương hai trăm ba mươi tám châu không phải chỉ là dùng để đất cày m à chương hai trăm ba mươi tám châu không phải chỉ là dùng để đất cày m à đại ca ta không chịu nổi trên thân đau quá tứ nương thống khổ tiếng kêu thảm thiết trong sơn động vang lên lúc này ngụy tầm đang gắt gao đưa nàng ôm vào trong ngực an viên kia giải độc đan dược về sau trận ứ n này thống khổ tra tấn kéo dài dòng da sáu canh giờ từ trạm vạng tối đến đêm khuya lại đến sáng sớm và canh giữ ở cửa hang hùng nhị bọn hắn một lần nữa nhìn thấy ngụy tầm và tứ nương bóng người về sau tứ nương giống như đã biến thành người khác nguyên bản phiếm hồng hai mắt một lần nữa trở nên trong e o tái nhợt làn da cũng biến thành h ồ n g n h ậ n cả người cũng tinh thần khí một chút khôi phục rất nhiều hình như khôi phục được vừa mới hóa hình bộ dáng đương nhiên ngụy tầm gật đầu sau đó quay đầu nhìn xem đã khôi phục bình thường tứ nương vô cùng vui vẻ tứ nương cũng rốt cục thoát khỏi huyết tận tra tấn không còn có đôi máu tươi ghen ghét khát vọng t ứ nương ngươi đến nghe cái này hùng nhị nói xong liền lấy ra cái kia bình ốm bên trong đầy một lọ huyết dịch nghe đi lên giống như là cái gì linh thú trên thân chạy xuống huyết nhìn thấy huyết bình tứ nương lập tức nhũ mày hình như hiện tại có chút không thích cái mùi này xoa hùng gấu đốc ngươi làm gì đâu ngụy tâm nhìn thấy hùng nhị cái này làm việc hơi nghi hoặc một chút k ì hì hùng nhị lại cười cười ta chính là muốn thử xem tứ nương có phải thật vậy hay không khôi phục mà đem cái đồ chơi này lấy đi về sau cũng không cần cho tứ nương chuẩn bị những thứ này ngụy tâm liếc một cái hùng nhị sau đó hướng về phía tứ nương vẫy tay t ứ nương nhẹ gật đầu sau lập tức hóa thành tiểu xà quay quanh tại ngụy tầm trên cánh tay phải đầu rắn vừa vặn t h u ế t phục tại ngụy tầm vai phải lúc này ngụy tầm tạo hình cũng có chút đặc biệt người mặc một bộ màu đen vũ trang vai trái mọc ra một đoá hoa đen vai phải nằm sấp một đầu hát xà đi sau khi xuống núi một chút ngụy tầm trông thấy m ả n g lớn khai hoang ra tới ruột tốt tiểu lục từ khi đi tới hát hùng sơn về sau thì chuyên tâm làm lên sự nghiệp của mình có trước đó ngụy tầm nhắc nhở hùng nhị cũng vô cùng phối hợp tiểu lục làm việc tiểu lục muốn cái gì cũng biết hết sức thỏa mãn trả lại tiểu lục phối rất nhiều yêu binh trợ giút tiểu lục khai khẩn trồng trước đó tiểu lục là một cái cuộc sống tại đồng ruộng bên trong chùa đồng đối với người chủ lương thực có một loại đặc biệt yêu thích cũng vô cùng bội phục những cái kia có thể trồng ra lương thực nông dân hiện tại hóa thành nhân hình về sau cũng rốt cục có thể bắt đầu lý tưởng của hắn bất quá cái này lương thực cũng không phải là một sớm một chiều thì có thể thu được thu hoạch cho nên trên núi đám yêu quái cũng không h i ể u tiểu lục cách làm nhưng là tiểu lục t ỉ n h không để ý những này hắn hiện tại là tràn đầy tự tin n h ậ n t tình đầy đủ hát hùng sơn phía sau núi mảng lớn còn không có bị khai khẩn địa phương cũng đều bị tiểu lục tính vào sau này quy hoạch ở trong nhìn thấy ngụy tầm xuống núi tiểu lục lập tức khiêng cái quốc hướng phía ngụy đại ca ngươi xem ta ruộng tiểu lục chạy đến ngụy tầm bên người nhận tình giới thiệu chính mình gần nhất ký tác cùng với cái nào ruộng trồng cái gì lương thực ngày mai có thể bội thu bao nhiêu đồ ăn ngụy tầm nhìn xem thần thái sáng láng tiểu lục vui mừng vô vô đầu của hắn cũng khích l ệ nói cố lên đại ca nhưng chờ ngươi cái này miệng nói xong lời này về sau ngụy tầm liền chuẩn bị mang theo hùng nhị muốn đi lúc này tiểu lục lại đột nhiên mở miệng gọi lại ngụy tầm và hùng nhị đại ca nhị ca các ngươi chờ một chút nghe được kêu gọi ngụy tầm và hùng nhị cũng n ừ n g lại tiểu lục ngươi lại có chuyện gì ta và đại ca còn có sự tính khác muốn làm đây h nhị ca ta tưởng lại hướng ngươi mượn một người dùng tiểu lục cười hh hình như có chút xấu hổ ta không phải cũng đưa cho ngươi mười mấy con yêu bình sao còn chưa đủ dùng hùng nhị có chút không hiểu đối với hùng nhị mà nói trồng trọt là không tiền đồ người làm đồ chơi nếu không phải đại ca duy trì hắn mới sẽ không trùng cái gì đất đây ngươi muốn mượn ai ngụy tầm tò mò hỏi một câu ta muốn mượn ngưu đại lực tiểu lục mở miệng liền nói nghe được cái tên này hùng nhị lập tức nhũ mày ngưu lại lực thế nhưng là bọn ta trên núi tướng quân tại sao có thể cùng ngươi đến trồng đất đâu tướng quân làm sao vậy châu liền p ả i đất tày mà tiểu lục đĩu ngôi có chút không vui hơn nữa hắn khí lực lớn như vậy không lấy ra đất cày rất đáng tiếc nghe được tiểu lục lời này ngụy tầm cũng nhịn không được vui vẻ lên tiểu lục lời này ngược lại là nói còn có một chút đạo lý nhưng là để n h ư đại lực đưa cho hắn đất cày quả thật có chút không quá phù hợp như vậy đi ngụy tầm cười lấy đi đến tiểu lục bên người ta lại chuyển cho ngươi một cái công pháp đối với ngươi mà nói rất hữu dụng ngụy tầm nói xong cũng dùng phú linh diệu thủ điểm vào tiểu lục trên trán một giây sau tiểu lục trong đầu thì nổi lên một loại công pháp sử dụng phương thức lĩnh hội về sau tiểu lục kích động và phần lập tức không kịp chờ đợi sử dụng công pháp ngay sau đó tiểu lục cái đầu đột nhiên biến lớn gây yếu dáng người cũng đột nhiên trở nên cường tráng vốn là mặc lên người không vừa vặn quần áo cũng đông c h ố c bị chống súng mãn ha ha ta cảm giác trên thân có dùng không hết sức lực tiểu lục kinh hỉ mà nhìn mình trở nên cường đại thân thể trong mắt tràn đầy kích động ta bá thiên tiểu lục lại mạnh lên tiểu lục thu hoạch được cự đại hóa công pháp về sau sức lực cũng thu được trên phạm vi lớn gia tăng nhìn thấy tiểu lục biến hóa hùng nhị ánh mắt lập tức lộ ra biểu tình hâm mộ đại ca ta cũng muốn nhìn thấy hùng nhị một đôi mắt ở trong tiết lộ ra ngoài khát vọng ngụy tầm thực sự không đành lòng cự tuyệt cho nên cũng tại hùng nhị đầu bên trên điểm một cái đồng dạng thu hoạch được cự đại hóa về sau hùng nhị cũng đồng dạng lập tức thi triển cách dùng vốn là hai mét cái đầu lớn hùng nhị một chút trở nên càng cường tráng hơn cao lớn đứng tại ngụy tầm trước mặt tựa như là một mặt tường như thế tiểu lục nhìn thấy hùng nhị cái bộ dáng này ngạc nhiên đến há to miệng nếu không nhị ca ngươi đến cho ta đất cày đi khẳng định dễ dùng ta thế nhưng là yêu vương tại sao có thể đến đất cày đây hùng nhị h ừ một tiếng có chút không vui như vậy đi ngụy tâm liên tục hai lần thi triển phú linh diệu thủ cảm giác thân thể có chút hư thoát khí lực nói chuyện cũng biến nhỏ đi rất nhiều ngươi vẫn là cho tiểu lục lại tìm mấy cái khí lực lớn yêu quái qua đến giúp đỡ ta nhìn ngươi cho hắn hiện tại phái mấy cái này đều có chút không quá đi có ngụy tâm mệnh lệnh hùng nhị lúc này mới đồng ý vậy được ta hôm nào đem trên núi yêu quái cũng triệu tập cùng một chỗ để tiểu lục tự chọn hùng nhị thu hoạch được mới công pháp sau vui vẻ vô cùng lập tức thì đồng ý nghe được hùng nhị nghe được lời này tiểu lục mới vui vẻ ra mặt cái kia thật sự là quá tốt nói xong lời này tiểu lục thì khiêng cái quốc chạy về đến trong ruộn tiếp tục mở、khẩn. và ngụy tầm mang theo hùng nhị đi đến sườn núi yêu vương động cửa phủ về sau lập tức trông thấy vốn là p h ả i đi kinh cước sơn con quạ đen kia tinh giống như ở chỗ này chờ chờ đợi rất lâu không đợi ngụy tầm và hùng nhị hỏi ô nha tinh liền gấp mở miệng đ ạ i yêu vương nhị yêu vương kinh cước sơn có tình huống chương hai trăm ba mươi chín hào h ả o ở tại trên núi đóng giữ chương hai trăm ba mươi chín hào h ả o ở tại trên núi đóng giữ kinh cước sơn thế nào nhìn thấy hát nha nóng n ả y bộ dáng ngụy tầm cảm giác được có chút không ổn hôm qua thanh phong tông nhân loại phái người đến trên núi truyền lợi nhắn nói là hai ngày nữa tông môn trưởng lão sẽ đến một chuyến kinh c ứ c sơn thương lượng sự tình gì hát nha trả lời ngay thanh phong tông nghe được cái tên này ngụy tầm khẽ n h ư mày kinh c ứ c sơn và thanh phong tông có cấu kết ngụy tầm trước đó chính là có hiểu biết bất quá bây giờ bọn hắn phái trưởng lao tới cũng không biết tới muốn làm gì cụ thể có nói sự tình gì sao ngụy t â m lại hỏi hát nha nghe được vấn đề này lại lắc đầu truyền tin người chưa hề nói chỉ nói là để cho chúng ta chuẩn bị một chút chuẩn bị cái gì đâu ngụy tầm méo méo cằm của mình suy tư chẳng lẽ lại là để kinh t ư c sơn yêu quái ra đi giết người bọn hắn lại phái người xuất hiện đem yêu quái đuổi đi. đến lấy được lấy nhân loại tín nhiệm nếu là như vậy hẳn là cũng không cần chuyên môn chuẩn bị cái gì đi cụ thể có nói bao lâu sao ngụy tâm hỏi chính là hậu tiên hát nha trả lời ngay cựu trạch yêu vương nói để ngài đi qua thương nghị một chút ngụy tâm nhẹ gật đầu s ắ c thực yêu cầu chính mình đi qua nhìn một chút cái này thanh phong tông thực lực không dung kinh thưởng nhất định phải chính mình đi qua đóng giữ mới được đại ca ta cũng đi chung với ngươi hùng nhị nghe nói như thế về sau lập tức đứng ở một bên tỏ thái độ ngươi đi làm gì ngụy tâm nhìn thoáng qua hùng nhị ngươi bây giờ là hát hùng sơn yêu vương hảo hảo ở tại trên núi đóng giữ không có việc gì đứng khắp nơi dọa chạy ta nếu là yêu cầu ngươi biết bảo ngươi tốt à. hùng nhị bị cự tuyệt sau có chút túi đầu xuống giống như có chút khổ sở mặc dù bây giờ làm tới yêu vương nhưng là hùng nhị cảm giác chính mình còn không có nguyên lai vui vẻ tứ nương vì cái gì liền có thể mỗi ngày đi theo đại ca chính mình lại không được đâu trước kia còn không có hóa hình thời điểm mình mới là đại ca thiếp thân tọa kỵ đây đại ca đi chỗ nào không được mang theo chính mình à. nghĩ tới đây hùng nhị thì vô cùng hâm mộ tứ nương nhưng là đại ca có phân phó hùng nhị cũng không thể không nghe chỉ có thể vỗ bộ ngực bảo đảm nói yên tâm đi đại ca từ khi cựu trạch lên làm kinh cước sơn đại vương về sau linh hồ cốc hồ yêu nhóm cũng đều thu được tự do có thể tự do xuất nhập linh hồ cốc mà không bị ngăn cản biết ngụy tầm thích gắn cái gì cựu trạch còn cố ý đem mọi mọi mình thập thiên và mấy vị am hiểu nấu cơm hồ yêu đại nương cho dẫn tới trên núi cũng trước giờ thì làm xong một bàn lớn đồ ăn chờ lấy ngụy tầm trên bàn cơm ngụy tầm ngồi tại bên cạnh bàn liền bắt đầu hết cơm sau đó cựu trạch thì ở bên cạnh bầm báo từ khi trợ giúp cựu trạch xử lý bá vương hoa và hát hổ về sau cựu trạch thì cũng bái nhập ngụy tầm dưới trướng bắt đầu hơ ngụy tầm một tiếng đại ca ngụy tầm ngược lại là không có c ự tuyển dù sao cựu trạch thực lực cũng không tệ có hắn tới quản lý kinh c ư c sơn mới có thể càng thêm yên tâm đại ca căn cứ ta trước kia hiểu rõ bá vương hoa xác thực và thanh phong tông cấu kết thật lâu lẫn nhau trước đó cũng có giao dịch cái này thanh phong tông mượn kinh sơn yêu quái tập kích quấy dối nhân loại thúc ép nhân loại đi mời thanh ph Cái nào thôn, thôn t thôn thôn h lúc ấy ngươi tại linh hồ cốc là trên núi hắc hổ thủ hạ một giáo băng cột đầu yêu đi làm cựu trạch bẩm b ả o nói bất quá cái kia giáo đầu đã lúc trước đại chiến ở trong chết rồi như vậy à ngụy tầm sau khi nghe xong nhẹ gật đầu vốn đang trở lấy cái thôn kia người ra ngoài truyền bá thanh phong tông cùng yêu quái cấu kết sự thật không nghĩ tới bây giờ thế mà rơi vào một kết quả như vậy cái này không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là thanh phong tông người biết được tin tức sau vì để tránh cho bọn hắn khắp nơi truyền bá tin tức này cho nên để yêu quái ra đi làm những chuyện này theo ngươi biết ngươi cảm thấy lần này thanh phong tông trưởng lão m u n tới sẽ là chuyện gì ngụy tầm nhìn xem cựu trạch hỏi ta đến kinh t ư c sơn nhiều năm như vậy thời gian thật ra thì cũng liền sáu năm trước gặp một lần thanh phong tông t r ư ở n g lao tới cựu trạch chậm rãi mở miệng bình thường đều là thanh phong tông nhân loại tự mình tìm trên núi yêu quái ra đi hỗ trợ giống như quy mô cũng tương đối nhỏ cho nên cũng không cần t r ư ở n g lao ra mặt một lần kia thanh phong tông t r ư ở n g lao tới làm gì ngụy tầm vừa ăn vừa hỏi tràn đầy cả b à n đồ ăn đều là ngụy tầm thích ăn thương nghị cầm xuống c h ạ m yêu chấn công việc cựu trạch mở miệng nghe được trạm yêu chấn tên ngụy tầm hơi xương sở trạm yêu chấn bên trong vô cùng giàu có mấy năm gần đây cũng có xây thành thành chỉ kế hoạch cựu t r ạ c h nói tiếp chỗ trong vòng người giàu có thật ra thì cũng có chính mình tuyển mộ chém yêu người tại trong chấn bảo hộ bình thường yêu quái thật ra thì cũng sẽ không đi c h ạ m yêu chấn t r e o chọc nhưng thanh phong tông vô cùng tưởng muốn bắt lại c h ạ m yêu chấn cục thịt béo này cho nên thường cách một đoạn thời gian liền sẽ để kinh cước sơn yêu quái đi qua tập kích quấy dối giết người nhưng là c h ạ m yêu chấn bên trong chém yêu người thực lực cũng cũng không tệ mỗi lần trên núi phái đi ra yêu quái cũng đợi không được thanh phong tông cứu chàng liền bị đánh chạy mặc dù nhưng trong quá trình này cũng đã giết một số người nhưng là trạm yêu chấn người đều rất có huyết khí căn bản không sợ thậm chí ngay cả người bình thường cũng dá nghe cựu trạch miêu tả ngụy tầm không khỏi nghĩ lên mười năm trước lần đầu nhìn thấy tiểu linh thời điểm lúc đó tiểu linh lên núi hái thuốc chính là vì cứu chữa bị yêu quái trọng thương người như quả nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói đám kia yêu quái chính là kinh cước sơn yêu quái đủ để nhìn ra cái này kinh cước sơn và thanh phong tông cấu kết thời gian tại phía xa thời gian này chút trước đó một lần kia thanh phong tông phái tới một trưởng lão và bá vương hoa thương nghị nhất định phải nhất cử cầm xuống c h ạ m yêu chấn cũng cho bá vương hoa phong phú thủ lao đại lượng đan dược linh hảo bá vương hoa đáp ứng về sau sẽ để cho thủ hạ mấy cái tướng quân mang theo tinh nhuệ đi trạm yêu、chấn. một trận trạm yêu chấn chém yêu người toàn bộ bị giết cuối cùng bước mặt nguy hiểm thanh phong tông mới ra sân đem yêu quái đổi u đi từ đó về sau trạm yêu chấn cũng không thể không bỏ ra nhiều tiền đi mời thanh phong tông đệ tử đóng quân bảo hộ n g h e xong cựu trạch miêu tả ngụy t â m như có điều suy nghĩ vậy lần này bọn hắn phái trưởng lao tới đây sẽ không phải lại để mắt tới cái gì đại mục tiêu đi cựu trạch nhẹ gật đầu rất có thể bá vương hoa kia chết bọn hắn biết không ngụy t â m lại hỏi hẳn là không biết cựu trạch hồi đáp từ khi ta trưởng quản kinh tức sơn sau trong khoảng thời gian này chúng ta thủ hạ yêu quái cũng còn không có và thanh phong tông người từng có tiếp xúc hai Nguyệt Tông. Trưng 240, Minh Nguyệt Tông. 240. h ngày sau thanh phong tông đột nhiên từ trên trời dáng xuống bốn người bạch bảo tu sĩ đến k i n h c ư c sơn ở trong bên trong một cái thanh phong tông tu sĩ tóc h ắ c bạch phức tạp xem ra là nhất là cao tuổi đồng thời đi tại mấy người bên trong hẳn là cái gọi là thanh phong tông trưởng lão ngụy tầm thông qua tầm linh đồng xem xét phát hiện cái này trưởng lão tu v i không thấp tối thiểu có tương đương tại yêu quái ở trong tán đan cảnh giới tầng một thực lực dựa theo nhân loại tu hành cảnh giới phân chia chính là hư đan cảnh giới mà đi theo hắn tới mấy cái kia thanh phong tông đệ tử xem bộ dáng là đệ tử của hắn Từng cái tu vi cũng có tương đương tại thuần dương cảnh giới thực lực tu vi lúc này kinh tức sơn đã thiết hạ y ế n hội khoản g đãi mấy cái này thanh phong tông tu sĩ tại yêu vương động phủ ở trong chuẩn bị rượu ngon thì ngon do cựu trạch dẫn đầu chiêu đ á i bá vương hoa đâu đi vào sơn động về sau thanh phong tông trưởng lao không có trông thấy bá vương hoa sau liền lập tức bắt đầu hỏi thăm đại vương có việc đi hát quên dây núi chỗ sâu tìm đồ đi tạm thời về không được cựu trạch một bên chiêu đ á i mấy cái này thanh phong tông tu sĩ một bên cho bọn hắn giải thích cái kia hắt hổ mấy người bọn hắn tướng quân cũng đều đi thanh phong tông trưởng lao khẽ n h ữ n mày nhưng vẫn là tại cựu trạch a n bài xuống ngồi ở một chỗ ghế đá hắn ba người đệ tử thì đứng ở phía sau hắn một tấc cũng không rời đúng vậy a cựu trạch gật đầu đại vương nghe nói cái kia phía tây một chỗ yêu sơn ở trong có bảo bối gì cho nên mang theo những tướng quân này cũng đi tìm hiện trong núi chỉ còn lại có ta tại trông coi có chuyện gì nói với ta là tốt rồi nói cho ngươi trưởng lão này hư lệnh một tiếng tựa hồ có chút xem thường cựu trạch nói cho ngươi có làm được cái gì chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy ta muốn cho ngươi làm công việc ngươi không làm thành trưởng lão ngươi không nói làm sao biết ta không làm thành đâu cựu trạch cho trước mặt trưởng lão trong chén rót rượu sau đó lui qua một bên ngồi ở trên vị trí của mình lúc này sau lưng cựu trạch nguy tầm tứ nương hát nha giống như là ba cái thủ vệ như thế đứng ở nơi đó bất động thanh s á t ngươi thì nói cho ta biết bá vương hoa lúc nào trở về đến lúc đó ta lại tới tìm hắn là được thanh phong tông trưởng lão nhìn thoáng qua rượu trên bàn hình như không có hứng thú cũng không có lựa chọn uống đại vương nhanh nhất chỉ sợ cũng đến tầm năm ba tháng mới có thể trở về trưởng lao vấn đề này nếu là không sốt u ruột xử lý ngược lại là có thể chờ một chút cựu trạch mỉm cười sau đó chính mình rót cho mình một chén rượu sau đó uống một hớp lớn lâu như vậy trưởng lão nghe xong âm hiểm trầm mặt xuống tới cho nên trưởng lão nếu là sốt ruột có thể nói với ta dưới yêu cầu làm chuyện gì cựu trạch vẻ mặt thành thật chỉ cần không phải rất khó ta đều sẽ nâng toàn bộ kinh cước sơn sức mạnh đến giúp đỡ trưởng lão vậy được trưởng lão suy tư sau một lát vẫn là lựa chọn mở miệng ta cần muốn các ngươi giúp ta đối phó một cái gọi minh nguyện tông tô n g môn minh nguyện tông nghe được mấy chữ này cựu trạch khe nhữ mày vì sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này cái tô môn các ngươi những n à y yêu quái chưa nghe nói qua rất bình thường thanh phong trưởng lão cười lạnh một tiếng bọn hắn mất quá hai năm này mới thành lập mà thôi một cái mới xây lập tông môn mà thôi bọn hắn là uy hiếp đến quý tông môn sao cựu trạch nghi vấn ha ha ha thanh phong tông trưởng lão nghe nói như thế không khỏi cười ha hả thì bọn hắn một cái môn phái nhỏ mà thôi có thể uy hiếp được chúng ta sự tình gì đã uy hiếp không được các ngươi vì sao muốn để cho chúng ta đi đối phó bọn hắn đâu cựu trạch không khỏi nghi vấn ngươi biết cái gì thanh phong tông trưởng lão đem trước mặt rượu trên bàn b á t lấy tay nhẹ nhàng đầy ra sau đó từ nhẫn chữ vật của mình ở trong lấy ra một cái bầu rượu và chén rượu chính mình rót một chén về sau thanh phong tông trưởng lão mới bưng lên uống một ngụm cái này minh nguyện tông tông chủ không biết từ nơi nào xuất hiện bất quá vừa mới hư đan cảnh giới tầng một thực lực thì dám ra đây khai tông l ậ phái p thanh phong tông trưởng lão không khỏi nợ nụ cười hơn nữa còn chuyên môn thu một số không có cái gì tu tiên thiên phú phế vật đi hắn tông môn bên trong chúng ta vốn là không nghĩ để ý tới bọn hắn nói đến đây thanh phong tông trưởng lão trên mặt từ từ trở nên ông trầm bất quá ngàn vạn lần không nên bọn hắn không nên đụng đến bọn ta ngon n g ọ t thế mà còn phái một số đệ tử đi c h ấ n thủ một số chúng ta còn chưa kịp đi thôn không chỉ có không lấy tiền thế mà còn miễn phí giút những cái kia phổ thông phạm nhân xem bệnh làm việc cái này nếu để cho bọn hắn phát triển tiếp chúng ta thanh phong tông về sau tình cảnh liền sẽ có một chút xấu hổ nha cho nên cựu trạch nghe xong cái hiểu cái không cho nên thanh phong tông trưởng lão bưng chén rượu lên cầm trong tay thưởng thức ta cần muốn các người đi cho bọn hắn tông m ô n một bài học để bọn hắn đám rác rưởi này triệt để tại những người phản tục kia trong mắt mất đi uy tín để bọn hắn lại không đất đặt chân có thể cựu trạch sau khi nghe xong lập tức đồng ý trưởng lão ngươi liền nói chúng ta phải nên làm như thế nào vốn là nếu là bá vương hoa ở chỗ này công việc ngược lại là dễ làm thanh phong tông trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu chỉ cần b á vương hoa xuất thủ đem cái kia trắng sáng bên trong phế vật tông chủ giết đi dưới tay hắn những phế vật kia các đệ tử đương nhiên cũng liền giải tán lập tức bất quá đã b á vương hoa không tại và mượn các ngươi chút tu vi ấy muốn giết chết cái kia minh nguyện tông tông chủ vẫn còn có chút khó khăn cho nên ba ngày sau ta chuẩn bị lấy đường rẽ pháp danh nghĩa đem cái kia trắng sáng chúng tông chủ mời đến chúng ta thanh phong tông đi đến lúc đó bọn hắn tông môn không có tông chủ c h â n thủ nhất định không có lực hoàn thủ gì chờ các ngươi giết đến không sai bị lắm chúng ta thanh phong tông người thì sẽ ra tay ngăn cản các ngươi đến lúc đó các ngươi cố ý bị thua trốn về Kinh đến lúc đó cái này minh n g u y ệ t tông thì sẽ trở thành một chuyện cười cựu trạch nghe được thanh phong tông trưởng lão kế hoạch sau liên tục gật đầu những chuyện này dễ làm trưởng lão chỉ cần đem minh n g u y ệ t tông vị trí nói cho chúng ta biết ba ngày sau đó ta liền tự mình mang theo thủ hạ yêu binh tinh nhuệ đi một chuyến bọn hắn tông môn sớm liền chuẩn bị tốt thanh phong tông trưởng lão từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ sau đó ở trước mặt mình trên bàn đá mở ra trên bản đồ có một cái vẽ lấy hồng vòng vị trí nơi này chính là bọn hắn tông chỗ cửa thanh phong tông trưởng lão nói đến đây khinh thường cười lạnh một tiếng nói bọn hắn là tông môn cũng tính biểu dương bọn hắn thật ra thì chính là một cái sườn núi nơi rách dưới thôn mà thôi nếu là ngày nào gió lớn điểm nói không chừng đều có thể đem bọn hắn phòng bắt bay cái này vừa nói thanh phong tông trường lao sau lưng đi theo ba người đệ tử cũng n h ị n không được cùng một chỗ nợ nụ cười cựu trạch để cho thủ hạ yêu binh đem bản đồ bản đồ bản đồ cầm tới trước mặt mình nhìn một chút ngụy tâm cũng sau lưng cựu trạch nhìn thoáng qua bản đồ bản đồ bản đồ sau đó ngụy tâm phát hiện vẽ hưởng vòng vị trí cách thanh phong tông thật ra thì thẳng xa ở trong tối thiểu có lớn khoảng cách mấy trăm dặm thậm chí x nếu không phải lần này yêu cầu bá vương hoa trái tim chữa bệnh hắc hùng sơn và kình cước sơn cũng rất khó có giao lưu thế nhưng là thanh phong tông người thế mà cách xa như vậy cũng muốn đi làm một cái vừa mới thành lập môn phái nhỏ không khỏi cũng quá chó một chút chương 241 v ọ ă m n g ư ơ i t nguyên thôn chương 241 v ọ ă m n g ư ơ i t nguyên thôn mặt khác còn có một việc vào lúc này thanh phong tông trưởng lão đột nhiên mở miệng ngụy tâm và cựu trạch đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn bởi vì lúc này hắn câu nói này n g ự a khí ở trong rõ ràng mang theo ý trưởng lão có chuyện gì mời nói thẳng cựu trạch khẽ cười nói hơn một tháng trước chúng ta thanh phong tông có mấy cái đệ tử tại liêu thụ thôn bị giết thanh phong tông trưởng lão mở miệng nói căn cứ thôn dân phủ cận chính mắt trông thấy mà nói tựa như là các ngươi kinh cước sơn yêu q u á i làm đối mặt cái này chất vấn cựu trạch lại một chút không h o à n g hốt trưởng l ã o chỉ sợ là hiểu lầm có hiểu lầm gì đó thanh phong tông trưởng lão nhìn thoáng qua cựu trạch trong ánh mắt mang theo một tiền miệt thị chúng ta kinh cước sơn và quý tông m ô n hợp tác nhiều năm như vậy một lần loại tình huống này cũng chưa từng xảy ra cựu trạch chậm rãi giải, giải thích đồng thời ngươi nói một tháng trước liêu thụ thôn chúng ta trên núi cũng có một tri yêu binh đội ngũ tại cái kia vùng lần cận bị giết h cho nên khẳng định có phe thứ ba đã tham dự trong đó mới sẽ xảy ra chuyện như thế nghe được cựu trạch giải thích thanh phong tông trưởng lão vẻ mặt không có biến hóa chút nào nhưng là vẫn bưng chén rượu lên uống rượu một cái không phải là các ngươi làm tốt nhất bằng không hậu quả chính các ngươi đến cân nhắc một chút đúng vậy đúng vậy cựu trạch liên tục gật đầu phụ họa sau đó thanh phong tông trưởng lão từ ghế đá đứng lên cuối cùng nhắc lại các ngươi một câu nhà ta tông chủ qua ít ngày nữa thì bế quan kết thúc đến lúc đó xuất hiện chỉ sợ cũng đã đột phá kim đàn các ngươi kinh t ư c sơn nếu là không lắng nghe lời nói chưa chừng tông chủ tức giận sau biết làm những gì t h a nếu như lão giả kia nói là sự thật cái kia thanh phong lão tặc bế quan kết thúc về sau đột phá kim đan chúng ta coi như thật không đối phó được ngụy tầm nói xong sắc mặt rất nghiêm trọng vậy chúng ta phải làm gì tứ nương đứng sau lưng ngụy tầm cũng rất lo lắng bởi vì t ứ nương tận mắt nhìn thấy qua thanh phong láo tổ trên người cảm giác áp bách nếu quả thật để láo giả kia đột phá đến kim đan khả năng này thật một chút sức hoàn thủ cũng không có chúng ta nhất định phải nhanh ngụy tầm lấy tay đem bản đồ bản đồ bản đồ cầm lấy cẩn thận nghiên cứu nhất định phải đuổi tại thanh phong láo tặc xuất quan trước đó suy yếu thanh phong tông thực lực đồng thời nếu như có thể mà nói không thể để cho thanh phong láo tặc thuận lợi xuất quan muốn tại hàn b quan kết thúc trước đó làm chút động tác nói đến đây ngụy tầm trong mắt lóe lên một tia tinh mang thế nhưng là cái kia thanh phong tông trưởng l ã o để cho chúng ta đi đối phó minh n g u y ệ t tông cựu trạch tại bên cạnh lo lắng nói chúng ta thật muốn dựa theo sắp xếp của bọn hắn đi làm sao ngụy tâm đem bản đồ bản đồ bản đồ thả lại mặt bàn sau đó dùng tay xoa cảm chầm d à i nói làm nhưng làm được muốn không cùng một dạng có ý tứ gì cựu trạch không có nghe quá hiểu cái này thanh phong tông không phải muốn đối phó minh n g u y ệ t tông sao ngụy tâm khỏe miệng có chút câu lên chỉ cần cái này minh n g u y ệ t tông tông chủ chỉ cần không phải đồ đần chắc chắn sẽ không mặc người chém giết đi đại vương đây là tưởng ly dán bọn、hắn. hát nhà ở phía sau tò mò hỏi một câu bọn hắn còn cần ly gián sao ngụy tâm lắc đầu lại nói cái này minh n g u y ệ t tông rõ ràng không phải đối thủ của thanh phong tông cho nên ta chuẩn bị đi tìm minh n g u y ệ t tông hợp tác đánh thanh phong tông một trở tay không kịp minh n g u y ệ t tông ở vào hắc bên dãy núi đông nam phương hướng mặc dù vị trí trung châu p h ạ m vi nhưng là cùng tây xuyên châu nhưng cũng ở rất gần bất quá nơi này bởi vì ở trung châu phía tây xa xôi vị trí có vẻ hơi càn cối tông môn vùng lân cận cũng đều là thôn nhỏ chấn nhỏ cách rất xa mới có một ít lớn một chút thành trì thì ngay cả cái này cái tông môn cũng là xây dựng ở một tòa núi nhỏ sườn núi nơi xác thực như cái rách dưới thôn minh n g u y ệ t tông dưới chân núi có một cái khác thôn tại trên núi minh n g u y ệ t tông đệ tử càng nhiều thời điểm thật ra thì đều là đợi ở phía dưới trong thôn ngụy tâm lúc này chính l ẻ loi một mình mang theo một cái phá mũ rộng đành hướng phía dưới núi thôn trang đi đến đi vào thôn vùng l ầ n cận lúc tại cửa thôn nhìn thấy một cái bia đá trên đó viết vọng n g với thôn b à chữ và ngụy tâm đi vào thôn về sau vậy mà ngoài ý muốn phát hiện cái này từ đằng xa xem ra thường thường không có gì lại trong thôn thế mà tụ tập rất nhiều người nghiêm trọng và thôn quy mô không thành có quan hệ trực tiếp lúc này trong thôn vô cùng náo nhiệt nghe âm thanh ngụy tẩm từ từ đi tới lúc này mới nhìn rõ mấy cái thân mặc đạo bảo bộ d á người n g ngay tại mang theo trong thôn người bình thường đang đánh lấy giống như là thái cực như thế quyền pháp đồng thời còn tại dạy những người này một loại thổ nạp hô hấp phương pháp ngụy tâm tò mò tại bên cạnh quan sát rất lâu phát hiện trong thôn phạm nhân đối cả cái tông môn đệ tử cũng có một loại thiên nhiên hào cảm xem ra vô cùng hài hòa dáng vẻ ngay lúc này không biết trong đám người ai đột nhiên kêu một câu tông chủ đến rồi nghe được thanh â m này trong thôn tất cả mọi người lập tức dừng lại động t á c trong tay cùng nhau hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại ngụy tâm thấy thế cũng rất tò mò cái này minh nguyện tông tông chủ hình dạng thế nào cho nên đi theo đám người cũng lặng lẽ đi tới. và đến vị trí rồi về sau ngụy tầm thấu qua đám người nhìn thấy một người mặc đạo b à o màu xám đen người trẻ tuổi chính một bộ lười biếng bộ dáng đất từ trên núi thang đá bên trên t r ầ m dại xuống tới còn một bộ không có t ỉ n h ngủ d á n g vẻ lúc này đều nhanh ngày gần b u ổ i trưa sẽ không phải ra hỏa này mới vừa vặn rời rừng đi cái này minh nguyện tông tông chủ xem ra tuổi còn trẻ tóc dối b ờ i một bộ lôi thôi bộ dáng tuy nói người tu hành không thể chỉ dựa vào nhìn bề ngoài để phán đoán t u ổ i tác nhưng là từ trên người của người này khí chất đến xem tuổi tác cũng lớn không đi nơi nào vớt vớt mắt buồn ngủ lờ mờ con mắt về sau nhìn thấy dưới núi tụ tập nhiều như vậy phạm nhân về sau Cái này minh nguyễn tông tông chủ mới nhẹ n h a gật đầu sau đó sâu sắc đất dỗi cái lưng mệnh mọi sau lúc này mới từ thang đá bên trên xuống tới cuối cùng ngồi ở đường bên trên một cái chiếc ghế bên trên trước mặt còn bày biện một cái bản xem ra thật giống như là muốn cho người ta xem bệnh đoán mệnh cái gì sau đó vây tụ ở chỗ này các thôn dân bắt đầu có thứ tự xếp hàng từng cái trưng cầu ý kiến ra ngoài tò mò ngụy tầm cũng đi theo lẫn vào xếp hàng đội ngũ bên trong muốn nhìn một chút cái này minh n g u y ệ t tông tông chủ có mấy phần bản sự vương lao ba a n g ư y i mạch tượng này có chút bất ổn minh n g u y ệ t tông tông chủ tiếp tục một cái lao đầu cổ tay nhắm mắt lại chậm rãi mở miệng nghe được kết quả này lao đầu này sắc mặt một chút trở nên có chút khó coi ta vấn đề này lớn sao lao đầu âm thanh cũng hơi khẩn trương lên vấn đề không lớn minh nguyễn tông tông chủ lắc đầu sau đó nói về sau thiếu hướng cái tia quả phụ nhà chạy lên tốt minh nguyện tông tông, Đa. Đa tông, tông tông chủ t cũng cười ha ha một tiếng sau đó liền để người kế tiếp tiến lên đây lần này ngồi đối diện hắn chính là một cái xem ra thân thể có chút đầy đặn trung niên nữ nhân vừa vừa mới ngồi xuống thì vẻ mặt một hiệu thế nào đại tỷ minh nguyện tông tông chủ tò mò hỏi thăm tông chủ à ta cùng nhà ta trước kia từ kết hôn vài chục năm nhưng vẫn luôn không có hải tử gái mập người than thở không biết tông chủ có biện pháp gì hay không muốn hải tử đúng không tông chủ hướng về phía gái mập tử v â y v â y tay sau đó gái mập người liền đưa tay cổ tay đưa cho hắn bắt mạch cảm thụ hồi lâu sau tông chủ lông mày từ từ gian ra dễ làm thật sao nữ nhân nghe xong kích động c ự c k ỳ đó là dĩ nhiên tông chủ nói xong kêu gọi tới một cái chính mình tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đệ tử ngươi muốn làm muốn hải tử cùng ta đệ tử này đi là được hắn có độc môn bí pháp nghe nói như thế nữ nhân liên tục gật đầu nhất là nhìn thấy cái này đệ tử thân thể khỏe mạnh bộ dáng cũng có chút con người tỏa ánh sáng mà đệ tử kia nghe được sư phụ lời này về sau sắc mặt một chút trở nên khó coi thế nhưng là lại không tiện cự tuyệt chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu mang theo nữ nhân chậm rãi đi xa t ông chủ a ta tưởng tại sống lâu mấy năm vào lúc này một cái tóc trắng xóa lao phụ nhân sử lấy quải trượng đi đến phía trước b à n nhìn xem nàng cái kia gần đất xa trời bộ dáng liền biết sống không được bao lâu sinh lão bệnh tử là nhân gian trạng thái bình thường lao bà bà ngươi vì cái gì còn muốn sống thêm mấy năm nữa ông chủ tò mò hỏi nhà ta cháu trai còn không có cưới lao bà sinh con lao phụ nhân thở dài một hơi ta muốn thấy gặp hắn thành ra lập nghiệp lại đi liền biết an tâm rất nhiều nghe được câu trả lời này tông chủ nhẹ gật đầu sau đó lật tay một cầm lấy ra một viên thuốc cái kêu viên đan dược này ngươi lấy về ngâm nước nước uống vào liền có thể nhường ngươi sống lâu mấy năm tông chủ nói xong liền đem đan dược đặt ở lao phụ nhân trong lòng bàn tay ở trong đặt được đan dược về sau lao phụ nhân vui vẻ đến không được liên tục hướng về phía tông chủ cảm tạ sau lúc này mới xử lấy quải trượng rời đi nhìn xem người phía trước liên tiếp được giải quyết vấn đề rất nhanh liền đến phiên ngụy tầm sau đó ngụy tầm trực tiếp đi lên đặc mông ngồi ở minh nguyện tông tông chủ đối diện vị huynh đ g à i này ngươi có vấn đề gì đâu minh nguyệt tông tông chủ mỉm cười nhìn ngụy tầm một mặt ý tốt ta có cái buồn rầu muốn tìm tông chủ giải h o ạ c ngụy tầm mở miệng nói có gì cứ nói minh nguyệt tông tông chủ vây vây tay rất là tiêu sái bộ dáng ta là một cái hành thương thương nhân hiện tại sinh ý mới vừa vặn cất bước ngụy tầm từ từ nói lấy bất quá sát vách thôn chấn một cái khác sinh ý sớm liền ngồi dậy thương nhân nhìn ta đoạt hắn sinh ý muốn thừa dịp ta còn không có phát triển đứng lên trước giờ đối ta hạ thủ ngài nói ta phải nên làm như thế nào nếu là như vậy tông chủ mỉm cười ngài chỉ có hai lựa chọn con xin tông chủ nói rõ n g ư y tâm hướng về phía cái này minh nguyện tông tông chủ c h ắ p tay nó một nha dĩ nhiên là trốn tông chủ mở miệng nói ngươi thực lực bây giờ không có hắn mạnh nếu là hắn tưởng đối ngươi hạ độc thủ đương nhiên ngươi không phải là đối thủ hoặc là ngươi lựa chọn nhận thua hoặc là ngươi lựa chọn chạy trốn cái thứ hai đâu n g ư y tâm lại hỏi cái thứ hai nha dĩ nhiên chính là chiến tông chủ nói xong cười hắc hắc bất quá cái lựa chọn này tính nguy hiểm rất lớn thực lực của ngươi không bằng đối phương hoặc là lựa chọn chính diện nên chiến rất có thể sẽ thua thảm hại hơn nhưng là như thế này thua sẽ khá có cơ khí như vậy a ngụy tầm nghe xong nhẹ gật đầu vậy nếu như là tông chủ ngài đâu ngài gặp phải tình huống như vậy về sau ngài sẽ lựa chọn thế nào ta đối mặt ngụy tầm hỏi lại tông chủ dương mắt quan sát một chút trước mắt ngụy tầm sau đó đem ánh mắt rơi vào ngụy tầm trên vai trái đoá hoa kia bên trên nếu như là lời của ta tông chủ ánh mắt từ cái k i a đoá hoa đen bên trên rời ta chọn loại thứ hai người tông chủ kia ngươi không sợ thua ngụy tầm tò mò hỏi t h ă m một câu thua tông chủ cười nói trên thế giới không có chuyện gì là chắc chắn có thể bảo đảm có thể thắng đương nhiên cũng không có chuyện gì nhất định sẽ thua nếu như ta lựa chọn muốn phản kích nhất định sẽ làm đủ đầy đủ chuẩn bị sau đó đem phần thắng tăng lên tới lớn nhất chẳng qua nếu như ngươi tưởng lựa chọn phản kích lời nói tốt nhất nhất định phải đầy đủ giải ngươi muốn người đối phó biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng n g h e xong cái này minh n g u y ệ t tông tông chủ lời nói về sau ngụy tầm hơi sững sờ sau đó ngước mắt nhìn trăng sáng trung tông chủ con mắt sau đó khỏe miệng mỉm cười tông chủ còn có một cái vấn đề khác nghe được ngụy tầm còn có vấn đề khác muốn hỏi minh nguyện tông tông chủ n á p một cái sau đó nhìn thoáng qua ngụy tầm sau lưng còn xếp hàng g i i lần sau đi ta mỗi ngày chỉ giút người gi minh nguyệt tông tông chủ hướng về phía ngụy tầm cười cười sau đó liền làm ra g i ấ u tay xin mời ngụy tầm thấy thế nhẹ gật đầu sau đó thu hồi tưởng muốn hỏi lập tức từ bên bàn rời bất quá ngụy tầm cũng không có đi xa mà là đi vào thôn ven đường trên một tảng đá ngồi tiếp tục chờ minh nguyệt tông chủ cho những người này giải đáp nghi vấn giải hoặc giải quyết vấn đề cái này một làn sóng đến đây mời xin giúp đỡ phạm nhân một cái tiếp một cái đất chứng cầu ý kiến về sau cũng hài lòng rời đi thôn và tất cả mọi người tiếp đãi hoàn tất về sau lúc này đã qua bữa trưa người trong thôn một chút thiếu một hơn phân nửa còn lại cũng đều là trong thôn này sinh trưởng ở địa phương người minh n g u y ệ t tông tông chủ dỗi cái lưng mệt mỏi từ cái ghế của mình bên trên đứng dậy giống như cho hắn mệt mỏi quá sức tông chủ đại nhân cơm chưa đã làm tốt mau chạy tới đây hắn a vào lúc này trong thôn có thôn dân hướng về phía hắn hô kêu một tiếng sau đó minh n g u y ệ t tông tông chủ nhẹ gật đầu liền chuẩn bị đi người thôn dân này nhà ăn trực nhưng lại tại hắn hướng thôn dân kia trong nhà thời điểm ra đi lại thấy được ngồi tại ven đường ngụy t ầ m còn không hề rời đi tông chủ a ngụy t ầ m dẫn đầu lên tiếng c r a o hỏi ngươi vì sao còn chưa đi minh nguyện tông tông chủ tò mò hỏi một câu tông chủ ngươi cho ta giải đáp nghi vấn giải hoặc ngụy tâm đứng dậy hướng phía minh nguyệt tông tông chủ đi tới ta còn không có cho ngài giải đáp nghi vấn giải h o ặ c đây a nghe được ngụy tâm lời này minh nguyệt tông tông chủ từ từ n h ữ n mày tựa hồ có chút không hiểu ngươi phải cho ta giải quyết vấn đề gì đâu ta bấm ngón tay tính toán ngụy tâm học những cái kia coi bói bán tiên mà bấm véo bóp ngón tay sau đó nói hai ngày sau các ngươi tông môn đem đứng trước lớn t hai nhà thật sao trăng sáng trung tông chủ cũng học ngụy t â m thủ pháp bấm véo bóp ngón tay sau đó lắc đầu nói ta làm sao lại coi không ra đâu ngươi vừa mới không phải nói ngươi còn có một cái vấn đề tưởng hỏi ta chăng minh nguyệt tông tông chủ tiếp lấy lại nói một câu giống như đối ngụy tầm cảm thấy hứng thú đúng a ngụy tầm gật đầu vậy ngươi nói một chút ngươi có vấn đề gì đâu minh nguyệt tông chủ tò mò hỏi chính là muốn hỏi một chút tông chủ sang tiền minh nguyệt quang đất trắng ngỡ như sương ngẩng đầu nhìn trăng sáng câu tiếp theo là cái gì chương hai trăm bốn mươi ba ngươi cũng là chương hai trăm bốn mươi ba ngươi cũng là minh nguyệt tông tông chủ rõ ràng thân thể s ư n g sở sau đó hơi nghi hoặc một chút đất trả lời túi đầu nhớ cô hương nghe được câu trả lời này ngụy tầm đi theo tiếp tục hỏi ánh sáng mặt trời lư hương sinh từ khói nóng nhìn thác nước treo trước xuyên sẽ làm lên đỉnh cao nhất tầm mắt bao quát non sông nhà ta cửa lớn thường mở ra thời mở ôm ấp chờ ngươi cung đình ngọc dịch d i u một trăm tám mươi một chén tạ đế tạ đế lao tử ngày mai không đi làm thôn dân chung quanh trông thấy bên trong tông chủ và một người xa lạ ngươi một câu ta một câu nói song kỳ quái lời nói cả đám đều nhìn xem có chúc mộng thì ngay cả minh nguyện tông đệ tử cũng đều không rõ ràng cho lắm không biết mình sư phụ đang làm gì ta liền biết tiểu tử ngươi giống như ta đối xong ám hiệu về sau ngụy tầm đột nhiên nợ nụ cười quả n h ư n thế giới này còn có cái khác cũng giống như mình người dù sao chính mình là thông qua một chương tu tiên trò chơi cd tiến nhập thế giới này như vậy một trò chơi khẳng định không chỉ chính mình một cái vợ l a y e r c h ờ một chút minh n g u y ệ t tông tông chủ bưng bít lấy cái chán giống như có chút không có thong thả lại sức hình như tạm thời còn không có hoàn toàn chấp nhận qua rất lâu mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn nguy tầm vẻ mặt phức tạp người sẽ không phải đúng ta sẽ ta chính là nguy t â m liên tục gật đầu ta ra ngoài minh n g u y ệ t tông tông chủ vốn là lười biếng bộ dáng một chút thì cho cả tinh thần tỉnh táo vào lúc này minh nguyễn tông đệ tử khác đột nhiên có chút bận tâm sư phụ thế là cũng vây tụ tới sư phụ đây là thế nào cần chúng ta hỗ trợ sao đúng a chỉ một mình hắn chúng ta cùng tiến lên nghe được chính mình mấy người đệ tử ở phía sau ăn nói linh t i n h minh nguyệt tông chủ lập tức quay đầu lường bọn họ một cái nơi này không có các ngươi chuyện gì nhanh tản đi đi mấy cái vây xem đệ tử sau khi rời đi minh nguyện tông tông chủ lúc này mới quay đầu hỏi thăm ngụy tầm ngươi đến cùng là ai ngụy tầm n g ầ g đầu nhìn một chút nơi xa vây xem thốt lần dân sau đó đ ố i minh nguyện tông tông chủ kệ nhiều người ở đây nhãn tạm xác định muốn ở chỗ này nói sao nghe nói như thế minh nguyện tông chủ mới nhẹ gật đầu nói cũng đúng đi trên núi nói đi cái này lời nói sau khi nói xong chung quanh thôn dân liền trông thấy nguyên bản tại ven đường bên trên nói chuyện phiếm hai người đột nhiên cùng một chỗ bay lên không t r u n g sau đó biến mất không thấy gì nữa nhìn xem những thôn dân này trợn mắt há hớp mồm chờ đến đỉnh núi về sau ngụy tâm và minh nguyện tông tông chủ riêng phần mình ngồi tại trên một tảng đá nhìn n ố i phương ngươi là vào bằng cách nào minh nguyện tông tông chủ mở miệng h ỏ i t h ă m ngụy tâm đành phải đem chính mình mua xe đen l ẩ u tiến vào thế giới này công việc nói một lần nghe được cái này đi qua minh nguyện tông, tông chủ đột nhiên vô hót một cái ta cũng là a sau đó hai người cùng một chỗ nhớ lại một chút bán cho bọn hắn si đi lao đầu kia d á n vẻ thật là giống nhau như lúc lao đầu kia rốt cuộc là ai không cần biết hắn là ai khẳng định không phải vật gì tốt cái k ê a ngươi tên là gì minh nguyệt tông tông chủ lại hỏi ta gọi ngụy tầm ngươi đây ngụy tầm ngược lại là không có dấu diếm tên thật của ta kêu lý việt không qua tới đến thế giới này sau ta đổi tên gọi là lý minh n g u y ệ t lý minh n g u y ệ t giang tay ra lý minh n g u y ệ t nghe được cái tên này ngụy tầm đột nhiên nhữ mày nghĩ tới ta trước đó giống như nhìn qua một quyển tiểu thuyết người tác giả kia bút danh giống như thì kêu lý minh người ta không nghĩ tới nghe nói như thế về sau lý minh nguyện nhẹ gật đầu không sai ta đúng là cái viết văn học mạng cho nên ta nhất định phải thông quan cái trò chơi này mau đi trở về vì sao ngụy tâm nghi vấn bởi vì ta độc giả còn đang chờ ta nha lý minh n g u y ệ t bất đắc dĩ lắc đầu nhưng nhìn hiện tại tình huống này trong thời gian ngắn mà là trở về không được những này đều không phải là trọng điểm ngụy tâm lắc đầu hiện tại trọng điểm là thanh phong tông những lao g i ả kia bây giờ muốn làm ngươi thanh phong tông nghe được cái tên này lý minh n g u y ệ t nhữ mày làm sao ngươi biết bọn hắn muốn làm ta ta làm sao biết ngụy tâm nghe được vấn đề này liền muốn cười ngươi đoán ta làm sao mà biết được vậy ta làm sao biết lý minh nguyệt lắc đầu trừ phi là thanh phong tông người nhường ngươi đến làm ta đúng ngụy tầm lập tức gật đầu chính là bọn hắn để cho ta tới làm ngươi sau đó ngụy tầm liền đem thanh phong tông kế hoạch đại khái cho lý minh nguyệt nói ra sau khi nghe xong lý minh nguyệt rất là ngạc nhiên cách xa như vậy thanh phong tông người đều muốn làm ta dường n ắ m nơi há để người khác ngủ ngáy ngụy tầm cười hai tiếng ngươi trong này t r â u khắp nơi phổ độ chúng sinh để người ta thanh phong tông làm cho tình cảnh vô cùng xấu hổ bọn hắn không làm ngươi làm ai vậy tại sao bọn hắn muốn để ngươi đến vì cái gì không tự mình động thủ đâu lý minh nguyện không hiểu bọn hắn dù sao cũng là thuộc về danh môn chính phái n g ư y tâm nói tự mình động thủ không khỏi quá ném thân phận cho nên mới sẽ nhờ người khác làm thay à. cho nên bọn hắn mới có thể mời yêu quái động thủ lý minh nguyệt hỏi lại n g ư ờ i đã nhìn ra n g ư y tâm mặc dù và lý minh nguyệt hàn huyên nhiều như vậy nhưng từ đầu tới đôi cũng không có nói qua chính mình là yêu đúng à. lý minh nguyệt gật đầu ta biết một loại công pháp có thể trực tiếp nhìn thấy đối phương bản chất ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền biết ngươi là một cái yêu quái vậy ngươi thế mà có thể giả bộ làm cái gì cũng không biết n g ư ơ tâm ngược lại là hơi kinh ngạc biết lại nghe h ư ế xong lý minh nguyện giải thích ngụy tầm thở dài một hơi sau đó hỏi cái kia, nghe ta nói những cái kia ngươi nguyện ý hợp tác với ta sao hợp tác lý minh nguyện nghi vẫn hỏi ngươi tưởng hợp tác với ta cái gì đương nhiên là đối phó thanh phong tống a ngụy tầm cười nói bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi dựa theo lời của ngươi nói ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn hoặc l à chiến hoặc l à trốn ngươi biết làm lựa chọn gì đâu đương nhiên là chiến lý minh n g u y ệ t từ trên tảng đá đứng dậy giữ mắt nhìn hướng về phía ở ngoài ngàn dặm thanh phong tông phương hướng đã lựa chọn chiến đ ạ t được câu trả lời này ngụy tầm vô tay khen hay chúng ta thì thương lượng một chút làm sao chiến như thế nào thế nhưng là ngươi lại có lý do gì cùng bọn hắn chiến đâu lý minh n g u y ệ t mở miệng dựa theo lời của ngươi nói các ngươi và thanh phong tông hẳn là hợp tác rất lâu a chuyện này thì nói rất dài dòng vì thắng được lý minh nguyện tín nhiệm ngụy tầm đành phải đem mình cùng thanh phong lao tạc cân đoán còn có chính mình kinh cước sơn và thanh phong tông cấu kết cùng với mình bây giờ đã giết bá vương hoa thay thế kinh cước sơn công việc cũng nói ra khi biết được những n à y về sau lý minh nguyệt đối ngụy tầm mới bông lòng cảnh giác nếu là như vậy lý minh nguyệt nhẹ gật đầu vậy chúng ta ngược lại là thực sự có thể hợp tác một chút nói đến đây ngụy tầm đột nhiên đối ngươi trăng sáng hỏi ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi hỏi đi lý minh nguyệt gật đầu trước ngươi viết một quyển tiểu thuyết kêu cái gì quả phụ thôn duy nhất chân nam nhân ngụy tầm từ từ nhớ lại nhưng ta còn chưa kịp xem hết liền đi tới thế giới này đằng sau nhân vật chính đến cùng cùng trong thôn cái nào quả phụ ở cùng một chỗ mặt đối với vấn đề này lý minh nguyệt lập tức không phản bắt được chương 244, là dân trừ yêu chương 244, là dân trừ yêu hai ngày sau vọng n g với thôn sáng sớm sáng sớm trong thôn dân chúng thì rời giường chuẩn bị đi ra ngoài trồng trọt toàn bộ người trong thôn cũng tinh thần phân chấn nhìn thấy cùng thôn nhân thì nhận tỉnh treo lên bắt chuyện ngay lúc này ngoài thôn đột nhiên xuất hiện một đám người ảnh làm sao chậm rãi tới gần có chút thôn dân dò xét lấy đầu hướng phía bên ngoài nhìn lại sau đó từ từ mở to hai mắt yêu yêu yêu yêu quai tới a rít lên một tiếng đột nhiên vang vọng toàn bộ thôn sau đó một đám yêu quái liền xông vào thôn bên trong bắt đầu phá phách cướp bóc đốt các thôn dân thấy thế cũng không dám tiến lên ngăn cản chỉ có thể mang nhà mang người hướng một phương hướng khác thoát đi cùng lúc đó trên núi n g h e được động tính những cái kia vọng nguyện tông đệ tử cả đám đều lập tức từ trên núi xuống tới nhìn thấy yêu quái sau liền cầm trong tay trường kiếm và những này xâm nhập thôn yêu quái bắt đầu k ự c chiến trong lúc nhất thời toàn bộ thôn cũng lâm vào nhân yêu hôn chiến ở trong cùng lúc đó vài trăm dặm địa ngoại tại một cái cô sơn đình nghỉ mát thanh phong tông trưởng lão đang cùng lý minh nguyệt ngồi tại đình nghỉ mát bên trong thưởng thức trả luận đạo minh nguyện tông chủ không biết sư thừa gì muốn a thanh phong tông trưởng lão nâng c h u n g trà lên đặt ở bên miệng nhấp một miếng tại hạ bất tài không được sư thừa lý minh n g u y ệ t đồng dạng nâng c h u n g trà lên bắt dùng trà nắp mà gậy gậy nước trà a thanh phong tông trưởng lão nghe được câu trả lời này ngược lại là hơi kinh ngạc minh n g u y ệ t tông chủ ngươi không được sư thừa chẳng lẽ lại là tự học thành tài có gì không thể đâu lý minh n g u y ệ t mỉm cười khả năng ta chính là trời sinh kỳ tài đi vậy thật đúng là hiếm có a thanh phong tông trưởng lão cười ý vị thâm trường cười như có cơ hội chờ chúng ta thanh phong l á o tổ sau khi xuất quan ngược lại là có thể để các ngươi hai tông chủ thật tốt tâm sự trao đổi một chút tu hành tâm đắc nói không chừng đối người cùng chúng ta cũng có ích lợi có cơ hội chắc chắn lý minh nguyệt nâng trung trà lên bắt hướng về phía thanh phong tông trưởng l á o dơ lên sau đó mới phóng tới bên miệng uống một hớp nhỏ lúc này vọng nguyệt thôn minh nguyệt tông đệ tử bị đám yêu quái đánh cho liên tục bại lui yêu quái số lượng và thực lực viễn siêu bọn hắn căn bản cũng không có sức hoàn t h ủ bất quá may mà chính là trong thôn bách tính phạm nhân cũng tại những n à y minh nguyệt tông đệ tử hiểm hộ dưới trốn ra thôn Cộng lại người. Chạy. nhìn thấy i những n g u y người này sau khi xuất hiện yêu quái ở trong có người đột nhiên kêu một câu sau đó nguyên bản phách lối không gì sánh được đám yêu quái liền bắt đầu hướng thôn bên ngoài trốn cái kia thanh phong tông trưởng lão khỏe miệng c ờ i một tiếng sau đó liền dẫn cùng theo một lúc tới đệ tử ở phía sau truy sát là dân trừ yêu là dân trừ yêu từng tiếng khẩu hiệu từ những n à y thanh phong tông đệ tử trong miệng hô lên không biết còn cho là bọn họ đến cỡ nào chính nghĩa nhưng lại tại yêu quái bị đuổi ra thôn về sau lại có mấy cái yêu quái từ ngoài thôn bắt đầu hướng trong thôn đi nhìn thấy cái này tình huống cái kia thanh phong tông trưởng lão không có làm làm chuyện tiếp tục cầm trong tay trường kiếm hướng phía chạm mặt tới yêu quái đâm tới theo sát các đệ tử của hắn cũng đều theo hắn cùng một chỗ tiếp tục hướng phía trước yêu n h i ệ t để mặc lại cái này thanh phong tông trưởng lão một kiếm liền đối với đi ở trước nhất yêu quái đâm tới trên tay không có chút nào lưu tình thế nhưng là làm yêu quái này đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn thời điểm bốn mắt trong nháy mắt tương đối cái này trưởng lão ngay sau đó lại đột nhiên toàn thân run lên tâm thần lại bị nhiễu loạn chờ hắn lấy lại tinh thần chính mình một kiếm kia đã đ ô n g chật đồng thời hết hầu còn bị một cái cường mạnh mẽ đại thủ nắm hô hấp cũng trở nên khó khăn Ngươi. Ngươi Trưởng lão nhìn Những Không gì? giỡ trước được. quái. sai biệt làm lão lắm mày. mắt yêu Đùa bóp lấy trưởng l ã o cổ tay đột nhiên phóng điện dòng điện trong n g á y mắt lan tràn đến cái này trưởng l ã o toàn thân m a n h liệt tê liệt làm cho hắn không có cách nào động đậy mà nhìn thấy nhà mình sư phụ đột nhiên gặp nạn hắn những đệ tử kia nhao n h a u tiến lên nghĩ cách cứu viện thế nhưng là nên g đón hắn lại là hùng nhị đột nhiên biến lớn một cây gậy s á t tử nghe thấy phịch một tiếng xông lên phía trước nhất cái kia thanh phong tông đệ tử trực tiếp bị một gậy gó bay mà cái khác tu vi yếu kém đệ tử thấy cảnh này về sau cũng phát hiện tình huống không đúng quay người liền muốn chạy thế nhưng là để bọn hắn kinh ngạc chính là nguyên bản những cái kia bị yêu quái rết tè xuống đất mình, vậy mà từng cái đất từ dưới đất bỏ dậy đem đường lui của bọn hắn ngăn lại đồng thời giống như bình yên vô sự cái này cái này tình huống thế nào ta nào biết được lần này nhưng làm sao bây giờ chính là những đệ tử này b ố i r ố i thời điểm một đạo hàn quang từ phía sau bọn họ hiện lên chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm tứ nương đã dùng trong tay lệnh kim kiếm đưa chúng nó phong hầu miệng vết thương trong nháy mắt kết băng lan tràn mà phát hiện tình huống này về sau bị nụy g tâm bóp lấy người trưởng lão kiê cố hết sức từ trong cổ họ gạt ra lời nói đến ngươi muốn làm gì các ngươi chẳng lẽ muốn cùng thanh phong tông khai chiến sao thì tính sao nụy tâm cười lạnh từ lần trước ngụy tầm thử qua sử dụng một lần thị linh cuồng sỉ kỹ năng này thể nghiệm cảm giác không thật là tốt về sau trực tiếp dùng miệng đi cắn người khác vẫn là không quá vệ sinh vạn nhất đối phương có cái gì bệnh ngoài da vậy nhưng liền thiệt thái cho nên về sau thì đối môn công pháp này tiến hành nghiên cứu phát phát hiện mình lợi dụng công pháp mọc ra lợi c h ả o lại có và răng như thế chức năng chỉ cần dùng lợi c h ả o đâm rách ra của đối phương liền có thể thay thế thay răng đi hấp thu thân thể đối phương linh khí không hổ là trưởng lão a trên người linh khí chính là nhiều ngụy tầm không khách khí chút nào điên cùng đất từ nơi này trưởng lão trên người ép linh khí cùng với tu vi và đem lão già này trên người linh khí hút khô về sau hắn cũng triệt để không có rồi một chút hô hấp sau đó ngụy tầm đem ra hỏa này sau đó hướng ven đường ném một cái sau đó thì nhắm mắt lại đi thăm dò nhìn trong đầu thành tiến độ sau đó đ ể n g h y tầm vui mừng chính là một cái hư đan cảnh giới nhân loại tu sĩ đem hắn hút khô về sau vậy mà để cho mình tăng trọn vẹn ngàn vạn tiến độ giá trị cái này nếu là người bao no lời nói đột phá đến tán đan cảnh giới tam tầng chỉ cần lại hút m ộ ư ơ i tám cái là được cũng không biết cái này thanh phong tông bên trong có hay không có nhiều trưởng l ã o như vậy chương hai trăm bốn mươi năm bước kế tiếp chương hai trăm bốn mươi năm bước kế tiếp núi trọi đ ỉ n h n g h ỉ mát ở trong lý minh nguyệt trong chén trà đã bị uống đến không sai b i ệ t lắm cái kêu thanh phong tông trưởng l ã o thấy thế lập tức muốn cho lý minh nguyện nối liền không cần lý minh nguyệt đem trong tay chén trà móc ngược tại trên mặt bàn nhìn đến nơi này cái này thanh phong tông trưởng lão k h ẽ miệng mịt cười trà này còn không có uống xong đây chủ yếu là ngươi trà này cũng không tốt uống a lý minh nguyệt chậm rãi đem ống tay áo của mình đi lên kéo lên cái này ta t r à nhưng là sinh trưởng trăm năm linh trà thế gian này khó được còn có so với trà này tốt hơn vật thanh phong tông trưởng lão khẽ m ỉ m cười sau đó nhìn thấy lý minh n g u y ệ t đem ống tay áo sắn tuốt về sau thì đứng dậy bắt đầu hoạt động cổ cổ tay không biết muốn làm gì minh nguyện tông chủ đây là đang làm thế nào tu hành a thanh phong trưởng lão khẽ nhũ mày không rõ ràng cho lắm không phải tu hành lý minh nguyệt liếc ắ p đầu, là hoạt động đột là lão hoạt chút gân cốt. Ha ha ha. Thanh phong h một cốt. tông trưởng gân n ê nhiên lên n nói, chuyện còn động gân chuẩn bị bắt đầu đánh ngươi.、Lý、minh Nguyệt cười được cốt. tức Bởi i làm lập Lý l sao ta hoạt đột đầu trò thật tốt bắt bị vì mắt nhìn về phía trước mặt đều dài hơn giả con mắt ở trong tràn ngập sắc khí làm thanh phong t r ư ở n g lão nhìn thấy lý minh nguyệt cái ánh mắt này về sau trong nháy mắt cảm giác không thích hợp thân hình vội vàng về sau lõe lên cùng lấy cổ tay rung lên liền xuất hiện một thanh trưởng kiếm thế nhưng là lý minh nguyệt lại chân ngồi trên mặt đất nhẹ nhàng đầm mạnh toàn bộ thân hình giống như quỷ mị trực tiếp đi theo Muốn chết? Thanh phong trường l ã o mặc dù không biết vì cái gì lý minh nguyệt lại đột nhiên đ ộ n g thủ nhưng là lúc này loại tình huống này đã không kịp nghĩ nhiều cho nên thanh phong trường l ã o trực tiếp một kiếm hướng về phía lý minh nguyệt trái tim thì đâm tới thế nhưng là để thanh phong trường l ã o không có nghĩ tới là chính mình đâm đi ra một kiếm này vậy mà trực tiếp bị lý minh nguyệt hai ngón tay một chút kẹp lấy sau đó trường kiếm trong tay vậy mà giống như là bị phong ấn như thế vậy mà không nổ ra được không đợi thanh phong trường l ã o nghĩ ra những biện pháp khác lý minh nguyệt kẹp lấy hắn trường kiếm hai ngón tay sau đó nhẹ nhàng n ố n kéo sau đó vậy mà trực tiếp đem trường kiếm cho đường gãy mất làm sao khả năng thanh phong trường lao trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người sau đó thu hồi kiếm gãy liền hướng trước vùng r a kiếm gãy trong nháy mắt chém ra một đạo kiếm mang thế nhưng lại bị lý minh n g u y ệ t quay người nhẹ nhõm tranh thoát sau đó đem ngón tay kẹp lấy một nửa kiếm gãy bỗng nhiên hướng cái này thanh phong trường lao ném một cái phốc thử một tiếng cái này thanh phong trường lao trực tiếp bị bay tới kiếm gãy mũi kiếm đâm xuyên qua ngực n g ư ờ i đến cùng là ai thanh phong trường lao trong nháy mắt mất đi sức lực quỳ dạp xuống đất con mắt tuyệt vọng nhìn trước mắt lý minh nguyện chết người đã không cần biết những thứ này trăng sáng cái này lời nói sau khi nói xong đi ra phía trước hướng về phía thanh phong trường lão cái chán nhẹ nhàng gậy một đầu ngón tay sau đó còn có một hơi thở thanh phong trường lão trực tiếp lật ra bằng nửa con mắt ngã trên mặt đất liền rốt cuộc không có rồi một điểm động tĩnh và lý minh n g u y ệ t tử cô sơn đình n g h ỉ mát trở về vọng n g u y ệ t thôn về sau ngụy tầm đã chờ đợi ở đây hắn đã lâu thôn hỗn loạn đang bị mấy cái minh n g u y ệ t tông đất đệ tử chỉnh lý mặc dù ngụy tầm mang tới yêu quái xông vào trong thôn sau tạo thành một số phá hư nhưng là cũng tại có thể khống chế phạm vi bên trong mà chạy tới những cái kia thanh phong tông đệ tử đã bị hùng nhị mang tới yêu binh khiê lúc này trong thôn thôn dân bị kinh sợ vẫn chưa về cho nên trong thôn ngoài ra minh nguyệt tông đệ tử cũng chỉ có ngụy tẩm và lý minh nguyệt hai người dựa theo kế hoạch của ngươi bước kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ lý minh nguyệt đứng chắc tay đứng ở nơi đó còn thật sự có một tia tiên phong đạo cốt bộ dáng là ngụy tẩm tưởng xuyên qua thành rán g vẻ bước kế tiếp mà ngụy tầm ngồi ở chỗ đó giống như là một cái thổ phỉ như thế một tay cầm một khối lớn thịt bò khô t h ì gặm đương nhiên là đi thanh phong tông nhìn xem tình huống chúng ta bây giờ đối thanh phong tông hiểu có ít bọn hắn một chút chết mất hai cái trường lão sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện ta hiện tại không lo lắng thanh phong tông những người khác cũng chỉ lo lắng cái kia thanh phong l á o tổ lúc nào xuất quan mười năm trước ta nhìn thấy hắn thời điểm liền đã nửa bước kim đan lão già này bế quan nhiều năm như vậy là để hắn đột phá đến kim đan người ta thêm lên khả năng tới không phải là đối thủ của hắn ngay sau ngụy tầm lời nói lý minh nguyệt khẽ gật đầu đã như vậy việc này không nên chậm trễ lý minh nguyệt gật đầu chúng ta tốt nhất hiện tại liền đi chính hợp ý ta ngụy tầm đưa trong tay thịt bò khô toàn bộ n u ố t vào sau đó đứng dậy thì để cho chúng ta cùng một chỗ soát quét một cái thanh phong tông cái này phó bàn đi hai người ăn nhịp với nhau sau đó cùng một chỗ bay trên không trung hướng phía thanh phong tông phương hướng cấp tốc tiến đến hai người bay trên không trung tốc độ không sai biệt lắm thế nhưng là phương thức cũng không đồng dạng ngụy t â m phía sau mọc ra một đôi linh khí hội tụ cánh giống như là một cái đại điêu như thế mà lý minh lại là chân đạp một thanh trường kiếm ngự kiếm phi hành rất ít tiêu sái bộ dáng không phải huynh đệ ngươi đ i ề u này cũng g ố c cun ngụy t â m nhìn thấy lý minh nguyệt cái này tạo hình trong mắt tràn đầy hâm mộ thật ra thì ta cảm thấy ngươi dạng này cũng rất tốt lý minh nguyệt nhìn về phía ngụy tầm tạo hình cũng cảm thấy rất hứng thú sau đó hai người ánh mắt trao đổi ý tứ về sau liền ngầm hiểu ngụy tầm cho lý minh n g u y ệ t vẽ lên một t r ư ơ n g hóa d ự phủ mà lý minh n g u y ệ t đem phi kiếm dưới chân tạm thời cho mượn ngụy tầm sử dụng mười năm trước thời điểm ngụy tầm cũng có một thanh phi kiếm bất quá khi đó cùng thanh phong lão tổ giao thủ thời điểm không biết lúc nào thì làm ném đi bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là đáng tiếc ngươi đến thế giới này bao lâu bay trên không trung thời điểm ngụy tầm bay đầu đối lý minh n g u y ệ t hỏi thăm tính toán thời gian nhanh ba mươi năm đi lý minh n g u y ệ t trả lời nghe được đáp án này ngụy tầm trong lòng ngược lại là hơi kinh ngạc chính mình đi vào thế giới này tính toán đâu ra đấy mới mười hai mười ba năm ngơi đây lý minh nguyện thuận miệ hỏi lại không đến hai mươi năm đi ngụy tầm đành phải mơ hồ trả lời một câu nhưng lý minh nguyệt nghe được ngụy tầm câu trả lời này so với ngụy tầm còn kinh ngạc hơn ngươi so với ta m u ộ n tiền đến thế nhưng là tu vi của ngươi thế mà còn cao hơn ta ngươi đến cùng làm sao làm được lý minh nguyệt có chút không dám tin tưởng ngụy tầm nghe xong đành phải cười hắc hắc khả năng vận khí ta so với ngươi t ố ta phát hiện một cái sơn động trong động mọc ra một cây vạn năm linh thảo ăn món đồ kia sau、so, tu vi của ta liền tăng lớn lên rất nhanh như vậy a lý minh nguyệt trong mắt để lộ ra một tia hâm mộ vì sao ta liền không có vận may như thế này đâu thật ra thì cái này cũng không trọng yếu ngụy tâm lắc đầu cái kia linh thảo sớm đã bị ta đã ăn xong mặc dù bây giờ tu vi cao hơn ngươi một chút nhưng là lúc sau cũng chỉ có thể chính mình cước đạp thực địa tu hành hai người nói chuyện phiếm điểm đến là rừng không có tiếp tục thảo luận trên người mình vốn có cụ thể năng lực hai người mới nhận biết không lâu có cái đại khái hiểu rõ là được rồi tiếp tục thâm nhập sâu hỏi thăm ngược lại có thể sẽ gây nên đối phương cảnh giác dù sao tại mặc kệ trò chơi gì bên trong có đủ nhất uy hiếp đều không phải là trò chơi ở trong nở bờ cờ mà là từng cái cũng giống như mình người chơi khác đồng thời lúc này bọn hắn khoảng cách thanh phong tông khoảng cách càng ngày càng gần ở trên bầu trời hướng nơi xa nhìn lại đã có thể trông thấy một tòa núi cao đứng vững tại đại địa phía trên xa so với chung quanh cái khác núi cao ra một mảng lớn chương 246, t h a n h phong trấn chương 246, t h a n h phong trấn bởi vì thanh phong tông thực lực c ư ờ n g đại bám vào thanh phong tông phụ cận thôn trấn cũng hội tụ rất nhiều người ở lại của nó nhân khẩu thậm chí có thể cùng càn nguyên thành như vậy thành lớn có thể so sánh dưới núi trong trấn vô cùng náo nhiệt phục đình ngụy tâm và lý minh n g u y ệ t đi tại trên đường phố c h ầ m rãi hướng phía thanh phong tông sơn môn mà đi bọn hắn không có lựa chọn bay lên núi đi bởi vì giống như loại này tiền sơn tông bên ngoài cửa đều sẽ thiết hạ cơm chế không có cách nào bay thẳng đi vào coi như không có cơm chế bay thẳng đi vào chỉ sợ cũng phải trước tiên đánh cỏ đ ộ n g rắn cho nên hai người chuẩn bị giả bộ như người bình thường trôi qua lặng lẽ đánh trước dò xét một chút tin tức lại nói dưới núi thôn trấn mặc dù gọi là thanh phong trấn nhưng lại xây dựng quy mô rất lớn nếu như ở bên ngoài xây dựng một đường tường thành hoàn toàn có thể thì có thể được xưng là thành minh nguyệt n h a đến đều tới không bằng ăn một chút gì tại lên đi ngụy tầm đi tại trên đường phố nghe ven đường quán rượu ở trong chuyển tới cơm mùi tức ăn thơm liền không nhịn được nước b ọ t chạy r ò n g hai người cũng cắt từ kinh lịch chiến đấu và thời gian dài đi đường lý minh nguyệt lúc này cũng có chút đói bụng thế là liền đồng ý và ngụy tầm cùng đi tiến đến ven đường quán rượu ở trong vừa mới vừa đi vào quán rượu lập tức liền có tiểu nhị tiến lên chiêu đ á i hai vị gia mời vào bên trong ngụy tầm và lý minh nguyệt hai người đi theo tiểu nhị chỉ dẫn sau khi ngồi xuống lập tức ngụy tầm thì điểm một bàn lớn đồ ăn sau đó liền cầm lấy đũa ở bên cạnh mong đợi ch ngươi làm sao cùng chưa ăn quà cơm như thế lý minh nguyệt nhìn thấy ngụy tầm một bộ đói khát khó nhịn bộ dáng liền không nhịn được hỏi lại ngươi không hiểu ngụy tầm bất đắc dĩ lắc đầu ta và ngươi không giống ngươi xuyên qua thành người ta xuyên qua thành thành cái kia cái gì hoàn cảnh sinh hoạt thì không giống trong núi muốn ăn đến loại này tinh tế thức ăn ngon cơ hội cũng không nhiều a chờ lấy đồ ăn lên bàn về sau ngụy tầm lại bắt đầu hơi cơm mà lý minh nguyệt lại là nhã nhặn đất gấp thức ăn ăn cơm phong cách khác biệt quá nhiều ngay tại hai người ăn cơm thời điểm ngoài cửa đột nhiên vào ba cái thanh phong tông đệ tử tiểu nhị nhìn người tới sau hơi xứng sở lập tức tiến lên nhiệt tình c trả mời ba vị tiên tôn đây là m u ố n ăn cơm vẫn là thanh phong tông đệ tử quét mắt một chút náo nhiệt tiệm cơm sau đó từ trong ngực móc ra một quyển sách đem sách mở ra sau khi cái này thanh phong tông đệ tử mở miệng các ngươi xuân ý lâu hôm nay bắt đầu mỗi tháng thu thuế để cao hai tầng hiện tại liền có thể đem tháng sau thu thuế giao nghe nói như thế quán r ư ợ u lão bản lập tức từ quầy hàng chạy ra sau đó n ở nụ cười hỏi thăm mấy vị tiên tôn cái này thu thuế không phải hai tháng trước mới tăng sao làm sao hiện tại lại phải tăng đối mặt chất vấn Dẫn này đầu cái thế nhưng h t là đối ệ tử nâng c mặt lời giải thích này quán rượu lao bản trên mặt có chút khó khăn nhưng vẫn là gạt ra một nụ cười khổ nói mấy vị tiên tôn a nếu là lại thêm thu thuế chúng ta tựu lâu này thì nhập không đủ suất đến lúc đó coi như không nợ nổi đó là vấn đề của ngươi thanh phong tông đệ tử xẹp miệng lắc đầu không tiếp tục mở được chỉ có thể nói rõ ngươi không thích hợp làm ăn ngươi nếu là không n g h ĩ thì chính mình khuân đồ rời đi bên ngoài bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn đến chúng ta trong trấn làm ăn cái này quán rượu lão bản trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào mới tốt cả người đứng ở đó có vẻ hơi chân tay luôn cuống được rồi thanh phong tông đệ tử rất không kiên nhẫn nhanh đưa tháng sau thu thuế giao lên không phải vậy từ hôm nay trở đi các ngươi quán rượu liền có thể đóng cửa không tiếp tục kinh doanh được tốt ta quán rượu lão bản nghe được thanh phong tông đệ tử lời này cũng không tốt nói thêm gì nữa đành phải quay thế r ra ở lại lấy dưới cái từ mặt một t dương quảy gỗ. nhưng phong tông đệ tử đệ đem mở d ơ ra về là không đợi ngụy tẩm và lý minh nguyệt ăn nhiều mấy nguồn cơm liền lập tức nghe được sát vách bạo phát hối loạn cái kia s ắ t vách chủ tiệm thế mà trực tiếp bị thanh phong tông đệ tử cho từ trong phòng ném đi ra trực tiếp ngã ở trên đường lớn nghe được động tĩnh trong kiểu lâu ăn cơm những người này cũng nhịn không được chạy tới cổng xem náo nhiệt lý minh n g u y ệ t cũng có chút hiếu kỳ tưởng muốn đi ra xem một chút nhưng lại phát hiện ngụy tẩm còn đang chuyên tâm cơm khô không hề bị lay động ngươi không đi ra xem một chút lý minh n g u y ệ t sau khi đứng dậy quay đầu hỏi một câu có gì đáng xem ngụy tẩm lắc đầu tiếp tục gặm trên tay v ị t chân không phải chỉ là ý thế hiếp người kịch bản nhà đi vào thế giới này nhiều năm như vậy sớm đã nhìn quen không lạ vậy ngươi ăn ta đi ra xem một chút lý minh nguyệt hướng về phía ngụy tầm cười cười sau đó vẫn là đứng dậy đi tới cổng ra bên ngoài xem xét lúc này trên đường phố một cái tiểu thương bộ dáng ăn mặc trung niên nam nhân chính q u ả n g xuống đất còn không có chậm quá mức mà tới mà mấy cái kia thanh phong tông đệ tử thì thì đứng tại hắn lối vào cửa hàng bánh v á o tự đắc cái cửa hàng này là cái tiệm thợ may lão bản chuyên môn giúp người may quần áo buôn bán bãi vóc phía trước cửa hàng không lớn nhưng là sinh ý xem ra cũng không tệ lắm Thiên tôn quan dung, thủ hạ quan dung, lưu nhà ngươi lỗ hổng đã khất nợ hai tháng thu thuế không có nộp lên hôm nay nếu là không đem thu thuế lấy ra các ngươi hiện tại liền có thể lăn ra thanh phong c h ấ n thanh phong tông đệ tử ánh mắt lãnh đạm một chút tình cảm cũng không thấy được bộ dáng theo động tĩnh làm lối chuyện chung quanh phạm nhân cũng đều hiếu kỳ vây xem tới nhưng lại cũng không người nào dám áp sát quá gần khoan dung đến đâu chúng ta mấy ngày chúng ta chắc chắn đem tiền xoay sở đủ trung nhiên phụ nhân quỳ trên mặt đất liên tục cầu khẩn chúng ta đã khoan dung các ngươi rất lâu thanh phong tông đệ tử lạnh lùng lắc đầu các ngươi nếu là không trả tiền nổi hiện tại liền có thể lăn các ngươi cửa hàng đồ còn dư lại chúng ta thu sạch đi xung đại n tôn phong đệ tử lạnh hư một tiếng không có chúng ta thanh phong tông ở chỗ này bảo hộ thông chấn ngươi cảm giác được các ngươi có thể có như thế sống yên ổn thời gian qua sao không biết cảm ơn coi như xong còn muốn khất nợ thu thuế không giao trên đời này nào có chuyện tốt như vậy thanh phong tông đệ tử nói xong lời này liền để đi theo chính mình mấy người khác vào trong điếm vơ vét bọn hắn tiến vào trong tiệm sau liền bắt đầu đem lung tung tìm kiếm chỉ cần là thứ đáng giá cũng không đúng tha toàn bộ cất vào một cái chữ vật dùng pháp bảo cái túi ở trong nhưng ngay lúc này lý minh nguyệt lại đột nhiên đi ra phía trước lật tay một cầm lấy ra một khối gạch vàng g o đ i n god đặt ở cái kia thanh phong tông đệ tử trong tay không biết cái này đ ủ bọn hắn giao mấy tháng thuế nhìn tới trong tay hoàng kim về sau thanh phong tông đệ tử lập tức hâu ngừng trong phòng tìm kiếm cái khác thanh phong tông đệ tử cũng dừng tay đem đặt vào đồ vật cũng lấy ra trả về chỗ cũ chương hai phúc nguyện chương hai phúc nguyện những cái kia thanh phong tông đệ tử thu tiền sau liền rời đi ngược lại là không có quá nhiều dây dưa và lý minh nguyệt đem cái kia hai trung niên vợ chồng đỡ hồi bọn hắn tiểu điếm về sau ngụy tâm chính cầm lấy một cây đùi gà tựa ở quán rượu phía ngoài cây cột bên cạnh l ặ n g l ặ n g mà nhìn xem ta nói rõ nguyệt lao huynh a ngụy tâm một bên ăn đùi gà vừa lên tiếng nói ngươi cái này có chút thánh m u a thế nhưng là lý minh nguyệt nghe nói như thế về sau khoe miệng lại là mỉm cười cũng không hề để ý dán vẻ cái kia hai cái bị lý minh nguyệt cứu được vợ chồng sẽ ở lý minh nguyện trước mặt liên tục t ạ còn nhất định phải lôi kéo lý minh nguyện cho hắm làm mấy thân thích hợp y mà lý minh nguyệt cũng không có cự tuyệt liền đi theo hai người này đi vào bọn hắn tiệm thợ may bên trong ra ngoài tò mò ngụy tầm cũng cầm lấy đ u ổ i gà đi vào vị công tử này a ngươi thật sự là thiên đại người tốt ta phụ nhân kia từ trên mặt bàn xuất ra một cây lượng thức liền bắt đầu cho lý minh nguyệt đo đạc giá người n g hắn gái kia lão công thì ở bên cạnh đem đo đạc ra tới số lượng đi xuống không cần khách khí lý minh nguyệt khẽ mỉm cười thiện tay mà thôi mà thôi ai phụ nhân thở dài một hơi nếu không phải công tử ngày hôm nay xuất thủ tướng chợ chúng ta lão lưỡng khẩu chỉ sợ cũng muốn ngủ đầu đường bất quá ngài yên tâm ngày hôm nay cho đi ra tiền hai ta về sau biết tìm thời gian trả lại ngài lý minh nguyệt lại lắc đầu đại nương không cần khách khí như thế ngươi cũng giúp ta cái này huynh đệ làm một thân y phục thì không cần trả lại nghe được lý minh nguyệt lời này phụ nhân kia nhìn thoáng qua ngồi tại cửa ra vào ăn đùi ga nguy tầm sau đó liên tục gật đầu công tử đại ân ta cả một đời cũng sẽ không quên không biết ngài xưng hô như thế nào nhà ở phương nào đâu ta gọi lý minh nguyệt phiêu bạt người mà thôi phụ nhân cho lý minh nguyệt đo đạc xong liền bắt đầu cho n g tầm đo đạc đem hai người đo đạc xong phụ nhân kia liền để lão công của mình chọn lựa vóc chuẩn bị bắt đầu chế áo tại trong quá trình này lý minh nguyệt mở miệng hỏi thăm về phụ nhân đại đ ư ơ n g ngài tại cái chấn này ở đây bao lâu phụ nhân nhớ lại một chút tính toán thời gian cũng có ba mươi mấy năm đi những ngày thanh phong tông đệ tử vẫn luôn như vậy phải không lý minh nguyệt hỏi đối mặt cái này hỏi một chút phụ nhân đột nhiên thở dài một hơi cái kia cũng không phải vừa mới bắt đầu chúng ta cũng là từ cùng địa phương khác hâm mộ tiếng tăm mà đến định cư cái chấn này thời điểm trước kia thuế má ngược lại cũng không có nặng như vậy nhưng chính là gần nhất cái này tầm m ộ ư ơ i năm bên trong năm thì mười họa liền biết gia tăng thu thuế chúng ta cũng không biết là vì cái gì lý minh、nguyệt、hỏi tiếp vậy ngài đối trên núi cái này thanh phong tông hiểu rõ không còn tính là hiểu rất rõ đi phụ nhân gật đầu dù sao cũng ở cái địa phương này sinh sống đã nhiều năm như vậy cái kia đại đ ư ơ n g ngài có thể cùng chúng ta nói một chút cái này thành phong tông sao lý minh n g u y ệ t cười lấy đặt câu hỏi một mặt nhẹ nhõm phụ nhân nhìn thoáng qua lý minh n g u y ệ t sau đó gật đầu vậy ta thì nói cho ngươi nói ta biết đi đi qua phụ nhân này miêu tả ngụy tâm và lý minh n g u y ệ t cũng biết cái này thành phong tông đại khái thanh phong tông đã xây xong mấy trăm năm thì ngay cả hiện tại tông chủ cũng đều là đời thứ ba thanh phong tông ngoài ra thanh phong lão tổ bên ngoài phía dưới hết thệ còn có năm cái trường lão làm ngụy t â m biết được cái này thanh phong tông chỉ có năm cái trưởng lao thời điểm không khỏi có chút thất lạc mà cái này nằm cái trưởng lão bên trong có một trưởng lão mười năm trước ngoài ý muốn chết rồi cho nên hiện tại chỉ còn lại có bốn người thanh phong tông đệ tử không ít cộng lại chỉ sợ có cái gần hai trăm người còn chia làm nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử khác nhau nội môn đệ tử đại khái chỉ có năm mươi sáu mươi người cái khác đều là ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử bình thường cũng trên cơ bản ở trên núi tu hành mà bên ngoài đệ tử thì chính là ở bên ngoài đi bảo hộ cùng địa phương khác thôn thông c ấ n không thường thường trở về nghe xong phụ nhân những n à y sau khi giới thiệu lý minh nguyệt nhẹ gật đầu chế áo còn cần một chút thời gian cho nên lý minh nguyệt liền cùng phụ người nói quần áo các ngại từ từ làm chúng ta ra ngoài dạo chơi có rảnh rỗi liền trở lại lấy phụ nhân nghe xong liên tục gật đầu tại lý minh nguyệt và ngụy t â m đi ra thời điểm còn đang không ngừng mà cảm t ạ và một lần nữa đi đến trên đường phố về sau ngụy t â m nửa đ ù a nửa thật đất đối lý minh nguyệt nói minh nguyệt lao hinh cái này ta đến phê bình một chút ngươi vì sao lý minh nguyệt nghi vấn mới vào địch nhân địa bàn ngươi như thế trương dương làm việc còn ra tay cứu người ngụy tầm cười nói tựa như ta vừa mới nói người cái này nhưng có chút thánh mẫu thánh mẫu lý minh nguyệt nghe được hai chữ này thì nợ nụ cười làm việc tốt chẳng lẽ chính là thánh mẫu tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong ra tay trợ giúp có thể giúp người cái này là thiện lương mà cho là mình là cái rất hiền lành làm cái gì cũng rất đúng trông thấy cái gì không có suy nghĩ ngược lại loạn bảo hộ mà đi tổn thương những người khác đây mới là trong miệng ngươi nói thánh mẫu ta xuất tiền cứu được cái kia vợ chồng cho bọn hắn lưu lại kiếm sống mà những cái kia thanh phong tông đệ tử nhận được tiền đã đạt thành mục tiêu không có người bị thương tổn cái này cũng có thể để thánh mẫu ta yêu ghét rõ ràng dung đức báo đức lấy h o á n bao o á n có người muốn hại ta ta chẳng phải lựa chọn phản kích sao mà có người gặp phải khó khăn ta liền lựa chọn nghĩ cách cứu viện mặc dù chúng ta tiến nhập thế giới này bên trong nhưng cũng không nên quên chúng ta đều là nhận qua chín năm giáo dục bắt buộc người lý minh nguyệt nói xong lời này về sau quay đầu nhìn thoáng qua bên người ngụy tầm sau đó đột nhiên cười nói không có ý tứ ta quên ngươi bây giờ giống như không phải người nghe được lý minh nguyệt lời này ngụy tầm đột nhiên bạch l i ê u nhất nhãn tha tiểu tử ngươi có phải hay không thừa cơ mắng ta đâu ngay tại hai người nói chuyện với nhau ở giữa liền đã đi tới thanh phong sơn dưới chân núi thông hướng đỉnh núi thang đá trước trông coi một đội thanh phong tông đệ tử trong c h ấ n người bình thường cũng có thể lên núi nhưng lại phải bỏ tiền quyên tặng cái gọi là phúc nguyện nói là cho đến càng nhiều lên núi liền có thể cầu đến càng nhiều phúc nếu như vận khí tốt có có thể được tông môn trưởng lao chỉ điểm cùng với giải đáp nghi vấn g i ả i hoặc ta nói rõ nguyệt lao huy n h a ngụy tâm nhìn thấy thanh phong tông cái này làm việc về sau không nhịn được cảm thán một câu ngươi nếu là cùng bọn hắn học một ít làm sao thu lệ phí ngươi cái kia tông môn cũng không trở thành như vậy cũ nát ta ngươi biết cái gì lý minh nguyện cười nói ta đi là đường lối của chúng sau đó ngụy tầm và lý minh nguyệt cũng đều riêng phần mình hướng bên trong góp một chút phúc nguyện tiền về sau l i ề n bắt đầu leo núi đường lên núi bên trên không ít người phần lớn đều là vùng lân cận trong c h ấ n mộ danh mà đến người mặc dù nói thanh phong tông tự mình làm hoạt động không ít thế nhưng là tại không biết rõ tình hình đại đa số phạm nhân trong mắt thanh phong tông vẫn là cái kia hàng yêu trừ ma bảo hộ phạm nhân tiên môn mà ngụy tầm hiện tại cũng có thể hiểu được vì cái gì thanh phong tông muốn đối một cái còn không có phát triển minh nguyệt tông ra tay nếu như lý minh nguyệt và thanh phong tông làm như thế công việc thanh phong tông tuyệt đối sẽ không đến di chuyển minh nguyệt tông thế nhưng là minh n g u y ệ t tông không phải muốn đi một đầu không giống lộ tuyến cái này nếu để cho minh n g u y ệ t tông làm lớn làm mạnh có tương đối liền sẽ có tổn thương đến lúc đó đã mất đi dân tâm vấn đề nhưng lớn lắm chương 248, n ư ớ c giếng không phạm nước sông chương 248, n ư ớ c giếng không phạm nước sông lên tới sườn núi về sau liền trông thấy một tòa đạo quán lên núi những phạm nhân này đều sẽ tụ tại đạo quán bên trong có tại cầu phúc có ở trên hương lại hướng trên núi đi đường liền có thanh phong tông đệ tử c h ấ n giữ không cho các phạm nhân tiếp tục đi lên tại đường trong quán tản bộ nửa vòng ngụy tâm phát hiện đạo quán ở trong tu vi cao nhất thì là một cái cho người ta coi bói lao đạo xem ra tu vi chỉ có hư p h ụ cảnh giới tầng một tương đương với yêu quái thuần dương cảnh giới mà những cái kia tại trong đạo quán duy trì trật tự quét dọn vệ sinh thanh phong tông đệ tử tu vi thì thấp rất nhiều phần lớn chỉ có luật khí thậm chí còn có hóa khí cảnh giới thế nào minh nguyệt lao hinh chuẩn bị làm sao đậu thủ ngụy tâm và lý minh nguyệt đi vào đạo quán cổng trên quảng trường tìm một cái không ai vị trí rảnh rỗi trò chuyện nếu quả như thật như là dưới núi lao phủ kia nói như vậy lý minh nguyện chậm rãi phân tích ra hiện tại cái này thanh phong tông chỉ còn lại có hai cái trường lão thực lực của bọn hắn cùng chúng ta xử lý cái kia hai cái hẳn là cũng không có gì khác nhau uy hiếp cũng không lớn nhưng là trừ hai cái này trường lão ngoài ra trên núi còn có không ít nội môn đệ tử nội môn đệ tử tu vi mặc dù sẽ không cao lắm nhưng là nhân số nhiều như vậy nếu là đánh nhau cũng sẽ phi thường phiền phức và lại nói bọn hắn bê quan kia cái gì thanh phong lão tổ không biết lúc nào liền có thể tỉnh lại nếu là trực tiếp ở chỗ này độc thủ đem hắn đánh thức hai chúng ta đều sẽ tình cảnh vô cùng khó xử ngay xong lý minh nguyện lời nói ngụy tầm méo n é o c ẳ n của mình thế nhưng là ngươi nói hồi lâu A lý minh nguyệt nhìn về phía ngụy tầm ngươi có biện pháp đương nhiên ngụy tầm gật đầu ngươi đừng quên sau lưng ta nhưng có dòng giã hai tòa yêu sơn ta chỉ cần để bọn hắn xuất hiện làm b ồn ào những cái kia thanh phong tông đệ tử khẳng định phải ra ngoài hàng yêu Ta để cho thủ để đám cho hạ yêu b i ngay h h c m sau núi, đ ngụy lúc đó bọn hắn tầm kế hoạch lý minh nguyệt lại không có gấp đáp ứng mà là nhìn chăm chú ngụy tầm hai mắt Kế h o ạ c đối mặt lý minh nguyệt lo lắng ngụy tâm lại vô vô bộ ngực liên quan tới chuyện này ngươi thì yên tâm đi ta mặc dù bây giờ là yêu nhưng ta linh hồn nhưng vẫn là cá nhân chuyện thương tiên hại lý ta sẽ không làm cũng không muốn đi làm ta mặc dù bây giờ thủ hạ có mấy trăm con yêu quái nghe ta hiệu lệnh nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi chính là cái này thanh phong tông hủy diệt về sau chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông thủ hạ ta yêu quái cũng sẽ không xảy ra núi làm ác phải không lý minh n g u y ệ t mặc dù cảm nhận được ngụy tầm lời này thành khẩn nhưng vẫn còn có chút bất tâm hơn nữa ngươi bây giờ cũng không có đường lui đi ngụy tầm tiếp tục diễn giải ngươi đã liên thủ với ta giết bọn hắn hai cái trưởng lão hiện tại ngươi nếu là không đọc thủ và cái kia thanh phong lão tổ thuận lợi xuất quan ngươi cảm thấy ngươi cùng ta ai có thể thoát khỏi liên quan từ ngươi vừa mới bắt đầu hợp tác với ta thời điểm chúng ta cũng đã là một sợi dây t h ư ờ n g bên trên châu chấu lý minh nguyệt nghe xong đột nhiên thở dài một hơi còn thật là khiến người ta nhức đầu h a tin ta đi ngụy tấm đi lên vô v ô lý minh nguyệt bà vai sau đó một mặt nghiêm túc nói người trung quốc không lừa gạt người trung quốc vốn là lý minh nguyệt còn có chút bận tâm nhưng là nghe được câu này về sau lại không hiểu có chút t an tâm t ố t Ta tin ngươi lý minh nguyệt gật đầu cứ dựa theo kế hoạch của n g ư ơ i đến cái này là được rồi ngụy tấm khoe miệng mịt cười sau đó từ sau đầu của chính mình rút ra một sợi tóc thả trên tay thổi một ngụm một giây sau thì xuất hiện một con chuột tại lòng bàn tay ngay sau đó ngụy tầm cũng có ở giữa lực ngưng tụ một t r ư ờ n g đan thanh phủ điểm vào chuột phía sau lưng sau đó con chuột này vậy mà trực tiếp mọc ra c á n h tới đây là lý minh nguyệt ở một bên nhìn thấy và một màn sau hơi kinh ngạc trở về báo cái tin ngụy tầm đem trong tay chuột giống như là leo cây như thế ném lên thiên k h ô n g sau đó liền ngẩng đầu nhìn chuột hướng phía hắc hùng sơn phương hướng nhanh chóng bay đi chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy đi ngụy tầm dựa lưng vào lan can chờ nhà ta những minh đệ kia nhận được tin tức sau liền biết hành động đến lúc đó núi này bên trong những n à y thành phong tông đệ tử sớm tối cũng được ra ngoài đến lúc đó chúng ta thì động thụ chờ đợi rất lâu cùng nhau lên núi những người p h ạ m tục kia đều đã cầu nguyện hoàn tất trong đạo quán người cũng đều đi được bảy tám phần chỉ còn lại có mấy cái đạo đồng còn có ngụy tầm lý minh nguyệt hai người vẫn còn ở đó hai vị nếu là lên núi không có chuyện gì còn mời không nên ở chỗ này dừng lại vào lúc này một đạo nhân hướng phía ngụy tầm và lý minh nguyệt đi tới xem ra trung niên bộ dáng chúng ta nhưng là cho phúc nguyệt tiền còn không thể ở chỗ này chơi nhiều chơi ngụy tầm có chút khó chịu từ các ngươi đi lên ta thì chú ý tới các ngươi người đạo nhân này mở miệng nói các ngươi lại không cầu phúc lại không lên hương lại không hướng chúng ta đạo trưởng giải đáp nghi vấn giải hoặc ta thực sự không biết hai vị lên núi làm gì đây là tiên sơn trọng địa cũng không phải là cái gì du ngoạn địa phương nếu như các ngươi thật không có chuyện còn xin xuống núi ai nói chúng ta không có việc gì ngụy tâm lập tức phản bác chúng ta lên núi cũng là có đại sự muốn làm đạo nhân nghe xong không còn gì để nói các ngươi hai cái có thể có là chuyện đại sự gì làm tiếp qua hơn một canh giờ chúng ta đạo quán liền m u ố n bề núi đến lúc đó các ngươi vẫn là đến xuống dưới ngươi qua đây ta lặng lẽ nói cho ngươi ngụy tâm một bộ thần bí hề hề bộ dáng cũng hướng về phía đạo nhân vẫy vây tay đạo nhân nhìn thấy ngụy tâm giống như có đại sự nói d á vẻ tò mò đem lỗ thai tới gần chuyện gì mau nói sau đó ngụy tầm hướng về phía lỗ hai của hắn nhỏ giọng nói một câu ta là tới trên núi lấy thanh phong láo tặc m ạ t chó nghe được câu trả lời này đạo nhân kêu một bộ nhìn bệnh tâm thần vẻ mặt nhìn thoáng qua ngụy tầm ngươi sợ không phải đầu góc có vấn đề mới có thể nói ra như vậy mê sảng ngươi nhìn ta nói cho ngươi nói thật ngươi lại không tin ngụy tầm móc méo miệng có chút bất đắc dĩ ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh lại đi đi đạo nhân căn bản không tin cũng căm tức nhìn ngụy tầm ngươi nếu là còn dám ăn nói linh tinh đối với chúng ta lão tổ nói năng lỗ mãng ta nhưng đối với các ngươi không khắc khí nhưng ngay lúc này một cái thanh phong tông đệ tử đột nhiên từ trên trời giáng xuống rơi vào đạo quán quảng trường ở trong tất cả luyện k h í trở lên đệ tử toàn bộ theo ta đi chương hai trăm bốn mươi chín ta thế nhưng là người quý nhân chương hai trăm bốn mươi chín ta thế nhưng là người quý nhân đây là đã xảy ra chuyện gì làm sao vội vã như thế nguyên vốn còn muốn đuổi đi ngụy tẩm và lý minh nguyệt cái k i a đạo nhân nhìn đột nhiên không hiểu hỏi hát biên giữa núi non yêu quái đột nhiên xuất hiện tại phía tây các nơi địa phương thanh phong tông đệ tử lập tức giải thích hiện tại ngoại môn đệ tử nhân thủ không đủ không ứng phó quá đội trưởng lão để cho chúng ta cũng đều ra ngoài trợ giút nghe được tin tức này về sau cái kêu đạo nhân liên tục gật đầu tốt tốt tốt cái kêu ta lập tức triệu tập người nắm chặt thời gian xuống núi trưởng lão để các ngươi xem đệ tử toàn bộ đi trợ giúp phương hướng tây bắc tiểu hà thôn núi đi lên đệ tử truyền xong lời nói về sau lập tức nhảy lên một cái bay từ ngụy tẩm và lý minh nguyện bên người bay xuống núi mà lấy được mệnh lệnh người đạo nhân này lập tức hướng về phía ngụy tẩm và lý minh nguyện nói các ngươi tranh thủ thời gian xuống núi đi vừa mới các ngươi cũng nghe đến bên ngoài bây giờ có yêu quái làm loạn chúng ta không có thời gian quản các ngươi đạo nhân này thúc giục một câu về sau lập tức triệu tập đạo quán ở trong luyện khí trở lên đệ tử, đại khái và người đã đông đủ về sau liền đi theo đạo nhân kia cùng một chỗ nhanh chóng xuống núi còn lại mấy cảnh giới thấp hơn thanh phong tông đệ tử liền bắt đầu xua đổi lên còn tại trong đạo quán người bình thường mà ngụy tầm và lý minh nguyệt hải t ử đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào rất nhanh liền có một cái thanh phong tông đệ tử cầm lấy cây trội đi tới hai vị nhanh xuống núi thôi hôm nay chúng ta trước giờ còn lại có việc ngày mai lại đến là được núi này bên trên mỹ cảnh rất tốt ta còn muốn ở chỗ này nhìn nhiều nhìn ngụy tầm d ư ơ n g mắt nhìn về phía phía tây phương hướng lúc này có thể cảm nhận được trên núi không ngừng có một cỗ khí tức tại ra bên ngoài ra ngoài trong đó còn có một cỗ hư đang cảnh giới khí tức vượt cách càng xa xem bộ dáng là lại đi ra ngoài một cái thanh phong tông trường lão mà lúc này trên núi hẳn là cũng chỉ còn lại có một trường lão đóng g i ữ núi này bên trên cũng không phải cho người xem phong cảnh cái này thanh phong tông đệ tử đột nhiên trở mặt tiến lên liền chuẩn bị cường ngạnh xua đổi u tranh thủ thời gian đi xuống cho ta không phải vậy ta nhưng cầm cây trổi hồ người mặt cái này thanh phong tông đệ tử nói xong cũng g ơ lên cây trổi thì muốn động thủ thế nhưng là lý minh nguyệt lại đi lên vỗ nhẹ người này bà vai cũng nói một câu tiểu huynh đệ đ ư n g kích động sau đó cái này thanh phong tông đệ tử toàn thân s ư n g sở sau đó vậy mà toàn thân một ngã trên mặt đất mà nơi xa mấy cái khác làm việc và thanh phong tông đệ tử thấy thế ngay lập tức tiến lên muốn dò xét tình huống chuyện gì xảy ra các ngươi hai cái là làm cái gì nhìn thấy bọn hắn tới gần ngụy t ầ m trực tiếp dùng lôi tụ tập một đường đan thanh phủ sau đó nhẹ nhàng vung vẩy đầu ngón tay trong n g á y mắt đạo phù kia chú hóa thành một đạo lưu quan b ắ n ra nhẹ nhóm xuyên tấu phía trước nhất một cái thanh phong tông đệ tử sau đó lại trúng đích đằng sau một cái sau đó hai cái này thanh phong tông đệ tử liền trực tiếp bị định ngay tại chỗ không n ú c n í c h thật bản lãnh lý minh nguyệt quay đầu nhìn về phía ngụy tầm ngươi biết đồ vật còn không ít cũng vậy ngụy tầm khoe miệng mỉm cười sau đó hướng về phía lý minh nguyệt làm ra một cái dấu tay xin mời minh nguyệt lao h ì n h mời lên núi đi thôi lý minh nguyệt gật đầu sau đó liền cất bước hướng phía trước bởi vì bên ngoài yêu quái náo động lúc này thanh phong tông bên trong đệ tử đi ra hơn phân nửa còn lại cũng phần lớn đều là chút lão nhược bệnh tàn trong núi mặc dù từ đạo quán hướng trên núi đi trên đường có thanh phong tông đệ tử tiến lên ngăn cản nhưng cũng bị ngụy tầm và lý minh nguyệt nhẹ nhõm giải quyết vô cùng thuận lợiền lên đến trên đỉnh núi sau đó trông thấy xa hoa không gì sánh được thanh phong tông đại điện đỉnh núi thanh phong tông kiến trúc bố cục vô cùng xa hoa đại khí đỉnh đ à i lầu các cũng xây dựng đến đẹp đẽ không gì sánh được liếc nhìn qua còn tưởng rằng là đi tới hoàng cung và cái k i a kịch truyền hình ở trong tu tiên tông m ô n bố cục một trời một vực mà canh giữ ở thang đá cuối còn có hai cái thanh phong tông đại tử nhìn thấy ngụy tẩm và lý minh n g u y ệ t từ dưới núi đi lên lập tức tiến lên để ra nghi vấn các ngươi hai cái là làm cái gì đột nhiên lên núi nhưng có bằng chứng đối mặt chất vấn ngụy tẩm cười lấy đi tiến lên hai vị đừng kích động a đương nhiên là có bằng chứng ngụy tầm vừa nói l biên tướng tay rời khỏi trong ngực giống như muốn xuất ra cái gì cái gì đó cái kia hai người đệ tử mặc dù bảo trì cảnh giác nhưng không biết hai người này là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ con mắt cũng nhìn chằm chằm ngụy tầm ngả vào trong ngực trên tay nhưng l i ề n tại bọn hắn thanh phong tông đệ tử chờ đợi ngụy tầm xuất ra cái gì thời điểm ngụy tầm đột nhiên đưa tay móc ra sau lập tức cho hai cái này thanh phong tông đệ tử một người một cái bàn tay trực tiếp đem hai cái này thanh phong tông đệ tử r ú t ngậu và hai cái này thanh phong tông đệ tử phản ứng kịp thời điểm ngụy tầm lập tức sử dụng mê hồn yêu nhãn phân biệt nhìn về phía hai người kia con mắt. Khi cùng hai cái này thanh phong tông đệ tử trong nháy mắt thất thần sau đó liền một chút lẫn nhau ông ở cùng nhau bắt đầu viện chuyển nhảy múa bắt đầu đồng thời một mặt say mê hai cái này thủ vệ đệ tử tu vi cũng không thấp có thuần dương hai ba t ầ n g thực lực vì cam đoan chính mình mê hồn yêu nhãn thành công đem bọn hắn mê hoặc cho nên ngụy tẩm cố ý tới gần cũng chọc giận bọn hắn như vậy mới có thể để bọn hắn lại càng dễ trúng chiêu cùng ngươi ở chung càng lâu ta vượt cảm thấy ngươi giống như là một cái nhân vật phản diện lý minh nguyện từ phía sau đi tới nhìn thấy cái kia hai người đệ tử ô n khiêu vũ sau miệ còn càng đến gần càng gần thì cảm giác có chút buồn ngụy tầm hướng về phía lý minh nguyệt cười nói ta nếu là không ra tới giúp người ngươi đã bị thanh phong tông bọn giá hỏa này thiết kế xử lý ta thế nhưng là người quý nhân hai người nói chuyện thuận lợi đi tới thanh phong tông tông môn ở trong lúc này đỉnh núi tông môn ở trong gần như không nhìn thấy cái khác thanh phong tông đệ tử có vẻ hơi trống rỗng ngươi nói rõ phong l á o tặc biết ở nơi nào bế q u a n đâu ngụy tầm vừa đi vừa xoa cầm cảm thụ lấy chung quanh giống như những người này lựa chọn bế quan cũng chọn một cái đối với bọn hắn vô cùng an toàn vị trí lý minh nguyệt mở miệng nói muốn biết vị trí này chỉ dựa vào tìm khẳng định là không được chúng ta đến bắt người hỏi một、chút. có đạo lý ngụy tâm gật đầu nhưng ngay lúc này đột nhiên t r u n g quanh mấy đạo khí tức xuất hiện và ngụy tâm và bình minh phản ứng kịp đã bị mười cái thanh phong tông đệ tử bao vây vào giữa ngụy tâm dùng tầm linh đồng xem xét phát hiện những ngày đột nhiên xuất hiện thanh phong tông đệ tử đều là thuần dương cảnh giới tu vi đồng thời trong đó còn có một cái tán đan cảnh giới lao đầu g i a hỏa này hẳn là c h ấ n thủ ở trên núi cái cuối cùng trường lão từ lâu tới thế mà tự tiện xông vào chúng ta thanh phong tông lao đầu kia trong tay cầm một thanh trường kiếm chĩa thẳng vào ngụy tâm và lý minh nguyện một mặt cảnh giác vật tăng từ đông thổ đại đường mà đến tiến về tây thiên bái phật cầu kinh đi ngang qua nơi đ â y chuyên tới để tá túc một đêm ngụy tầm vào tay chắp tay trước ngực một bộ thành tín bộ dáng lý minh nguyệt đứng sau lưng ngụy tầm khoe miệng giật một cái s ạ mặt lại cái gì đông thổ đại đường bái phật cầu kinh lao đầu kia nghe xong ngưỡng mày chúng ta thanh phong tông cũng không phải có thể để các ngươi tá túc địa phương lao đầu nói xong từ trong tay đột nhiên xuất ra một mặt bắt quái kính để cho ta tới thăm các ngươi một chút có phải hay không yêu nghiệt lao đầu nói xong cũng cầm lấy bắt quái kính hướng phía ngụy tầm và lý minh nguyệt chiếu quá khứ chương hai đói khát khó nhịp chương hai đói khát khó nhịp làm từ bắt q u á i kính ở trong bạch quang đem ngụy tầm và lý minh nguyệt bao phủ về sau ngụy tầm trên mặt liền bắt đầu hiện ra từng k i a chuột huyết ảnh xuất hiện mà lý minh nguyệt lại không có biến hóa chút nào một người một yêu lão đầu kia nhìn thấy cái này tổ hợp sau thần sắc phức tạp sau đó lập tức chất vấn các ngươi đến cùng muốn làm gì ta chính là minh nguyệt tông tông chủ lý minh nguyệt chuyên tới để thanh phong tông đòi cái công đạo làm lão đầu kia nghe được lý minh nguyệt ba chữ này về sau thần sắc lập tức biến hóa lộ ra nhưng lão giàn à y là biết lý minh nguyệt và minh nguyệt tông đối minh nguyệt tông hạ độc thủ kế hoạch hắn cũng hiển nhiên biết ngươi lấy cái gì công đạo lão đầu hướng về phía xung quanh thanh phong tông đệ tử xử làm ánh mắt những cái kia thanh phong tông đệ tử lập tức làm h i ể u bắt đầu từ từ rút lại vây quanh ta minh nguyệt tông chưa hề cùng các người thanh phong tông kết thủ thế nhưng là các người thế mà cấu kết yêu cái muốn xuống tay với chúng ta lý minh nguyệt đứng chắp tay thần s á c lạnh lùng nếu không phải ta trước giờ biết được kế hoạch của các ngươi hiện tại ta chỉ sợ đã bị các ngươi thanh phong tông từ trên cái thế giới này xóa đi cho nên hôm nay lên núi ta chính là tới tìm các ngươi tông chủ hỏi thăm rõ ràng đã muốn đầu thủ như vậy thì đường đường chính chính đánh một chầu ai thua ai thắng thì toàn bằng bạn sự ha ha, ha. thế nhưng là lao nhân này lại đột nhiên cười nói chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng chúng ta tông chủ i a o thủ hôm nay ta mang theo mười hai gió làm liền có thể đem ngươi còn có ngươi bên người yêu q u á i này cùng lúc làm sạch lao đầu thốt ra lời này xong vây lại ngụy t ổ m và lý minh nguyệt mười hai cái thuần dương cảnh giới thanh phong tông đệ tử cũng lập tức bày ra để chiến đấu tư thế xuất hiện mười hai cái đúng không lý minh nguyệt lại một chút không hoảng hốt dáng vẻ còn tốt không tính quá nhiều ứng phó được a n nói ngông cuồng lao đầu không nghĩ dài dòng nữa lập tức trường kiếm một c h ỉ cùng tiến lên giết bọn hắn mười hai gió làm nhận được mệnh lệnh về sau lập tức hướng lấy ngụy t ổ n và lý minh nguyện đánh tới, tới. thế nhưng là cùng lúc đó lý minh nguyệt vung tay lên thế mà từ lòng bàn tay của mình không gian ở trong biến ra năm cái tiểu thiết nhân tiểu thiết nhân sau khi rơi xuống đất lập tức thân hình đột nhiên tăng hóa thành từng cái thiết giáp khôi lỗi mà ngụy tâm bên này tứ nương từ quần áo ở trong một chút chui r a hóa thành hình người trong quá trình lạnh kim kiếm cũng đã xuất hiện ở trong tay bên ngoài một chút phát sinh biến hóa thứ ban đầu một mươi hai hai biến thành một mươi hai tám n g ư ờ i từ đâu tới nhiều như vậy khôi lỗi ngụy tâm một lôi đem một cái gió làm bổ ra về sau sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đóng giữ tại phía sau nhất cái tia thanh phong tông trưởng lao trên người người đi đối phó lao g dạ kia cái này thứ gì gió khiến cho ta tới đối phó lý minh n g u y ệ n không có trả lời ngụy tầm vấn đề mà là sắp xếp lên làm việc vậy được ngụy tầm nghe xong lập tức đáp ứng từ khi nhìn thấy lao đầu này về sau liền đã đem mục tiêu nhìn c h ầ m c h ầ m về phía hắn khi đó cũng có chút đói khát khó nhịn những ngày mười hai gió là mặc dù rất giống bày xảy ra điều gì trận hình nhưng là bị đột nhiên xuất hiện năm cái khôi lỗi còn có tứ nương sông đến tán loạn ngụy tầm vô cùng thuận lợi đất đã đột phá vây quanh đồng thời sử dụng vô ảnh bộ cực tốc hướng phía cái kia thanh phong tông trưởng lao đem tới mà phía sau lý minh nguyệt mang theo năm cái sắt lá khôi lỗi và tứ nương thì đối phó lên m ộ ư ơ i hai gió dùng một cái sắt lá người đối cái trước gió làm tứ nương thì bị hai cái, cái gió làm liên thủ vây công bề ngoài trong lúc nhất thời lâm vào r i n g cọ ở trong yêu nghiệt to gan hôm nay liền đem n g ư ờ i giải quyết tại chỗ lao nhân này thu hồi bắt q u á i kính về sau đem trường kiếm trong tay hướng ngụy tầm vọt tới phương hướng một chút trong nháy mắt mấy đạo kiếm khí từ trường kiếm trong tay của h ắ n bên trong bán ra ngụy tâm thấy thế lập tức nghiêng người né tránh trong lòng bàn tay ở trong đã bắt đầu tụ tập lôi quang trước mắt cái này thanh phong tông lao đầu thông qua ngụy tầm g i xét có hư đan cảnh giới nhị t ầ n g thực lực và tu vi của mình tương đối hiện nay mấy cái trưởng lão bên trong tu vi cao nhất một cái cũng khó trách sẽ để cho hắn c h ấ n thủ trong núi và ngụy tầm sát lại gần vừa đủ về sau đầu ngón tay trong nháy mắt tụ p h ụ sau đó một đường lôi long liền từ đầu ngón tay bắn ra thẳng tắp hướng phía lao đầu kia nhào cắn mà đi thế nhưng là lao đầu kia phản ứng cũng rất nhanh tại lôi long ra tới cùng lúc liền đã mùi chân ngồi trên mặt đất một chút cả người thì trốn về sau tránh nhưng là lôi long nhưng thật giống như như mọc ra mắt mặc dù lần thứ nhất vừa hụt nhưng lập tức quay người hướng phía lao đầu tiếp tục đổi u đi thừa dịp thời gian này ngụy tầm đầu ngón tay lại hội tụ một t r ư ơ n g ngũ lôi phủ hướng về phía lao đầu kia một chút ngay sau đó lại là một đường lôi long giết vào chiến trường ở trong thanh phong kiếm vũ lao đầu kia thấy thế lập tức mở đại chiêu từng đạo kiếm khí sau lưng hắn hội tụ mà thành sau đó trường kiếm hướng phía trước một chút mưa kiếm liền phô thiên cái địa hướng về phía ngụy tầm phương hướng phong tới mà cái kia hai đầu lôi long cũng tại mưa kiếm công kích đến bị xuyên phá tiêu tán ngụy tâm đối mặt mưa kiếm đánh tới k h ẽ trao mày lập tức trước người lực ngưng tụ một trường quy giáp phủ cản trước người mưa kiếm đánh thẳng tới toàn bộ đâm vào quy giáp thuẫn bên trên lốp bốp âm thanh liên tiếp không ngừng văng lên mặc dù suýt nữa đem quy giáp phủ x s n g phá nhưng là tốt xấu vẫn là miễn cưỡng toàn bộ ngăn cản ở bất quá lao đầu kia phản ứng rất nhanh lập tức cầm trong tay trường kiếm thì hướng về phía ngụy tâm phương hướng dết tới đây cũng đi theo một kiếm vung ra theo một kiếm này chém tới một đạo kiếm khí cũng đi theo đối diện l ó ra ngụy tâm không có thời gian ngưng tụ tầm thứ hai quy giáp phủ thế là chỉ có thể lập trực tiếp c bổ h ú ngụy n g tâm thấy thế một bên trốn về sau chuồng đồng thời đưa tay trên không trung một t h à o đem chính mình bản mệnh vũ khí đem ra cũng hướng phía trước một khung trận lao đầu lang liệt kiếm pháp lao giả nghe nói qua mười vạn vốn sao ngụy tầm khỏe miệng cười một tiếng song trường ở trong đột nhiên tụ lôi lôi quăng cũng trong nháy mắt đem trường kiếm trong tay bao phủ trong đó cũng theo lao đầu trường kiếm lan tràn đi qua nhận thấy được không thích hợp lao đầu lập tức thu kiếm về sau rút lui nhưng là ngụy tầm cũng không cho phép chuẩn bị như thế buông tha hắn thừa thắng s ô n g lên cầm trong tay có điện trường t h ư ơ n g hướng về phía lao đầu đâm ra một thương một giây sau lại là một đường lôi long hướng về phía lao đầu đuổi theo đồng thời ngụy tầm trường thương ngay sau đó hướng về phía trên mặt đất một chút lại là một đường đan thanh phụ tại mũi thương nổi lên trong chốc lát một luồng hơi lạnh trong nháy mắt dọc theo mặt đất ra bên ngoài lan tràn. Nguyên bản nền đá mặt t lập ứ chương bắt đầu n a n h c hai n trăm năm phía lao đ mươi n g h một điểm, đất, lao, đầu soán, 251, lao tổ cứu ta chương hai trăm năm mươi một lao tổ cứu ta bất quá đề nghị tầm không có nghĩ tới là bị lôi long kích về sau lao đầu này thế mà không có đại sự gì ngoài ra trên người có chút n g o ạ i thương tóc cuốn bên ngoài lao nhân này thế mà đứng tại chỗ chỉ là tại há mồm t h ở dốc người yêu n g h i ệ t này bản sự cực kỳ cao minh lao đầu ánh mắt gắt gao nhìn xem ngụy tầm con mắt tại bị điện đen trên da lộ ra càng trói sáng lao giả ngươi nếu là chỉ có chút bản lãnh này lời nói ngươi nhưng là không còn bệnh ngụy tầm khỏe miệng cười một tiếng cầm trong tay trường thương liền lần nữa hướng phía lao đầu dết tới đồng thời lần này ngụy tầm giữa song trưởng điện quang điên cùng chất động rõ ràng là dùng toàn lực đáng giận lao đầu cắn chặt răng nhìn thấy ngụy tầm đánh tới chỉ có thể không ngừng hướng về sau bay vọt dùng cái này đến né tránh công kích mà ngụy tầm một đường đ ổ i s á t không ngừng hướng về phía né tránh lao đầu điền cồn phóng thích điện quang từng đạo tráng kiện điện quang từ ngụy tầm trường thương trong tay ở trong bắn ra mà ra đem thanh phong tông bên trong những này lâu vũ đánh xuyên đến thùng trăm ngàn lỗ mà lao nhân này đang không ngừng né tránh trong quá trình đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ nhỏ đem hộp gỗ mở ra sau khi bên trong nằm lấy một cái ánh sáng tiểu kiếm và ngụy tầm tới gần về sau, sau lưỡng ném một cái Tiểu t kiếm bay ra r o Nguy n h tâm cuống quýt nghiêng người né tránh về sau vừa vặn và phi kiếm này cắm vai mặt qua nhưng là từ bên người lướt qua về sau phi kiếm này lập tức bay đầu hướng về phía ngụy t â m lần nữa đánh tới ngụy tâm biết kiếm này chức năng cho nên né tránh lần thứ nhất sau thì lập tức lần nữa né tránh cho nên phi kiếm tại lão đầu kia không chế giới phía trước mấy lần cũng công kích đều không thể đánh trúng ngụy tầm yêu nghiệt ta nhưng không có dễ đối phó như vậy lão đầu dài nổ một ngụm hắc khí về sau sau đó đem trường kiếm trong tay của chính mình cũng đi theo ném ra không nghĩ tới thanh kiếm này thế mà và lăng không phi kiếm có một dạng chức năng bắt đầu từ hai cái phương hướng hướng về phía ngụy tầm phát động công kích đối mặt hai thanh phi kiếm công kích ngụy tầm lập tức lâm vào thế yêu ở trong nhân loại tu sĩ đều là từ luyện khí bắt đầu tu luyện đối với khí tức khống chế là mạnh hơn yêu quái nhất là loại này muốn lấy khí khống chế pháp bảo nhân loại có tiên tiên ưu thế cái này hai thanh phi kiếm tại lao đầu khống chế giới lộ ra vô cùng linh hoạt quỷ dị trong lúc nhất thời ngụy tầm đều có chút chống đỡ không được thật giống như đồng thời đối mặt hai cái hư đan cảnh giới tu sĩ、si、vây công hắc vụ hành ngụy tầm đột nhiên s o n g trưởng đánh ra đầy trời khói đen đem chung quanh toàn bộ báo phủ mà mất đi ánh mắt về sau lao đầu khống chế hai thanh phi kiếm cũng đều treo đứng tại trên không không biết ngụy tầm nút ở sương mù làm chúng cái gì vị trí ngươi có thể trốn nơi nào lao đầu nói xong thì bưng lên trưởng đến chuẩn bị một trưởng đem khói đen đánh tan nhưng ngay lúc này mấy cái ngụy tầm đột nhiên từ hắc vụ ở trong s u n g ra thấy lao đầu kia vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc căn bản không phân rõ đến cùng cái nào là thật cho nên lao đầu chỉ có thể k h ô n g chế phi kiếm hướng về phía những này nhiều ra tới ngụy tầm điên c u ồ n g đâm loạn trong nháy mắt liền đem ba cái ngụy tầm thế thân đâm xuyên biến trở về tóc nhưng là ngụy tầm cũng bằng vào biến hóa ra tới mấy cái thế thân đem phi kiếm công kích ngăn trở chính mình cũng thừa cơ và lao đầu kia kéo gần lại khoảng cách để mặn lại ngụy tầm tới gần về sau, trường thương trong tay lập tức hướng về phía lao đầu cổ họng đâm tới lôi quan cũng theo núi thương cùng một chỗ nổ bắn ra mà ra b ấ t quá lần này ngụy tầm không có đem tất cả lôi hội tụ đến cùng một chỗ phát động công kích mà là để lôi quang giống như là một t r ư ơ n g lưới điện như thế lớn diện tích trải hô tới mà lao đầu khoảng cách gần đối mặt như vậy lớn diện tích công kích trong lúc nhất thời không biết hướng chỗ nào né tránh chỉ có thể tiếp tục lui lại cũng đồng thời khống chế cái k i a hai thanh phi kiếm từ phía sau đâm về ngụy tầm nhưng là ngụy tầm đi theo ngón tay tụ phù điểm vào trên người mình trong nháy mắt một cái lớn mai rủa thì xuất hiện ở phía sau mình k e n k e n hai tiếng đem phi kiếm đánh văng ra về sau thừa dịp phi kiếm một lần nữa phát động công kích khoảng cách cái kia từ mũi thương ở trong thả ra ngoài lưới điện đã giống như là một chương lưới đánh cá như thế đem lao đầu b à phủ lần nữa đối mặt lôi điện công kích lao đầu rõ ràng phản ứng không có trước đó nhanh mặc dù chỉ bị điện giật cứng trong nháy mắt nhưng là đã bị ngụy tầm bắt được cơ hội ngụy tầm đem trường thương trong tay hướng sau lưng ném một cái đem bên trong một thanh phi kiếm công kích ngăn về sau theo sát lấy thì dùng buôn lôi thủ hướng phía trước tìm tòi bắt lấy muốn chạy trốn lao đầu bà vai lao đầu vừa muốn phản kháng liền bị ngụy tầm lòng bàn tay ở trong thả ra lôi điện đánh chúng lập tức toàn thân mất đi chi giác. đồng thời tay chân cứng ngắc không cách nào động đậy đối mặt một cái khác đuổi theo tới mình phi kiếm ngụy tâm quyết định thật nhanh đem bị chính mình bắt lấy lao đầu che trước người xem như tấm k i ê n t h ì người trông thấy phi kiếm hướng phía chính mình tới lao đầu con ngươi đột nhiên r ụ t lại mặc dù lúc này tay chân không cách nào động đậy nhưng vẫn là bằng vào ý chí lực đem thanh phi kiếm này chính xác rời nếu không mình liền biết bị phi kiếm cho xuyên ngực mà chết bất quá phi kiếm lướt qua về sau bởi vì không có thu đến lao đầu đến tiếp sau chỉ lệnh chỉ có thể lơ lửng giữa không chúng đã mất đi mục tiêu bị ta bắt lấy ngươi cũng đừng nghĩ chạy ngụy tâm lợi trào trong nháy mắt từ đầu ngón tay mọ c ũ ngụy tâm hấp thụ hắn linh khí tốc độ so với hắn tưởng tượng phải nhanh rất nhanh lão nhân này cũng cảm giác thân thể trống rỗng giống, giống như bị ép khô như thế nếu là ngư dạng này lao đầu lại nhiều mấy cái cái kia thì tốt biết bao a ngụy tâm một bên hút một bên cảm thán mật cầu trong đầu thanh tiến độ cũng đang điên cuồng tăng trưởng nhưng ngay lúc này n quả nhiên tại ngụy tầm tránh thoát trong né mắt một đạo trưởng phong đánh chúng vào vừa mới ngụy tầm đứng yên mặt đất vậy mà trực tiếp đem chọn cái mặt đất một chút đánh cho ra bị nẻ ra thường đạo danh sâu mà bị ngụy tầm ném ra ngoài lao đầu kia ngược lại là không có việc gì còn bị một đạo khác nhìn không thấy sức mạnh trò kéo trở về thanh phong láo tặc ngụy tầm ánh mắt hướng phía trưởng phong truyền đến phương hướng nhìn lại quả nhiên thanh phong lão tặc người mặc lờ mờ bạch bảo đột nhiên từ trên trời giáng xuống xuất hiện mà bị hắn cứu trở về đi lao đầu kia nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt chỉ còn lại có một hơi thở tại lao tổ ta lao đầu còn muốn nói chút gì nhưng là thanh phong lão tổ lại lắc đầu cái gì cũng không cần nói ta từ sẽ ra tay thanh phong lão tổ đem ánh mắt nhìn về phía xa xa ngụy tầm sắc mặt tái xanh mà ngụy tầm nếm thử dùng tầm linh đồng nhìn sang đột nhiên phát hiện cái này thanh phong lão tặc thế mà thật đã đột phá kim đan trên người ánh sáng rực rỡ đột nhiên sáng chương hai không biết tự lượng sức mình chương hai không biết tự lượng sức mình không nghĩ tới n g ư ờ i tên yêu nghiệt này lại có thể từ phong ấn ở trong xuất hiện thanh phong lão tổ ngoại hình và mười năm trước gần như không có gì thay đổi duy nhất biến hóa chính là tu vi khác biệt hiện khi tiến vào kim đan thanh phong lão tổ trên người chuyển tới cảm giác á c bách vậy mà so với ngụy tầm mười năm trước cảm nhận được còn kinh khủng hơn cảm nhận được điểm này về sau ngụy tầm cái chán thì không khỏi chạy xuống một dọn mồ hôi lạnh vốn còn muốn tới phá hư lão đầu này bế quan đột phá nhưng là vẫn tới chậm một chút lao già này đã thành công đột phá đây chính là thanh phong lão tổ sao lý minh miệt vào lúc này từ phía sau đi vào ngụy tầm bên người Cái kim a cái gọi là đan ã bị hắn nguy tâm ánh mắt không dám từ thanh phong lão tặc trên thân rời liền sợ một cái không chú ý lao g i ả này thì đối với mình phát động công kích cảm giác được lý minh nguyện cũng một chút cảm giác gáp lực như núi đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thanh phong lão tổ cũng không có gấp phát động công kích mà là quét mắt một vòng chung quanh người đều đi ra a chẳng thể trách có thể để bọn hắn đánh lên đến sau đó nên làm cái gì tứ nương vào lúc này đứng sau lưng ngụy tầm nhỏ giọng một chút hỏi t h a m một câu t ứ nương ngươi cách xa một chút không nên bị đã ngộ thương ngụy tầm u bàn tay tại sau lưng lặng lẽ đem một viên màu trắng quân cờ đặt ở tứ nương trong tay tứ nương đem bạch kỳ nắm chặt về sau lập tức về sau kéo dài khoảng cách mà lý minh nguyệt cũng đem còn lại một cái sắt lá người thu vào đối mặt địch nhân như vậy như vậy sắt lá khôi lỗi là phát huy không là cái gì tác dụng cái này bột cũng không tốt đánh a lý minh nguyệt khe nhữ mày không dám chút nào chủ quan ngụy tầm lại khỏe miệng cười một tiếng làm sao minh nguyệt lao hinh ngươi là sợ sao có chút lý minh nguyệt ngược lại là dứt khoát thừa nhận vậy ta phải nói ngươi một tiếng không tiên đồ ngụy tầm đem trường thương đương ngang trước người bày ra tư thế vậy ta chủ công ngươi giúp ta kiềm chế cùng lên đi nhưng lý minh nguyệt lại lắc đầu ta công cánh trái ngươi công cánh phải ngay tại ngụy tầm thương lượng với lý minh nguyệt thời điểm thanh phong lão tổ đã đem ánh mắt một lần nữa rơi vào ngụy tầm và lý minh nguyệt trên thân đã xâm nhập ta tông môn vậy liền một cái đường hòng đi thanh phong lão tổ lạnh lùng một câu nói ra miệng ngay sau đó thân hình khẽ động liền đối với ngụy tầm và lý minh nguyệt phương hướng đánh tới trong tay đồng thời còn huyên hóa ra một thanh trường kiếm nhìn thấy thanh phong lão tổ chủ động khởi xướng tiến công ngụy tâm và lý minh nguyện ai cũng không dám chủ quan đành phải một cái đi phía trái một cái hướng phải tránh khỏi tới nhưng thanh phong lão tổ mục tiêu lại trực tiếp nhìn chằm chằm về phía ngụy t â m cũng một kiếm hướng về phía ngụy t â m cận thân liền đâm một kiếm này tốc độ nhanh đến ngụy t â m gần như cũng không nhìn thấy quy tích đành phải bằng vào chính mình bản năng đi né tránh mặc dù mạo hiểm đem kiếm né tránh nhưng ngụy t â m vẫn là kinh suất mồ hôi lạnh cả người bởi vì kiếm này gần như chính là dán cổ họng của mình đi qua chậm một chút liền đã bị p h o n hầu bất quá ngay tại thanh phong lão tặc chuẩm thứ hai chỉ thấy lý minh nguyệt cách không hướng về phía thanh phong láo tặc chính là một trưởng mạnh mẽ trưởng phong tử phía sau lưng hướng phía thanh phong láo tặc đẻ xuống thế nhưng là thanh phong láo tặc chỉ là quay đầu một kiếm liền trực tiếp đem cái này trưởng phong tử ở giữa phá vỡ cũng đi theo lại là một kiếm hướng về phía lý minh n g u y ệ t vung ra một đạo kiếm khí đạo kiếm khí này là thật quá nhanh lý minh n g u y ệ t đến không kịp trốn tránh chỉ có thể đưa tay đẩy về phía trước sau đó một đường l i n h khí hộ thuẫn đem toàn thân bao khỏa chắc chắn làm kiếm khí kia đánh trúng hộ thuẫn về sau lý minh nguyện trực tiếp bị đạo kiếm khí này cho trấn bay ra ngoài buôn lô thủ ngụy tầm thừa dịp thanh phong l á o tặc đối lý minh nguyễn huy kiếm thời điểm lập tức lòng bàn tay tụ tập lôi điện hướng về phía thanh phong l á o tặc chính là một trường đánh ra thế nhưng là thanh phong l á o tổ phản ứng rất nhanh coi như lúc này không có nhìn về phía ngụy tầm lại tiện tay hướng sau lưng một chút sau đó thế mà chỉ dùng hai ngón tay liền đem ngụy tầm toàn lực một trường này cho cản ở giữa không trung đồng thời lòng bàn tay ở trong điên cùng toán loạn điện quan g thế mà một chút không phá nổi thanh phong l á o tặc trên người phòng ngự hoàn toàn không cách nào điện giật đến hắn năng lực của ngươi cũng dài không y ta thanh phong lão tổ lạnh lùng một câu về sau ngăn trở ngụy tầm hai ngón hướng phía trước một chút. ngụy tâm liền cảm giác giống như là nhận lấy mãnh liệt va chạm cả người lập tức bay ngược mà ra cuối cùng va sụt một tòa đình nghỉ mát mới ngừng lại được theo ta lên lý minh nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng cả người tay không thì hướng phía thanh phong l á o tổ đánh tới lúc này lý minh nguyệt khỏe miệng còn mang theo một vệt máu h i ệ n nhiên vừa mới thanh phong l á o tặc một kiếm tia cho hắn tạo thành thương thế không nhẹ ngụy tâm thấy thế chỉ có thể theo sát phía sau đồng thời thừa cơ đồng thời hội tụ xuất hiện mấy đạo đan thanh phụ tại bên cạnh mình không biết tự lượng sức mình thanh phong lão tổ hư lạnh một tiếng sau đó trực tiếp hướng về phía sông lên phía trước nhất lý minh nguyện chính là một trường thế nhưng là lý minh nguyệt thế mà không có né tránh hơn nữa còn một trưởng thì hòa thanh phong lão tặc q a n h ở cùng nhau vốn là coi là lý minh nguyệt sẽ bị một trưởng trực tiếp đánh bay nhưng là để theo sát phía sau ngụy tầm không có nghĩ tới là cái này lý minh nguyệt thế mà thật đúng là cùng thanh phong lão tặc một chút oanh thành ngàn tay ừ m thanh phong lão tặc cũng không có dự liệu được điểm ấy khẽ trao mày sau lập tức gia tăng sức lực lúc này mới đem lý minh nguyệt đánh bay ra ngoài bất quá vào lúc này ngụy tầm theo sát đánh tới tay trái lôi điện tay phải lửa mạnh sau đó cùng một chỗ hướng về phía thanh phong lão tặc đẩy đi ra một đường hỏa long một đường lôi long một trái một phải cùng nhau hướng về phía lão tổ đánh tới nhưng là thanh phong lão tổ lại chỉ là nhẹ nhàng về sau vừa trốn sau đó hướng phía trước đẩy ra một trường sau đó cái kia lôi hỏa xong long thế mà trực tiếp bị trưởng phong đánh tan mà tán ngụy tầm thấy thế chỉ có thể lập tức né tránh mới đưa cái kia đạo trưởng phong né tránh liên tiếp mấy lần công kích đều không có đối thanh phong lão tổ tạo thành tổn thương gì cái này khiến ngụy tầm và lý minh nguyện cũng cảm giác được thiên đại áp lực ngụy tầm về sau nhảy đến lý minh nguyện bên người lúc này lý minh nguyện một cái tay nắm vút cái tay còn lại hiển nhiên mới vừa cùng thanh phong lão tổ đối oanh di chuyển một trường để tay của hắn có chút khó chịu minh nguyệt lao h u n h ngươi có cái gì tuyệt chiêu tranh thủ thời gian lấy ra đến a ngụy tâm ở một bên t ú c d ụ c nói không phải vậy chúng ta coi như khó đánh có lý minh nguyệt gật đầu ngươi nếu có thể giúp ta ngăn chặn hắn trong thời gian ngắn ta ngược lại thật ra có cái đại s á t chiêu nghe được lý minh nguyệt lời này ngụy tâm thở dài một hơi ngươi cũng không nên gặp ta mau đi đi lý minh nguyệt lắc lắc khó chịu tay phải sau đó toàn thân khí tức bắt đầu đột nhiên vào đậu ngụy tâm chỉ phải lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thanh phong lão tổ sau đó chủ động phát khởi tiến công một cái có điện trường thương đùa bỡn hô hô rung động thế nhưng là xem ra rất biết khóc cun công kích đối mặt thanh phong lão tổ tình hùng dưới lại có vẻ uy lực không đủ thanh phong lão tổ tránh cũng không tránh trực tiếp giơ kiếm liền đem ngụy tầm công kích ngăn trở đồng thời đi theo chính là một c ư ớ c hướng về phía ngụy tầm đ ã tới ngụy tầm né tránh không kịp bị một cước đá trúng chỉ cảm thấy chính mình giống như bị bữa lớn đập trúng ngực đ ô n g chốc cũng cảm giác đau s ố c không bất quá ngụy tầm không có thời gian để ý những này bởi vì thanh phong lão tặc một kiếm đã lần nữa đánh tới ngụy tầm chỉ có thể về sau né tránh cũng lập tức ngưng tụ mấy đạo đan thanh phủ hướng về phía thanh phong lão tổ quan tới thế nhưng là đề n g h y tầm tuyệt vọng là bị định thân phủ đánh c h ú n g thanh phong lão tổ thế mà một chút việc đều không có còn lại mấy đạo đan thanh phủ cũng bị thanh phong lão tặc trực tiếp một bàn tay đánh sơ xa ra người còn bao lâu nữa à ngụy tầm cảm giác chính mình đỡ không nổi chỉ có thể từ bỏ công kích trốn về s a u c h u ẩ n chính mình những n à y chiêu số đều dùng một cái luận gần như không có một loại công kích có thể đối cái này thanh phong lão tặc tạo thành tổn thương cái này thì khó rồi tránh ra cho ta bất quá đề nghị tầm vui mừng chính là vào lúc này lý minh nguyện giống lớn một tiếng g lý minh nguyện t hạ hạ. đem lòng bàn tay ở trong linh khí năng lượng đẩy về phía trước trong nháy mắt của phong gào thét cô năng lượng kia đối diện đánh út về phía đứng ở nơi đó thanh phong lão tổ mà đối mặt đòn công kích này thanh phong lão tổ mặt sắc mặt nghiêm trọng Lập trong ứ c hướng phía t ư ư ớ c đẩy ra r một t lúc nhất thời thanh phong tông hơn phân nửa địa phương cũng biến thành một vùng phế tích nhìn thấy tông môn của mình biến thành cái bộ dáng này thanh phong lão tổ lập tức nổi giận không có thể để các ngươi tiếp tục làm sàng làm vậy thanh phong lão tổ thốt ra lời này chân ngồi trên mặt đất một ặ t đất m chút thì h ư ớ n giây về phía Lý m n n h g ệ t t đánh sau lý minh nguyện phun ra một ngụm màu tươi cả ngươi cũng giống là rượu bị đứt dây như thế trực tiếp quảng bay ra ngoài đồng thời còn mất rơi xuống dưới vách núi sinh tử không biết sau đó tới phía ngươi thanh phong lão tổ đem ánh mắt nhìn về phía ngụy tầm bất quá lúc này ngụy tầm lại chính bay trên không trùng một tay còn kéo lấy một tòa báo tháp thần sắc cũng biến thành không cùng một dạng hình như một chút ánh mắt cũng trở nên tang thương bắt đầu giống như trở nên một người như thế lão phu hôm nay lấy thiên địa làm bàn cờ cùng ngươi đánh cờ ta cầm cờ đen ta tiên cơ chương hai trăm năm mươi ba cũng không đủ tư cách chương hai trăm năm mươi ba cũng không đủ tư cách giả thần giả quỷ thanh phong lão tổ nhìn thấy ngụy tầm đột nhiên biến hóa cũng không có coi là chuyện to t ắ t ngược lại cầm trong tay trường kiếm đằng không bay lên và ngụy tầm cũng lơng lại trên không đã bao nhiêu năm rất lâu cũng chưa từng cảm thụ phía ngoài không khí ngụy tầm h i p lại con mắt thật sâu hít thở một cái hình như vô cùng say mê cùng hoà niệm trừ t i ê n bối đánh trước đỡ được hay không ngụy t â m vẻ mặt đột nhiên biến đổi lại khôi phục trước đó dáng vẻ được được được. ngụy t â m vẻ mặt đột nhiên lại trở nên tăng thương bắt đầu sau đó vớt vớt chính mình chống không cái cảm thanh phong lão tổ không biết ngụy t â m hiện tại đang làm cái gì nhưng là vẫn chọn kiếm chỉ lấy ngụy t â m yêu nghiệt đã ngươi hôm nay tự chui đầu vào lưới lao phu hôm nay liền đem ngươi triệt để gạt bỏ thanh phong lão tổ thốt ra lời này thì hướng về phía ngụy tầm liên tiếp không ngừng mà vung ra mấy đạo kiếm khí nhưng là đối mặt những thứ này kiếm khí ngụy tầm lại trên không trung nhẹ nhõm né tránh mà ra đồng thời đồng thời ngụy tầm đầu ngón tay tại bảo tháp phía trên một chút sau đó thì từ trong đó lấy ra một viên màu đen c o n cờ mới nói ta hát tử ta tiên cơ người trẻ tuổi ngươi kể v õ đức ca ngụy tầm lão luyện cười hắc hắc sau đó đem trong tay hát tử hướng về phía thanh phong lão tổ phương hướng hất lên sau đó trong tay con cờ này liền hóa thành một đạo lưu quang như thế kính bắn thẳng về phía đến thanh phong lão tổ người trẻ tuổi thanh phong lão tổ lạnh hư một tiếng tốt xấu chính mình cũng sống hơn mấy trăm tuổi thế mà còn có thể bị kêu cái gì người trẻ tuổi đối mặt hướng phía chính mình phong tới cái kia đạo lưu quang thanh phong lão tổ trực tiếp đem trường kiếm trong tay hướng về phía phía trước một chút vừa vặn thì và lưu quang bên trong hắt t ử đụng vào nhau vây anh một tiếng vang thật lớn nguyên bản đầu ngón tay nắp lớn nhỏ quân cờ thế mà đột nhiên một chút trở nên to lớn vô cùng trong n g á y mắt thì biến thành một tòa núi nhỏ hướng phía thanh phong lão tổ đẻ xuống mà thanh phong lão tổ điểm trụ quân cờ trường kiếm cũng bởi vậy một chút thì hốn l ư n ra kinh khủng biên độ giống như lập tức liền muốn gây mất như thế thanh phong lão sau đó cùng đẩy ra một trưởng đánh vào cự sơn giống như quân cờ bên trên đồng thời lập tức mượn cố này đẩy ngược lực về sau một chút né tránh cái này mới không có bị cự sơn đụng vào cái này rốt cuộc là thứ gì thanh phong lão tổ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình có một chút phát dung tay vừa mới một trưởng k i a thế mà chấn được bản thân đều có chút khó chịu mà quân cờ cũng tại một trưởng k i a tác dụng lực dưới hướng trên mặt đất rơi xuống mà đi sau đó đem dưới chân bọn hắn thanh phong tông m ả n g lớn kiến trúc đập sập trở thành một vùng phế tích bất quá con cờ này cũng sau đó liền một chút từ ở giữa đứt gãy mà ra cũng đi theo cấp tốc thu nhỏ đến lúc đầu lớn nhỏ nhìn thấy dưới chân tông môn của mình lại hủy hoại mạng lớn thanh phong lão tổ chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói yêu n g h i ệ t ngươi không phải chỉ là muốn bên trên tìm ta báo thù nhà chúng ta chuyển sang nơi khác đánh như thế nào không ngụy tâm lập tức khôi phục bình thường lão tử ngay ở chỗ này đánh trả lời xong một câu nói kia về sau ngụy tâm vẻ mặt một lần nữa bị biến trở về trong tòa tháp đánh cờ lao đầu bị ngụy tâm tự tuyệt về sau thanh phong lão tổ giận không tìm được được vậy lao phu cũng mặc kệ những thứ này cùng lắm thì dùng tiền trùng tu thôi hôm nay chắc chắn ngươi chém thành môn mảnh thanh phong lão tổ vẻ mặt một chút trở nên băng lạnh lên một đôi mắt tràn trề sát ý mới vừa cùng ngụy tầm bọn họ trên mặt đất giao thủ thời điểm chính là sợ sẽ hủy hoại tông môn của mình sở dĩ một mực có trôi lưng tay làm chuẩn bị không lưu tay nữa về sau thanh phong lão tổ toàn thân cũng khí tức điên cùng ngoại phóng hội tụ thành từng đạo c u ờ n g phong bắt đầu ra bên ngoài cặt b á y thú vị thú vị ngụy tầm cười ha ha lại vô ý thức muốn nuốt tròm d â u của mình nhưng lại bắt hụt đi theo ngụy tầm dùng ngón tay một lần nữa tại trên bảo tháp một chút lại ra bên ngoài kéo một phát sau đó từ bảo tháp ở trong một chút lấy ra liên tiếp hai màu trắng đen quân cờ xuất hiện những q u â n cờ này sau khi đi ra toàn bộ cũng trôi lơ lửng ở ngụy tầm sau lưng hai bên vận sức chờ phát động nhìn thấy vừa mới như thế quân cờ ngụy tầm còn có nhiều như vậy thanh phong lão tổ cũng cảm giác đau đầu nhưng lúc này z y đã quyết thanh phong lão tổ cũng không lo được nhiều như vậy trường kiếm trong tay lật một cái từng thanh từng thanh lấy khí hóa hình phi kiếm liền cũng ở bên người lơ lửng mà ra thanh phong kiếm v ũ thanh phong lão tổ thanh trường kiếm hướng phía trước một chút phô thiên cái địa mưa kiếm liền đối với ngụy tầm phương hướng vào tới mà ngụy tầm đối mặt một chiêu này lại cũng không bối rối đưa tay cũng đối với phía trước một chút bên người lơ lửng hai màu trắng đen qu làm mưa kiếm đối mặt cờ vũ hai bên đâm đến ầm ầm rung động lúc này dưới núi trong c h ấ n người nghe được â m thanh cũng ngẩng đầu hướng trên núi nhìn lại đây là x é t đánh sao ngày này bên trên cũng không có mây đèn a ngươi nhìn bên kia người kia làm sao một thân là tổn thương vào lúc này trong c h ấ n xuất hiện một cái tóc thai bù xù người trẻ tuổi khoe miệng còn mang theo một vệt máu vừa mới thanh phong lão tổ một trường kia trực tiếp cho hắn đánh tới phía dưới trong c h ấ n còn tốt trước khi rơi xuống đất lấy lại tinh thần mới không có trực tiếp cẳng xuống đất lý minh nguyệt vừa đi vừa hướng trên núi phương hướng nhìn lại ánh mắt từ từ trở nên ngưng trọng lên mà lúc này núi tương đường với không một vòng đối vanh về sau hai bên đều không có làm bị thương đối phương bay ra ngoài những con cờ kia cũng tại ngụy tầm điều khiển dưới lại trở về bên cạnh mình tung bay trừ tiên bối tốc chiến tốc thắng a ngụy tầm đột nhiên có chút nóng n ả y nhắc nhở một câu đánh cờ lao đầu từ khi mậm hồn du thuật bị thăng cấp thành nguyên thần du hồn về sau ngụy tầm liền phát hiện mình có thể cứ để linh hồn tiến vào thân thể chính mình cũng có thể đem thân thể tạm thời cấp cho những linh hồn này sử dụng trước đó không có thăng cấp thời điểm chỉ có thể để trong tòa tháp linh hồn mượn ý thức của mình nhìn đi ra bên ngoài cũng không thể thật phụ thân trên người mình ngươi cho rằng lão phu không muốn sao đánh cờ lao đầu hướng về phía ngụy tầm hồi đáp ai bảo ngươi cái này vẽ con c h ỉ có tán đan thực lực đâu nếu là ngươi cũng có thể có kim đan lão phu chỉ cần một chiêu liền có thể thắng hắn ngay lúc này thanh phong lão tổ đã thừa cơ cận thân đánh tới bất quá đối mặt thanh phong lão tổ kiếm pháp lúc này ngụy tầm lại cũng không bối rối thân pháp một chút trở nên vô cùng linh mẫn nhẹ nhóm liền có thể đem công kích né tránh đừng tưởng rằng ngươi thay đổi một bộ gương mặt liền có thể có làm được cái gì thanh phong lão tổ hướng về phía ngụy tầm nói ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của lão phu người trẻ tuổi thế nhưng là ngụy tâm lại bất đắc dĩ lắc đầu n g ư ờ i ở trước mặt lao phu xưng lá phu cũng không đủ tư cách thanh phong lão tổ kiếm trong tay một khắc chưa ngừng không ngừng mà công kích tới ngụy tầm các chỗ yếu hại an nói linh tinh đối mặt thanh phong lão tổ lăng liệt kiếm pháp công kích ngụy tâm lại chỉ là đầu ngón tay điểm một viên hát tử liền đem công kích đều ngăn lại sau đó đột nhiên một cái xoay người đến thanh phong lão tổ bên cạnh thần cũng đi theo đem trong tay hát tử một chút điểm vào cánh tay của hắn bên trên、ừ. nhận thấy được không thích hợp về sau thanh phong lão tổ lập tức liền muốn tách rời khỏi nhưng là con cờ này một chút cùng mới vừa rồi như thế đột nhiên biến thành một tòa nú đang lẳng lặng hướng phía hắn đệ đi qua thanh phong lão tổ đành phải xoay người một trưởng từ phía dưới hướng quân cờ dưới đáy vỗ một cái lúc này mới đem quân cờ cho cản đứng tại trên không bất quá ngụy tầm nhưng cũng đi theo một trưởng vỗ tại quân cờ phía trên hướng xuống không ngừng tăng lớn áp lực thanh phong lão tổ vốn đang có thể đứng vững núi nhỏ áp lực nhưng là tăng thêm ngụy tầm thực hiện áp lực về sau cân bằng bị đánh phá thanh phong lão tổ bắt đầu từ từ hướng mặt đất hạ xuống chương hai trăm năm ư ơ i bốn năm chặt thời gian lao giả ta muốn đem ngươi ép thành bánh thịt ngụy tầm thừa cơ trở về kêu gạo một câu sau đó lại đem thân thể quyền sử dụng trả lại cho đánh cờ lao đầu cái này đến cùng là cái gì công pháp thanh phong lão tổ rất nhanh liền bị núi nhỏ như thế quân cờ đè đến mặt đất hai chân cũng dẫm lên nền đá trên mặt theo áp lực không ngừng tăng lớn thanh phong lão tổ dưới chân mặt đất cũng bắt đầu dạn nước mà đến giống như là mạng nện như thế hướng phía tứ phía lan tràn ra bất quá vào lúc này thanh phong lão tổ đột nhiên tuân r a kim đ a n thực lực cường đại thế mà cắn răng đi lên một đỉnh bắt đầu đem quân cờ từ từ đầy ra sau đó một cái xoay người cực tốc từ quân cờ phía dưới chạy ra mà quân cờ cũng một chút nện không rơi xuống đất vang ra một tiếng ẩm vang tiếng vang đem mặt đất cũng đập một cái hố to nhưng là một giây sau cái này con cờ đi theo từ ở giữa vỡ toang mà ra sau đó biến trở về lúc đầu lớn nhỏ mặt ngoài khí tức cũng hoàn toàn tiêu tán còn có mấy phần bản sự ngụy tâm mỉm cười lại vô ý thức đi vớt chống rông cái cảm bắt một cái không về sau bắt đầu để bên người quân cờ giống như là viên đạn như thế liên tiếp không ngừng mà hướng về phía trên mặt đất thanh phong l á o tổ vào tới thanh phong l á o tổ thấy thế chỉ có thể lập tức né tránh quân cờ liên tiếp không ngừng mà hành trên mặt đất bất quá những này không có đánh trúng mục tiêu quân cờ cũng không có đột nhiên biến lớn mà là tại ngụy tầm không chế giới giống như là ngự vật pháp bảo như thế Bắt theo t đầu đuổi h a ngụy h h p o n láo tổ mà đi. Mà thanh phong láo phong tổ thanh tổ thể mà Mà cầm kiếm về sau không ngừng chạm ra kiếm đi. đến chỉ không khí những sau ra ngừng ngăn cản n có về tầm thì một tay nâng tháp treo lơ lửng giữa trời cái tay còn lại hai ngón khép lại dùng chọc tức vận hành đại lượng băng sơn một đứa con vây công thanh phong lão tổ ngụy hoa hoa trong cơ thể ngươi linh khí không đủ dùng a nhưng lại tại ngụy tầm chiếm thượng phong thời điểm nhập thân vào ngụy tầm trên người đánh cờ lao đầu lại đột nhiên nói một câu như vậy ngụy t á o đầu lại đột nhiên nói một câu như vậy m đồng thời cũng cảm nhận được trong cơ thể linh khí đang nhanh chóng xói mòn để đánh cờ lao đầu phụ thân trên người mình xác thực có thể tăng thực lực lên nhưng là đánh cờ lao đầu những phương thức công k đối với linh khí tiêu hao phi thường to lớn hòa thanh phong lão tặc đánh như thế một hồi cũng nhanh sắp thấy đáy cho nên trừ tiền bối ngươi phải nắm chặt thời gian a đánh cờ lao đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi nói lấy t á n đan cảnh giới đến vượt cảnh giới khiêu chiến kim đan vốn là đã rất khó cái kia thanh phong tiểu va nhi thực lực cũng không t ệ lắm rất khó thời gian ngắn tiêu diệt h ắ n a vào lúc này trên tay nâng bảo tháp bên trong đột nhiên chuyển đến minh sơn đạo nhân âm thanh đem viên này đại nguyên bổ khí đan ăn thanh âm này vang lên về sau một viên thuốc liền từ bảo tháp làm bên trong bay ra ngụy tâm thấy thế lập tức há mồm đem bổ khí đan nuốt vào trong bụ sau đó liền cảm giác trong thân thể linh khí gần như một chút thì bổ đấy ha ha ha lão phu lại có thể chơi nhiều một hồi ngụy t â m ăn đan dược về sau cười lên ha hà tiếp tục khống chế h ắ c bạch hai t ử hướng về phía thanh phong lão tổ bắt đầu truy kích thanh phong lão tổ đã cảm giác được sau lưng đuổi theo chút quân cờ tốc độ chậm một chút thế nhưng là không nghĩ tới vẹn vẹn là trong nháy mắt những quân cờ này lại trở nên nhanh chóng thật sự là đáng giận thanh phong lão tổ cũng lật tay lấy ra một viên thuốc n u ố t xuống bụng bên trong tốc độ đồng thời được tăng lên bất quá nhìn thấy sau lưng bị phá hủy hơn phân nửa tông môn của mình thì tâm thương yêu không dứt thế là thanh phong lão tổ bắt đầu hướng phía sau núi bỏ chạy nhìn thấy thanh phong lão tổ muốn chạy trốn ngụy tâm lập tức theo sát phía sau muốn đổi vị trí chiến trường ngụy tâm nhìn ra thanh phong lão tổ ý nghĩ nhưng vẫn là đi theo hiện tại nhất định phải thừa dịp c ố này sức lực đem thanh phong lão tổ xử lý không phải vậy và cái này đợt linh khí dùng hết về sau coi như khó đối phó bởi vì nếu như liên tục hai lần phục d ụ n g đan dược đến gia tăng linh khí không chỉ có hiệu quả biết giảm bớt đi nhiều hơn nữa dễ dàng xuất hiện tác dụng phụ cho nên nhất định phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thanh phong lão tổ đem ngụy tầm từ thanh phong tông trên núi dẫn tới phía sau núi một mảnh khoáng đạn bình nguyên về sau lập tức xoay người hướng về phía sau lưng truy tung mà đến quân cờ vung ra mấy đạo kiếm khí những n à y kiếm khí đem quân cờ nhóm cản ngừng sau một lát thanh phong lão tổ ngay lập tức đem kiếm đi lên nhấc lên đồng thời thân hình đột nhiên về sau nhảy lên thanh phong cự kiếm một tiếng b ề sau ba thanh lấy khí hóa hình cự kiếm đột nhiên xuất hiện ở thanh phong lão tổ sau lưng đi theo thanh phong lão tổ hướng phía trước một chút cái này ba thanh cự kiếm liền đối với đuổi theo ngụy tầm đâm tới ngụy tầm thấy thế ánh mắt ngưng t quân cờ ném xuất hiện trong nháy mắt thì lập tức biến lớn thành một t o à núi nhỏ trong đó một cái cự kiếm và núi nhỏ đụng vào nhau về sau lập tức bị cản đứng tại trên không mà đổi thành bên ngoài hai thanh cự kiếm tại thanh phong láo tổ khống chế dưới trái phải hai đường hướng về phía ngụy tầm phương hướng tiếp tục đánh tới ngụy tầm thấy tình huống như vậy chỉ có thể đem xa xa quân cờ một chút kéo về cũng thân hình bắt đầu về sau né tránh đến tranh thủ thời gian và quân cờ sau khi trở về ngụy tầm lại đem quân cờ hướng phía trước một đỉnh mấy chục mai quân cờ lập tức hội tụ thành một mặt trắng đen sen kẽ hộ n ngăn ở trước người lúc này mới đem hai thanh cự kiếm công kích ngăn trở. Phá. sau đó ngụy tầm một tiếng gầm thét về sau quân cờ đen trắng hình thành hộ t h u ẫ n giống như là lựu đạn như thế ra bên ngoài một chút nổ tung đem hai thanh cự kiếm chấn động đến tiêu tán mà ra và những n à y bên ngoài bay ra ngoài quân cờ một lần nữa hội tụ mà quay về về sau thế mà tại ngụy tầm trong tay biến thành một cái quân cờ đen trắng hội tụ mà thành trường kiếm trừ t i ê n bối ngươi chiêu này rất đẹp trai a ngụy tầm đột nhiên tán thưởng một câu phải không ngụy tầm cười ha ha một tiếng sau đó đem trong tay hắc b ạ c h t r ư ờ n g kiếm cầm lấy cũng thưởng thức một chút vừa mới chiêu số linh khí tiêu hao quả lớn lao phu vẫn là và hắn liều kiếm đi ngụy tâm nói xong lời này liền bóng người bắt đầu hướng xa xa thanh phong lão tổ đánh tới thanh phong lão tổ sau khi thấy không dám k i n h thường lập tức huy kiếm nên địch hai bên kiếm pháp trong lúc nhất thời không phân cao thấp từ tầng trời thấp đánh tới không trung lại rơi xuống đất kiếm khí giống như là không cần tiền khói như hoa không ngừng ra bên ngoài phong thích trên mặt đất rừng cũng bị những này điên quần kiếm khí chặn ngang cùng nhau chặt đứt không quá nhiều lúc dưới chân rừng liền bị chặt chọc một mảng lớn sau đó hai người lại tác chiến đến giữa không trung một kiếm đem thanh phong lão tổ bước lui về sau ngụy tâm cảm giác trong cơ thể mình linh khí lại nhanh không đủ dùng mà trái lại trước mắt thanh phong t r một chiêu này mặc dù tổn thương rất cao nhưng là khả năng một chút liền biết đem trong thân thể ngươi linh khí ép cô đánh cờ lao đầu cường điệu nói nếu như có thể đánh trúng cái kia thanh phong bé con khẳng định có thể đem nàng diệt trừ nhưng nếu là không có đánh trúng hắn tình cảnh của ngươi khả năng thì nguy hiểm ác như vậy sao ngụy tầm nghe nói như thế sau một chút khó khăn bắt đầu cái này không phải liền là tại nói không thành công liền thành q u ỷ sao dùng hay là không dùng đánh cờ lao đầu mở miệng lần nữa hỏi thăm dùng ngụy tầm không có quá nhiều suy nghĩ trả lời ngay mặc dù nghe vào xác thực vô cùng mạo hiểm nhưng nếu là không cần lời nói thì gần như không thắng được đánh cờ lao đầu mặc dù lợi hại nhưng tu vi của mình quyết định hạn mức cao nhất dùng tán đan cảnh giới nhị tầng đối chiến kim đan vốn là đã vô cùng miễn cưỡng đánh cờ lao đầu có thể dùng chính mình bộ thân thể này đánh đến nước này đã là vô cùng không dễ ngay lúc này lý minh n g u y t t m thanh đột nhiên từ phía sau chuyển đến ngụy huynh đệ đừng sợ ta đến giúp ngươi chương 255. t h i ê n địa tù thần trận chương 255. t h i ê n địa tù thần trận nghe được âm thanh ngụy tầm về sau xem xét lý minh nguyệt chính dẫm lên phi kiếm hướng phía cái phương hướng này chạy tới đồng thời còn vai chống đỡ một cái đen nhánh đen nhánh cự hình đại đao từ đằng xa xem ra thậm chí so với cầm đao lý minh nguyệt còn muốn to lớn ta ra ngoài đó là đồ chơi gì ngụy tầm vừa định để đánh cờ lao đầu đầu thủ cái này lý minh nguyệt lại đột nhiên sắp nhập vào chiến trường sau đó liền nhìn thấy toàn thân bốc lên hồng quang lý minh nguyệt kéo lấy một cái cự đao hướng về phía thanh phong lão một tiếng gầm thét về sau lý minh nguyệt đầy người hồng quan g toàn bộ theo trong tay hắn đại đao phong thích mà ra hội tụ thành một đường c u ầ n bạo trạm trọc tức đối mặt chiêu này công kích thanh phong lão tổ ánh mắt ngưng tụ không dám chút nào chủ quan mặc dù lý minh nguyệt hiện nay chỉ có hư đan cảnh giới tầng một nhưng là lần này thả ra một chiêu này tổn thương rõ ràng là vượt qua cảnh giới này hẳn là có để ta xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự thanh phong lão tổ đem trường kiếm trong tay gậy lên trên đi theo cũng là một đường c u ộ n trào mãnh liệt kiếm khí l o ạ ra la mò đỏ sậm trạm trọc tức và kiếm khí đụng nhau trong n á y mắt bình thường bạo vang lên tiếng sấm bất quá để thanh phong lão tổ không có nghĩ tới là lý minh n g u y ệ t một đao kia vậy mà đem kiếm khí của mình đánh sơ sát cũng mà còn có còn sót lại chạm trọc tức xuyên thấu mà tới đối mặt loại tình huống này thanh phong lão tổ chỉ có thể đem trưởng kiếm hướng trước người quét ngang hội tụ ra tầng một linh khí hậu thuẫn mới đưa những này còn sót lại chạm trọc tức ngăn lại thế nhưng là một đao không có kết quả về sau lý minh n g u y ệ t lập tức đưa đao hướng thanh phong lão tổ cận thân đánh tới trong tay cự đao vung vẩy đến hô hô rung động vậy mà trong lúc nhất thời đem thanh phong lão tổ áp chế đến liên tiếp lui về phía sau nơi xa trông thấy một màn này ngụy tầm có chút trận mắt há hớ ngụy tâm cảm thán một câu bất quá lập tức ngụy tầm vẻ mặt trở nên tăng thương bắt đầu để cái kêu bé con đi ngăn chặn hắn đi vừa vặn ta có thời gian bắt đầu b à y trận b à y trận ngụy tâm hơi nghi hoặc một chút nhìn kỹ ngụy hoa hoa một chiêu này lúc trước ta thế nhưng là lấy hóa thần giết q u a t h i ê n tiên đánh cờ lao đầu sau khi nói xong lời này trên tay cầm lấy quân cờ đèn trắng ngưng tụ trường kiếm trong nháy mắt giải trừ mà ra, biến trở về quân cờ bộ g á n g sau đó đánh cờ lao đầu đem vờn quanh ở bên cạnh những quân cờ này hướng phía trước một chút hai màu trắng đen quân cờ cấp tốc hướng phía phía trước bay đi có quân cờ hướng về mặt đất có quân cờ trôi hướng không c h u n g đồng thời thể tích cũng cấp tốc b i ế n lớn thừa dịp lý minh n g u y ệ t đem thanh phong láo tổ chiến đấu ở thời điểm những n à y quân cờ đèn trắng đã lặng lẽ tại chúng quanh bọn họ bày ra một trường toàn bao trùn đại trợt thấy cảnh này ngụy tầm mắt bên trong phi thường c h ấ n kinh bởi vì đứng tại hiện tại vị trí này nhìn ra ngoài những này nắp ngồi trên mặt đất quân cờ đèn trắng tựa như là đàn sen núi nhỏ đồng thời bố cục rất giống dưới tại trên bản c bất quá đem trận bố trí xong về sau ngụy tầm thân thể đã đầu đầy mồ hôi cứ như vậy một chút linh khí mấy có lẽ đã khô kiệt lý minh n g u y ệ t cút ra đây thấy trận bố trí xong về sau ngụy tầm đột nhiên hướng về phía phía trước h é t lớn một tiếng nghe được câm thanh đã thất khiếu c h ả y máu lý minh n g u y ệ t phản ứng lại một đao đem phía trước thanh phong l á o tổ sau khi bước lui lập tức về sau né tránh cùng lúc đó thanh phong l á o tổ cũng phát hiện đỉnh đầu cùng dưới chân khác thường cho nên cũng không có trực tiếp đuổi bắt lý minh nguyện mà là cũng nghĩ hướng phía sau né tránh mặc dù thanh phong lão tổ không biết đỉnh đầu cùng dưới chân những n à y quân cờ đèn trắng có làm được cái gì nhưng nội tâm bất an nói cho hắn biết nhất định phải né tránh nhưng lại tại thanh phong l á o tổ về sau bay đồng thời xa xa ngụy tầm ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một chút thiên địa hai tấm bản cờ trong nháy mắt lấy vây kín chi thế hướng phía thanh phong l á o tổ vây quanh m à đi tốc độ nhanh đến kinh người thanh phong l á o tổ phát giác không đúng lập tức huy kiếm bổ về phía sau lưng to lớn quân cờ đen trắng nhưng là lúc này những quân cờ này nhưng thật giống như kim cương bất hoại kiếm khi đánh phía trên thế mà không có chút nào phản ứng đồng thời lúc này quân cờ đã đem thanh p ư ợ n g lao tổ đoàn đoàn bao vây quân cờ đen trắng đan sen mà ra giống như là một cái cự đại viên cầu đen t lúc, lúc này bị vây ở trong trận pháp thanh phong lao tổ mắt trần có thể thấy hoảng sợ mặc dù hắn đối với trận pháp nghiên cứu không sâu nhưng trên thân dựng thẳng lên lông tơ đã để hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử yêu nghiệp này làm sao lại như vậy trận pháp thanh phong lão tổ không thể tin được chỉ có thể điên cuồng mà đối với vây k h ô n chính mình trận pháp huy kiếm không vài đạo kiếm khí từ thanh phong l á o tổ trường kiếm trong tay phong thích mà ra không ngừng mà đánh phía bao trùm chính mình quân cờ đen trắng thế nhưng là lúc này quân cờ vẫn như cũ không n ú c nhích tí nào q u a n đánh cờ lao đầu đem vươn đi ra tay trong nháy mắt nắm thành quả đấm đồng thời bao trùm thanh phong l á o tổ trận pháp cũng đồng thời cực tốc thu nạp Vâng. một tiếng vang vọng đất trời tiếng vang đi theo vang lên trận pháp phát sinh mãnh liệt bạo tạc bạo tạc chỗ nhắc lên gió lốc điên cuồng hướng bốn phía p h ó n g thích trên mặt đất những cây tối kia thậm chí cũng bị cái này cuồng phong trực tiếp nổ tận gốc ngây trên trời cũng bị cái này c u ồ n g phong quét sạch mà ra và bạo tạc chỗ cuốn lên cuồng phong biến mất về sau trên trời đã kinh biến đến mức vạn dặm không mây dưới chân vương viên mấy dặm rừng cũng là một mảnh hỗn độn sau đó phải xem ngươi rồi đánh cờ lao đầu sau khi nói xong lời này liền theo ngụy tầm thân thể trở lại trong tháp mà ngụy tầm cũng liền giống như là mất đi khí lực như thế suýt nữa từ không trung rơi xuống bất quá còn tốt lúc này lý minh nguyện đột nhiên từ bên cạnh tới đem ngụy t lý minh nguyệt lúc này khắp khuôn mặt là vết máu thất khiếu còn tại ra bên ngoài từ từ dơm máu vô cùng làm người ta sợ hãi nhìn thấy lý minh nguyệt cái trạng thái này ngụy tầm bị giật nảy mình không phải đâu ca môn ngươi đây là cái chiêu số gì a lý minh nguyệt lấy tay xóa sạch khỏe mắt vết máu trên người khí tức cồn bạo cũng đã từ từ tiêu tán thân thể càng là và ngụy tầm như thế suy yếu không gì sánh được vừa mới cầm lấy đi chặt thanh phong lão tổ đại đao cũng đã bị hắn thu vào kỳ hỉ lý minh nguyệt xấu hổ cười một tiếng đều là xuyên qua tới dù sao cũng phải có chút không tầm thường thủ đ o đi đó cũng là ngụy tầm cũng đi theo cười khổ một tiế sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xa bạo tạc khói đặc sau đó ánh mắt từ từ trở nên ngưng trọng lên thế nhưng là lão già kia bây giờ còn chưa chết đây nghe được nhắc nhở lý minh nguyệt cũng đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa làm khói đặc tiêu tán trung tâm vụ nổ thanh phong lão tổ đã toàn thân máu thịt bé bét quần áo trên người cũng đã biến thành treo ở trên người và rách tóc thai bù xù đầy người vết máu khuôn mặt dữ tợn giống như là sinh hóa thực nghiệm tràng r a tới quái vợt lão phu biết thì để các người trả giá đắt thanh phong lão tổ dẫn theo trường kiếm tay mãnh liệt run r u y lúc này cánh tay của hắn đã máu thịt bé bét thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt u cái này cũng chưa chết sao lý minh nguyệt không thể tin được chẳng thể trách lao đầu kia nói sau đó xem ta ngụy tầm đem bảo tháp thu hồi sau đó giải nổ một ngụm t r ọ khí chương 256 cảm giác có chút đáng tiếc chương 256 cảm giác có chút đáng tiếc sau đó làm sao bây giờ lý minh nguyệt miệng lớn thở hổn hển vừa mới hắn hình như cũng đã sử dụng r a cực hạn của mình còn có thể làm sao ngụy tầm miệng lớn thở gấp hô hấp sau đó trở tay lấy ra hai viên thuốc cắn thuốc l i ề u mạng với ngươi lý minh nguyệt nhìn thoáng qua ngụy tầm trong tay đ a n dựng sau đó chậm dãi cầm lấy một viên bỏ vào trong miệng ngụy tầm cũng đem còn lại một viên thuốc n u ố t vào bởi vì hai người trước đó đều đã thông qua bổ khí các loại đan dược cho nên lúc này nuốt vào đan dược về sau hiệu quả cũng không rõ ràng chỉ cấp thân thể bổ sung chút ít linh khí lúc này thanh phong lão tổ đem mang huyết ánh mắt nhìn về phía xa xa ngụy tầm và lý minh nguyệt sau đó liền lao đến mà lý minh nguyệt và ngụy tầm liếc nhau nhao nhao gật đầu lập tức một trái một phải hướng thanh phong lão tổ nên địch mà đi bị t ạ c về sau thanh phong lão tổ thực lực giảm đi nhiều máu tươi thậm chí mơ hồ cặp mắt của hắn giết tới về sau hoàn toàn là tại lung tung huy kiếm cùng lúc đó trong gió mát đỉnh núi phế tích ở trong bị ngụy tấm hút hơn phân nửa năm chọc tức cái kia thanh phong tông trưởng l a o chính suy yếu tại một vùng phế tích ở trong tìm kiếm lấy cái gì đó từ phế tích bên trong lật ra một cái hộp gỗ về sau cái này thanh phong tông trưởng l a o ánh mắt trong nháy mắt phóng ra còn mang kích động đem hộp gỗ mở ra sau khi bên trong nằm lấy một viên kim quan trói mắt đan dược ha ha ha thanh phong tông trưởng lão trông thấy đan dương sau cười ha ha được cứu rồi được cứu rồi ta ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay đem đạn dược lấy đi thời điểm một cái hàn quang t r ư ở n g kiếm trực tiếp từ trên xuống dưới đem tay của hắn đâm xuyên găm trên mặt đất cái này cái thứ tốt ta thì cầm đi tứ nương cười lạnh ngồi sổn người xuống đem hộp gỗ và đan dược cùng một chỗ cầm lên trông thấy cứu mạng đan dược bị lấy đi thanh phong tông trưởng lão không lo được trên tay đau đớn liền muốn đứng dậy vật lại thế nhưng là hắn lúc này thế nào lại là đầy trạng thái từ nương đối thủ bị tứ nương một cất thì đá bay ra ngoài mắt thấy lao già này quẳng xuống đất sau còn có một hơi t i ế nguy khí trong nháy trong mắt liền đem láo liền nhân này đầu chặt mà bắt đầu đem đ ầ chặt dược tức thu hồi về sau, tứ nương ánh mắt lập tức nhìn về phía bắt tứ mắt trời mà đem xăm. bầu đầu đan sau, xa nương n về về g lập tâm hòa thanh phong lão tổ càng đánh càng xa không khỏi cảm thấy một vẻ lo âu bất quá lúc này thanh phong lão tổ tại nguy tâm và lý minh nguyệt liên thủ vây công giới bắt đầu dần dần chống đỡ không được nguy tâm và lý minh nguyệt mặc dù đồng dạng suy yếu nhưng thương thế trên người tương đối nhẹ chỉ là linh khí khô kiệt mà thanh phong lão tổ là không chỉ có linh khí khô kiệt trên thân còn toàn bộ là vết thương trí mạng vết lao giả người xong hôn chiến bên trong nguy tâm nắm lấy thời cơ bắt lại thanh phong lão tổ bà vai trong nháy mắt mọc ra lợi chào đem ra của hắn xuyên tấu h nhận thấy được không thích hợp thanh phong lão tổ cắn chặt răng một trường đem trước mắt lý minh n g u y ệ t đẩy ra liền chuẩn bị đem ngụy tầm đánh văng ra nhưng ngụy tầm lợi chào đâm rách hắn làn ra đồng thời đã bắt đầu dụng công pháp điên cuồng hấp thụ lấy thanh phong lão tổ trong thân thể năng lượng ngụy tầm mặc dù hút chính vui vẻ nhưng thấy tình huống như vậy cũng chỉ có thể bông ra thanh phong lão tổ cũng đem hai cánh tay giao nhau tại trước ngực đem cỗ này chấn động ngăn lại thế nhưng là một lần nữa nhìn về phía thanh phong lão tổ về sau phát hiện lao già này đã không chuẩn bị đánh chính đang điên cùng hướng hắn tông môn phương hướng cực tốc bỏ chạy mau đuổi theo hắn muốn chạy ngụy t â m hét lớn một tiếng liền theo sát phía sau lý minh nguyệt miệng lớn thở hồn hệ mấy lần hô hấp cũng cắn răng đi theo bay ở phía trước thanh phong lão tổ hướng sau lưng nhìn thoang qua tức g i ậ n đến trận mắt tròn xoe nhưng bây giờ trạng thái thân thể của hắn đã không cách nào thời gian ngắn đem sau lưng hai người cầm xuống chỉ có thể nhanh trở về tông môn còn có cơ hội không được không đội kịp bay ở phía sau lý minh nguyệt cảm giác thân thể đã thoát lực vốn là cảnh giới này bọn hắn thì không cách nào thời gian giải Tại đầu ngón tay ngưng tụ một hóa thật ă n g t ê m h i ệ ạ i ra thì ngụy tầm chỉ có thể quay đầu lại nói một câu như vậy sau đó lập tức tiếp tục hướng thanh phong láo tổ rất a dài một khoảng cách căn bản đuổi không kịp hắn mà thanh phong láo tổ lúc này sắp chết nguy cơ bạo phát ra cường đại dục vọng cầu sinh cho nên bay phi thường nhanh thanh phong lão tổ rốt cục trông thấy đỉnh núi tông môn phế tích về sau khoe miệng mới chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười ta muốn các ngươi chết không yên lành thanh phong lão tổ đem ánh mắt nhìn về phía tông môn cao nhất một tòa trên đại điện bên trong hình như có hắn tất thắng p h á t bảo sau khi rơi xuống đất thanh phong lão tổ dưới chân mềm nhún suýt nữa ngã sắp xuống hắn hiện tại cũng đã làn ỏ mạnh hết đà bắt đầu đi lại tập t n hướng h đại điện phương hướng tiến đến nhưng lại đột nhiên cảm giác sau lưng giống như bị cái gì đó điểm một cái quay đầu hướng sau lưng xem xét tứ nương không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn thanh phong lão tổ trong lòng đột nhiên giật mình lập tức liền chuẩn bị quay người một trường đầy ra thế nhưng là không đợi hắn một trường này nâng lên đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến cường đại trọng lực t ứ nương cũng đi theo hướng sau lưng loay lên vừa mới tứ nương c h ú t ở trên người hắn đây là ngụy tầm cho lúc trước hắn viên kiêm màu trắng c u â n cờ một cái đột nhiên b i ế n lớn trong n g á y mắt liền đem thanh phong lão tổ trồng chất đặt ở phía dưới một tiếng ầm vang tiếng vang qua đi tất cả đều yên lặng và ngụy tầm từ đằng xa bay đến về sau lập tức rơi vào tứ nương trước mặt trông thấy thanh phong lão tại sao ngụy tầm n ữ khi có chút suy yếu hỏi thăm tứ nương. tứ nương trông thấy ngụy tầm về sau lập tức gật đầu trả lời nhìn thấy ở đâu ngụy tầm vội vàng hỏi thăm tứ nương liền chỉ chỉ cách đó không xa viên kia cự đại hóa màu trắng quân cờ ngay tại phía dưới kia thấy cảnh này thì lập tức đi lên đưa tay đặt ở quân cờ phía trên thu hồi quân cờ ở trong linh khí về sau quân cờ trong nháy mắt thu nhỏ đồng thời t ạ i biến hồi nguyên dạng về sau lập tức t ừ ở giữa vỡ vụn mà ra mà bị quân cờ ngăn chặn trên mặt đất chỉ còn lại có một bãi máu thịt be bét thịt nát và đầy đất chạy x u i máu tươi đáng tiếc nhìn thấy thanh phong lão tổ đã biến thành cái bộ dáng này ngụy tầm không khỏi thở dài một câu. Thế nào? thứ nương lại hơi nghi hoặc một chút hỏi là không nên giết hắn sao không phải ngụy tâm lắc đầu liên tục là hắn cái này thân tu vi đáng tiếc n h a ngụy tâm nói xong còn đưa tay nhìn một chút mình đã trước giờ mọc ra lợi chảo chỉ cảm giác có chút đáng tiếc nhưng lại tại nhất định phải chuẩn bị trong gió mát những n à y phế tích ở trong lật qua có hay không bảo bối thời điểm núi bên kia chuyển đến động tĩnh ngụy tâm lỗ t h a y ngay xong tựa hồ là đại lượng thanh phong tông đệ tử chạy về chúng ta đi ngụy tâm nghe được động tĩnh sau lập tức một cái kéo lại từ nương eo nhỏ cũng mượn hóa dược phủ còn lại năng lượng từ núi chống đỡ một hồi bay đi mạng ngươi thật là tốt a chương hai trăm năm mươi bảy mạng ngươi thật là tốt a và những cái kia thanh phong tông đệ tử chạy về tông môn về sau ngụy tâm và tứ nương đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nhìn thấy bị phá hủy hơn phân nửa tông môn thanh phong tông các đệ tử cả đám đều ngạc nhiên đến nói không ra lời mà lúc này ngụy t â m đã mang theo tứ nương t ừ trên trời rơi xuống khoảng cách thanh phong tông hơn mười dặm địa ngoại một mảnh rừng ở trong làm hóa dự phù năng lượng biến mất về sau ngụy t â m cũng đã thể lực tiêu hao sau khi rơi xuống đất suýt nữa đường đều có chút đi bất ổn đại ca ngươi còn tốt chứ tứ nương một cái đỡ lấy hô ngụy tầm thở dài ra một hơi sau đó gật đầu còn chưa chết đại ca ta có người trở về tứ nương nói xong liền một chút đi đến ngụy tầm trước người sau đó đem hư nhược ngụy tầm vác tại trên lưng hiện tại tứ nương thể lực dồi dào có ngụy tầm một đường trong rừng hướng phía hắc bên dãy núi phương hướng lao vùng vụt thế nhưng là thì tại sắp đi ra rừng thời điểm ngụy tầm đột nhiên hâu ngừng tứ nương chờ một chút ta thấy thế nào cái kia người như là lý minh nguyệt ngụy tầm lời nói này xong tứ nương cũng theo ngụy tầm ánh mắt hướng phía cái hướng kia nhìn lại lúc này ở cách đó không xa rừng bên trong một cái toàn thân rách dưới sắt lá người chính khiêng hôn mê bất tỉnh lý minh n g u y ệ t cũng tại hướng mặt trước đi đường bất quá sắt lá tốc độ của con người rõ ràng không có t ứ nương tốc độ nhanh rất nhanh liền bị đuổi theo làm tứ nương có ngụy tầm tới gần về sau s ắ t người thật giống như là đã nhận ra nguy hiểm một chút đem trên bờ vai khiêng lý minh n g u y ệ t hướng bên cạnh ném một cái sau đó thì chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ôi h ả i lý minh n g u y ệ t vốn là bị thương không nhẹ bị sắt lá người thô lô n é m trên mặt đất về sau cũng cho hắn c ẳ n tỉnh lại minh nguyện lao hinh ngươi còn sống sót đâu ngụy tầm ghé vào tứ nương trên bờ vai treo gh gh nghe được ngụy tầm âm thanh lý minh nguyệt cười khổ hai tiếng nhờ hồng phúc của ngươi ta còn sống sau đây thanh phong lão tổ đã chết minh nguyệt tông cũng là một vùng phế tích chúng ta phối hợp đến vô cùng thành công ngụy tầm c ố hết sức nói một câu như vậy thấy không có nguy hiểm sắt lá người lúc này mới đem nã g trên mặt đất lý minh nguyệt đỡ lên sau đó lại cho vác ở trên bờ vai chết là tốt rồi nơi đây không nên ở lâu chúng ta nhanh ai về nhà lấy đi lý minh nguyệt vỗ vỗ sắt lá đầu người sắt lá người liền bắt đầu hướng phía minh nguyện tông phương hướng tiếp tục đi đường đuổi theo ngụy tầm đối tứ nương nói một câu như vậy về sau tứ nương liền chậm lại tốc độ và sắt lá người bảo trì không sai biệt lắm tốc độ đi đường lý minh nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua có ngụy tầm tứ nương sau đó cảm thán nói hai d ị đều là xuyên qua tới làm sao mệnh của ngươi tốt như vậy a nghe được lý minh nguyệt lời này ngụy tầm đem đầu khoác lên từ nương trên bờ vai xuyên thấu qua quần áo ngửi thấy từ nương trên người mùi thơm cơ thể trong nháy mắt cảm giác thanh tỉnh rất nhiều thật ra thì ngươi cũng không t ệ ể a ngụy tầm cười hắc ngươi người, người sắt này xem ra cũng không t h đâu là nơi nào phê phát tới lý minh nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó từ từ mà nói, nói. Ta thế một ở cái thế giới này có một cái giới hào hưu, này lý à này là này, nào bách Bách cái cái lá cái giác cho được cảm chính hắn Nghe mình nghe luyện luyện l đều Nguy đệ tông người tặng tông. tên nơi nói Đúng tử, ta sắt ta. Tâm qua. ở minh nguyệt nói đến đây đột nhiên cảm t h á n một câu nói đến vậy vẫn là hơn mười năm trước sự tình người s ắ t này tốt có cơ hội ta cũng còn muốn lại làm mười cái ngụy t â m nhìn xem s ắ t lá người dáng vẻ cũng có chút đáng tiếc trước đó chính mình cũng có một cái không sai bị lắm đáng tiếc bị thanh phong l á o tổ một trường v ố nát người s ắ t này tùy tiện một cái cũng có thuần dương cảnh giới t ầ n một thực lực cái này nếu là chuẩn bị nhiều hơn một chút tới chính mình yêu sơn thực lực không được đột nhiên tăng mạnh à. nếu có cơ hội ngươi ngược lại là có thể đi bách luyện tông tìm một cái ta bằng hữu này lý minh n g u y ệ t nói ra chỉ cần ngươi bỏ được dùng tiền người s ắ t này ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu bách luyện tông ở nơi nào ngụy tầm tò mò hỏi một câu quảng l ĩ n h châu trung bộ lý minh n g u y ệ t nói xem như quảng lĩnh đệ nhất t ông môn đi tùy tiện hỏi cá nhân cũng có thể tìm tới ta thế nhưng là cái yêu quái bọn hắn sẽ không giết chết ta đi ngụy tầm đột nhiên có chút lo làm nói yên tâm đi lý minh n g u y ệ t cười cười cái này quảng lĩnh châu không giống hát bên dãy núi và trùng châu phân chia như vậy đến tương đối rõ ràng ta tại quảng lĩnh tu luyện bảy t á m năm nơi đó núi nhiều đất hiểm nhân yêu đều là l a n lộn ở bên trong nhân cùng yêu mặc dù cũng lẫn nhau không đối phó nhưng là so sánh dưới bao dung rất nhiều chính là cái kêu bách luyện tông bên trên cũng có mấy cái yêu quái đệ tử đi theo tu luyện nghe đến mấy cái này ngụy tầm có chút ngoại ý muốn gật gật đầu vốn là lấy là thế giới này nhân yêu là không đội trời chúng không nghĩ tới cũng có chỗ như vậy ngươi bằng hữu kia kêu, kêu cái gì ngụy tầm tò mò hỏi báo tên ngươi có thể giảm giá sao cái này ta cũng không rõ ràng. lý minh nguyệt cười khổ hai tiếng tuy nhiên ít nhiều hẳn là cũng sẽ cho ta chút mặt ngụy đi tên của hắn kêu mày k e n may mắn nếu là gặp giúp ta cho hắn chào hỏi vừa đi vừa nói hơn phân nửa đường về sau rất nhanh liền đến phân nhánh giao lộ minh nguyệt lao hinh và tổn thương dưỡng hảo ngươi tìm đến ta uống rượu a sắp phân lộ ngụy tầm hướng về phía lý minh nguyệt thì kêu một c u n g họng nghe được câm thanh lý minh nguyệt quay đầu hướng ngụy tầm trả lời một câu vẫn là ngươi đến ta nơi đó đi ngươi cái kia hai tòa yếu sơn yêu quái cộng lại so với cái kia thanh phong tông còn đáng sợ hơn ha ha, ha. ngụy tầm nghe xong nh lẫn nhau cáo biệt về sau tứ nương liền có ngụy tầm tăng nhanh tốc độ hướng phía hắc bên dây núi chạy vội chờ trở lại hắc hùng sơn thời điểm đã nhanh muốn trời tối tứ nương một đường đem ngụy tầm đ ộ c đến yêu vương động phụ ở trong khi thấy ngụy tầm thoi tóc bị c o n trở về hùng nhị không lo được trên người mình v ế t đau một mặt lo lắng đất thì hướng phía tứ nương bên này đi tới đại ca không có sao chứ mau đưa đại ca thả ta nơi này đến làm hùng nhị nhìn thấy ngụy tầm giống như rất nghiêm trọng dáng vẻ thế là lập tức một cước đá ở bên cạnh một cái đứng chạm canh gác diêu băng trên ô n g mau gọi hắc nha tới cho ta đại ca nhìn nhìn tình huống thế nào nhanh lên ra ngoài chớ ép ta quạt ngươi bật hai tứ nương đem bất tỉnh ngủ mất ngụy tầm đ ặ t ở hùng nhị chạy ra tới trên giường đá đừng có gấp tứ nương nhìn xem hùng nhị gấp đến độ giống như là con ruồi không đầu dáng vẻ thì nhanh lên đem nàng kéo sang một bên đại ca chính là quá mệt mỏi ngươi liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút là được chớ q u ấ y dày nhau nhau bị tứ nương phê bình về sau hùng nhị bị khuất đất cong lên miệng bị tứ nương phát hiện sau lập tức lại đem miệng thu về bọn ta không có khả năng cái gì cũng không làm đi hùng nhị vẫn là không nhịn được ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi một câu ngươi nếu là rất rảnh rỗi lời nói ngươi thì ra ngoài chính mình đ t chương liếc một cái một hai n nhị, g chỗ này t trăm năm mươi tám khoác hoàng nhị t bảo chương ì n hai trăm n t năm mươi tám khoác hoàng bảo ngụy tầm cái này một giấc trọn vẹn ngủ ba ngày mới tỉnh lại mặc dù để đánh cờ lao đầu phụ thân trên người mình có thể mượn dùng lực lượng của hắn nhưng là lao nhân này kỹ năng quá hao tổn làm đánh giá nhất giá k e m chút không có đem thân thể chính mình móc sạch nhìn thấy ngụy tầm mở to mắt vây quanh ở bên giường bằng đá một đám yêu quái cũng hoan hô lên ngụy tầm nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại không nghĩ tới bên giường trông nhiều như vậy yêu quái hùng nhị tam hoa tứ nương tiểu l ư hoàng lao thất t i ể u trạch thập thiên cũng tại đoàn người cũng ở đây ngụy tầm đột nhiên bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem trong lúc nhất thời có chút xấu hổ bởi vì hôn mê những thời giờ này ngụy tầm làm một cái rất dài rất ngượng ngùng n g ộ n cũng không biết chính mình có cũng không nói đến cái gì chuyện hoang đường hoặc là có phản ứng gì đại ca ta dịu n g ư ờ i bắt đầu tứ nương tiến lên đem ngụy tầm b ả vai đỡ lấy sau đó từ từ đem ngụy tầm vịn ngồi ở bên giường ai nha tất cả mọi người không có việc gì thật sự là quá tốt ngụy tầm cảm thán một câu sau đó giống như phát hiện thiếu một chút cái gì tại là theo chân hỏi bạch mộng đâu nàng làm sao không tại toàn bộ người đều tại thì nàng không ở nơi này chẳng lẽ là để bọn hắn ra ngoài hấp dẫn thanh phong sơn hỏa lực thời điểm chết rồi bạch mộng và ta ngũ ca tại trông coi kinh tức sân đây cựu trạch lập tức mở miệng giải thích ngụ d ụ ca ngụy tầm gật đầu lúc này mới thở dài một hơi đúng vậy a thập thiên lập tức ở bên cạnh nói bổ sung đồng thời trắng mộng tỷ tỷ hiện tại đã là chị dâu của ta cái gì nghe được tin tức này ngụy tầm hơi kinh ngạc cái này bạch mộng không phải đi kinh c ư ớ c sơn muốn giải quyết cựu trạch nha làm sao cùng ngũ dục làm cùng đi bất quá đại ca những n à y hiện tại cũng không trọng yếu hùng nhị đột nhiên không biết từ nơi nào kéo tới một trường kim hoàng sắc áo t r à n g khoác ở ngụy tầm trên bờ vai hiện tại đại ca ngươi đã là bọn ta h á c hùng sơn còn có kinh c ư ớ c sơn tất cả yêu quái thần tượng bọn ta chỗ có yêu quái tại hai ngày này thương lượng đại ca sau khi tỉnh lại không thể chỉ là làm cái đại yêu vương bọn ta muốn xưng hô đại ca là yêu ho ngụy tâm lại liếc mắt nhìn trên người mình áo b à o màu vàng trong lúc nhất thời có chút thần kinh thất loạn những lời này là ai dạy ngươi ai bảo ngươi làm như thế ngụy tâm lập tức truy vấn ta chính là ta ta nghĩ hùng nhị bị hỏi sau đột nhiên khẩn trương lên thì ngươi cái này gấu đầu g ó c cũng có thể nghĩ đến cho ta khoác hoàng bảo còn cái gì để ta làm yêu hằng những lời này có thể là ngươi nghĩ ngụy tâm căn bản không tin đối mặt ngụy tâm chất vấn hùng nhị đành phải hủy khuất gật đầu thừa nhận đại ca ta lừa ngươi những này không phải ta nghĩ ai ngụy tâm lập tức truy vấn có thể biết khoác hoàng bảo cái này điện cố khẳng định không phải thế giới này thổ dân hơn phân nửa cũng là xuyên việt giả hát nha hùng nhị trả lời ngay hán ngụy tâm lập tức n i ũ n mày gọi hắn tiến đến Tốt. hùng nhị nghe xong lập tức q u a y người chạy ra động và hát nha bị hùng nhị mang vào động ở trong về sau ngụy tâm một đám tiểu đệ chính phân loại hai bên mà đ ứng cả đám đều một mặt nghiêm túc ngụy tâm chính đại ca l â m lấy thập thiên làm tốt đồ ăn bổ sung thể lực lớn, lớn lớn đại yêu vương hát nha đối mặt chiến trận này đột nhiên hơi khẩn trương lên gọi ta tiến đến có dặn dò gì hỏi ngơi mấy vấn đề nếu là trả lời không được ta giết người ngụy tâm vừa ăn vừa nói mặc dù không có đi xem hát nhà nhưng là đã để hát nhà phía sau bước lên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đại yêu vương thiểu nhân đây là làm chuyện gì chọc giận n g à i sao hát nhà lập tức tim nhảy tới cổ rồi một chút vì trên mặt đất thở mạnh cũng không dám xin nghe để ngụy tâm lại trực tiếp mở miệng hỏi thăm kỳ biến ngẫu không thay đổi câu tiếp theo là cái gì a thế nhưng là hát nha nghe được về sau lại một mặt một b ư ớ c cái gì gà biến ta ta ta không biết ta không biết sẽ chết hùng nhị đột nhiên tại vừa mở miệng do hát nha một cái cú sốc tata ta ta, thật a t không biết ta hát nha ánh mắt không ngừng hướng phía bên cạnh cái khác yêu quái cầu cứu thế nhưng là lúc này cũng không có một cái nào dám phản ứng hắn lại cho ngươi một lần cơ hội ngụy tâm tiếp tục hỏi máy xúc kỹ thuật nhà ai cường a hát nha nghe xong vẫn một mặt động cái gì gà đ a o móc gà hát nha lúc này trong lòng loạn thành một nồi cháo không biết vì cái gì đại yêu vương hôm nay luôn cùng gà gây khó dễ không đúng đây là muốn cùng mình gây khó dễ chính mình cũng không có chọc hắn a cái này cũng không biết ngụy tâm đột nhiên ngừng tại động tác ăn cơm ngẩng đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất hát nha hùng nhị thấy thế lập tức từ bên cạnh trên mặt bàn rút ra một cây đào khoa tay tại hát nha trên cổ đại ca nói trả lời không được sẽ chết hùng nhị nhấn mạnh một câu về sau doa đến hát nha toàn thân cũng n h ị n không được run ngay tại ngụy tầm muốn cho hùng nhị lánh tính một chút thời điểm hùng nhị lại một mặt cầu xin nhìn về phía ngụy tầm đại ca t a không xuống tay được muốn không đại ca ngài vẫn là thả hắn đi nói xong lời này hùng nhị đem khoa tay tại hát nha trên cổ đao thu hồi lại sau đó bịch một chút quỷ trên mặt đất bắt đầu cầu tha thứ đại ca không có ở đây cái này thời gian mười năm bên trong hát nha giúp ta đã làm nhiều lần công việc c ò n xin đại ca xem ở ta trên mặt m ũ i tha cho hắn một m ạ n g đi nhìn xem hùng nhị bộ này trung thực bộ dáng ngụy tầm n h ị n không được bật cười ngươi tranh thủ thời gian tránh ra cho ta ta vấn đề còn không có hỏi xong đây ngụy tầm thu hồi nụ cười cũng liếc một cái hùng nhị hùng nhị nghe xong mặc dù còn có chút bận tâm nhưng vẫn nghe lời đất đứng dậy lui sang một bên hát nha thấy ngụy tầm ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người mình càng đất khẩn trưng lên nắm đấm cũng không tự giáp nắm chặt ở cùng nhau khoác hoàng bảo chuyện này ai nói cho ngươi ngụy tầm xem kỹ lấy quỳ trên mặt đất hát nha bề ngoài một chút lại trởi bẩm đại yêu v là trước kia trên núi một cái hầu yêu nói cho ta biết hát nha phát hiện vấn đề này trả lời đi lên thế là trực tiếp t h ố t ra cái kia hầu yêu hiện tại ở đâu ngụy t â m đi theo hỏi hồi bẩm đại yêu vương cái kia hầu yêu m ộ ư ơ i năm trước đã không thấy t â m hơi hát nha lập tức bắt đầu nói đến m ộ ư ơ i năm trước lúc kia yêu vương vẫn là hổ vương thời điểm cái kia hầu yêu thì trong núi là một cái giáo đầu hắn biết đặc biệt nhiều cố sự ta không sao mà thì ưa thích tìm hắn nói chuyện phiếm cố sự này chính là hắn nói cho ta biết ta một lần cuối cùng thấy cái kia hầu yêu thời điểm chính là dao long hồ mang theo thụy yêu tiến đánh hắt hổ bên trên thời điểm Cái kia hát ầ u y nha nói, nói, nói ta, t h một hơi liên tiếp đồ vật xuất hiện gần như đều là thất gia không có một lát suy nghĩ chỉ những thứ này sao ngụy tầm đi theo lại hỏi một câu không chỉ còn có hát nha chỉ phải tiếp tục bổ sung còn còn có kim bình mai hồ tha man còn có còn có cái gì sổ xệ dễ cái gì nhân sinh tới chương hai trăm năm mươi chín tâm nguyện chương hai trăm năm mươi chín tâm nguyện ngụy tâm nhìn thấy hát nha hốt hoảng như vậy dáng vẻ trong lòng đã xác định hắn cũng không hề nói dối lời nói g i a hỏa này vẫn đúng là không phải cũng giống như mình xuyên qua m à t ớ i đi ngụy tâm khoát khoát tay đứng lên đi không có việc gì a làm hát nha nhìn thấy ngụy t â m vẻ mặt khôi phục bình thường về sau trong lòng lại càng thêm mộng bức bắt đầu chuyện này rốt cuộc là như thế nào không nghĩ ra hát nha quỳ trên mặt đất không n ú c ních căn bản không dám bắt đầu mãi đến hùng nhị đi lên một tay lấy hát nha cho đất bên trên nhấc lên này mới khiến hát nha xác nhận chính mình thật không có việc gì ngụy tâm một lần nữa trở lại bên giường bằng đá bên trên bắt đầu ăn cơm cũng liền ăn vừa nói cái này cái gì yêu hoàng công việc về sau thì không cần nói đề nghị này ta không đồng ý thế giới này lợi hại hơn ta người còn có rất nhiều đánh như thế một cái van g dội danh hiệu ra ngoài đây không phải muốn chết sao ngụy tâm quét mắt một vòng chúng yêu sau đó tiếp tục diễn giải về sau vẫn là và hiện tại như thế là được trên núi công việc vẫn là hùng nhị và cựu trạch các ngươi phân biệt quản lý việc nhỏ không cần tìm ta đại sự có thể thông báo ta một tiếng rõ chưa theo ngụy tầm nói cho hết lời chúng yêu cũng cùng nhau gật đầu phụ họa hiểu được rồi các ngươi cũng nên làm gì làm cái đó đi thôi ngụy tầm cầm lấy đũa thu lắc lắc chúng yêu liền cũng riêng phần mình rời đi cuối cùng c h ỉ còn lại có tứ nương còn tại bên cạnh trông coi ngụy tầm sau khi cơm nước xong đưa trong tay bắt đũa hướng bên cạnh vừa để xuống sau đó lật tay lấy ra vạn bảo tháp thấy cảnh này t ứ nương lập tức ngầm hiểu lập tức đi tới cửa hàng bên cạnh trông coi ai cũng không cho phép tiến đến ngồi xếp bằng t ạ y trên giường đá về sau ngụy tầm đem vạn bảo tháp nâng ở trong lòng bàn tay ở trong sử dụng nguyên thần du hồn thuật sau liền tiến nhập bảo trừ tiên bối ta tới tìm người đánh cờ đến rồi ngụy tầm tiến vào trong tháp về sau lập tức liền yêu uống lần này có thể giết thanh phong lao tặc toàn dựa vào cái này đánh cờ lao đầu nếu không có hãn tại cái này thanh phong lao tặc cũng không tốt d ế ta t tới rồi nghe được ngụy tầm âm thanh về sau lao đầu mới âm thanh suy yếu trả lời một câu nghe được câu này hữu khí vô lực âm thanh ngụy tầm lập tức cảm giác có chút không đúng khi đi đến lao đầu bên người lúc ngụy tầm càng là ngạc nhiên lúc này đánh cờ lao đầu mặc dù vẫn là và trước kia ngồi tại bàn cờ bên cạnh nghiên cứu trong tay quân cờ đen trắng nhưng là thân thể tốt hơn một chú tiền bối ngươi làm sao ngụy tầm từ từ ngồi ở đánh cờ lao đầu đối diện ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hắn ta đánh cờ lao đầu lại không thèm để ý chút nào cười cười lao phu a rất tốt đây nói vậy ngụy tầm tụ tinh hội thần nhìn về phía đánh cờ lao đầu kích thích quân cờ tay cái này mới phát hiện chỗ không đúng ở nơi nào lần này cờ lao đầu thân thể tốt hơn một chút trở nên có chút trong suốt bắt đầu mặc dù bây giờ còn không quá rõ ràng nhưng là từ quan sát kỹ lại có thể phát hiện mánh khỏe lao đầu thân thể giống như biến trong suốt ngụy tầm n h ữ mày một mặt không thể tin nhìn hướng lao đầu lao đầu lại cười ha ha một tiếng sau đó vớt vớt tròm dâu của mình bình thường bình thường thời gian nhanh đến tự nhiên là sẽ từ từ biến mất n g ư ơ i phải biến mất ngụy tầm con n g ư ơ i c h ấ n kinh tại sao có thể như vậy trước đó không phải cũng và ngươi tán gẫu qua nhà cái này tháp chỉ có thể bảo tồn chúng ta những n à y cô hồn giã quỷ nhiều nhất thời gian và năm n mặc dù ta chưa từng có tính toán thời gian cụ thể nhưng lại như thế xem xét thời gian xác thực đã nhanh chấm dứt đánh cờ lao đầu nói xong cũng nâng lên tay của mình đến chính phản đạo nhìn hai lần sau đó lại làm làm không phát hiện chút gì tiếp tục trên bản cờ l o y hoay quân cờ truyền hôn h ọ ngụy tầm thốt ra sau đó lập tức truy vấn có phải hay không chỉ cần tìm được vật này ngươi thì còn có thể công việc đừng đi tìm vật kia đánh cờ lao đầu tiêu tan cười một tiếng cái kia chuyển hồn ngọc cũng không là độ tốt nếu để cho ta ở trong đó còn không bằng hiện tại liền để ta hồn phi phát tán nhìn thấy lao đầu phản ứng to lớn như thế ngụy tầm trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng chẳng lẽ tiền bối ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngươi từ từ biến mất sao ngụy tầm con mắt đột nhiên cái mũi chua chua trong lòng tràn đầy không bỏ sống đã nhiều năm như vậy s ố n chết rồi đánh cờ lao đầu đem một viên hắt tử rơi vào trên bàn cờ tay mới vừa vặt lấy ra viên đưa hát tử liền t ừ ở giữa nước ra một đường tế văn chú ý tới điểm này về sau ngụy tâm lúc này mới suy nghĩ minh bạch vì cái gì lúc ấy hòa thành phong láo tặc giao thủ thời điểm đánh cờ lao đầu ném ra quân cờ cũng nước ra tiền bối là không phải là bởi vì ta mượn lực lượng của ngươi mới đưa đến ngươi biến thành như vậy ngụy tâm đột nhiên không dám nhìn tới đánh cờ lao đầu con mắt ngụy hoa hoa không nên trách chính mình đánh cờ lao đầu lại trong sáng cười một tiếng lao phu còn phải cảm tạ ngài cho ta cơ hội này đây tại cái này trong tòa tháp sống tạm văn nam chưa từng có nghĩ tới lao phu còn có thể ra ngoại xướng thoải mái nhanh đất và người đánh một chầu nếu không phải ngụy hoa hoa ngươi cho lão phu cả một cơ hội chỉ sợ lao phu đến chết cũng rốt cuộc trải nghiệm không đến loại này niềm vui thú đánh cờ lao đầu nói xong lời này về sau trong phòng đột nhiên yên t ĩ n h rất lâu sau đó ngụy tầm mới chậm rãi mở miệng tiền bối ngươi nói đi ngươi còn có cái gì tâm nguyện không có hoàn thành ta giúp ngươi đi làm đánh cờ lao đầu nghe xong thân thể hơi s ứ n g sở sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía ngụy tầm muốn nói tâm nguyện nha đương nhiên là có tiền bối mời nói ngụy tầm ánh mắt kiến nghị văn bối một đỉnh đem hết khả năng giút ngài hoàn thành lao phu muốn thống, thống khoái khoái trận tiếp theo thế lực ngang nho cờ đánh cờ lao đầu nói đến đánh cờ sau trong ánh mắt có khôi phục mấy phần hào quang ta giúp ngài đi tìm đúng tay ngụy tâm lập tức đồng ý thật sao đánh cờ lao đầu nhìn thấy ngụy tâm đáp ứng khoe miệng cũng n h ị n không được dâng lên chính xác trăm phần trăm ngụy tâm lập tức gật đầu hiện tại ta thì ra ngoài cho người tìm đúng tay ngụy tâm nói xong liền từ trong tháp xuất hiện trở lại thân thể chính mình ở trong sau đó đem bảo tháp vừa thu lại liền hướng ngoài động chạy vội nhìn đến đại ca xuất hiện t ứ nương lập tức cùng giả đi lên ngụy tầm tay về sau vừa nhấc t ứ nương liền ngầm hiệu lập tức hóa thành một đầu tiểu xà quay quanh tại ngụy tầm cánh tay phải bên trên hùng nhị ta đi ra ngoài một chuyến ngụy tâm hướng về phía xa xa nằm tại trên tảng đá móc chân hùng nhị kêu một câu về sau liền lập tức sử dụng hóa dược phù điểm vào trên người mình và hùng nhị phản ứng kịp ngụy tâm đã bay lên bầu trời sau đó biến mất không thấy gì nữa đại ca tại sao lại đi ra hùng nhị đem móc chân để tay tại dưới mũi người người vẻ mặt rất là vẻ vải ngay lúc này tang hoa từ bên cạnh đi tới trên bờ vai còn khiên một cái cái cuốc nhìn thấy hùng nhị sau lập tức đi tới hô hùng ca đừng ở chỗ này nhàn rỗi theo ta đi hùng nhị nhìn thoáng qua t a n hoa và trên bả vai hắn cái cuốc sau lập tức lắc đầu cự tuyệt Ta mới không đi. Đại không chương a có t ể nói. Tam Hoa thấy Hoa n hai c trăm ố n lên n lập tức đi g sáu mươi càng bái hạ phong chương hai trăm sáu mươi càng bái hạ phong bay rất lâu ngụy tầm trực tiếp lựa chọn đi vào minh nguyện tông vùng lân cận trải qua mấy ngày nữa khôi phục về sau lý minh nguyệt cũng khôi phục rất nhiều đi vào vọng nguyện thôn về sau gia hỏa này đã cùng trước đó như thế ở dưới chân núi b ả y quậy bán hàng bắt đầu cho chung quanh tới phạm nhân xem bệnh trừ thai làm lý minh nguyệt cảm nhận được ngụy tầm đến về sau hướng về phía ngụy tầm phương hướng nhẹ gật đầu lên tiếng chào hỏi sau đó tiếp tục bất động thanh s ắ c cho xếp hàng các phạm nhân chẩn bệnh và tất cả mọi người đến đây phạm nhân cũng đi về sau ngụy tầm lúc này mới đi lên đáp lời minh nguyệt lao h n h a thân thể khôi phục rất nhanh m ạ cũng vậy lý minh nguyệt hướng về phía mỉm cười ngươi hôm nay đến có chuyện gì nói thẳng đi ngươi lời nói này ngụy tầm đi lên v u v u lý minh nguyệt bà vai sau đó nói ta liền không thể lo lắng an nguy của n g ư ơ i ghé thăm ngươi một chút sao ngươi nếu là không nói ngươi có chuyện gì cũng lời nói vậy ta coi như lên núi đi ngủ lý minh nguyệt nói xong dỗi cái lưng mệt mỏi sau đó thật dài ngáp một cái ngao không nói ta có thể đi ngao nhìn xem lý minh nguyệt đứng dậy muốn đi ngụy tâm lúc này mới diễn giải ngươi sau đó cờ vây sao cờ vây lý minh nguyệt nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua ngụy tầm sau đó không hiểu hỏi ngươi hỏi cái này làm gì chính là tưởng tìm n g ư ơ i đánh cờ ngươi muốn nói sẽ tới lời nói theo giúp ta dưới hai bản như thế nào ngụy tầm cười toe toét cái miệng hỏi lý minh nguyệt nghe được yêu cầu này về sau chấm tư một lát sau đó mới nói vui lòng phục hồi bất quá đã muốn đánh cờ không bằng thay cái thanh tĩnh chút địa phương đi theo lý minh nguyệt bay đến đỉnh núi về sau lý minh nguyệt trở tay lấy ra một tờ cũ kỹ làm bằng gỗ bằng cờ sau đó lại lấy ra đến hai màu trắng đen quân cờ xuất hiện phân ngồi hai bên cuối cùng lý minh n g u y ệ t làm ra một cái dấu tay xin mời cũng hỏi ngươi muốn hắc tử vẫn là bạch tử hắc tử ngụy tầm đem trang chứ màu đen quân cờ cờ trung lấy được trước mặt mình sau đó lại lật tay một chút đem vạn bảo tháp đem ra cũng nâng ở tay trá nâng tháp ngụy thiên vương n g ư ơ i hắc tử ngươi tiên cơ đi lý minh nguyệt có chút nắm vút một viên bạch tử k h ẽ cười nói sau đó vẻ mặt có chút m ờ mịn ngụy t â m ánh mắt bắt đầu từ từ trở nên chuyên chú bắt đầu cái kia giả vậy ta nhưng lại bắt đầu ngụy t â m mỉm cười xì c h u n g bên trong hắc tử dùng hai ngón kẹp lên sau đó rơi vào trên bàn cờ lý minh nguyệt thấy thế lập tức đi theo rơi vào bạch tử một đen một trắng hai màu quân cờ trên bàn cờ đan sen mà rơi theo thời gian trôi qua lý minh nguyệt vẻ mặt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa thậm chí cái chán cũng xuất hiện mồ hôi lạnh tới cái này cờ cũng quá lý minh n g u y ệ t không thể tin ngẳng đầu nhìn một chút đối diện ngụy tầm sau đó vừa nhìn về phía trước mặt bàn cờ vẻ mặt rất là phức tạp ngươi sao có thể dưới g a loại này cờ xuất hiện nhìn chằm chằm bàn cờ nhìn thật lâu lý minh n g u y ệ t đột nhiên thở dài một hơi ta thua ngươi cũng không được ca ngụy tầm vẻ mặt cũng đột nhiên một chút trở nên cười trên nôi đau của người khác bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi đánh cờ lợi hại đây đối mặt ngụy tâm đắc ý lý minh n g u y ệ t bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó chửi vậy ta đánh cờ xác thực bình thường nhưng ngươi khẳng định là cái cờ dở cái sọn lời này của ngươi nói đến ngụy tâm lập tức có chút không vui ta vừa mới thế nhưng là đem được thôi được thôi lý minh n g u y ệ t bất đắc dĩ lắc đầu s á c thực tài nghệ không bằng người c a m bái hạ phong lý minh n g u y ệ t nói xong liền muốn thu cờ vào lúc này ngụy tầm đi theo hỏi thăm minh n g u y ệ t lao h u n h vậy ngươi còn biết có người nào đánh cờ tương đối lợi hại sao ta muốn đi qua t h ă m viếng t h ă m viếng có a lý minh n g u y ệ t trực tiếp điểm đầu ai tây xuyên châu bách đấu thành có một cái được xưng là say rượu ông lao đầu lý minh n g u y ệ t mở miệng nói ta cùng hắn xuống mấy lần cờ bất quá một lần không có thắng nổi tây xuyên châu bách đấu thành ngụy tầm yên lặng đem cái tên này ghi lại về sau liền chuẩn bị muốn đi thế nhưng lại bị lý minh nguyệt từ phía sau kêu ở ngụy huynh chờ một chút ngụy tâm nghe được â m thanh ngừng lại sau đó quay đầu hỏi thăm còn có chuyện gì nói cho ngươi nói liên quan tới thanh phong tông công việc lý minh nguyệt hướng về phía ngụy tâm làm một cái mời ngồi thủ thế ngụy tâm thấy thế đành phải trở về một lần nữa ngồi xuống lại muốn cùng ta nói thanh phong tông sự tình gì ngụy tâm vội hỏi lý minh n g u y ệ t chậm rãi mở miệng hỏi thăm ta muốn hỏi hỏi ngươi sau đó chuẩn bị đối thanh phong tông làm thế nào hiện tại ta không thời gian quản bọn họ chờ ta bận bị qua ngụy tâm khẽ cười nói lại nghĩ biện pháp đem bọn hắn tiêu diệt hết nghe được ngụy tâm câu trả lời này lý minh nguyệt lại lắc đầu ta khuyên ngụy huynh ngươi đừng như vậy làm vì cái gì ngụy tâm nhìn thấy lý minh nguyệt lắc đầu không khỏi hỏi thăm chảm thảo trừ c a n diệt bọn hắn đối với ngươi mà nói không cũng là chuyện tốt sao không không không lý minh nguyệt tiếp tục lắc đầu thanh phong tông mặc dù không phải vật gì tốt nhưng hắn còn không thể biến mất vì sao ngụy tâm nhữ mày bởi vì thanh phong tông nếu là không có rồi cái này trung châu tây nam vùng này sẽ phát sinh h ò a loạn lý minh nguyệt mở miệng giải thích ngươi mặc dù có thể hướng ta cam đoan ngươi yêu sơn bên trong yêu quái không ra làm loạn nhưng là ngươi có thể bảo đảm cùng địa phương khác yêu trách bọn họ an phận thủ thường sao thiên hạ này yêu quái nhiều như vậy số chắc chắn sẽ có mấy cái cùng hung cực gác tồn tại nếu là thanh phong tông thật không có ta minh nguyện tông hiện tại quy mô căn bản không ứng phó q u a nổi đến lúc đó chịu khổ vẫn là những này phổ thông phạm nhân máy tính cho nên thanh phong tông không thể diện tối thiểu là hiện tại không thể diện lý minh nguyện nói xong một chút nghiêm túc nhìn về phía ngụy tầm nghe y Tâm n g xong có chút chầm tư một lát sau đó nói vậy được dù sao ta hiện tại không thời gian quản bọn họ ngươi nếu là tưởng tạm thời lưu bọn hắn lại vậy ngươi thì lưu dù sao ta là không sợ bọn họ trả thù ta ngươi nếu như bị bọn hắn để mắt tới cũng không nên đến lúc đó tới cầu ta cứu ngươi à. ha ha ha lý minh nguyệt nghe xong n ở nụ cười nếu như về sau ta thật hướng ngươi cầu cứu ngươi sẽ không phải không giúp ta đi vậy phải xem tâm tình của ta ngụy t â m hướng về phía lý minh nguyệt mỉm cười sau đó nói dù sao ta cam đoan với ngươi ta trên núi yêu quái sẽ không ra đến hạ i người bất quá giới hạ ngoài n dây núi mặt nếu là có không biết tốt xấu người chính mình tiến đến hát bên, bên trong dây núi cái kia bị chúng ta thủ hạ đám yêu quái bắt lấy ăn cũng không nên trách chúng ta đương nhiên lý minh nguyện gật đầu chính chúng ta quản tốt chỗ của mình là tốt rồi không có gì khác chuyện ta nhưng liền đi ngụy tâm đứng dậy hoạt động một chút cổ sau đó một tay vẽ ra một chương hóa dược phụ xuất hiện điểm vào trên người mình bay lên không trung về sau ngụy tâm quay người hướng về phía lý minh n g u y ệ t nói minh n g u y ệ t lao h u n h về sau có r ả n h lại tụ họp ta đi bảo trọng lý minh n g u y ệ t hướng về phía ngụy tâm k h o á t tay sau đó liền nhìn thấy ngụy tâm nhất phi trùng tiền sau đó chọc vào mây xanh ở trong biến mất không thấy gì nữa chương hai trăm sáu mươi mốt g i xuân thổi lại mọc chương hai trăm sáu mươi mốt g i xuân thổi lại mọc hát hùng sơn yêu vương động phụ ở trong đại ca cái gì n g ư ơ i muốn đi tây xuyên châu hùng nhị bọn hắn mấy cái yêu quái vây quanh ngụy tẩm và tứ nương đều là một mặt trần kinh đúng a ngụy tầm hướng về phía hùng nhị nhẹ gật đầu ta chuẩn bị đi tây xuyên châu đi bộ một chút đến lúc đó trên núi ngươi cần phải bảo vệ tôi ta ngụy tầm nói xong v ô v ô hùng nhị bà vai trong mắt tràn đầy vui mừng đại ca nếu không ngươi mang ta cùng đi chứ hùng nhị chấp chính mình có mắt vô cùng hướng tới ngươi đi cái gì đi ngụy tầm liếc một cái hùng nhị sau đó dặn dò người tù vi cao nhất ngươi nhất định phải đem núi này bên trong cho đại ca ngươi ta bảo vệ tốt nếu là ta trở về trên núi thiếu đi ai ném đi a i ta nhưng muốn thu thập ngươi nghe được ngụy tâm lời nói hùng nhị cái này không nỡ gật gật đầu vào lúc này tiểu lục đột nhiên ở một bên lo lắng mà hỏi thăm thế nhưng là đại ca ngươi bao lâu trở về à bao lâu trở về ngụy tâm nắm bắt chính mình cái cầm có chút suy tư một lát sau đó mới nói cái này cũng nói không chính xác à ta dự đoán ra ngoài cái một năm rưỡi đi à tiểu lục nghe xong lập tức thất lạc nhưng là đại ca như vậy ngươi thì ăn không được ta trồng lương thực à đúng a đúng a hùng nhị nghe xong lập tức lai、like、l i u kính mà tiểu lục trồng trọt nhưng nghiêm túc đại ca ngươi muốn không sang năm ăn lại đi thôi ngụy tâm nhìn xem tiểu lục một đôi ngập nước mắt to nhìn xem chính mình cũng có chút không đành lòng chuyến này ra ngoài ngụy tâm xác thực không n g h ĩ quá mau trở lại tới đi vào thế giới này lâu như vậy ngụy tâm thật ra thì cũng vẫn tại hai bên dãy núi đông bộ và trung châu tây bộ cái này giao giới khu vực trà trộn còn chưa từng đi quá địa phương xa nhìn xem thập châu nơi có được mười cái lục địa mỗi cái châu diện tích cũng rộng lớn không gì sánh được ngụy tâm lúc này châu đi qua trung châu pha bi cũng không chiếm trung châu một phần mười tận cùng phía bắc, bắc hà châu xa xôi châu nhất phía nam nam hải châu phía tây tây xuyên châu quảng linh châu phía đông đông la châu đông l a châu còn có kẹp ở giữa trung châu và thủy vân châu cùng với cực tây nơi đối chín hoang châu lớn như thế thế giới nếu là luôn luôn đợi tại hát hùng sơn kể bên này thực sự thật là đáng tiếc đồng thời chuyến này ra ngoài cho đánh cờ lao đầu tâm nguyện khả năng cũng sẽ không thuận lợi như vậy dù sao lao đầu này đánh cờ như thần kỳ khả năng cũng không có dễ dàng như vậy cho lao đầu tìm tới đối thủ thích hợp không có chuyện đại ca biết một cái tuyệt c h i ê u không cần chờ đến sang năm liền có thể ăn b ả o ngụy tâm hướng về phía tiểu lục lộ ra một cái tơi cười đắc ý nhìn thấy ngụy tầm tự tin như vậy bộ dáng tiểu lục ngược lại là mong đợi Những này yêu quái bên trong, thật ra thì thì yêu quái ra sau ố tiểu thời đợi i lục cùng mình g n l â nhất.、Mười、năm bị phong ấn thời gian bên trong, nói cần ngày ngoài mình mình ăn. Nếu không phải tiểu lục, chính mình khả năng thời thể chăm chỉ cho cho thức phải khả thì bị chết tiểu trộm, tìm tiểu Mười mỗi kiếm bị bị ra lục là lục, cụ có đó i dưới mặt đất đ ộ ngụy quật ở trong. Sau trong. ở n g đó、Nguyễn、tầm mang theo một đám tiểu đ ệ đi tới phía sau núi nơi này đã bị tiểu lục mang theo đám yêu binh khai khẩn ra m ả n g lớn đồng ruộng đồng thời rất nhiều trong đất đều đã xuất hiện một số chồi non xuất hiện đại ca ngươi nhìn bên kia t r ù n g đều là của ngươi thích ăn đậu p h ư n g đi vào phía sau núi về sau tiểu lục lập tức tinh thần tỉnh táo không ngừng mà cho ngụy tầm giới thiệu bên kia cái kia phiến ruộng nước bên trong trồng chính là lửa bên kia trồng chính là khoai lang còn có bên kia trồng chính là bí đỏ nhìn xem tiểu lục hưng phấn mà khoa tay múa chân ta ngụy tầm lộ ra từ phụ giống như nụ cười đại ca đại ca tiểu lục giới thiệu xong sau lập tức hướng về phía ngụy tầm kích động hỏi thăm đại ca ngươi có cái gì tuyệt chiêu nhanh làm dùng đến nhìn xem ngụy tầm n g n g đầu nhìn m ả n g lớn đồng ruộng cảm giác hết sức vui mừng cái này tiểu lục đúng là cái yêu tài lại có thể tại yêu trong núi làm ra như thế một chuyện nghiệp xuất hiện nhìn kỹ các huynh đệ cho các ngươi biểu diễn một cái gió xuân thổi lại mọc ngụy tầm nói t r u n g quanh các tiểu đệ thấy thế cũng đều đang mong đợi ngụy tầm biểu diễn hô theo ngụy tầm hấp khí hoàn tất sau đó một cái xuân phong suy nôn ra ngoài tu luyện tới tán đan cảnh giới về sau xuân phong suy môn công pháp này cũng nhận được thích hợp tăng cường là một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua về sau cái kia nguyên bản hoang vắng thổ bắt đầu điên cuồng vọt lên di chuyển đứng sau lưng ngụy tầm một đám yêu đệ nhóm sau khi thấy cũng mở to hai mắt nhìn sau đó những cái kia trồi non bắt đầu càng dài càng cao không qua bao nhiêu thời gian những cái kia đồng ruộn thì dáng dấp một mảnh xanh biết tiểu lúc thấy cảnh này về sau ngạc nhiên đến chòng mắt cũng kem chút rơi trên mặt đất ngay cả cầm trong tay cái q u ố c cũng suýt nữa tuột tay một cái xuân phong suy thổi xong sau ngụy tầm miệng lớn hít thở nhiều lần mới dưỡng sức m à tới vớt một cái mồ hôi trăng trâu ngụy tầm cảm giác đầu cũng có chút mê mội một chiêu này trước đó một mực không có làm sao sử dụng tới chủ yếu nhất một chiêu này là biết tiêu hao tu vi của mình đi để những thực vật k i a sinh trưởng đồng thời trong đó còn sẽ có chút hao tổn tỉ như một gốc có thể để cho chính mình gia tăng một n g à n chút tu vi linh h ả o chính mình muốn cho hắn từ không tới có mọc da khả năng cuối cùng sẽ tiêu phí chính mình một n g h n rưỡi tu vi bất quá may mà hiện tại những này bình thường nông vật tiêu hao tu vi cũng không nhiều Thổi xong vài mẫu vật vài xong đồng ruộng nông về mẫu sau Nguy nhắm mắt nhìn một chút chính mình trong Tâm mắt một, một chút thì mọc tốt trực tiếp mừng như điên. Sau đó ầ u thanh tiến không cũng độ, c giảm ngươi nhiêu. Đại bất bao thật ca, lập à quá t h tức khiêng cái quốc chạy xuống ruộng đồng bên trong đồng thời một cái từ trong đất kéo ra một cái viên viên sung mãn đậu phộng ha ha ha. h rút ra sau quay đầu liền hướng ngụy tầm bên người chạy tới đại ca đại ca người mong nếm thử tiểu lục nói xong liền đem đậu phộng từ rễ cây bên trên nổ xuống sau đó đặt ở ngụy t â m trong tay ngụy t â m nhìn trong tay mang theo bùn đậu phộng cũng thực vì tiểu lục cao hứng đem đậu phộng bên trên dư thừa bùn đất lột sau khi xuống tới ngụy t â m ngay lập tức đem bên trong đậu phộng đút tới miệng bên trong giang đem đậu phộng cắn nát về sau ngụy t â m lập tức nếm được một cỗ nồng đậm, đậm đậu phộng mùi thơm đại ca thế nào ăn ngon không tiểu lục nhìn thấy ngụy t â m nhắm mắt lại tinh tế nhấm nháp dáng vẻ liền không nhịn được truy vấn ăn ngon ngụy tầm mở to mắt sờ lên tiểu tiểu lục cao hứng tại nguyên chối nhảy nhót mà bắt đầu đại ca nói ta trồng đậu phộng ăn ngon hùng nhị sau khi thấy lập tức dối cái tay tới đòi hỏi cho ta nếm thử không cho tiểu lục lập tức cự tuyệt cũng đưa trong tay đậu phộng bảo vệ trên núi thì số nhị ca ngươi nhất lời muốn ăn chính mình đi trong đất đ ổ tiểu lục tử ngươi nói cái gì đó hùng nhị đột nhiên lung túng hướng về phía ngụy tầm giải thích đại ca ngươi đừng nghe tiểu lục nói mỏ ta ta nhưng chịu khó sau khi nói xong hùng nhị còn sợ ngụy tầm thông tin lập tức đụng một chút bên trên t ă n hoa đúng không hoa nhi ta hôm qua còn cùng ngươi cùng nhau lên núi đào đất đây chương 262, bách đấu thành chương 262, bách đấu thành n ế u qua tiểu lục chủng ra tới lương thực về sau ngụy t â m liền chuẩn bị bắt đầu tiến về tây xuyên châu còn lại tầm mười viên vân lộ linh đan đối tại mình bây giờ mà nói đã tác dụng không lớn cho nên ngụy t â m đem thủ hạ những này tướng tài đắc lực cũng triệu tập đến cùng một chỗ bắt đầu luận công hành thưởng hát nha và ngưu đại lực hai tên ra hỏa đi theo gấu hơn hai năm trung thành tuyệt đối thực lực cũng rất tốt cho nên ngụy tầm cũng đem cái này hai yêu quái thu làm tiểu đệ cũng lấy tên quả mười một ngưu thập nhị còn có trước đó tại khi i n Cức Sơn n ộ ứng t rời đi tiêu ngụy tầm đem hai tòa yêu sơn bố trí làm phân chia hắc hùng sơn do hùng nhị trấn thủ tang hoa đầu góc thông minh làm quân sư dưới trương tướng quân có tiểu lục hoàng lao thất ngưu thập nhị kinh cước sơn do cựu trạch trấn thủ qua mười một làm quân sư dưới t r ư ơ n g tướng quân có bạch ngộng ngũ dục con lửa mười ba thập thiên thì lưu thủ tại linh hồ cốc nơi đó cũng coi như sẽ chết ngụy tầm địa bàn nhưng là cũng sẽ không đi cắm trong tay công việc thu xếp tốt tất cả mọi người về sau ngụy tầm liền dẫn tứ nương chuẩn bị xuất phát lĩnh đi thời điểm tiểu lục còn chuẩn bị cho ngụy tầm lương thực gói q u ả lớn các loại đồ ăn cho ngụy tầm lấp một lớn giỏ cũng bị ngụy tầm thu vào chấp nhận ở trong đại ca ngươi nhưng sớm chút trở về a hùng nhị nhìn xem ngụy tầm muốn đi một mặt ủy khuất cùng không bỏ mười năm k h n g thấy ngụy tầm trở về không đến hai tháng thì lại muốn đi Cái ốc. khiến bại. này Hùng nhị rất là hùng, Nguy là hề gấu rất t Xòa â một nhìn xem Hùng nhị xem m bộ k h ó câu tăng mặt, ta Một liền không nhị khuyên nụ. ngươi ta lại không phải sẽ không về đến, ngươi khóc cái gì vẻ về lại Đại phải cái khóc được ca khóc. c sẽ không có kết quả ngụy tâm đành phải nhìn về phía hùng nhị bên người tam hoa tam hoa mà ta đi ngươi nhưng phải thật tốt quản quản cái này xoa hùng gấu nốc đừng để hắn làm cản rỡ biết không đại ca tam hoa nhất định sẽ xem trọng hùng ca tam hoa nghiêm túc gật đầu cam đoan sau đó ngụy tâm vừa nhìn về phía tiểu lục sau đó cười nói về sau thật tốt mang theo trên núi đám yêu quái trồng trọt hắc hùng sơn tương lai thì nhìn ngươi đại ca ngươi cứ yên tâm đi tiểu lục tự tin cười một tiếng ta thế nhưng là bá thiên tiểu lục t r ồ n g t r ọ t loại chuyện này ta thành thạo nhất còn có l o ngưu ngụy tâm cuối cùng vừa nhìn về phía ngưu thập nhị sau đó nói trên núi thì ngươi ổn trọng nhất làm tốt ngươi trụ cột vững vàng hiểu đại ca trên núi có ta ngươi cứ yên tâm đi đã như vậy ngụy tâm hướng về phía bên trên tứ nương vẫy tay một cái vậy ta và tứ nương nhưng liền đi tứ nương hướng về phía cái khác mấy cái tiểu yêu vẫy tay cáo biệt về sau liền hóa thành tiểu xà lại quay quanh tại ngụy tầm trên bờ vai sau đó ngụy tầm ngón tay ngưng tụ hóa dực phù điểm vào trên người mình sau đó nhảy lên một cái bay lên không trung chờ ta trở lại ngụy t â m hướng về phía mặt đất kêu như thế một tiếng về sau liền hướng phía phương nam nhanh chóng bay đi rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa hai đại ca lại đi hùng nhị ngầm đầu nhìn ngụy t â m biến mất phương hướng không nhịn được thở dài một hơi mới nói đại ca là đi cũng không phải chết t a m hoa nhìn xem hùng nhị một bộ hòn vọng phu dáng vẻ cũng có chút bất đắc dĩ ta chính là không nỡ mà hùng nhị móc nhóm i ệ n g sau đó cái này mới thu hồi ánh mắt đừng muốn những thứ này đại ca nhưng an bài cho ngươi luyện binh nhiệm vụ t ă n hoa ở một bên nhắc nhở cũng đừng và đại ca về đến trên núi vẫn là cái này như cũ đến lúc đó đại ca nhưng muốn thu thập ngươi luyện một chút luyện hùng nhị nghe xong lúc này mới giữ vững tinh thần đến lập tức hướng về phía bên trên hoàng lao chọc tức hô đi thông báo một chút chỗ có yêu quái ở dưới chân núi đất chống tập hợp ta phải thật tốt thao luyện thao luyện các ngươi không giống với hùng nhị không bỏ tiểu lục nhưng không có bởi vì ngụy tầm rời đi mà khó chịu nhưng mà đã kế hoạch lên sang năm chuẩn bị thu hoạch cái gì lương thực thập nhị đệ nhanh cầm lên cầy theo ta lên núi vào lúc này tiểu lục lập tức chạy đến n ư u thập nhị bên người hô sẽ không phải lại muốn ta đi giút ngưu th ngươi cũng không nên quên ở tiểu lục thấy ngưu thập nhị có chút không n g u y ệ n ý đành phải uy hiếp ta hiện tại thế nhưng là ngươi lục ca ngươi cũng không thể không nghe lời của ta tiểu lục nói xong đem đầu ngóc lên một bộ dáng vẻ đắc ý được tôi h ngưu thập nhị thở dài một hơi đành phải gật đầu đáp ứng cái kia lục ca chúng ta chừng nào thì bắt đầu việc này không nên chậm trễ tiểu lục chỉ vào phía sau núi nói ta chuẩn bị hôm nay lại mở khẩn xuất hiện vài mẫu dô tốt chủng đại ca thích nhất ă n lớn bắc nô tây xuyên châu bách đấu thành trong một ngôi tựu lâu người đông n g h ị t trong phòng chen lấn trần ấy nhưng là bên trong tất cả mọi người vô cùng yên tĩnh giống như cũng đang nhìn chăm chú cái gì tốt đùa dỡn bên trong làm sao nhiều người như vậy quán rượu bên ngoài mấy cái không rõ chân tướng người hỏi thăm bên cạnh tiểu thương rất là tò mò điều này cũng không biết ta tiểu phiến hướng về phía mấy người cười nói các ngươi biết trong thành đánh cờ người lợi hại nhất là ai chăng mặt đối với vấn đề này có người trả lời ngay ta biết là cái k i a thích uống rượu say lao đầu đối rồi tiểu phiến cười hắc hắc rượu này mông tử trong thành đánh cờ tại trước hôm nay đã giữ vững năm trăm hai mươi tám trận thắng liên tiếp ghi chép lợi hại như vậy đâu vậy cũng không tiểu phiến nói xong lại đột nhiên lời nói xoay chuyển bất quá hôm nay rượu này mông tử thế nhưng là gặp phải cọng rơm cứng chỉ sợ hắn cái này thắng liên tiếp ghi chép muốn kết thúc ai vậy ai còn có thể so sánh rượu kia quỷ lệ hại ta đây cũng không biết tiểu phiến lắc đầu sau đó d ư ơ n g mắt hướng phía trong t i ể u lâu nhìn lại bất quá người trẻ tuổi kia đi vào trong thành bất quá mới ba ngày liền đã đem trong thành tất cả đánh cờ cao thủ đánh bại lúc này mới đem rượu mông tử ép ra ngoài mặc dù ta không hiểu cờ nhưng vừa mới cũng đi vào đụng đụng náo nhiệt rượu kia mông tử là càng rơi xuống càng chậm rõ ràng là hốt hoảng bắt đầu trái lại bên trong cái kia nâng lưu ly tháp đánh cờ người trẻ tuổi kia chấn định tự nhiên người sáng suốt vừa nhìn liền biết hai mạnh hai yếu nghe được tiểu phiến nói như vậy nha mấy cái này đi ngang qua quần chúng nhao nhao hứng thú cũng bắt đầu hướng trong t i ự u l â u trên lúc này ở quán rượu đại s ả n h ở giữa bàn cờ hai đầu hai người ngay tại đánh cờ được xưng là say rượu ông người là cái hói đầu lôi thôi lao đầu một thân mùi rượu trên mặt s a y h ồ n g lúc này lao đầu này đầu đầy mồ hôi đều tỉnh rượu hơn phân nửa cầm ở trong tay bạch tử trên bàn cờ do dự rất lâu cũng không biết rơi ở nơi nào trái lại ngồi tại say rượu ông đối diện ngụy tầm lại một mặt bình t vây chung quanh xem trò vui cờ khách nhóm cũng đều nhìn chằm chằm bàn cờ tưởng muốn tìm chuyển bại thành thắng một bước nhưng là trên trăm cái vây xem cờ khách bên trong không có người nào có thể từ hiện trên bàn cờ loại cục diện này bên trong tìm tới nghịch quay tới phương pháp t r ầ m tư rất lâu say rượu ông lúc này mới đem quân cờ móc ngược trên bàn cờ bàn cờ này là ta thua chương hai trăm sáu mươi ba thấy cái c ọ p lông chương hai trăm sáu mươi ba thấy cái c ọ p lông làm lao giả say rượu nhận thua về sau ngụy tầm vẻ mặt một chút tỏa sáng h à o quang người cờ kỹ cũng không tệ lắm có thể cùng ta dưới nhiều như vậy tay đã là mấy tháng nay ta gặp qua một cái lợi hại nhất ngụy tâm nói xong cũng đem con cờ trong tay thả lại đến cờ t r u n g bên trong ngươi tuổi còn trẻ làm sao đánh cờ biết lão luyện như vậy l ã o giả say rượu một mặt không thể tin không muốn t r o n g mặt mà bắt hình rong ngụy tâm mỉm cười sau đó liền đứng dậy quay đầu thì đi và ngụy tâm chen qua đám người rời đi về sau trong kiểu lâu người lại đều còn tại b à n cờ bên cạnh vây xem tựa hồ cũng không có t ử vừa mới cái kia b à n cờ ở trong đi ra tiền bối đối thủ này cho ngươi tìm đến như thế nào trở lại mặt k h á c một con đường khách sạn trong phòng ngụy tâm đóng cửa phòng liền đem đặt ở áo ăn và hoa đen tung ra ngoài phát hiện bị đặt ở quần áo dưới quá lâu hoa đen có chút thì bà ngụy tầm một cái xuân phong suy liền đem hoa hồi phục lại vào lúc này đánh cờ lão đầu âm thanh từ ngụy tầm trong tay trong tháp v ă n g lên đối thủ này thật ra thì cũng cũng tạm được nếu là ta t ư ở n g thắng thật ra thì hoàn toàn không cần cùng hắn quần nhau lâu như vậy cái này cũng không được vậy cũng chỉ có thể lại đi cùng địa phương khác tìm xem nhìn ngụy tầm ngồi tại bên bàn bên trên cho mình tới một bình trà nước tại dưới tiểu lâu đã hơn nửa ngày cờ một miếng ăn một cái nước đều không có uống qua nhưng làm ngụy tầm đó chết vào lúc này tứ nương đột nhiên từ ngoài cửa đẩy cửa tiến đến trong tay còn bưng lấy vừa mới ra nồi đồ ăn đại ca c ơ n của ngươi đồ ăn chuẩn bị xong nhìn thấy đồ ăn ngụy tầm con mắt cũng chừng đứng thẳng lên để lên bàn lại bắt đầu ăn vạn bảo thắp cũng bị ngụy tầm thả ở bên cạnh thứ nương ngươi cũng ngồi cùng một chỗ ăn chút ngụy tầm một bên hướng miệng bên trong nhét một bên nguyên lành nói xong đại ca ngươi thì tự mình ăn đi ta vừa mới đã ăn rồi thứ nương khẽ mỉm cười sau đó ngồi ở cái bàn đối diện n ế n qua rồi ngụy tầm không hiểu nhìn thoáng qua t h ứ nương sau đó ngự khí có chút lo âu diễn giải ngươi nhưng đừng đi ra ăn người a cái này chưa quen cuộc sống nơi đây nếu như bị phát hiện nhưng liền thiệt mái đại ca ngươi nói cái gì đó Tứ nương bắt m ặ đầu thành ở vào tây xuyên châu phía bắc, khoảng cách cũng n ra người, n ta n thành mực thành, thành chủ nghe nói cũng là một cái hư đan cảnh giới tu sĩ đồng thời b á c h đ ấ u thành bên ngoài cách đó không xa có tòa núi cao tên là trăm đầu núi trên núi có cái tông môn tên là trăm đầu tông tông môn có đệ tử không sai biệt lắm khoảng hơn hai trăm người cái này bách đấu thành thật ra thì chính là mấy trăm năm trước trăm đấu tông môn nhân nhóm thành lập bách đấu thành thành chủ cũng là từ trăm đấu tông các trưởng lão làm bên trong tuyển gia tới nghe trong t i ự u quán người nói cái này cái trước thành chủ sẽ còn mỗi qua mười năm thay phiên một lần mà bọn hắn trăm đấu tông tông chủ nghe nói là cái hư đan cảnh giới tam tầng hậu kỳ đại tu sĩ mấy năm này cũng một mực tại bế quan đột phá cho nên có rất ít người tông chủ này tin tức ngay tại ngụy tầm hưởng thụ lấy mỹ rượu đồ ăn thời điểm ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài tiếng tiếng đập cửa ai nghe được g m thanh ngụy tầm lập tức cảnh giác bắt đầu cách môn gần nhất tứ nương lập tức tiến lên dự nhìn chằm chằm môn phương hướng chỉ cần người ngoài cửa phải vào đến tứ nương liền có thể trước tiên tiến lên xuất thủ khách quan là ta điếm tiểu nhị ngoài cửa truyền đến một cái tuổi trẻ điếm tiểu nhị âm thanh nghe được thanh âm này ngụy tâm đã thả l ò n g một chút bởi vì tại cái quán rượu này ở nhiều ngày như vậy thanh âm của hắn vẫn là rất quen thuộc có chuyện gì ngụy tâm hỏi một câu quan khách thanh chủ đại nhân muốn bãi phòng ngươi điếm tiểu nhị ở bên ngoài nhỏ giọng nói một câu thanh chủ ngụy tâm nghe xong đột nhiên nhữ mày chính mình đi vào trong thành này mấy ngày thời gian cũng không có gây cải nào thanh chủ này không có việc gì tìm chính mình làm gì đúng vậy a điếm tiểu nhị ở ngoài cửa nói ra thành chủ đại nhân phái tới sứ giả thì dưới lầu đợi n g à i đây được ta đã biết ngụy tâm lập tức đáp ứng một tiếng ta thu thập một chút liền xuống đi được rồi điếm tiểu nhị sảng khoái đồng ý sau đó ngụy tâm lấy tay chùi miệng một cái đem vạn bạo tháp thu vào về sau liền đối với t ứ nương vậy vây tay đại ca ngươi thật muốn đi gặp kia cái gì thành chủ sao thứ nương đột nhiên có chút bận tâm hỏi một câu thấy cái còn lông ngụy tâm đứng dậy đi vào bên cửa sổ sau đó từ từ đem cửa sổ mở ra xác nhận bên ngoài không có người chú ý bên này về sau lập tức quay đầu đối tứ nương vây tay một cái nhanh đến trên người của ta đến chúng ta đi tứ nương nghe xong lập tức hóa thành một đầu tiểu xà chui và o ngụy tầm trong quần áo bãi bay ngại a và tứ nương tại trong quần áo tránh tốt về sau ngụy hút tốc độ cực nhanh đất từ cửa sổ một ngày ra vừa vừa xuống đất liền lập tức sử dụng vô ảnh bộ nhanh c h ó n g chui vào ven đường n g õ sâu bên trong sau đó sử dụng đội đ ị a thuật lâm vào dưới mặt đất cũng một đường hướng phía ngoài thành chạy đi không hơn trăm đấu thành và lúc trước càn nguyên thành như thế tường thành xung quanh cũng có thiết hạ phát trận đội đ i ệ thuật không cách nào xuyên thấu mà ra đồng thời không giống với càn nguyên thành chính là cái này phát triển liên miên đến dưới đất phi thường sâu ngụy tầm một hơi thở cũng tiềm không đi xuống cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ cửa thành ra ngoài vốn là coi là cửa thành binh sĩ sẽ có ngăn cản nhưng là không nghĩ tới chính là ngụy tầm ra khỏi thành vô cùng thuận lợi hoàn toàn không có người chú ý mình vậy kế tiếp chúng ta đi nơi nào đâu ngụy tầm một bên hướng mặt ngoài đi một bên lấy ra một tờ địa đồ bằng da thú nghiên cứu cái này tây xuyên châu tấm bản đồ này là vừa tới tây xuyên châu thời điểm từ nhỏ buôn bán trong tay mua sắm bất quá mặc dù gọi là bản đồ bản đồ bản đồ nhưng lại v ẫ đến vô cùng giản、lược. chỉ có một ít trọng yếu đánh dấu ghi lại ở trên bản đồ cũng mà còn có sai lầm không bằng đi cái này thiên kỳ trấn đi xem ra các ngươi người đánh cờ biết có rất nhiều tứ nương đột nhiên từ ngụy t â m trong quần áo nhô ra một cái đầu nhìn lấy địa đồ nói ra giải thích của mình thiên kỳ trấn ngụy t â m c h ầ m c h ầ m lấy địa đồ nhìn hồi lâu mới tại trên địa đồ một cái không thấy được địa phương nhìn thấy thiên kỳ trấn tên được cái kia nghe ngươi ngụy t â m đem bản đồ bản đồ bản đồ vừa thu lại sau đó phán đoán một chút đại khái phương hướng sau liền lập tức sử dụng vô ảnh bộ hướng phía cái hướng tia tiến đến sở dĩ không phải sử dụng hóa dược phù là bởi vì cái này tây xuyên châu cảnh nội núi nhiều tông môn cũng rất nhiều sử dụng hóa dược phù khí tức ba động quá lớn nếu như bị những tông môn kia phát hiện không chừng xuất hiện mấy cái ưa thích hàng yêu trừ ma người tới mặc dù ngụy tầm cũng không sợ nhưng là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện cho nên lựa chọn càng thêm ẩn nấp đi đường phương thức dựa theo trên bản đồ khoảng cách b ắ t đ ầ u thành cự ly này cái thiên kỳ trấn đại k h á i sáu bảy trăm l i n dặm tốc độ cao nhất đi đường cũng phải tốt mấy cái canh giờ đồng thời ngụy tầm vì ẩn nấp không có lựa chọn đi đại lộ mà là lựa chọn đi trong núi rừng cây cho nên tốc độ cũng sẽ chậm lại rất nhiều nhưng lại tại ngụy tầm rời đi bách đấu thành hướng tây nam phương hướng đuổi đến hơn mười dặm đường về sau đột nhiên cảm giác được cái gì một chút trong rừng ngừng lại sau đó xuyên thấu qua ngọn cây nhìn ra ngoài phát hiện thế mà trong rừng ở giữa một mảnh trên đất trống lại có một cái bàn cờ lẹ loi trơ trọi đất còn tại đó giống như là cờ xuống một nửa về sau người đánh cờ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa như thế chương 264, hoang vu phá đỉnh chương 264, hoang vu phá đỉnh bàn cờ này có chút ý tứ đây ngụy tâm thấy bốn b ề vắng lặng liền đi tới bàn cờ bên cạnh lúc này mới phát hiện bàn cờ lại là đặt ở một viên bị chặn ngang chặt đứt gốc cây phía trên đi theo đánh cờ lao đầu ở bên ngoài xuống như thế ít ngày cờ ngụy tầm cũng coi là miễn cưỡng nhập môn nhìn xem bộ này xuống một nửa cờ ngụy tầm lập tức l ậ t tay một cầm đem vạn bảo tháp kéo trong tay tiền bối lao nhân ra ngài lợi hại nhìn xem bàn cờ này như thế nào đem đánh cờ lao đầu kêu gọi sau khi ra ngoài ngụy tầm mắt trái biến sắc nhìn thấy trên bàn cờ ván cờ về sau lao đầu cái này mới chậm rãi mở miệng bàn cờ này ngược lại là dưới đến có chút trình độ đánh cờ hai người cũng so với b á c đấu thành bên trong cái tia tự quỷ lợ bàn cờ này vừa mới bắt đầu mà thôi làm sao nửa dưới thì ngừng đây ngụy tâm ngầm đầu nhìn quanh một vòng t r u n g quanh phát hiện bốn phía đều là dốc thuyết hoàn toàn không có bóng người dấu vết cũng không biết đây là ai hạ lấy tay sờ soạn một chút bàn cờ ngụy tâm phát hiện trên bàn cờ một chút cho bụi đều không có điều này nói rõ bàn cờ này mới không dưới bao lâu nếu có thể cho tiền bối ngươi tìm tới lần này cờ hai người nhưng liền tốt ngụy tâm từ trên bàn cờ kẹp lên một viên hát tử sau đó đồng thời đầu ngón tay ngưng tụ một đường tầm tung phủ ý độ dùng biện pháp này tìm tới người đánh cờ làm phù ngưng tụ sau khi hoàn thành linh khí huyện hoa p h ủ chú lập tức biến thành một con bướm bắt đầu hướng về một phương hướng chậm rãi bay đi mà thật vừa đúng lúc cái hướng kia vẫn thật là là thiên kỳ c h ấ n phương hướng xem ra người đánh cờ thật chính là đi cái này thiên kỳ c h ấ n ở trong bất quá đi theo hồ điệp đi rất lâu ngụy tâm phát hiện cái này hồ điệp bay đến trên nửa đường giống như bị mất mục tiêu như thế bắt đầu ở tại chỗ lung tung đ ặ o quanh cuối cùng triệt để mất đi mục tiêu sau lạch cạch một chút thì biến mất không thấy gì nữa ồ thấy cảnh này ngụy tầm ngược lại là hơi kinh ngạc bởi vì tầm tung phủ một khi xác nhận mục tiêu vị trí về sau xưa nay sẽ không nửa đường biến thành cái bộ dáng này hôm nay cái này cũng là lần đầu tiên xuất hiện mặc kệ hẳn là thiên kỳ c h ấ n phương hướng ngụy tâm xác nhận mục tiêu về sau lập tức hướng lấy cái hướng k i a r a tốc chạy như đ i ê n và xuyên qua mảng lớn núi rừng về sau ngụy tâm nhìn thấy nơi xa thiên kỳ c h ấ n hình dáng về sau đã n h ậ t tiến hoàng hôn m ở nhạt bầu trời nặng nề treo tại trên đường chân trời chân trời mây bị thiêu đến bất t ì n h hồng nhưng làm ta mệt muốn chết rồi ngụy tâm thở dài ra một hơi sau đó chậm lại tốc độ bình thường trên đường đi lên phía trước nhưng lại tại sắp đến thiên kỳ trấn thời điểm ngụy tâm chú ý tới ven đường một cái hoang vu phá trong đình ngồi một người mặc một bộ t r ư ờ n g bảo màu xám lao nhân tóc trắng đồng thời lão nhân này trước mặt còn trưng bày lấy một cái bàn cờ mà đối diện với của hắn giống t u y ế t mặc dù chưa bao giờ thấy qua lão nhân này nhưng là ngụy tầm cảm giác lao già này hẳn là đánh cờ tương đối lợi hại vừa tốt chính mình cũng là tới nơi này tìm đánh cờ cao thủ cho nên dứt khoát bên trên tuyển chọn chào hỏi lao tiên sinh một người ở chỗ này đánh cờ đâu ngụy tầm tới gần về sau hướng về phía lao nhân lên tiếng chào hỏi lúc này ở trước mặt lão nhân cũng trên bàn cờ giống t u y ế t còn chưa có bắt đầu là tử nghe được ngụy tầm âm thanh lão nhân từ từ g ư ơ n g mắt nhìn về phía ngụy t sau đó đưa tay hướng về phía ngụy tầm làm một cái thủ h i ệ u mời đã tới vậy liền bị ta tiếp theo bàn đi đối mặt mời ngụy tầm đương nhiên sẽ không cự tuyệt trực tiếp dứt khoát ngồi ở lão nhân đối diện sau đó nhìn trước mặt mình màu trắng quân cờ lập tức đưa ra đề nghị bất quá lao tiên sinh ta ưa cầm cờ đen tiên cơ không biết lao tiên sinh có thể hay không để cho ta đây lão nhân nghe xong mỉm cười sau đó nhẹ gật đầu đương nhiên có thể lão nhân đem trước mặt mình trang trứ hắc tử cờ trung đẩy lên ngụy tầm trước mặt sau đó nhận lấy ngụy tầm đưa tới bà kỳ lao tiên sinh kia ta nhưng lại bắt đầu ngụy tâm nói xong vụ trộm lấy tay tại cái bàn dưới mặt đất lấy ra vạn bảo tháp tay trái vụ trộm nâng tháp tay phải liền kẹp lên hát tử chuẩn bị là tử lệch cạch một tiếng ngụy tâm vẻ mặt biến đổi đem quân cờ rơi vào bàn cờ góc trên bên phải một vị trí ở trong ngay sau đó đối diện ông lão tóc bạc lập tức đi theo đem trong tay bạch tử rơi vào hát tử bên cạnh sau đó ngụy tâm liền và lão nhân một chút đan s e n là tử Bên ngoài vậy mà trong lúc nhất thời khó phân sàn sàn nhau ngụy tâm lúc này mặc dù đem quyền khống chế thân thể cho trong tòa tháp đánh cờ lao đầu nhưng là mình còn có thể xuyên thấu qua ánh mắt của mình nhìn đến tình huống bên ngoài. Mặc dù ngụy t â m vẫn là cái cờ dở cái s o ạ nhưng n nhìn thấy hai cái này lao đầu đánh cờ tình hình chiến đấu cũng rõ ràng cảm giác được đánh cờ lao đầu bắt đầu nghiêm túc mà bắt đầu người trẻ tuổi ta cảm giác ngơi ư khí tức trên thân ta hình như giống như đã từng quen biết xuống đến một nửa đối diện ông lao tóc bạc đột nhiên bất thình lình nói một câu như vậy giống như đã từng quen biết ngụy t â m thu hồi miệng quyền không chế hỏi ngược một câu lao tiên sinh chúng ta hẳn là là lần đầu tiên gặp mặt đi xác thực là lần đầu tiên gặp mặt lao nhân khẽ gật đầu sau đó kẹp lên một viên bạch từ tiếp tục rơi vào trên bàn cờ đã là lần đầu tiên gặp mặt vậy chúng ta như thế nào lại giống như đã từng quen biết đâu ngụy tâm vụ n trộm đánh giá một chút trước mặt lao đầu phát hiện lao đầu này trên thân vậy mà một chút sóng linh khí cũng cảm giác không thấy thật giống như sử dụng ẩn khí thuật nhưng là không giống với ẩn khí thuật chính là lao đầu này hình như giấu càng sâu thậm chí ngay cả người bình thường yếu tớt quen thuộc gâm thanh đều có chút không phát hiện được nói như vậy cũng không sai lao nhân nhẹ gật đầu nhìn thấy ngụy tâm lạc tử về sau kẹp lấy bạch tử tay rốt cục bắt đầu lộ vẻ do dự tựa hồ tại suy tư rơi ở nơi nào chấm tư sau một lát lao nhân tìm cái vị trí đem bạch tử rơi xuống sau đó liền đến phiên nhập thân và o ngụy tầm trên người đánh cờ lao đầu bắt đầu suy tư mặc dù chúng ta xác thực từ không thấy mặt nhưng là trên người của ngươi có cố đặc biệt m ù i khác lao nhân chờ đợi ngụy tầm lạc tử cũng tiếp tục chậm rãi diễn giải không khỏi làm lao đầu ta nhớ tới ta từng tại bắc hàn hái một gốc vạn năm tiên sâm mùi vị nghe được lao đầu đột nhiên lời nói ra ngụy tầm trong lòng đột nhiên giật mình bắc hàn vạn năm tiên sâm cái kia vạn năm tiên sâm thế gian ít có lao nhân tiếp tục hứng hờ nói ta lúc ấy nhớ kỹ ta đem thứ này đặt ở một cái hộp gỗ nhỏ bên trong sau đó tiện tay đặt ở nhà kho ở trong chờ ta nhớ tới nói cầm cái này tiên x â m đi ngâm nước bầu rượu uống thời điểm lại phát hiện đồ vật không thấy không thích hợp vô cùng không thích hợp lao nhân này càng nói ngụy tầm trong lòng vật sợ bất quá lúc này ngụy tầm không có hành động thiếu suy nghĩ vẫn là tùy ý đánh cờ lao đầu và đối diện lao nhân này đánh cờ dám hỏi lão tiên sinh ngài xưng hô như thế nào ngụy tầm đột nhiên cả gan nhỏ giọng hỏi một câu t a sao lao đầu cười khẽ một tiếng sau đó hồi đáp lao già ta tên là thân đồ chính đạo khả năng tên tương đối khó nhớ cho nên nhiều người thích hơn xưng hô lao già ta là tiêu du chân nhân Lão chương â n trả lời hai trăm sáu mươi lăm quá cha tấn người chương hai trăm sáu mươi lăm quá cha tấn người tiêu du chân nhân nhìn c h ầ m c h ầ m bàn cờ nhìn rất lâu càng xem càng không biết nên ứng đối ra sao mà lúc này ngồi tại tiêu du chân nhân đối diện ngụy tầm mặc dù mặt n g o à i xem ra rất bình tĩnh nhưng là trong lòng lại sợ rất loạn mình ngược lại l ạ quên cái này tiêu du tông vị trí giống như chính là tại cái này tây xuyên châu đây lúc đó vương thiên trì tiểu tử kia nói muốn đi tiêu du tông tìm sư phụ hắn cũng đã nói tiêu du tông tại tây xuyên châu địa phương nào nhưng là liền trực tiếp gặp gỡ ở nơi này tiêu du tông tông chủ không khỏi có chút thật t r ù n g hợp trừ tiên bối nếu không chúng ta đi nhanh đi xem ra đối diện lão nhân này đã thua ngụy tầm trong lòng lặng lẽ nói một câu không không không đánh cờ lao đầu lại hồi đáp cái này cờ đối diện nhưng còn không có thua thì nhìn hắn có thể hay không phát hiện cái k i a bí mật nhất một bước nghe được đánh cờ lao đầu nói như vậy ngụy tầm cũng không tiện cự tuyệt dù sao tới tây xuyên châu nhiều như vậy thời gian bắt đâu thành vùng lân cận tìm nhiều như vậy đánh cờ cao thủ không có người nào có thể làm cho đánh cờ lao đầu thật tình như thế lặng lẽ quan sát một chút đối diện tiêu du chân nhân hắn kẹp lấy bạch tử còn đang do dự lấy như thế nào là tử thời gian lúc này giống như đình chỉ như thế t r u n g quanh yên t ĩ n h y mắng rất nhỏ một điểm hô hấp đều có thể nghe được rõ ràng chỗ này không biết suy tư bao lâu tiêu du chân nhân rốt cục đem bạch tử rơi vào trên bàn cờ nhập thân vào ngụy tầm trên người đánh cờ lao đầu thấy thế đột nhiên cười ha ha một tiếng sau đó cầm trong tay hắc kỳ thả lại đến cờ chung bên trong cái này cờ là già là ta thua đã nhường đã nhường tiêu du chân nhân hướng về phía ngụy tầm có chút chắc tay đã cờ dưới xong vậy ta nhưng liền đi ngụy t â m lấy hồi quyền khống chế thân thể sau đó liền muốn đứng dậy muốn đi chớ vội đi a tiêu du chân nhân thấy thế hướng về phía ngụy t â m thì vây vây tay sau đó ngụy t â m cũng cảm giác có một cô áp lực vô hình giống như đem chính mình cho bao phủ như thế toàn bộ thân thể cũng khống chế không nổi đất lại ngồi trở lại đến trên băng ghế đá cái này vị này chân nhân lão nhân ra ngại còn có chuyện gì a ngụy t â m phía sau đã kinh chảy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người cũng không biết đối diện cái này tiêu du chân nhân nhìn, nhìn không ra liền là chính mình trộm hắn tông môn ở trong cây kia vạn nam tiên sâm cái kia y vạn năm tiên sâm mùi vị đã hoàn hảo tiêu du chân nhân đột nhiên mở miệng đem ngụy tầm dọa đến tim đập l o ạ n a cái gì tiên sâm thế nhưng là ngụy tầm lại chỉ có thể giả vờ n g â y n h ốc ta ta nhưng chưa từng ăn qua a ha ha ha tiêu du chân nhân lại cười ha ha một tiếng sau đó cười lấy diễn giải ta tiêu g i a o bên ngoài tông c ó tầng một ta tự tay bày ra kết giới chỉ cần lúc ấy ta tại tông môn bên trong ra vào kết giới bất luận kẻ nào hoặc là vật ta đều có thể cảm thụ được ngươi lúc đó đi theo ta đổ từ đô tôn tiến vào đến thời điểm thật ra thì ta liền đã biết tiêu du t r â n nhân vừa nói vừa bắt đầu từ trên bàn cờ trở về nhạc quân cờ ngụy tâm thấy thế cũng đành phải đi theo trở về nhạc phía bên mình hát tử t r â n nhân a ta ta chính là chính là thật ra thì ngụy tâm muốn cho mình giải thích giải thích thế nhưng là một thời gian khẩn trương lại có chút nói năng lộn xộn bắt đầu mặc dù thông qua tầm linh đồng quan sát đối diện tiêu du t r â n nhân cái gì cũng không nhìn thấy nhưng là ngụy t ổ m t h ô n g qua lao đầu vừa mới một chiều kia đã kết luận lao giàn à y mức độ nguy hiểm cùng với đáng sợ thì ngay cả mình trong tòa tháp đánh cờ lao đầu cũng dưới bất quá hắn cái này đã nói rõ toàn bộ thật ra thì thật ra thì ta cũng là không nhỏ tâm tiến đến ngụy tâm lúc này chỉ có thể thừa nhận không phải vậy nói tiếp láo lời nói nếu là đem hắn chọc giận mình coi như mười cái mạng nhỏ đều không đủ chết trốn ở ngụy t â m áo ăn vào tứ nương lúc này cũng hoàn toàn không cách nào hành động bị cái kia cố lực lượng vô hình cho c h ó i b u ộ c ở hai thật ra thì những này cũng không trọng yếu tiêu du chân nhân đem bạch tử nhặt về chính mình cờ chung bên trong sau đó hướng về phía bàn cờ làm một cái thủ hiệu mời ngươi lại theo giúp ta dưới tổng thể đi đánh cờ ngụy tầm nhìn xem thu thập sạch sẽ bàn cờ sau đó xấu hổ cười một tiếng vừa mới ta không phải đã bại bởi lão nhân ra ngài một ván sao không không không tiêu du chân nhân lắc đầu vừa mới không phải ngươi cùng ta hạng hiện tại ta muốn theo n g ư ơ i v à n kế tiếp nói xong lời này tiêu du chân nhân chỉ một chút ngụy tầm cờ chung bên trong h á t tử ngươi cầm cờ đen ngươi tiên cờ đi hoảng sợ tiêu du chân nhân nói chuyện mỗi một chữ đều để ngụy tầm cảm giác được sợ hãi thật sâu cái này tiêu du chân nhân mặc dù bây giờ ngồi ở chỗ đó vững như bàn thạch nói chuyện cũng là tâm bình khí hòa dáng vẻ thế nhưng là ngụy tầm lại còn có thể cảm nhận được như núi áp lực Chân nhân A, ta. Vừa muốn mở miệng nói chút nhân thế nhưng Nguy muốn miệng nói A, ta. vừa tầm gì, mở lúc à nào vào bàn liền lên l tiêu miệng tiên rơi tiêu đi tại rơi chân nhân mở miệng đánh gãy. Trước tiên đánh Nguy không trên chân nhân cũng đi theo tại bên cạnh rơi xuống bị Trước Tốt. tầm tuyệt, thể hát tử theo du Sau du cờ. cách cự chỉ có cờ. bạch mở gãy. đó kẹp tử. này ngụy tầm hoàn toàn không cách nào sử dụng trong cơ thể linh khí cũng căn bản không có cách nào đem v ạ n b ả o tháp lấy ra chuyển ra lao đầu hiệp trợ nhưng là ngụy tầm đánh cờ lại há có thể là tiêu du chân nhân đối thủ cờ la vượt dưới không gian sinh tồn càng nhỏ xuống đến cuối cùng ngụy t â m đẩy bàn cũng biến thành nước cờ thua căn bản là không có cách lựa chọn địa phương đạt tử quá tra tấn người ngụy t â m cầm trong tay hắt tử hướng cờ t r u n g bên trong vừa đẻ xuống sau đó mở miệng diễn giải chân nhân ta thừa nhận cái k i a vạn nằm tiên x â m là trộm đi còn có một bản tu luyện tâm pháp mấy viên ngũ hành linh hạch còn có một số đang ăn dược dù sao ngươi biết tất cả ta cũng liền không ẩn giấu hôm nay coi như ta không may gặp gỡ ở nơi này ngươi muốn chém rết muốn róc thịt tùy tiện đi ngụy tầm bị đè nén đến không được trực tiếp lựa chọn bầy nát giang hai tay ra liền muốn nên đón tử vong nguyên lai còn không chỉ ném đi một gốc tiên xâm đây tiêu du chân nhân s ữ n g sở sau đó cười ha ha một tiếng ngươi con chuột này tình còn có chút ý tứ n g ư y tầm đã ngươi yêu cầu chết vậy ta liền thành toàn ngươi đi tiêu du chân nhân nói xong thì giơ tay lên không phải ngươi đến thật à? ngụy tầm thấy tiêu du chân nhân thật muốn động thủ ngụy tầm trong lòng lập tức giật mình không phải chính ngươi muốn chết sao tiêu du chân nhân hơi mỉm cười nhìn ngụy tầm mặc dù xem ra lão nhân này hình như người hiền lành thế nhưng là tại ngụy tầm thời khắc này trong mắt tựa như là tử thần như thế đáng sợ ta chết có thể nhưng là chỉ giết ta được không ngụy tầm hô hấp r ồ n r ậ p trước mặt tiêu du chân nhân cảm giác g á p bách quá mạnh mẽ lúc này ngồi đối diện hắn thật giống như có dũng khí để tiểu học thời điểm chính mình lên đài và đỉnh phong thời kỳ thi sông đánh quyền kích cảm giác đó là không có chút nào chống đỡ chi lực a tiêu du chân nhân đưa tay thu hồi vậy ngươi nói một chút ngụy tầm đem trong ngực đồng dạng bị áp chế t ứ nương lấy ra ngoài tứ nương cảnh giới chỉ có thuần dương tam tầng đối mặt tiêu du chân nhân càng không cách nào động đậy là ta trộm quý tông môn đồ vật muốn giết cứ giết ta đi cái này rắn là vô tội tiêu du chân nhân nghe xong nhưng vẫn là như thế vững hở đất cười một tiếng quên đi thôi ta kẹp chỉ tính toán hôm nay không nên sát sinh sau khi nói xong tiêu du chân nhân lại bắt đầu trở về nhặt từ bản thân bạc h tử không giết ngụy tầm nghe được tiêu du chân nhân lời này càng là có chút không nghĩ ra cái kia không giết ta ta nhưng liền đi ở chương hai trăm sáu mươi sáu thông thông khoái khoái xuống đi chương hai trăm sáu mươi sáu thông thông khoái khoái xuống đi làm sao tổng là nghĩ đến đi đâu tiêu du chân nhân thở dài một hơi theo sau tiếp tục diễn giải nhường ngươi cái kia trong tòa tháp tiền bối xuất hiện lại theo giúp ta hạ hạ cờ đi nhiều năm như vậy thời gian rất lâu không có đụng phải đối thủ như vậy bị tiêu du chân nhân kiểu nói này ngụy tầm đành phải làm theo kể từ nương thả lại trong ngực về sau ngụy tầm lập tức lật tay một cầm lấy ra bảo tháp sau đó để trong tòa tháp đánh cờ lao đầu nhập thân vào trên người mình dám hỏi tiền bối thế nhưng là cái kia vạn năm trước đó vang vọng thập châu đại địa kỳ thánh trừ minh nhìn thấy ngụy t â m biểu tình biến hóa về sau tiêu du chân nhân lập tức cung kính mở miệng hỏi t h ă m cái gì kỳ thánh nha đánh cờ lao đầu thở dài m ộ t hơi sau đó lắc đầu nói có tiếng không có miếng mà thôi thật đúng là trừ tiền bối ngải nha tiêu du chân nhân cảm khái một câu từ tiền bối ngải lạc tử bắt đầu ta cũng cảm giác được cái này k mặc dù văn bối chưa bao giờ thấy qua tiền bối ngài nhưng lại tại lúc còn trẻ ngoài ý muốn từng chiếm được tiền bối ngài kỳ phổ tàng quyền ta nghiên cứu cái này nửa bản kỳ phổ hơn ngàn năm tự nhận là đối tiền bối ngài cờ đường đã hiểu rõ vô cùng nhưng là vừa vận t ạ i tiền bối đánh cờ trong quá trình lại vẫn nhiều lần đi vào hiểm cảnh nghe lên trước mắt cái này kinh khủng tiêu du chân nhân ở trước mặt mình mở miệng một tiếng tiền bối văn bối đất hô hảo ngụy t ầ m t h ì cảm giác có chút kỳ quái bất quá nhắc tới cũng là đánh cờ lao đầu chử minh đây chính là vạn năm trước đó sinh động tại thập châu rụng trên đất truyền kỳ mà tiêu du chân nhân liền xem như hòa thần tối đa cũng t h ỉ ba bốn ngàn tuổi trong đó thế nhưng là cái bảy tám ngàn năm đây nói như vậy lao phu cũng t h u a không an Trừ minh cười ha ha một tiếng sau đó lại thói quen đi vớt tròm d â u của mình như c ũ bắt một cái không văn bối cả gan còn muốn xin tiền bối cùng ta nhiều dưới mấy cục tiêu du chân nhân tiếp tục mở miệng ngụy hoa hoa ngươi cảm thấy thế nào Trừ minh không có gấp đáp ứng ngược lại là hỏi một câu ngụy tầm ý nghĩ hai vị tiền bối cao hứng lời nói thì thông thông khoái khoái xuống đi ngụy tầm chỉ phải đáp ứng cự tuyệt dám cự tuyệt sao ngụy tầm trong lòng vạn phần phức tạp chỉ nghĩ mau mau rời đi nơi này nhìn thấy tiêu du chân nhân về sau ngụy tầm lập tức liền biết liên tưởng đến cái k i a tiểu lê sư phụ giả lục chân nhân mình đã từng thấy hắn mấy lần trong đó có hai lần cũng kem chút bị hắn giết một lần là theo chân tiểu lê rời đi tiêu du tông thời điểm một lần là tại bắc hàn thời điểm mặc dù không có tiếp xúc quá nhiều nhưng là ngụy tầm có thể cảm giác được cái này giả lục chân nhân thật là kẻ hưng hãn gặp được tiêu du chân nhân coi như xong chắc chắn không có thể làm cho mình gặp được cái tia giả lục chân nhân sau đó đánh cờ lao đầu chử minh liền mượn dùng ngụy tầm thân thể b quân cờ đen trắng đan sen trên bàn cờ rơi xuống mãi đến màn đêm buông xuống cái này bàn thứ hai cờ cũng còn không có dưới xong hai bên đánh cờ tốc độ càng ngày càng chậm mỗi rơi một bước suy nghĩ thời gian cũng đều đang gia tăng ngụy tâm nhìn chằm chằm bàn cờ nhìn rất lâu cũng cho mình thấy khốn đốn bắt đầu cuối cùng dứt khoát chính mình trốn đến trong tòa tháp đi ngủ đây hoàn toàn đem quyền khống chế thân thể thả cho đánh cờ lao đầu không biết thời gian qua bao lâu ngụy tâm một giấc đột nhiên tỉnh lại phát hiện chung quanh đã hưng đông mình lúc này chính nằm sấp trên bàn cờ vừa mới tình ngủ đối diện tiêu du chân nhân không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa nhìn thoáng qua trước mặt trên bàn cờ bố cục ngụy tâm phát hiện hắc bạch hai tử thế lực ngang nhau lấy ngụy tâm tài đánh cờ bản lĩnh đến nhìn hoàn toàn không cách nào nhìn ra đến cùng là h ắ c tử thắng vẫn là bạch tử thắng thứ nương đột nhiên nhớ ra cái gì đó ngụy tâm đem trong ngực tứ nương lấy ra lúc này tứ nương có cắp tại ngụy t â m trong ngực còn tại ngủ mê man không có tỉnh lại kỳ quái ngụy tâm nhẹ nhàng vỗ vỗ tứ nương đầu rắn sau đó tứ nương mới chậm rãi mở mắt thứ nương ngươi không sao chứ ngụy tâm lập tức hỏi thăm đại ca ta còn tốt tứ nương ngữ khí có chút suy yếu trả lời một câu sau đó lắp mình biến hóa, hóa h đêm qua cái kia tiêu du chân nhân khi nào thì đi ngụy tâm lập tức hỏi thăm đại ca ta không biết ta tứ nương lắc đầu liên tục ta tối hôm qua động tĩnh nghe được một nửa thì b ồ i d ố i đầy đủ cuối cùng thực sự chịu không được liền ngủ mất nghe được bốn lời này ngụy tâm lập tức liên tưởng đến chính mình cũng là đột nhiên cảm giác rất khốn cũng không biết có phải hay không là tiêu du chân nhân dùng thủ đoạn gì bất quá còn tốt chính là hiện nay đến xem chính mình bình yên vô sự chẳng có chuyện gì phát sinh chỉ là thức đêm bồi tiếp xuống tổng thể mà thôi đồng thời còn không phải mình tự tay hạ ta đi hỏi một chút trừ tiền bối tứ nương ngươi giút ta nhìn chung quanh ngụy tầm nói xong lật tay liền lấy ra vạn bảo tháp sau đó sử dụng công pháp tiến nhập vạn bảo tháp ở trong tiền bối đêm qua các ngươi ai thua ai thắng a tiến vào trong tháp ngụy tầm thì hỏi một câu thế nhưng là để ngụy tầm nghi ngờ là chử minh tiền bối lại không có trả lời chính mình và đi đến giữa phòng về sau ngụy tầm cái này mới kinh ngạc phát hiện chử minh tiền bối không thấy tìm khắp cả toàn bộ phòng ngụy tầm cũng không nhìn thấy cái này đánh cờ lao đầu tung tích vô luận như thế nào hô đều không có một câu đáp lại chuyện gì xảy ra ngụy tầm nhữ mày đã nhận ra không hiểu sau đó lập tức tới đến chửi minh tiền bối bình thường thích nhất ngồi bàn cờ bên cạnh ánh mắt hướng trên bàn cờ xem xét ngụy tầm trong nháy mắt hóa đá trên bàn cờ lưu lại chút tất cả quân cờ đen trắng giờ phút này đều đã từ ở giữa đứt gãy mà ra đồng thời nhan sắc cũng trở nên đũ ám tối tăm tiền bối ngụy tầm không thể tin được đi đến trên bàn cờ đưa tay muốn đi lấy cái kia quân cờ lại phát hiện những quân cờ này đụng một cái thì hóa thành cho t à n không không k h ô ngụy n g tầm lắc đầu liên tục hoàn toàn không có chấp nhận một màn này thế là lập tức chạy tới bảo tháp nhị tầm may mà lúc này nhị tầm đánh thiết đại t h u c còn ở nơi này t i ề ngài bối, n nhìn thấy tần một chử minh tiền bối sao ngụy tâm nhìn thấy thợ rèn sau lập tức mở miệng thì hỏi hắn đêm qua sau khi ra ngoài thì cũng không trở về nữa thợ rèn trả lời rất bình thản lúc này chính cầm lấy chính mình thiết truy hướng về phía một khối sắt đá tùy ý g õ lấy không tiếp tục trở về ngụy tâm bưng bít lấy chắn mình có chút không tiếp thụ được mặc dù đã sớm biết cái này đánh cờ lao đầu thời gian không nhiều lắm nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới thế mà thì đột nhiên như vậy lần đi vốn đang dự định thật tốt và đánh cờ lao đầu cáo bé tới từ trong tòa tháp sau khi đi ra ngụy tâm đem vạn bảo tháp thu hồi thứ nương chúng ta đi thôi nữ khí có chút tịch mịch sau khi nói xong lời này ngụy tầm từ trên băng ghế đã đứng dậy thứ nương nhẹ gật đầu theo sắt ở phía sau vừa mới quay người chuẩn bị đi ra ngoài ngụy tâm liền ngạc nhiên phát hiện đ ỉ n h nghỉ mát một cây trụ trên có khắc mấy dòng chữ ngụy tâm có thể khẳng định là chính mình hôm qua trạm vạn tối mới vừa tiến vào đỉnh thời điểm nơi này là không có những nội dung này đi vào về sau ngụy tâm định nhãn đi lên xem xét lúc này mới phát hiện đây quả nhiên là chử minh tiền bối lưu lại ta đã rời đi ngụy hoa bảo trọng thập châu vạn năm m ị mờ vũ từ từ tiên đồ cuối cùng thành bùn theo gió mà đi cũng không hối hận t h ư ơ người t nói g ề n tâm có đạo lý ngụy tâm nhẹ gật đầu sau đó đuối lên trước mặt cây cột liền một móng vuốt chém tới thân cây thô cây cột bị ngụy tầm một chút chỉnh tề đất cắt xuống đồng thời vừa vặn chính là đánh cờ lao đầu lưu lại nội dung cái kia một đoạn thứ này lưu lại liền xem như là cái tưởng n h ệ m đi ngụy tầm đem cắt đi cây cột thu vào chiếc n h ậ n bên trong sau đó mang theo tứ nương đi gia đình n g h ỉ mát nhưng là mới vừa đi gia đình không có mấy bước đường sau l ư n g đ ỉ n h thật giống như một chút đã mất đi cân bằng như thế một tiếng ầm vàng trực tiếp tại chỗ đổ sụp quay đầu trông thấy đình n g h ỉ mát phế tích ngụy tầm lập tức lôi kéo tứ nương liền chạy mặc dù t r u n g quanh cũng không có cái gì người tại nhưng là ngụy tầm lại luôn cảm giác có chút hoảng hốt và tiêu du chân nhân gặp qua cái này một mặt trực tiếp cho ngụy tầm trình xuất bóng ma tâm lý hiện tại chỉ nghĩ mau mau rời đi nơi này và ngụy tầm một hơi thở đi ra ngoài lúc này mới yên lòng lại đại ca chúng ta bây giờ cũng coi là giúp vị tiền bối kêu hoàn thành nguyện vọng hiện tại là phải đi về s a o đối mặt tứ nương hỏi thăm ngụy tâm nắm vút c ầ m nhỏ suy tư một lát đi vào tây xuyên châu còn không đến bao lâu hiện tại liền trở về lời nói ngụy tâm luôn cảm giác còn không có chơi c h á n vậy chúng ta sau đó đi chỗ nào tứ nương tò mò hỏi một câu đi chỗ nào ngụy tâm dùng ngón tay gãi gãi chán của mình sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó đã ra đều đi ra trong tháp cái khác mấy cái lao già cũng giúp bọn hắn làm chút gì đi ngụy tâm còn nhớ rõ trước đó bảo tháp nhị tầng cái kia thợ rèn đại hán giống như c ũ n g ta van n g ư ờ i qua chính mình muốn trở lại một cái gọi cái gì viêm suối núi địa phương mà nơi này ngay tại tây xuyên châu và quảng lăng châu giao giới khu vực chúng ta tiếp tục xôi nam đi ngụy tâm phán định một chút phương hướng nhưng sau đó xoay người mặt hướng mặt phía nam được rồi đại ca tứ nương không có hỏi nhiều mà là một lần nữa hóa thành một đầu hát xà quay quanh tại ngụy tầm trên cánh tay một đường đi về phía nam đi nhanh một ngày đợi đến màn đêm bông xuống về sau ngụy tầm mới ngừng lại được dựa theo thường ngày thói quen ngụy t â m để t ứ n ư ơ n g canh giữ ở vùng lân cận chính mình thì hai tay bưng lấy bảo tháp tiến nhập bảo tháp không gian ở trong bất quá lần này tiến vào vạn bảo tháp về sau ngụy t â m lại có chút ngoài ý m u ố n bởi vì vốn là cờ lâu phong cách tầng một lúc này trở nên giống thuyết bên trong nguyên bản một số bàn ghế lúc này cái gì cũng không có lưu lại thật giống như chưa từng có tồn tại qua như thế tại sao có thể như vậy ngụy t â m nhìn xem không gian phòng chống giống lông mày chăm chú nhữ lại chẳng lẽ là đánh cờ lao đầu không có ở đây cho nên mới sẽ như vậy phải không được rồi lên trước lâu xem một chút đi ngụy tâm thở dài một hơi sau đó liền chuẩn bị lên lầu thế nhưng là vào lúc này ngụy tâm chỉ cảm thấy đại n ã o ở trong lóe lên một tia tin tức gì thế là lập tức nhắm mắt lại đi thăm dò nhìn chúc mừng ngài giải tỏa ẩn tàng nhiệm vụ giải phóng vạn bảo lưu kim tháp ở trong còn lại sáu vị cao linh hồn của con người ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành vạn bảo lưu kim tháp đem sẽ giải trừ phong ấn trở thành ngươi chuyên môn pháp bảo chú ý còn lại sáu vị cao linh hồn của con người nhất định phải tự nguyện rời đi tháp này nếu không nhiệm vụ thất bại nhìn thấy trong đầu hiện ra những nội dung này ngụy tâm ngạc nhiên đến có chút nói không ra lời chính mình đi vào thế giới này đã nhiều năm như vậy còn lần là đầu tỷ i như mới vừa tiến vào trong tháp thời điểm không thể đem đồ vật của mình đưa vào trong tháp cũng vô pháp tại trong tháp vật khí lúc nhận được trong tháp những cao nhân này cho phép về sau mới có thể đem hướng mặt ngoài đồ vật lấy đi vào cho nên ngụy tầm phi thường to mò cái này vạn bảo tháp nếu là giải trừ phong ấn sẽ trở thành một cái dạng gì pháp bảo sau khi mở mắt ngụy tầm lật tay một cầm đem ban ngày từ trong lương đ ỉ n h cắt đi cái kia đoạn chỉnh tề cây cột đặt ở c h ố n g giống giữa phòng sau đó liền cất bước lên tới nhị t ầ n g nhị t ầ n g vẫn là giống như trước đây không có gì thay đổi lúc này thợ rèn đại hán còn tại dùng thiết truy đấm vào một khối nung đỏ khối sắt một truy một truy đem khối sắt nghệ đến không ngừng biến hình tiền bối ta hiện tại có thời gian chuẩn bị đi một chuyến chức ngươi nói cái kia viêm sồi núi ngụy tầm sau khi lên lầu vừa nói vừa hướng phía thợ rèn đại hán đi đến nghe được viêm suối núi mấy chữ này thợ rèn đại hán trong nháy mắt dừng lại động tác trong tay chuyện này là thật thợ rèn đại hán quay đầu lại một mặt kích động hướng về phía ngụy tầm hỏi thăm coi là t h ậ ta ngụy tầm lập tức gật đầu ngươi có cái gì muốn làm nghĩ đều có thể nói với ta ta chỉ cần có thể làm đến chắc chắn toàn lực giúp ngươi hoàn thành tốt tốt tốt thợ rèn đại hán kích động và phần hiện tại ta còn không có muốn làm thời kỳ chỉ là muốn trở lại đi xem một chút hiện tại chỗ đó là cái già gì tiền bối nếu là có thời gian ta muốn cùng tiền bối ngươi tâm sự ngụy tầm tại bên cạnh được rồi cái ghế ngồi lên tầng này phong cách chính là một cái tiệm thợ rèn dáng vẻ khắp nơi dối bời không phải khoáng thạch chính là than đen đóng bên trong một chỗ nói chuyện t h i ế m thợ rèn đại hán hơi xứng sở nhưng vẫn gật đầu cũng được là có rất nhiều năm không có thật tốt tán gấu thợ rèn đại hán nói xong từ bên cạnh tìm tới một cái ghế ngồi lên sau đó cùng ngụy tầm mặt đối mặt nhìn nhau tiền bối xin hỏi ngài tên gọi là gì tiến vào trong tòa tháp đã bao nhiêu năm trước kia làm gì đâu ngụy tầm nghĩ phải hiểu rõ thợ rèn đại hán cuộc đời như vậy mới có thể tốt hơn đất đem linh hồn của bọn hắn giải ph bọn hắn bị vây ở trong tháp mặc dù linh hồn còn sống sót thật ra thì cũng tương đương với trên người bọn họ tầng một phong ấn tại sao thợ g i n đại hắn mặt đối với vấn đề này đột nhiên rơi vào trầm tư ở trong không biết qua bao lâu cái này mới chậm rãi mở miệng ta gọi long tạo tiến vào trong tòa tháp thời gian quá lâu cũng không có ghi chắc qua thợ g i n đại hắn lại nghĩ đến rất lâu mới tiếp tục diễn giải nhưng tính thế nào cũng có cái bảy tám ngàn năm đi tiến vào cái này tháp trước đó ta thật ra thì chính là một cái ẩn thế phổ thông rèn đúc đại sư mà thôi bất quá khả năng cho ngay lúc đó đại nhân vật chế tạo qua mấy cái được cho thần binh bình khí đi có một chút danh khí về sau liền không ngừng có người tới tìm ta hỗ trợ chế tạo binh khí lúc ấy còn có không ít tông môn muốn mời ta gia nhập bọn hắn cũng hứa hẹn cho ta bao nhiêu c h ỗ t ố t nói đến những địa phương này thời điểm long tạo khét thở m ộ t hơi nhưng là khỏe miệng lại hơi hơi dơ lên tựa như là đang nhớ lại mấy ngàn năm trước mỹ hào ký ức thế nhưng là ta à, chỉ thích lặng yên rèn đúc binh khí cái khác ta cái gì không có hứng thú lúc ấy ta ẩn cư địa điểm ngay tại cái này viêm suối đúi, đó là một tòa bên trong tàng linh hỏa viêm suối cao phòng dùng cái kia linh hỏa viêm suối rèn tạo nên binh khí đều sẽ chất lượng tốt hơn chương tây tiên thành chương hai trăm sáu mươi tám tây tiên thành cái kia long tiền bối n g à i lại là vào bằng cách nào đâu ngụy tâm hết sức tò mò đất hỏi thăm ta cũng không biết vào bằng cách nào long tạo lắc đầu ta chỉ nhớ rõ cuối cùng phía ngoài ký ức là là ta chế tạo ra một cái tuyệt thế thần binh thế nhưng là ta lại quên là cho ai chế tạo hắn đạt được cái kia thanh binh khí về sau sợ ta biết chế tạo ra so với cái kia một cái còn muốn lợi hại hơn binh khí cho nên đánh l é n ta nói đến nơi này long tạo bất đắc dĩ lắc đầu vốn là ta liền không phải là đối thủ của hắn hắn còn đánh lấy ta thật là khó lòng phòng bị chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm liền đã đi tới cái này bão tháp ở trong long tạo nhớ lại hoàn tất về sau bất đắc di lắc đầu thật ra thì những n à y cũng không trọng yếu đều đi qua mấy ngàn năm giết ta người kia cũng khẳng định đã chết vậy hắn khả năng còn có hậu nhân ngụy tầm sau khi nghe xong lập tức nói bổ sung có muốn hay không ta đi giúp ngài báo thủ báo thủ long tạo nghe xong cười lên ha h a ta vừa mới không phải nói nha ta cũng không biết vì cái gì quên đi người kia tướng mạo và tên ngươi làm sao có thể tìm tới bọn hắn đâu h u n g hổ báo mối thủ gì a giết ta người mặc dù đáng giận nhưng là hắn hậu nhân là vô tội k h ô ngụy không không. n g tầm nghe xong lập tức ồn nắn long tiền bối ngươi ý tưởng này liền sai a long tạo hơi nghi hoặc một chút bởi vì cái gọi là có thủ không báo không phải là có tử ngụy tầm bổ sung nói do nói dùng đức báo đức lấy oán báo toán ngươi cho hắn chế tạo thần minh hắn còn đối ngươi hạ hậu thủ như vậy phẩm tính người hậu nhân có thể là người tốt lành gì giết hắn hậu nhân cái kia cũng coi là vì dân trừ hại ngụy tầm nói xong bất đắc dĩ lắc đầu long tạo cười cười sau đó nói vừa mới bắt đầu từ trong tòa tháp lúc tỉnh lại ta cũng nghị qua báo thủ mấy ngàn năm bên trong lục tục nau ngoe nghe đi vào không ít người c ò ngay có i ố n như n g g ư ờ u Thế thực nhưng là bằng mượn là lực c sau những lời này ngụy tâm đành phải hỏi một câu đã tiền bối ngươi không nhớ ra được giết ngươi người tên và bộ dáng trong thời ạ o cái gian này ta cái gì cũng không làm mỗi ngày trừ liêu chế tạo thanh binh khí này chính là chế tạo thanh binh khí này cái kia sắt là ta chế tạo qua cứng rắn nhất đồ vật ta vô lượng huyền thiết truy đánh ở phía trên cũng rất khó để hắn biến hình cuối cùng ta trả lại cái kia thanh binh khí lấy một cái khí p h é h tên ngụy tâm vịnh thai đang nghe tên là gì liệt dương hắc nguyệt đao nghe được cái tên này ngụy tầm méo nhéo cái c ằ m sau đó hỏi vì cái gì kêu cái tên này lại là mặt trời lại là nguyệt lượng người biết cái gì long tạo cười đắc ý cây đao này ở trong có n h ậ t nguyện chi lực rót vào trong đó ban ngày cùng đêm tối sẽ là hoàn toàn không giống binh khí thế nhưng là nói lên được là đời ta tạo ra nhất làm cho ta hài lòng một cái có thể bị chính mình tạo ra binh khí g i ế t cũng coi là không hối hận tại trong tòa tháp và rèn đúc đại sư long tạo trò chuyện hơn phân nửa đêm ngụy tầm mới từ trong tòa tháp trở lại trong thân thể lại tu luyện nửa đêm ngụy tầm mới trước khi trời sáng nghỉ tạm một lát một lần nữa lên đường về sau ngụy tầm tăng nhanh tốc độ toàn bộ tây xuyên châu nam bắc tung hoành hơn vạn dắm đất sông núi đổi núi liên miên bất tuyệt và trung châu cùng bắc hàn hoàn toàn là không giống địa phương ngược lại càng giống là cùng h ắ c huyên dãy núi như thế địa thế chỉ là khác biệt với h ắ c huyên dãy núi chính là tây xuyên châu chủ phải ở là người mà h ắ c huyên dãy núi chủ phải ở là yêu quái tại liên miên giữa núi non đi nhanh mấy ngày đã đi tới tây xuyên châu trung tâm khu vực sau đó liền nhìn thấy đã lâu một mảng lớn bình nguyên địa khu mà vùng bình nguyên kia phía trên vô cùng dễ thấy đứng vững một tòa cự đại thành trì từ đằng xa xem ra quy mô của nó xa x o trước đó bách đấu thành còn có trung châu càn nguyên thành phải lớn đi vào ăn chút ăn ngon đi ngụy tâm ăn mấy ngày lương khô về sau đã đói khát khó nhịn đồng thời trên thân đều là mồ hôi ngửi một cái trên thân cũng là một cỗ mùi mồ hôi bẩn là thời điểm cũng cần thật tốt tắm rửa cho nên ngụy tâm sử dụng ẩn khí thuật ngụy trang thành người bình thường sau đó yên lặng đi theo trên đường lớn người bình thường hướng phía trong thành từ từ đi đến và ngụy tâm đã tới cửa thành vùng lân cận về sau ngầm đầu hướng phía trên cửa thành nhìn lại tây tiên thành ba cái bắt mắt chữ lớn treo ở trên đầu thành tây tiên thành miệm bên trong đọc một lần cái này thành tên về sau ngụy tầm đi theo có thứ tự dò người tiến nhập trong thành sau khi vào thành ngụy tầm lập tức tìm được trong thành tốt nhất t i ể u lâu đi vào liền điểm cả bàn rượu ngon thức ăn ngon cái này tây tiên thành không hổ là tây xuyên châu nội địa một tòa thành lớn trong thành so với cả nguyên và bách đấu thành cộng lại đều m u ố n phun hoa trên đường phố người c h n h người một bộ vui vẻ phồn bình cảnh tượng đồng thời trong thành hình như xem ra cũng không có h ắ c giáp vệ loại kia tổ chức tồn tại trọng yếu nhất chính là trong t i ể u lâu đồ ăn cũng còn mỹ vị hơn rất nhiều có lẽ là đói đến quá lâu bên trên cái bản mỗi đạo đồ ăn ngụy tầm cũng cảm thấy ăn ngon một bàn đồ ăn vừa mới lên bàn liền bị ngụy tầm mấy ngụ và tiểu nhị bưng lấy tiếp theo bàn món ăn lên thời điểm đều có chút bối rối mỗi lần mang thức ăn lên bàn này làm sao đều là không. trong lúc nhất thời để tiểu nhị cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không quên cho cái bàn này mang thức ăn lên nhưng là trên bàn không bàn lại chứng minh vừa mới đúng là bưng qua đổ v ậ t đi lên ngay tại ngụy tầm được hoan n g ê n tâm thời điểm bên ngoài trên đường phố đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng hoan hô nghe được động tĩnh trong kiểu lâu ăn cơm khách nhân k h á c cũng đều ra bên ngoài r ũ n g mánh lao tới tựa như là chuẩn bị nhìn cái gì náo nhiệt ngụy tầm giật giật lỗ hai hướng ra ngoài nghe qua miệm bên trong vẫn còn tại ăn uống lúc này bên ngo một đám thân mang áo trắng đạo nhân từ xa đi vào trong đó còn có hai cái đạo nhân một chiếc một sau trên bờ vai khiêng một cây xanh biếc cây gậy trúc mà cây gậy trúc này phía trên một cái một thân quần dài tráng nguyện chuyển nữ t ử chính một chân dẫm lên trên tựa như c h u ẩ n c h u ẩ n lướt nước vây xem các phạm nhân n h a o n h a o đem ánh mắt nhìn về phía trên cây trúc đứng đấy nữ tử trên mặt của nàng che hẽ mở màu trắng mạng che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài bất quá cho dù như thế cái k i a một đôi lộ ở bên ngoài con mắt vẫn như cũ để trùng quanh người vây xem thấy tâm thần thanh thản thân nữ thân ngay sau đó từng tiếng reo hò từ giữa đám người chuyên g a làm cho ngụy tầm lập tức thu hồi thuận phong diệu nhĩ tiếp tục chuyên chú chính mình ăn cơm chương 269. t h ầ n nữ chương 269. t h ầ n nữ thần nữ là cái gì ăn uống no đủ về sau ngụy tầm gọi tiểu nhị chuẩn bị thanh toán cũng thuận miệng hỏi một câu quan khách là nơi xa mà đến đây đi tiểu nhị nghe được ngụy tầm vấn đề này về sau biểu lộ ra một kia kinh ngạc ngụy tầm nhẹ gật đầu đúng cái kia khó trách tiểu nhị hướng về phía ngụy tầm cười nói chúng ta cái này thần nữ thế nhưng là tây tiên thành mấy ngàn dặm trong phạm vi tất cả mọi người sùng bái thượng tiên a chúng ta tây tiên thành có thể như thế phồn vinh yên ổn toàn may mắn mà có thần nữ ở bên ngoài c h ạ m yêu trừ ma những cái kia đi theo thần nữ vào thành những cái kia người áo trắng đều là thần nữ dưới trướng giáo đồ thần nữ dạy cũng là chúng ta tây tiên thành tín ngưỡng của tất cả mọi người đây tiểu nhị nói đến nơi này ánh mắt lộ ra đến vô hạn huyết tưởng nếu là ta có thể bị thần nữ chọn chúng lên làm giáo đồ vậy coi như quá tốt rồi ngụy tầm ngước mắt nhìn tiểu nhị một mặt say mê kém chút nhịn không được cười ra tiếng giao trả tiền về sau ngụy tầm liền treo một cây t ă m từ quán rượu đi ra lúc này cái kia thần nữ cũng không đi xa ngược lại là hấp dẫn lấy trong thành phạm người đi tới trong thành một chỗ rộng lớn quảng trường ở、trong. quảng trường ở trong trật ních muốn thấy thần nữ chân dung phạm nhân b á c h tính nhìn xem náo nhiệt như vậy ngụy tâm liền cũng đi theo muốn ngao ngó cái gì nữ nhân có như thế lực hấp dẫn tại trong sân rộng ở giữa có một cái đài cao thần nữ lúc này chính cao cao dẫm tại một cây bên đài cao trên trụ đá dưới chân nàng những cái kia áo trắng giáo đồ không biết từ nơi nào lấy ra một cái yêu quái đang bị áp giải tại trên đài cao ngụy tâm hướng phía cái kia yêu quái nhìn lại tên kia bất quá đoán thể cảnh giới mà thôi xem ra vừa mới hóa hình cũng không đến bao lâu từ bề ngoài nhìn lại yêu quái này giống như là một cái tạp mao cậu yêu toàn thân mang theo trầm trọng xiến g xích quỳ gối trên đài cao căn bản là không có cách động đậy thần nữ có lệnh nay yêu quái thai họa nhiều chỗ thôn trang thành phố và thị trấn tổn thương đại lượng dân chúng vô tội vào lúc này có cái áo t r a n g giáo đồ cao dọn g hướng về phía vây xem dân chúng diễn giải thần nữ nghe nói về sau lập tức xuất thủ bắt được này yêu đặc biệt dẫn trở về cho mọi người chém đầu d â n chúng giáo đồ nói xong lời này về sau bên cạnh một cái khác áo t r a n g giáo đồ lập tức cầm lấy một cái trầm trọng đại đao đi tới cảm nhận được sau lưng hàn ý cậu yêu đã bị dọa đến run lời bẫy vừa định muốn đứng dậy phản kháng thế nhưng là liền bị mấy cái khác áo trắng giáo đồ cho một gậy đánh vào trên đùi lập tức lại quỳ xuống ta không có cậu yêu muốn mở miệng nói chuyện thế nhưng là một cái áo trắng giáo đồ trực tiếp chính là một gậy đập vào cậu yêu ngoài miệng phốc thử một tiếng cậu yêu miệng máu tươi văng khắp nơi răng cũng một chút rơi xuống hơn phân nửa chém áo trắng giáo đồ một tiếng hô to cầm trong tay đại đao một cái khác giáo đồ lập tức cao cao nâng tay lên bên trong đại đao sau đó hướng về phía cậu yêu chồng chất chém vào xuống cậu yêu đầu một chút từ trên thân thể tách rời mạ ra từ trên đại cao trực tiếp rất xuống dưới đại vây xem phạm nhân nh cũng bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau mãi đến đầu chó đ ỉ n h chỉ nhấp nô về sau những người phạm tục này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó toàn trường phạm nhân bách tính cùng nhau phát ra tiếng hoan hô thần nữ thần nữ thần nữ thần nữ cảm nhận được các phạm nhân nhiệt tình đứng tại chỗ cao thần nữ lúc này mới đưa tay đem trên mặt l ụ i trắng chậm rãi lấy xuống làm vây xem phạm nhân nhìn thấy thần nữ khuôn mặt về sau tiếng hoan hô càng thêm mãnh liệt bắt đầu đồng thời ngụy tầm quan sát được chung q u n h đám người vây xem bên trong nam hay nữ vậy cũng có thậm chí còn có một cái xem ra tám chín mươi tuổi xế chiều lao đầu cũng tại khản cả giọng đất hô to thần nữ hai chữ hương phấn đến không được ngụy tâm thấy thế hướng bên cạnh x â y dịch liền sợ lao đầu này hô quá kích động một hơi thở không có chậm quá mức một chút chết bên cạnh mình thần nữ lấy xuống sau mạng che mặt lộ ra nàng cái kia hoàn mị không một tí vết mặt ngụy tâm từ đằng xa xem ra lại là cảm thấy cái này thần nữ đẹp đến mức rất kính diễm giống như là trong tranh đi r a tiên nữ như thế có chút ý tứ ngụy tâm lấy tay xoa cầm như có điều suy nghĩ sau đó chỉ cảm thấy trên cánh tay đau xót tứ nương đột nhiên căn chính mình một cái đau đau đau không nhìn không nhìn ngụy tầm cầu xin tha thứ qua đi tứ nương lúc này mới bông lòng ra miệng thật ra thì cũng liền như thế ngụy tầm bị người chung quanh tiếng hoan hô làm cho lỗ thai đau thế là quay người muốn đi vào lúc này thần nữ vừa vặn mở miệng dân chúng có ta thần nữ tại cái này tây tiên thành ta biết hướng mọi người căn đoan không có một cái yêu quái có thể tổn thương đến các ngươi cuối cùng có một ngày ta biết đem cái này thiên hạ yêu quái đổi u tận giết tuyệt để tất cả bách tính ăn c ư lạc nghiệp vốn là đã vô cùng kích động những phạm nhân này bách tính nghe được thần nữ nói ra lời này về sau vừa mới bắt đầu càng thêm điên cùng vỗ tay hoan hô Phí hết nửa ngày khỏe mạnh từ trong đám người gạt nửa ngày người ra đám về sau Nguy lấy tay Tâm thọc lỗ thai. lỗ đó á quá nháo khách cái m Tâm tắm một tắm người này cũng quá nháo đẳng. Trở lại khách sạn Nguy nước n thư thư lại phục phục sau, Trở về n g Sau đó tại trong khách sạn tu luyện đến ban đêm và tứ nương cùng một chỗ sau khi ăn cơm xong liền lên giường đi ngủ đợi đến ngày thứ hai ngủ đến đương nhiên sau khi tỉnh lại bắt đầu ngụy tầm c trong thành lại mua chút ăn ngon lương khô cái này mới rời khỏi tây tiên thành tây tiên thành khoảng cách thợ rèn long tạo nói cái kia viêm suối núi còn có khoảng cách rất xa hết tốc độ tiến về phía trước cũng còn cần hai ba ngày lộ trình hối h ồ cũng không có cách nào luôn luôn bảo trì hết tốc độ tiến về phía trước không phải vậy sớm tối đến bị m ệ t chết cho nên ngụy tầm trên đường vừa đi vừa nghỉ một đường du sơn ngoạn thủy chậm rãi từ từ không có chút nào s u ấ t ruột bên người có từ nương b g ồ i tiếp cũng không tính nằm h chán trên đường đi cũng có người bồi chính mình nói chuyện tiếm dung o ạ n không khỏi làm ngụy tầm cảm giác chính mình tựa như là xuất hiện du lịch vốn là coi là trên đường đi đều sẽ bình an vô sự mãi đến rời đi tây tiên thành ngày thứ ba ngụy tầm từ đằng xa nhìn thấy phía trước có một cái nhân loại thôn trang vốn định giả bộ như người bình thường gọi xem thế nhưng là còn không có đợi ngụy tầm tới gần liên lập tức phát hiện trong thôn không thích hợp trong thôn gọi không nớt từ n g tiếng kêu thảm từ bên trong chuyển đến nhận thấy được dị thường n g u y tầm lập tức sử dụng thuận phong r ư ợ u nhị hướng trong thôn nghe qua lúc này mới phát hiện lúc này cái thôn này giống như đang bị một đám yêu quái cướp sạch tàn sát mặc dù thông qua linh khí cảm nhận n g u y tầm phát hiện những này yêu quái tù vi cũng không cao cao nhất cũng bất quá vừa mới thuần dương cảnh giới nhưng là n g u y tầm cũng không tính xen vào việc của người khác cho nên chuẩn bị đi xa một chút đi vòng qua nhưng ngay lúc này một đạo bạch quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống sau đó rơi vào thôn ở trong ngay được động tĩnh ngụy tầm định nhãn hướng nơi xa xem xét phát hiện lại là vài ngày trước tại tây tiên thành đụng phải cái kia thần nữ nhìn thấy cái này thần nữ đột nhiên xuất hiện ngụy tầm đột nhiên hứng thú dù sao dọc theo con đường này cũng thẳng nhàm chán cho nên là tìm một cái tầm nhìn khoáng đạt vị trí từ đằng xa hướng thôn nơi này nhìn lại muốn nhìn một chút cái này thần nữ có thủ đoạn gì thông qua tầm linh đồng xem xét cái này thần nữ tu vi đại khái hư đan cảnh giới nhị t ầ n g dáng vẻ cùng mình tán đan cảnh giới nhị t ầ n g không sai bật nhiều thần nữ xuất hiện về sau rất nhỏ xuất thủ liền đem tập kích thôn những n à y yêu quái toàn bộ đánh rết bất quá thần nữ hình như tới c h ậ một m số đi qua bọn này không muốn mạng yêu quái cướp bóc người trong thôn tựa hồ cũng đã chết sạch tới c h ậ m a thần nữ thần sắc lạnh lùng đất quét mắt một vòng chung quanh sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi chương hai trăm bảy mươi thật đ c tâm chương hai trăm bảy mươi thật đ c tâm nhưng lại tại thần nữ quay người thời điểm một tiếng thê thảm tiếng cầu cứu từ nơi không xa chuyển đến thần nữ quay đầu nhìn về âm thanh cũng bông u xuống nhìn lại một cái toàn thân máu tươi cả người là tổn thương nam nhân loạn trà loạn trọng mà hướng phía thần nữ đi tới thần nữ cứu ta thần nữ mau cứu ta nam nhân tiếng cầu cứu vô cùng bi thảm không biết đám kia yêu quái đối nam nhân này làm cái gì dẫn đến hắn toàn thân đại bộ phận làn da cũng lột sụt dưới thậm chí trên cổ còn bị c ă n xuống tới một miếng thịt đồng thời hắn một con mắt còn rơi ra chỉ bị toàn cơ bắp liên tiếp túi ở trên mặt cả người lúc này xem ra giống như là cái quái vật khiếp người cứu ta mau cứu ta nam nhân không ngừng mà hướng phía thần nữ tới gần nhìn thấy thần nữ sao giống như trông thấy hy vọng sống sót như thế thế nhưng là thần nữ nhìn thấy nam nhân này về sau lại một mặt ghét bỏ cùng xem thường thật buồn ôn thần nữ c a o mày nói một câu như vậy mắt thấy nam nhân còn tại ở gần thần nữ không do dự chút nào trực tiếp hướng về phía nam nhân phương hướng nhẹ nhàng vung lên cánh tay trong nháy mắt một cố khí tức đâm vào trên thân nam nhân nam nhân lập tức trực tiếp bay ngược ra ngoài cuối cùng va sụp một mặt tường đất cái này mới ngừng lại được bất quá vốn là thoi thóp nam nhân nhận đến thần nữ như thế sau một kích cũng không kiên trì được nữa triệt để mất đi hô hấp nhẹ nhóm giải quyết hết nam nhân về sau thần nữ xẹp miệng lắc đầu cái chỗ chết t i ệ t này ta liền không nên tới thần nữ nói xong cũng muốn đứng dậy rời đi nhưng vào lúc này một đứa bé trai đột nhiên từ một đống phế tích ở trong vỏ lên xuất hiện cũng từ dưới đất nhặt lên một cây côn gỗ hướng phía thần nữ vào tới yêu quái ngươi tại sao muốn giết cha ta tiểu nam hải xem ra mới bảy tám tuổi mắt thấy thần nữ một bàn tay quạt bay cha hắn về sau như phát điên hướng lấy thần nữ một gậy đập tới thần nữ nghe được động tĩnh về sau quay đầu bàn tay vừa nhấc liền nhẹ nhõm đem nam hải cây gậy trong tay bắt được ngươi nói bậy bạ gì đó ta là tới nơi này g i ế t yêu ai giết cha ngươi thần nữ chán ghét nhìn xem cả người bẩn thiệu nam hải sau đó một tay lấy nam hải cây gậy trong tay đoạt lấy sau đó tiện tay hướng nơi xa ném một cái người giết cha ta ta muốn giết ngươi nam hải đã mất đi cây gậy nhưng là cũng không từ bỏ một đôi đen như mực tay nắm lấy thần nữ váy liền b người đem ta váy làm bẩn thần nữ lại cũng chịu không được nhấp chân chính là một cước đem tiểu nam hải đã bay ra ngoài mặc dù thần nữ cũng không dùng bao nhiêu sức lực nhưng là nàng hư đan cảnh giới tu tù vi tùy tiện một chiều liền có thể muốn những người bình thường này mệnh tiểu nam hải ném ra về sau trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi sau đó chậm r i hướng phía vừa mới nam nhân kia thi thể vị trí bỏ đi miệng bên trong còn ở đây lẩm bẩm hô hoán một tiếng một tiếng c h a thế nhưng là cuối cùng không có leo ra đi bao xa tiểu nam hải cũng đã mất đi hô hấp địa phương r á nát cũng không tới nữa thần nữ mắng một câu về sau vừa chuẩn chuẩn bị đi thế nhưng là lập tức đã nhận ra không thích hợp sau đó đột nhiên quay đầu hướng phía bên cạnh phế tích nhìn lại vừa mới tiểu nam hải bỏ ra tới cái k i a đổ sụp lều cỏ dưới giống như có đồ vật gì đi qua về sau thần nữ đem vung tay lên lều cỏ lập tức bị cồn u g phong sốc lên sau đó thần nữ liền trông thấy lều cỏ dưới thế mà trốn tránh ba bốn phụ nhân bên trong một cái phụ trong tay người còn ôm một đứa bé những n à y phụ nhân vừa mới tận mắt thấy thần nữ giết người giờ phút này bị thần nữ phát hiện sau trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ các ngươi cũng nhìn thấy thần nữ con mắt ở trong lộ ra sát ý mấy cái phụ nhân thấy thế lập tức cùng một chỗ quỳ gối địa phương cũng c ú n quýt dập đầu không không nhìn thấy thần nữ tha mạng chúng ta thật cái gì cũng không có trông thấy đúng vậy a thần nữ m ờ i đừng có giết chúng ta nghe đến mấy cái này phụ nhân tiếng cầu xin tha thứ thần nữ sắc mặt càng khó nhìn lên đã không nhìn thấy tại sao muốn cầu ta không giết các ngươi thần nữ cao cao tại thượng nhìn xuống chất đống trên mặt đất vài cái nhân loại phụ nhân trong miệng giờ phút này nói ra không gì sánh được l ệ n h bớt ta là loại kia giết lung tung người vô tội sao mấy cái phụ nhân nghe xong phía sau kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người thế nhưng là bọn hắn lúc này cũng không biết muốn nên nói cái gì hoặc là làm những gì mới có thể bạo bệnh Bên trong một chuyện á i p ụ nhân h c ị đã xảy ra hôm nay các ngươi sẽ ra ngoài nói lung tung sao thần nữ xem kỹ lấy trước mắt còn lại mấy cái phụ nhân nữ khí lạnh bớt sẽ không sẽ không chúng ta cái gì cũng sẽ không nói thần nữ đã cứu chúng ta m ệ n h chúng ta cảm kích còn đến không kịp đây đúng a thần nữ gật đầu ta tới đây là cứu mạng của các người không có ta bọn này yêu quái sớm m u ộ n cũng sẽ tìm tới các người cũng giết các người đa tạ thần nữ cứu mạng đa tạ thần nữ cứu mạng mấy cái phụ nhân liên tục hướng về phía địa phương dập đầu cái c h á n cũng bị trên đất tảng đá đập ra máu tươi đều không có dừng lại thế nhưng là thần nữ nhưng như cũng một bộ mặt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn sau đó chậm rãi mở miệng bất quá ta không tin tưởng các người các người nếu là ra ngoài nói hiệu nói vợn nhưng đối với ta thần nữ thanh danh bất hảo a chúng ta sẽ không nói đúng vậy à, chúng ta cái gì cũng sẽ không nói mấy cái phụ nhân tiếp tục cầu xin tha thứ ta chỉ tin tưởng người chết miệng mới sẽ không nói lung tung thân nữ đột nhiên cười lạnh một tiếng sau đó một trường nhẹ nhàng hướng phía trước đánh ra một trường này trực tiếp đem mấy cái phụ nhân oanh thành khối vụn bay xuống một chỗ bất quá bên trong một cái phụ nhân hình như cảm giác được cái gì tại trước khi chết đem trong ngực hải nhi hướng bên cạnh ném một cái vừa dứt tại nơi xa xốp đống cỏ phía trên cái này mới t r a n h thoát một tiếp thế nhưng là đột nhiên mất trọng lượng cũng đem hải nhi từ ngủ say ở trong đường tình h a h a phun khóc nhỉ non âm thanh đi theo văng lên thần nữ đi đến đống cỏ bên cạnh túi đầu nhìn xem đống cỏ ở trong hoa hoa khóc lớn hải nhi trên mặt một bộ c h á n ghét bộ dáng cái này phạm nhân chính là phiên phức còn phải ta đa động một lần tay thần nữ giơ bàn tay lên liền muốn hướng về phía hải nhi vỗ xuống có thể hay không muốn chút mặt vào lúc này ngụy tầm đột nhiên từ bên cạnh quát lớn một tiếng đem thần nữ động t á c đánh gãy nghe được lại có người xuất hiện thần nữ trong lòng giật mình lập tức bay đầu nhìn về ngụy tầm nhìn lại còn mẹ nó thần nữ ngụy tầm vốn là không nghĩ quản chuyện này nhưng nhìn đến cái này thần nữ thêm mà còn chuẩn bị đối một cái không hề có lực hoàn thủ hải nhi động thủ cái này thực sự không Ta n h một chết thần h nữ nghe được ngụy tầm vũ nhục về sau lập tức lộ ra sát ý nhưng là ngụy tầm nhưng không có cho thần nữ tiên cơ cơ hội lập tức liền làm một đường ngũ lôi phù hướng về phía nàng đánh tới chương hai trăm bảy mươi mốt bên trong thập phù nó một t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi mốt bên trong thập phù nó một đối mặt sẽ đánh thần nữ phản ứng rất nhanh đơn trưởng đẩy về phía trước trong nháy mắt ngưng tụ một mặt linh khí hộ thuận đem bổ tới lôi quang ngăn trở sau đó thần nữ lại sau này nhảy lên cùng ngụy tầm kéo dài khoảng cách yêu nghiệt thần nữ nhận thấy được vừa mới ngụy tầm thân bên trên phát ra yêu khí trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo ha ha ngụy tầm cười lạnh một tiếng điện quang ở lòng bàn tay ở trong không ngừng hội tụ ta muốn là yêu nghiệt lời nói ngươi nên tính là mang h i ệ t đi có thể làm được như vậy sốc sinh cũng không bằng công việc ta còn thực sự là xem thường ngươi thần nữ nhận thấy được ngụy tầm tu vi không thấp đưa tay trên không trùng m ộ t cầm một thanh ngân quang t r ư ở n g kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng một cái yêu nghiệt mà thôi còn dám đối ta miệng dậy đi lên thần nữ dơ kiếm chỉ vào ngụy tầm một bộ cao nạo đất tiếp tục nói mấy cái không biết tốt xấu phạm nhân mà thôi chết cũng là phải ta nhiều năm như vậy giết bao nhiêu yêu quái ngươi biết không cái này tây tiên thành phạm vi bên trong như thế an tường hài hòa không đều là ta thần nữ công tích sao ta cứu người xa so với ta ngộ sát nhân hơn rất nhiều ngươi một cái yêu nghiệt lại có tư cách gì giáo dục ta đây thần nữ nói xong trên mặt lộ ra một t i a đ ắ c ý cũng trong mắt mang theo miệt thị nhìn xem ngụy tầm mà ngụy tầm nhìn xem thần nữ một bộ cao ngạo mặt trong lòng càng là khó chịu ta là không tư cách giáo dục ngươi ngụy tầm cười lấy nhẹ gật đầu sau đó bàn tay đồng dạng trên không trùng một chảo một thanh có điện t r ư ờ n g thương liền xuất hiện ở trong tay nhưng là ta có tư cách giáo hơn ngươi ngụy tầm vừa dứt lời mũi chân ngồi trên mặt đất một chút liền trực tiếp một cái lôi thương hướng phía thần nữ đâm tới đối mặt tập kích thần nữ ánh mắt ngưng tụ lập tức huy kiếm phản kích không thể không thừa nhận cái này thần nữ trên thân là có mấy phần bản lãnh ngụy tầm cùng nàng đánh giáp lá cả mười mấy cái hiệp cũng không có cách nào trong thời gian ngắn giải quyết nàng từ dưới đất đánh tới giữa không trung giữa không trung lại trở xuống mặt đất nữ nhân này kiếm pháp vô cùng cao siêu cận thân tác chiến căn bản không chiếm được tiện nghi thế là ngụy tầm một cái lôi long t ừ trường thương ở trong oanh ra đem thần nữ bước lui về sau lập tức trường t h ư ơ n g trên không t r u n g một chút mũ lôi, lôi phủ lôi phủ hình thành trong nháy mắt lập tức hóa thành điên quẩn phun trào ngân quang lôi xả hướng phía thần nữ đập vào mặt m ặ đi mà thần nữ thấy thế chỉ có thể về sau né tránh cũng trường kiếm đưa ngang trước người lấy khí hóa thuận đem nhào cắn mà đến những n à y lôi xả toàn bộ ngăn trở mà cùng lúc đó ngụy tầm lại ngưng tụ mấy đạo đan thanh phủ hướng phía trước vừa mới vung cái này mấy đạo phù chú liền trái phải hướng phía thần nữ giáp công mà đi nhận thấy được khắc thưởng thần nữ lập tức đem trường kiếm trong tay trên không trung vẽ một vòng tròn trong n g á y mắt một đường linh khí hộ thuận đem hắn b à o quanh báo khỏa mà một giây sau tất cả phù chú toàn bộ đánh phía thần nữ hỏa quang lôi quang còn có vụn băng toàn bộ đụng vào nhau phát ra một tiếng ẩm vàng tiếng vang và sương m tiêu tán t r u người tâm thần t mặc vụ nổ thần nữ mặc dù không bị đến quá lớn h dù bị quá ơ n nhưng g tích, vừa mới cái này buồn nôn yêu quái hôm nay nhất định phải giết ngươi thần nữ hung tợn nói một câu hét lớn một tiếng liền hướng phía ngụy tầm xung phong liều chết mà tới theo nàng đem trường kiếm trong tay nâng lên nàng quanh thân trong nháy mắt ngưng tụ lại mấy luồng lấy khí hóa hình kiếm khí buôn lai kiếm tới gần ngụy tầm về sau thần nữ trường kiếm hướng về phía ngụy tầm một chút quanh thân v ờ n quanh kiếm khí trong nháy mắt hướng phía ngụy tầm phương hướng đâm tới đối mặt công kích ngụy tầm lập tức trước người ngưng tụ ra quy giáp phù đem phía trước nhất một đạo kiếm khí ngăn trở khả năng ngụy đàn không có nghĩ tới là mặt khác theo s á t mà đến mấy đạo kiếm khí đã trên không trung trực tiếp thay đổi phương hướng phân biệt từ hai bên trái phải trên dưới hướng phía chính mình đâm tới ngụy thấy thế đành phải đem quy giáp phù hướng trên thân một chút sau đó những cái k i ê u kiếm khí liền đồng thời đâm vào trên người mình cái này t h ầ n nữ một chiêu này tổn thương xác thực rất lớn quy giáp phù ngăn trở mấy kiếm về sau mặt ngoài cũng bắt đầu nứt ra nát vết mà thân n ứ lại cùng kỹ năng không tiêu trôi giữa không chúng không ngừng đối n g u y tầm tiếp tục phát ra từng đạo kiếm khí như mưa to như thế tiếp tục hướng phía n g u y tầm đâm tới nhưng thật phiến phức n g u y tầm cắn răng một cái đem tay trái lại lần nữa ngưng tụ một đường quy giáp phủ cũng đi theo đẩy về phía trước r a một đường linh khí hội tụ mai dựa hướng về phía trước đột tiến đồng thời cũng bắt đầu mánh liệt xoay tròn đem chạm mặt tới những cái kia kiếm khí đều n g ă n trở nhưng đạo này quy giáp phủ cũng như c ũ không có gánh vác càng nhiều kiếm khí khiến một nửa liền trực tiếp trên không trung vỡ vụn bất quá đạo này quy giáp phủ thành công là ngụy tầm lại lần nữa ngưng tụ đan thanh phủ tranh thủ thời gian cái này một lần nữa, ngưng tụ đan thanh phủ. thành phủ thời gian so trước đó lâu không ít hơn nữa còn là ở ngụy tầm hai tay mười ngón ở giữa ngưng tụ phù chú ngưng tụ xuất hiện trong n g á y mắt kim quang n ổ i hiện hoàn toàn khác với trước đó bất luận cái gì một đường vẽ tranh ba mươi sáu phủ bên trong thập p h ủ nó một kim quang hộ thể p h ủ ngụy tầm đem mười ngón ở giữa ngưng tụ đạo này mới p h ủ chú hướng trên người mình vỗ một cái trong n g á y mắt một vện kim quang từ ngụy tầm thân thể hướng ra phía ngoài phóng thích mà tới giống như là trước đó ngụy tầm từng chiếm được hộ thể pháp bảo quan g mang như thế bất quá đạo tia sáng này cũng không phải là bị thương tổn thời điểm mới lại đột nhiên xuất hiện mà là giống như tầng một hộ thuẫn như thế luôn luôn bao phủ ở ngụy tầm trên thân nhìn thấy trên thân giấy lên kim quan g ngụy tầm phía trước thần nữ lập tức cho mày đây là công pháp gì thần nữ mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không có dừng lại trong tay công kích ngược lại đem kiếm khí tiếp tục liên miên không ngừng mà hướng ngụy tầm phương hướng oanh tới lúc này bị kim quan g bao phủ ngụy tầm đồng tử cũng biến thành m à u vàng kim phù này thật là tiêu hao linh khi a tự hành cảm t h ắ n một câu về sau ngụy tầm một lần nữa đem trưởng thương cầm lại trong tay sau đó mượn kim quan hộ thể c thần nữ kiếm khí hoàn toàn không cách nào xuyên phá ngụy tầm trên người tầm kim quang này phòng ngự ngược lại những n à y kiếm khí đâm vào kim quang hộ thuẫn bên trên trong nháy mắt liền sẽ tiêu tán không thấy làm sao lại như vậy thần nữ phát hiện khác thường về sau lập tức hướng phía sau né tránh muốn cùng ngụy tầm kéo dài khoảng cách thế nhưng là ngụy tầm lúc này lại sử dụng một đường t ậ t phong phủ tăng thêm vốn là vô ả n h bộ tốc độ đã nhanh đến kinh người trong nháy mắt liền tới gần thần nữ cũng cầm trong tay có điện trường thương mánh liệt mà đâm về thần nữ ngực thần nữ thấy thế đành phải đem trường kiếm trong tay che trước người vừa vặn dùng thân kiếm ngăn trở trường thương đậu thương không mặc dù đem công kích ngăn trở nhưng là ngụy tầm toàn lực một kích sức mạnh vô cùng lớn trực tiếp đem thần nữ cho chút bay ra ngoài cuối cùng thần nữ ngã ở một vùng phế tích bên trong tóe lên c ồ n c ồ n bụi mù ngụy tầm thấy thế cũng không đình chỉ công kích một đường ngũ lôi phủ lại đang đầu ngón tay xuất hiện sau đó liền đối với dưới chân c ồ n c ồ n bụi mù điên c u ồ n g đánh tới lần này đáng chết đi ngụy tầm phiêu phủ ở giữa không trung trường thương khiên v a i nhìn xem dưới mặt đất khói đặc từ từ tắn đi thần nữ ở trong xương khói từ từ phụ thân ảnh hiện ra hắn lúc này đã chật vật không chịu nổi đầu tóc dối bời rủ xuống Còn trên n áo mười cũng mấy cái thần nữ áo trăng giáo đổ vừa vặn chạy đến bọn hắn từng cái tu vi cũng đều không thấp trong đó không khỏi còn có mấy cái hư phủ cảnh giới tu sĩ tương đương với yêu quái ở trong thuần dương cảnh giới mặc dù nhìn thấy thần nữ viện binh chạy đến thế nhưng là ngụy t â m không nghĩ như thế liền bỏ qua thần nữ đi chết đi không chút do dự ngụy t â m lập tức ở đầu ngón tay ở trong lại lần nữa hội tụ ra ngũ lôi phủ cũng đánh phía trên mặt đất đã bị thương không nhẹ thần nữ một chiêu này nàng nhất định không cách nào né tránh yêu nhiệt g đừng tổn thương thần nữ gầm lên giận dữ từ ngụy t â m hướng trên đỉnh đầu chuyển đến nhận thấy được sát khí về sau ngụy t â m ngay lập tức đem mới oanh ra ngoài một nửa lôi quang đi lên vừa n h ấ t trong nháy mắt lôi quang chuyển biến phương hướng đánh phía trên không vừa vặn và từ không trung đánh tới một cái nam tử áo trắng trường kiếm đụng vào nhau lại tới một cái hư đan ngụy tầm đứng mày lập tức hướng phía sau kéo dài khoảng cách mà nam tử á o trắng kia cũng chưa truy kích ngược lại là rơi vào thần nữ bên cạnh nhìn xem thần nữ bị thương nặng như vậy vẻ mặt một mặt sốt ruột thần nữ ngươi không sao chứ nam tử á o trắng tiến lên muốn đi sẽ có chút đứng không vững thần nữ đ ỡ lấy thế nhưng lại phản thần nữ tay một bàn tay lắc tại nam trên mặt người ngươi cái phế vật vì cái gì hiện tại mới đến bị thần nữ trách về sau nam nhân lập tức túi đầu có lỗi với thần nữ ta đến chậm nói nhiều như vậy có làm được cái gì thần nữ đem ánh mắt rời về phía xa sang bị tầm còn không nhanh tất cả mọi người cùng tiến lên đem tên yêu nghiệt này giết cho ta đúng lúc này cái khác áo trắng giáo độ lúc này mới đổi tới sau đó liền điên c u ầ n hướng về phía ngụy tầm vây công mà tới mà nam tử áo trắng kia đồng dạng đúng thần nữ gật đầu thần nữ yên tâm ta chắc chắn giết cái kia yêu nghiệt báo thù cho ngươi nam tử áo trắng nói xong quay người nhảy lên bay đến trên không cũng đã gia nhập chiến trường trong nháy mắt đối mặt mười mấy cái tu sĩ vây công ngụy tâm lập tức cảm giác gáp lực như núi nhất là cái kia đột n h i ê n cứu chẳng nam tử áo trắng tu vi lại có hư đan cảnh giới tam tầng dáng vẻ thực lực thậm chí so với cái kia buồn nôn thần nữ còn lợi hại hơn một chút các ngươi nhiều người coi như các ngươi lợi hại ngụy t â m không muốn cùng bọn hắn ở chỗ này tiếp tục các chiến tiếp tục như vậy đánh xuống chính mình tất nhiên ăn thiệt thòi cho nên ngụy t â m lập tức từ trên đầu rút ra vài con tóc sau đó hướng phía trước vừa mới thổi tóc trôi trên không trung một cái khác biến thành từng cái và ngụy t â m giống nhau như lúc thế thân mượn những n à y thế thân nhiệm hộ ngụy t â m lập tức hướng phía sau bỏ chạy cũng tại trải qua vừa mới đóng cỏ khô lúc đem bên trong hoa hoa khóc lớn hải nhi một chút ô m đi cũng đồng thời sử dụng đội địa thuật tiềm nhập lòng đất biến mất không thấy gì nữa và những n à y áo trắng giáo đồ đem ngụy tầm thế thân toàn bộ vây giết hầu như không còn về sau người u y n còn tốt chứ thần nữ liếc một cái nam nhân sau đó trách móc nặng nề nói n g ư ơ i nhưng thật vô dụng đã như vậy liền để hắn chạy có lỗi với thần nữ nam nhân xấu hổ gật đầu người bây giờ bị thương không nhẹ ta dịu ngươi trở về dưỡng thương nuôi cái gì tổn thương a thần nữ trên mặt hiện ra không gì sánh được c ă m h ậ n nhất định phải đem cái kia yêu q u á i tìm tới ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh mới giải mối h ậ n trong lòng yên tâm vấn đề này giao cho ta nam nhân lập tức gật đầu ta nhất định sẽ g i ú p ngươi báo thủ ngay tại nam nhân bị thần nữ đi về phía trước hai bước một cây nhẹ nhàng tóc đột nhiên từ bên cạnh rơi xuống thần nữ và nam nhân đồng thời chú ý tới cái này cọc tóc còn chưa chở bọn hắn làm ra phản ứng cái này cọc tóc đột nhiên biến thành ngụy tâm dáng vẻ cũng cùng nó một bàn tay trực tiếp phiến ở thần nữ trên mặt đồng thời móng vuốt sắc bén còn tại thần nữ trên mặt lưu lại ba đạo vết máu bột một tiếng giòn vang đem thần nữ đánh cho gần như ngất nam tử áo trắng phản ứng rất nhanh lập tức một trường hướng phía trước đ ẩ y ra đem cái này ngụy t ổ m thế thân đánh cho trực tiếp tan thành m â y khói và nam tử áo trắng q u a y đầu nhìn một chút trong ngực thần nữ thần nữ đã có chút mất đi ý thức vết thương trên mặt còn tại ra bên ngoài từ từ giấm máu đáng giận a nam nhân ánh mắt bên trong lộ ra phẫn hận nhưng trước mắt thần nữ thương thế mới càng làm cho nàng lo lắng nam nhân ôm thần nữ một chút từ dưới đất bay lên cũng q u a y đầu hướng trên đất áo trắng các giáo đồ hộ tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh không tiếc bất cứ giá nào muốn đem vừa mới cái kia yêu nghiệt tìm tới có tin tức lập tức cho ta biết nam nhân nói xong lời nói về sau lập tức ô m thần nữ lập tức hướng tây tiên thành phương hướng cực tốc bay đi mà còn lại những giáo đồ này liên bắt đầu tan ra bốn phía tìm kiếm lên ngụy tầm tung tích tây xuyên châu đi về phía nam sinh hoạt phạm nhân càng phát ra nhỏ khổ cách thật xa mới có thể trông thấy một cái nhân loại không lớn tôn trang từ khi cùng cái kia thần nữ đánh qua một khung về sau ngụy tầm đã ôm trong ngực hải nhi đi về phía nam đi vài ngày đại ca cái này tiểu nam em bé xem ra ăn ngon thật ca ghé và ngụy tầm đầu vai tiểu xà đã thèm cái này nhân loại hải nhi vài ngày cái này có món gì ăn ngon trên thân một cô ba ba thối ngụy tầm lại một mặt g h é t bỏ chỉ muốn làm sao g i à n xếp người nam này em bé dù sao chính mình căn bản không có nuôi trẻ c h i thức cũng hoàn toàn không có đem cái này hải nhi nuôi lớn ý nghĩ vừa vặn dọc đường một thôn trang ngụy tầm liền ôm đứa con trai đi vào thôn trang này là ngụy tầm đi về phía nam nhiều ngày như vậy nhìn thấy qua xem như quy mô khá lớn thôn nhìn như vậy đi thôn trang này bên trong làm sao cũng sinh sống hơn m ư ơ i ngụ nhân bất quá vì không để cho người chú ý ngụy tầm đem trong ngực hải nhi tạm thời bỏ vào càn khôn xoắn ố c ở trong nam thạch thôn đi đến cửa thôn ngụy tầm tìm nhìn thấy bên cạnh trên tảng đá đã mơ hồ không rõ mấy chữ vừa định hướng trong thôn đi trong thôn bên cạnh xuất hiện một đám người hơn nữa từng cái trong tay còn cầm lấy cái cuốc xiên sắt những ngày nông cụ thật giống như là muốn ra ngoài làm giá nhất dạng vốn là ngụy tầm còn tưởng rằng đám người này là lớn chính mình tới không nghĩ tới bọn hắn lại quay đầu hướng phía một phương hướng khác mà đi mang lấy bọn hắn đi qua phương hướng nhìn lại ngụy tầm trông thấy con đường kia nơi xa hình như có một tòa mới tinh miễ nhưng g y Tâm k ô n trong đầu còn đang suy nghĩ lấy đem cái kia hải nhì nhét vào ai cửa nhà, n g quá đầu suy cái để đem ý, tốt vào cửa kia ai lấy hải h vậy xấu có thể cho thể h ắ một mưa cái che mưa che i ó ngay ư ờ i t Nhưng n g a lúc này đám kia hướng miếu thờ chạy tới nhân mở miệng cái gì thử tiên miếu nhanh cho ta phá hủy phá hủy phá hủy nơi này không thể tu miếu đám kia trong thôn phạm nhân vây quanh ở miếu thờ bên cạnh nhao n h a u đưa ra kháng nghị mà lúc này đây thử tiên miếu bên trong một cái lao đầu chậm rãi từ từ đi ra sau đó cho những phạm nhân này giải thích các vị không nên gấp gáp nhà cái này thử tiên miếu linh cực kỳ thế nhưng là từ trong lúc này châu phú nhiều nơi chuyển tới tu cái này thử tiên miếu a chúng ta thôn về sau sẽ chỉ mưa thuận gió hỏa sinh hoạt vô ưu chương 273. chuột tiên miếu chương 273. chuột tiên miếu thôn trưởng ngươi cũng không nên lừa p h ỉ n h chúng ta đúng vậy a cái này miếu thấy thế nào đều giống như cho yêu cái tu nào có chuột có thể tu luyện thành tiên đối mặt với ở ngoài miếu các thôn dân lên án cao tuổi thôn trưởng đành phải tận tình khuyên bảo đất khuyên nói đến thà rằng tin là có không thể tin là không a cái này miếu dù sao lại không phải chúng ta dùng tiền xây dựng liền để hắn ở chỗ này thật tốt đời thôi phá hủy miếu nếu là đụng phải thử tiên đoán t ậ n chúng ta thôn sợ rằng sẽ xui xẻo a thống trưởng, trưởng ta chuyện xấu nói trước lúc này một cái thân thể khỏe mạnh hán tử mặt đen mở miệng nói cái này miếu không cho ta hiện tại phá hủy cũng được nhưng là lúc sau chỉ cần ta xui xẻo một việc đều là cái này miếu hoa nguyên n g nhân đến lúc đó ai khuyên ta cũng không tốt làm trước tiên không quan tâm có được hay không xử thôn trưởng quay đầu nhìn xem trong miếu cái kia một vị chuột bộ dáng tượng đồng sau đó mở miệng nói mọi người trước tiên có thể bái nhất bái thử một chút n h ớ ra thật linh đâu muốn b á i chính các người bái ta cũng không bái tính tình nhất s ô n g cái kia mặt đen h ả i tử một mặt không tin quay đầu muốn đi cái khác tới thôn dân thấy thế có do dự một chút gót lấy hán tử mặt đen cùng một chỗ hồi thôn có vẫn là lưu ngay tại chỗ tuân thủ thôn trưởng chỉ dẫn bắt đầu hướng về phía thử tiên miếu tế bái thường ử thử tiên A thử tiên. Nếu n A là g ơ i thật là thần là ó i phiền cái đi, phức ban cho ban n c bà ta lao ta một ũ độc trưởng h hơn 30 năm. Một cái thả hán tử tử cái thứ nhất quỷ gối thử â n năm. tiên Một miếu tử tử t cái cậu cái gối quỷ ớ trước c chắp tay trước ngực thành tầm mạc thành nghiệm. tay tầm Thôn t r ư sau khi nghe được khỏe miệng giật một cái vương nhị n mưu ngươi có thể hay không hứa chút đáng tin cậy nguyện vọng thôn trưởng cái này ta nguyện vọng chỗ nào không đáng tin cậy vương nhị n mưu ủy khuất mặt nói ta chính là muốn một cái lao bà nhà cái khác đối với ta cái gì cũng không muốn cái này không cần làm phiền thử tiên ta ta cho ngươi nghĩ biện pháp thôn thở dài một hơi sau đó đem vương nhị mưu đổi đi và o l đằng sau mấy người đi theo tiến lên cầu nguyện xong về sau thôn trưởng liền để các thôn dân diên phần mình trở về chính mình cầm cái cái trội đem thử tiên miếu cổng lá dụng quét sạch sẽ về sau cái này mới chậm rãi trở lại trong thôn ban đêm hôm ấy ngụy tâm theo vào ban ngày trước miếu tế bái cầu t ử phụ nhân kia m ù i trên người tìm được một hộ bên ngoài viện ngụy tâm khịt khịt mũi xác định phụ nhân kia liền ở bên trong thế là nhẹ nhõm vượt qua cửa sân hàng rào đi vào trong viện sau đó vểnh thai hướng phía trong phòng nghe qua n g h y muốn nghe một chút phụ nhân có không có ngủ sử dụng thuận phong rượu n h ĩ về sau ngụy tâm lập tức nghe được p h ò n g chuyển tới đ ộ n g tính ngươi nhẹ một chút làm đau ta ngươi cái này n a i l ư n g c h ó i đến cái gì b ế t ắ ca c ó như vậy mở ngươi gấp cái gì a từ từ sẽ đến a ngươi hôm nay không phải đi thử tiên miếu bái nha thừa cơ hội này không được lửa cháy đổ thêm dầu a cái gì lửa cháy đổ thêm dầu không biết mấy chữ thì không nên nói lung tung lời nói đó là rèn s ắ t khi còn nóng đúng đúng đúng chính là cái này ý tứ n g h e trong phòng phụ người cùng nàng nam nhân n h ỉ non nói nhỏ ngụy tâm quét mắt một vòng chung quanh cuối cùng trong sân thấy được một cái trống không giỏ trúc đem bên cạnh chất đống cỏ khô nhét vào giỏ trúc bên trong ngụy tâm đang dọ bên trong đoàn một cái xốp ổ nhỏ cuối cùng và trong phòng hai người nhanh xong việc thời điểm ngụy tâm đem cái kia hải nhi từ cản khôn xoắn úp ở trong lấy ra ngoài nhẹ nhàng đặt lên giỏ trúc bên trong và trong phòng hai người cuối cùng bắn vọn kết thúc về sau ngụy tâm mới đem g i trúc đặt ở cổng cũng nhẹ gõ nhẹ một cái c sau đó n g ụ y tầm lập tức trốn vào trong đêm biến mất không thấy gì nữa trong phòng hai người nghe được có người sau khi gõ cửa nhiều rất lâu lúc này mới cảnh giác mở cửa xem xét phụ nhân kia trượng phu trong tay còn cảnh giác cầm lấy một cái dao thay hơn nửa đêm ai gõ ta môn nam mắt người cảnh giác hướng phía ngoài sân xem xét vào lúc này nữ nhân mới chú ý tới cạnh cửa giỏ trúc bên trong vậy mà nằm lấy một cái ngủ say hài nhi ta nhỏ cái ai ra điều này cũng thần đi nữ nhân nhìn xem giỏ bên trong hài nhi bạch bạch nội nội bộ dáng liền con mắt tỏa ánh sáng nam nhân đồng thời cũng chú ý tới g i bên trong hài nhi dáng vẻ lập tức kích động lật ra hải nhi quần xem xét ha ha vẫn là cái đứa con trai h à i cái này chắc chắn là thử tiên nghe được nguyện vọng của ta cho nên c ô ý ân ban cho ta nhóm nữ nhân ôm trong ngực hải nhi một chút đi ra khỏi cửa phòng cũng đi theo quỷ trên mặt đất sau đó hướng về phía thử tiên miếu phương hướng liên tục túi lệ sát đất nam nhân thấy thế cũng vì theo đang nữ bên người thân hướng về phía thử tiên miếu phương hướng lê bái d ẫ u ở đêm tối ở trong ngụy tầm nhìn thấy nhà này hai cái đối với đứa bé này như thế c h â n quý yêu thích cũng bỏ đi tâm tới và ban ngày những thôn dân kia phần lớn cầu đều là cái cuộc sống thuận lợi thân thể khỏe mạnh các loại nguyện vọng cho nên ngụy tầm lĩnh đi thời điểm cái ò n chuyên môn này không r một không cho người trong thôn tin tưởng đây là thần tích buông xuống nhất là biết được thôn kết hôn vài chục năm đều không có hải từ hai vợ chồng thế mà đêm qua đang nhà mình trong viện nhặt được một cái bạch bạch nội nội đứa con trai càng làm cho những thôn dân này đối với thử tiên miếu tôn kính bắt đầu mà hôm qua dẫn đầu gây chuyện cái k i a mặt đen hải t ử nhìn thấy những biến hóa này mặc dù mặt ngoài không tin thế nhưng lại chuyên môn thừa dịp ít người thời điểm vụ n trộm chạy tới thử tiên miếu trước mặt thử tiên a thử tiên van cầu n g ư ơ i lòng từ bi giúp đỡ tiểu t ử ta đi đừng nhìn ta thân thể khỏe mạnh thế nhưng là ta phía dưới thẳng không nổi lão bà cũng bởi vì cái này cùng người chạy trong thôn quả phụ cũng đều ghét bỏ ta ta không có khác nguyện vọng chính là muốn cầu cầu thử tiên có thể ta đầy trị hết bệnh vậy ta liền cảm ơn trời đất nam nhân nói sau nguyện vọng của mình về sau lại đối trên mặt đất liên tục dập đầu và một bộ quá trình kết thúc về sau nam nhân lập tức q u a y đầu nhìn thoáng qua trung thành xác nhận chính mình không có bị phát hiện sau lúc này mới lặng lẽ từ thử tiên miếu cổng chạy đi thế nhưng là và nam nhân sau khi đi từ thử tiên miếu bên trong lại chạy ra một cái cầm trong tay vàng lê bóng người chờ hắn đi ra thử tiên miếu về sau cái này mới lộ ra đến bộ dáng của hắn lại là một cái mọc r a gà miệng đỉnh đầu lông gà gà dường yêu chương hai trăm bảy mươi bốn chuột tiên giáo từ nam thạch thôn tiếp tục đi về phía nam mà đi ngụy tâm phát hiện dọc đường rất nhiều nơi cũng xây dựng thử tiên miếu c ũ nhưng g k tiếp t là người h tục h n vẫn g c đi về phía nam đi vài trăm dặm đất về sau ngụy tầm liền phát hiện công việc bắt đầu không thích hợp bắt đầu làm sao nơi này còn có một cái thử tiên giáo đồ vật tồn tại đ a n g một cái tên là hát thạch trấn trong trấn ngụy tầm ngồi đang trong quán ăn mì cũng thừa cơ thật tốt nghỉ chân vào lúc này nghe được trong quán cái khác thực khách giao lưu thôn các ngươi có phải hay không cũng tu một cái thử tiên miếu đúng a một đêm liền sửa đổi cũng không biết hay làm ta như nghe n g nói tựa như là một cái gọi thử tiên giáo thần giáo làm đó là làm cái gì thử tiên giáo cũng là gần nhất hai năm ta mới nghe nói qua nghe nói bọn hắn giáo chủ là một cái c h u ộ t tu luyện thành tiên tiên nhân rất lợi hại đây chuật cũng có thể tu luyện thành tiên sao vậy cũng không hơn nữa nghe nói những cái kia đi thử tiên miếu bên trong bái qua người phần lớn nguyện vọng đều có thể thực hiện đây hai cái thực khách vừa ăn vừa nói chuyện đồng thời càng nói càng h ư n phấn đó là linh như vậy lời nói ta ngày mai trở về cũng đi bái một chút nhìn không biết cái này thử tiên có thể hay không để cho ta phát tài n g ư ơ i liền muốn a ngươi nếu là đi bái một chút liền có thể phát tài vậy ta còn mỗi ngày chặt cái gì tuổi a cái kia không cho phép loại nguyện vọng này có thể hứa nguyện vọng gì ta nếu là đi cầu nguyện lời nói liền hứa cái mỗi ngày thời tiết tốt lên núi đốn tuổi không gặp được những cái kia xài lang hồ báo yêu ma quỷ quái là tốt rồi nghe hai người này nói chuyện p i ế m ngụy tâm bưng chén lên đem mì nước uống đến sạch sẽ sau đó bung xuống tiền mì liền rời đi tìm mì thử tiên giáo ngụy tâm nhữ mày như thế nào đi vào tây xuyên châu sẽ có những n à y kỳ quái tổ chức tồn tại trước đó gặp được cái thần nữ dạy hiện tại lại đụng phải cái thử tiên giáo chẳng lẽ cái này thử tiên miếu không phải mình ở trung châu cầm bao thử tiên miếu cái kia cũng không đúng a ngụy tâm méo n h é o cái cầm trước đó đang nam thạch thôn thời điểm chính hay nghe được người trưởng thôn kia nói thử tiên miếu là từ trung châu nơi truyền đến vậy liên kỳ cái quái chẳng lẽ có người giả mạo ta ngụy tâm hai con mắt híp lại như có điều suy nghĩ thế nhưng là hắn mục đích làm như vậy là cái gì đây ngụy tâm ý nghĩ này vừa mới xuất hiện lập tức liền được đáp án vừa mới vừa đi tới cửa trấn ngụy tâm liền thấy một đám người vây quanh ở một cái sạp hàng trước mặt giống như vô cùng náo nhiệt ngụy tâm sau khi thấy liền đi tới muốn nhìn một chút những người này ở đây nơi này làm gì đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua nha thử tiên tự mình v ẽ ra tị yêu phụ một lượng bạc một trường có cái này phù a yêu ma quỷ quái cũng không dám tới gần rồi bị b ầ y người vây quanh là một cái giữ lại t r ò m dâu dê lao đạo sĩ cầm trong tay hắn một chồng đùa vàng đang ở nơi đó lớn tiếng giao hàng cái gì phù a mắc như vậy đúng vậy a một lượng bạc mua vật này ta cũng không biết hắn linh hay không đối mặt chất vấn lao đạo sĩ không thèm để ý chút nào ngược lại cởi hì hì diễn giải phù này linh hay không các người đi cái kia mấy chục dặm bên ngoài lật dương chấn nhìn xem liền biết mấy ngày trước đây từ cái kia thôn chấn bị một đám yêu quái cướp bóc cửa nhà mình g á n tị yêu p h ù người ta cũng an an toàn toàn những cái kia không có mua p h ù người ta tất cả đều gặp phải yêu quái lao đạo sĩ nói xong tiếp tục cầm trong tay bửa vàng giao hàng lấy mọi người nếu không tin lời nói hoàn toàn có thể đi cái kia lật dương chấn nhìn xem tình huống lao đạo ta nói n h ư n g có một câu lời nói dối vào lúc này giữa đám người đột nhiên gạt ra tới một người cầm trong tay mấy hạt bạc vụn liền muốn hướng lão đạo trong tay nhét nhanh nhanh nhanh nơi này là mười l n g bạc ta muốn mười cái một cái xem ra có chút ít tiền trung niên nam nhân một màn sốt ruột đừng nóng vội đừng nóng vội cũng đều cũng có có lão đạo sĩ đưa trong tay b ù a vàng đếm ra mười cái phóng tới trong tay nam nhân sau đó cầm qua trong tay nam nhân bạc bỏ vào đến bên hông túi ở trong vào lúc này giữa đám người có người nhận ra cái này mua p h ù nam nhân thế là lập tức giữ chặt hắn hỏi lý lão bản ngươi không phải thường xuyên đi lật dương chấn làm ăn sao lão này nói nhưng là thực sự không phải thật sự ta mua cái này phù làm gì được xưng là lý lao bản nam nhân một mặt sốt u ruột ta hôm qua mới từ lật dương c h ấ n trở về c h ấ n kia cũng là bị yêu quái cướp bóc trong c h ấ n chết không ít người còn có không ít người còn bị yêu quái bắt được yêu sân đi thực sự thật là đáng sợ c h ấ n kia bên trong trước giờ mua t ị yêu phù người ta xác thực không có bị yêu quái xâm nhập các người nếu là tin ta liền tranh thủ thời gian mua chút đi không phải vậy và những cái kia yêu quái để mắt tới chúng ta nhưng liền p h i ề n thoái lý lao bản nói xong lời này về sau lập tức ôm lấy trong tay mười cái bùa vàng gạt ra đám người vội vàng hấp tấp đất liền hướng phương hướng của nhà mình chạy tới nghe được lý lao bản lời nói về sau vốn là có chút chất vấn lao đạo thân phận những p h à m nhân này cả đám đều bông u xuống cảnh giác bắt đầu một chương hai tấm bắt đầu tranh đoạt lên lao đạo sĩ trong tay b ù a vàng cho ta cũng tới một chương ngụy tầm lấy ra một lượng bạc đưa cho lao đạo lao đạo vui tươi hớn hở đất tiếp nhận bạc về sau lập tức thả một chương b ù a vàng đang ngụy tầm trong tay ngụy tầm kết quả b ù a vàng sau lập tức đem b ù a vàng giơ lên hướng về phía ánh nắng khoảng cách gần quan sát một chút không có nhìn ra chỗ đặc biết gì về sau ngụy tầm lại dùng tầm linh đồng tiến hành xem xét phát hiện tấm bửa này thật ra thì chính là một chương không Cái bất phía trên dùng màu đỏ thuốc màu vẽ một chút phức chút có. cái cách có quá án quái thôi, hiệu bất trên một tạp một một vật quả màu màu đều Nếu yêu sau, phía phản không không mình khoảng khẳng định dùng gần đến này ứng. mà đỏ đồ vẽ về sẽ sờ lúc này lao đạo đã đem trong tay bừa vàng bán xong đang chuẩn bị muốn đi vào lúc này một cái xử lấy gậy chống lao phụ nhân loạn trà loạn t r o ạ n g mà đi tới đạo trường a ta cũng tới một t r ư ờ n g lao phụ thanh âm của người k h ẳ n k h ẳ n xem ra vô cùng cao tuổi suy yếu lao thái bà phù hôm nay b á n sạch ngày mai ngươi lại đến đi lao đạo sĩ vừa nói vừa thu thập đồ vật của mình chờ ta trở về giống như thử tiên lại nhiều cầu một chút tị yêu phù sau lại đến đến lúc đó đừng tới đã trễ thế như vậy không phải vậy khả năng lại hết rồi lao đạo sĩ nói xong cũng muốn đi cái này nhưng thì khó rồi lao phụ nhân thấy tị yêu phủ đã bán sạch không khỏi thở dài một hơi ngụy tầm thấy thế đưa trong tay b ừ a vàng đặt ở lao phụ trong tay của người sau đó nói ta chỗ này còn có một trường lao nhân ra ngươi liền cầm lấy dùng đi vậy làm sao có thể làm ta đem tiền cho ngươi đi lão phụ nhân nói liền muốn đưa trong tay bạc cho ngụy tầm thế nhưng là ngụy tầm lại khoát tay cự tuyệt lao phụ không cần ta không thiếu tiền nói xong lời này về sau ngụy t â m liền quay đầu nhìn về phía vắt một cái bọc nhỏ đắc ý rời đi lão đạo sĩ sau đó từ từ đi theo chương 275, t a cho ngươi thêm một cơ hội chương 275, t a cho ngươi thêm một cơ hội ra thôn c h ấ n một khoảng cách lão đạo sĩ phát hiện đi theo phía sau ngụy t â m chủ yếu là cũng rất khó không bị phát hiện bởi vì lúc này ngụy t â m liền nên ngang đi ở lão đạo sĩ đằng sau một chút cũng không có che giấu tính toán của mình lão đạo sĩ thấy thế lập tức bước nhanh hơn hai cái lao chân không ngừng mà hướng phía trước đạt chỉ nghĩ nhanh hất ra sau lưng đi theo kỳ quái người thế nhưng là coi như tăng nhanh bộ pháp lão đạo sĩ vẫn phát hiện không cách nào hất ra ngụy tầm thế là dứt khoát không chạy n g ư ơ i cái danh con đi theo ta làm gì lão đạo sĩ quay đầu tới liền hướng về phía ngụy tầm chất vấn lên một bộ hung thần á c sát bộ dáng ta muốn cùng ngươi đi gặp thấy trong miệng ngươi nói kia cái gì thử tiên ngụy tầm giang tay ra một mặt vô tội chẳng lẽ không thể sao không thể lão đạo sĩ trực tiếp từ chối ngươi cho rằng thử tiên là ngươi nói thấy liền có thể gặp sao liền ngay cả lão đạo sĩ ta muốn thấy thử tiên đều muốn ba bái c h i n khấu trước giờ xin gặp mới có cơ hội gặp mặt thử tiên ngươi là cái thá gì lão đạo sĩ tính tình xem ra thật không tốt bị ngụy tầm đi theo hình như để hắn rất không cao hứng cho ngươi ít tiền không liền xong rồi ngụy tầm nói xong liền từ trong ngực móc ra một viên tử kim thạch bóp ở đầu ngón tay hướng phía trước tìm tòi lão đạo sĩ nhìn thấy tử kim thạch sau lập tức con mắt cũng phát sáng lên nguyên bản mùi thối dỗ dành một gương mặt mo lập tức vui vẻ ra mặt ngươi nếu là có tiền ngươi liền nói sớm a lão đạo sĩ vừa cười lấy vừa liền muốn đưa tay đi lên tiếp nhận tử kim thạch đau đau, đau. thế nhưng là không đợi lão đạo sĩ cầm qua tử kim thạch liền bị ngụy tầm một chút tách ra ngón tay của h ắ n cùng sử dụng lực hướng phương hướng ngược h ố n néo liền để lão đạo sĩ đau đến quỷ trên mặt đất con mẹ nó muốn ta t ử kim thạch ngụy tâm đem lão đạo sĩ ngón tay phản cách ra nhanh cho lão tử thành thật khai báo thử tiên miếu thử tiên giáo đều là chút thứ đồ gì còn có ngươi trong miệng nói kia cái gì thử tiên là cái thứ gì ngụy tâm một mặt tức giận thật không dễ dàng người khác cho mình lập cái miếu thờ không nghĩ tới cách cái hơn vạn dặm đất địa phương thế mà còn có đồ lâu cái này cũng không thể để bọn hắn hỏng thanh danh của mình đại ca đại ca đại ca lão đạo sĩ đau đến khuôn mặt và mẹo miệng bên trong càng không ngừng cầu xin tha t h ứ đau đau đau ngươi bông ngươi còn cùng ta nói đến điều kiện đến rồi ngụy tầm trực tiếp trên tay vừa dùng lực chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng lao đạo sĩ ngón tay thế mà trực tiếp b ẻ gãy một cây a lập tức như rết heo tiếng gào từ lao đạo sĩ miệng bên trong t r u y ề n ra nếu không phải ngụy tầm một lần nữa nắm vớt hắn một ngón tay hắn liền muốn đau đến lăn lộn trên mặt đất nếu không nói ta ngay tại tách ra ngươi một ngón tay ngụy tầm mặt tâm trầm xem kỹ lấy lao đạo sĩ liền ngay cả trốn ở ngụy tầm áo ăn vào tứ nương cũng nô ra đầu rắn xuất hiện ta thật không thể nói a nói ta sẽ chết lao đạo sĩ tiếp tục cầu xin tha thứ trên mặt hoảng sợ và phần còn không nói đúng không? ngụy tâm lại vừa dùng lực lao đạo sĩ mặt khác một ngón tay cũng bị bẻ gãy a lao đạo sĩ gây mất hai ngón tay đã đau đến đầu đầy mồ ù hôi còn không nói ngụy tâm vừa nói vừa tách ra lao đạo sĩ thứ ba ngón tay những người đại ca này à ngươi coi như đem tay ta chỉ toàn bộ bẻ gãy ta cũng không dám nói a lao đạo sĩ quỳ trên mặt đất sắc mặt tái nhuận nói ta thật sẽ chết đã chết rất thảm loại kia ngụy tâm nhìn xem lao đạo sĩ bộ dạng này dứt khoát trực tiếp vung lỏng ra lao đạo sĩ ngón tay cũng một cước đem lao đạo sĩ đạp té xuống đất sau đó dùng chân đạp ở lao đạo sĩ hạ bộ ta lại cho ngươi một lần cơ hội không có nói ta liền đem ngươi nhị đệ cho n g ư ơ i dâm bạo ngụy tầm giọng nói lạnh bớt trên chân có chút dùng sức ta nói cho ngươi cái này thử tiên giáo a thật ra thì cũng chính là gần nhất một hai năm mới xuất hiện lao đạo sĩ bắt đầu thoát ra những n à y thử tiên miếu cũng là thử tiên giáo người xây dựng rốt cuộc lao đạo sĩ vẫn là hướng ngụy tầm thỏa hiệp ngôi liệt ở đường vừa bắt đầu cho ngụy tầm nói lên tự mình biết bị bẻ gãy hai ngón tay ngụy tầm còn thân mật đất cho hắn dùng kim quang thuật trước khỏi ta thật ra thì không phải đạo sĩ chính là cái người bình thường mấy tháng trước mới gia nhập thử tiên giáo bọn hắn để cho bọn hắn bán phủ là được những n à y bán đi phủ tiền đều là muốn trở về nộp lên sau đó bọn hắn lại cho ta một bộ phận b ấ t vả phí cái khác đây này ngụy tâm tiếp tục truy vấn thử tiên là cái thứ gì những n à y ta là thực sự không biết ta ta mỗi ngày chỉ cần đi trong giáo nhận lấy bờ vàng sau đó liền xuất hiện bán bán xong đem tiền mang về là được nó thật sự là hắn thực cũng không biết nghe đến lao đạo sĩ nói nghe được lời này ngụy tâm một cái bắt lấy lao đạo sĩ lỗ thai người cái lao già có phải hay không cho là ta dễ bị lừa à? nhanh cho lão tử nói ta nói ta nói ta nói lão đạo sĩ thấy không gạt được đành phải tiếp tục diễn giải ta xác thực chưa từng gặp qua thử tiên nhưng là ta nghe nói nghe nói cái gì ngụy tâm thấy lão đạo sĩ trần trờ một chút lập tức truy vấn lão đạo sĩ cẩn thận nhìn quanh một vòng t r u n g quanh sau đó mới chậm rãi mở miệng ta nghe nói cái này thử tiên nhưng thật ra là một cái yêu quái tu vi cao thâm thử tiên giáo những người này thật ra thì đều là tại giúp cái này yêu quái làm việc yêu q u á i gì ngụy tâm tiếp tục hỏi thử tiên hẳn là chuột tinh đi lão đạo sĩ lặng lẽ meo meo nói ra ta nghe nói cái này thử tiên chính là cái k i a quỷ khóc sơn yêu đại vương thủ hạ có trên trăm yêu minh rất lợi hại đây quỷ khóc sơn ngụy tâm méo méo cái cầm như có điều suy nghĩ đúng a l ã o đạo sĩ、si、gật đầu vị trí ngay tại phán đoán một chút phương hướng về sau l ã o đạo sĩ、si、chỉ vào phía nam nói ngay tại đi về phía nam lớn vài trăm g i m đất tới gần quảng lĩnh châu đầu kia dây núi địa phương sở dĩ kêu quỷ khóc sơn là bởi vì nghe nói quỷ tiến vào đều phải khóc bên trong toàn bộ là yêu quái do người cực kỳ n g h e xong những n à y về sau ngụy tầm ngược lại đã tới chút hứng thú mang ta đi ngươi nhận lấy phủ vàng địa phương nhìn xem ngụy tầm dắt l ã o đạo sĩ、si、lỗ hai đem hắn kéo lên lao đạo sĩ、si、nghe xong liên tục gật đầu được được, được cái kia vị đại ca k i ê ngài đi theo ta ta dẫn ngươi đi Lão đạo sĩ nói xong liền quay người đi lên phía trước ngụy tầm liền đi theo sau lưng cũng và lao đạo sĩ đi ra ngoài xa mấy bước đột nhiên một chút thẳng tắp đất ngã trên mặt đất miệng bên trong bắt đầu điên cuồng đất ra bên ngoài phun dòng máu đen đồng thời chuyển tới một cô hôi thối đây là ngụy tầm ngửi được mùi thối sau không nhịn được những mày vừa mới cái gì cũng không có phát sinh cái lao đạo sĩ này làm sao sẽ còn chết đây nhìn thoáng qua lao đạo sĩ phun ra màu đen sử dụng tầm linh đồng đi sau hiện những n à y màu đen huyết thủy ở trong lại có không ít tiểu côn trùng ở bên trong núp n í c có chút ý tứ ngụy tầm một cước đem lao đạo sĩ đá ngã lăn sau đó đem bên hông hắn túi tiền vơ vét không còn c ũ n g từ lao đạo sĩ trong ngực còn tìm được một cái đen như mực ngọc bài đại khái tay chừng đầu ngón tay trên ngọc bài còn khắc lấy một cái chó chữ l i ê n để ta xem các ngươi đang dợ trò quỷ gì đổ vật đi ngụy tầm tay cầm ngọc bài bắt đầu ngưng tụ tầm tung phủ phù thành về sau tầm tung phù hóa thành một cái phát sáng hồ điệp bắt đầu hướng phía nơi xa bay đi chương hai t r m ư ặ t tráng đạo nhân chương hai m ặ t t r ắ n g đạo nhân một chỗ hoang vu núi rừng bên trong tọa lạc lấy một tỏa rách nát miếu bốn phương tám hướng cũng có không ít thân mặc đạo bảo đạo sĩ hướng phía miếu sơn thần tụ đến trong tay của bọn hắn cũng cầm lấy và trước đó lao đạo sĩ kia trong tay như thế ngọc bài bọn người tới không sai biệt lắm về sau trong sơn thần m i ế u mới chạy ra một cái tóc dài đầy đầu mặt trắng đạo nhân đi theo mặt trắng đạo nhân ra tới còn có mấy cái tướng mạo xấu si yêu quái bọn hắn xuất ra cái túi bắt đầu từ những nhân loại này đạo sĩ trong tay thu lấy bán phủ có được b ạ c cũng sẽ cho mỗi cái đạo sĩ lưu lại một số xem như vất vả phí khởi bẩm hộ pháp thiếu đi một người giáo đồ chưa có trở về đi qua kiểm kê một con tiểu yêu ô n quyền hướng về phía mặt trắng đạo nhân nghe nói như thế về sau mặt trắng đạo nhân nhắm mắt lại bấm ngón tay tính toán sau đó lại đem con mắt mở ra trôn trong bụng hắn cổ trùng phát tác hắn đã chết mặt trắng đạo nhân sau đó lại cảnh giác hướng chung quanh nhìn một chút lại tiếp tục nói nói đem mới phủ phát cho bọn hắn nhận lấy lá b ù a liền có thể đi về đúng mấy cái tiểu yêu cùng nhau gật đầu sau đó từ một cái khác túi ở trong móc ra một cái phủ vàng bắt đầu cho những này đạo nhân phân phát và phát đến không sai biệt lắm về sau các đạo sĩ lúc này mới nhào nhào tàn ra mà tiểu yêu trong tay cái túi ở trong cũng tràn đời bạc mặt trắng đạo nhân hướng về phía túi tiền đưa tay t r ộ p một cái túi tiền liền trực tiếp bị hút vào lòng bàn tay không gian ở trong sau đó ở mặt trắng đạo nhân dẫn đầu dưới bọn hắn lại trở về tiến nhập miếu sơn thần bên trong cũng đem một cái rách dưới cửa lớn cho chậm dại đóng lại qua rất lâu ngụy tâm lẻ loi một mình xuất hiện ở trong rừng cũng mục tiêu minh xác hướng phía ngọn núi kia thần miếu đi tới chờ đến miếu sơn thần cổng về sau ngụy tâm không có do dự trực tiếp chuẩn bị tiến lên đ ợ y cửa thế nhưng là không đợi ngụy tầm vươn đi ra tay đụng phải cửa gỗ cửa gỗ đột nhiên một chút từ bên trong nở ra mấy con tiểu yêu ngụy tầm phản ứng rất nhanh lập tức về sau nhảy một cái đem công kích né tránh nhưng là vừa vặn rơi xuống đất một thanh sắc bén trùy thủ liền từ phía sau dán tại ngụy tầm trên cổ mặt trắng đạo nhân không biết lúc nào vây quanh ngụy tầm sau lưng cước ép ở ngụy tầm về sau mặt trắng đạo nhân dỗi ra cái mùi hướng về phía ngụy tầm hít hạ ngươi cũng là cái yêu bất quá vì cái gì trên thân ngay bắt đầu có chút kỳ quái bởi vì ta là g i a da ngươi ngụy tầm thốt ra cũng đi theo thân hình liền muốn hành động thấy thế mặt trắng đạo nhân lập tức bôi di chuyển trùy thủ trong tay ngụy tầm cổ trong nháy mắt liền bị trùy thủ cắt vỡ. Bất quá một giây sau, bị cắt cầu t Nguy â mặt liền biến thành một cây phiêu riêu thành xuống một tóc. Ừm. cây trắng đạo nhân lập tức đã nhận ra không thích hợp lập tức tay cầm t r ủ y thủ quay đầu nhìn về bốn phía xem xét cháu trai ra ra ở chỗ này đây ngụy tâm lúc này đang đứng ở miếu sơn thần trên đỉnh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mặt trắng đạo nhân và đi theo hắn mấy cái yêu quái ngươi đến tột cùng là lai lịch thế nào mặt trắng đạo nhân hơi h i ế p c ả mắt mười phần cảnh giác nhìn xem ngụy t â m ngụy t â m đồng dạng sử dụng tầm linh đồng xem xét mặt trắng đạo nhân ra hỏa này tu vi không thấp có tán đan cảnh giới tầm một dáng vẻ đi theo hắn mấy con tiểu yêu cảnh giới liền không đáng để lo chỉ có đoán thể cảnh giới mà thôi ngươi không phải thử tiên giáo hộ p h á p sao ngụy tâm niết m i ệ n g lên lão tử chính là thử tiên bản tiên thấy ta còn không quỳ xuống ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì mặt trắng đạo nhân căm tức nhìn ngụy t â m ngươi đến cùng là từ đâu tới thần côn ta mới nói ta là thử tiên bản tiên ngụy tâm lắc đầu nói đương nhiên là từ đó châu tới không phải vậy còn có thể là nơi nào trung châu mặt trắng đạo nhân khẽ nhũ mày sau đó chất vấn ngươi đến cùng muốn làm gì ta liền mới biết là cái gì yêu ma quỷ quái dám mặc ta c ẩ m vào thử tiên đại danh ngụy tâm bất đắc dĩ thở dài các ngươi những thứ cầu này cách xa như vậy còn xuyên ta quần áo mượn thanh danh của ta vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân lao tử trên đường còn giúp các ngươi làm một đường chuyện tốt cái này nhiều để cho ta khó chịu a mặt trắng đạo nhân nghe sau ngụy tầm lời nói sắc mặt càng khó coi ta căn bản không biết ngươi đang nói bậy bạ gì mặt trắng đạo nhân ánh mắt nhất động chung quanh tiểu yêu lập tức giống như hiểu cái gì lập tức kéo dài khoảng cách ngay sau đó mặt đất bắt đầu chấn động mạnh mẽ đại điệu giống như là động đất như thế nhận thấy được dưới chân không thích hợp ngụy tầm lập tức hướng trên không vừa bay cũng trên người mình điểm một chương hóa d ự phủ một đôi linh khí hội tụ cánh li b à n hai bành. h tiếng nổ mạnh về sau miếu sơn thần hai bên đột nhiên hai cái cự hình q u á i trùng từ mặt đất điên cuồng phun trào mà ra mỗi đầu cự trùng cũng cùng hài hòa số như thế to lớn ra ra ngoài đây là cái gì lớn giỏi ngụy tâm nhìn xem hai cái giống như là cự hình lớn giỏi côn trùng cũng cảm giác một trận buồn nôn không đợi ngụy tâm p h ả n kích cái này hai cái cự trùng liền đối với bay trên không trung ngụy tầm nhào cắn mà tới nhìn thấy cự trùng mở ra miệng lớn bên trong mọc đầy một vòng đàn bén nhọn rằng nhào cắn tới trong thời gian răng nhọn còn đang điên cuồng chuyển động tựa như là hai đài cự hình gối say thịt như thế thật buồn nôn ngụy tâm lập tức chấn động mạnh mẽ hai cánh tránh qua tránh né hai cái dài mấy chục mét con cọp nào cắn sau đó một tay trên không trung một chào lập tức một thanh trường thương liền xuất hiện ở trong tay để ta nhìn ngươi đến cùng là cái thứ gì ngụy tâm chuyển động ánh mắt đem mục tiêu nhìn chăm chú về phía đến một bên khác mặt trắng đạo nhân ra hỏa này không người không yêu không biết là cái thứ gì lôi long trường thương đâm một cái một đường tráng kiện lôi quang điên cùng tuân hướng trên mặt đất mặt trắng đạo nhân mặt trắng đạo nhân phản ứng rất nhanh thân hình về sau nhảy lên liền đem công kích né tránh đồng thời né tránh trong quá trình mặt trắng đạo nhân hai tay quanh ở trước ngực ngón tay điên cuồng chỉ vào tựa như là đang k h ô n g chế cái gì đồng thời cái k i a sau lưng vồ h ụ t hai cái cự trùng một lần nữa đem mục tiêu nhìn chăm chú về phía đến ngụy tầm bắt đầu giống như là hai con c ự xạ như thế hướng phía ngụy tầm phương hướng nào cắn mạc tới thật đúng là phiên phước nhận thấy được sau lưng động tĩnh ngụy tầm lật tay một cầm đem một chiếc nhẫn lấy ra đ è o ở ngón tay của mình phía trên sau đó mặt đất bắt đầu giống như là mặt nước như thế bắt đầu trên dưới lên xuống và cái tia hai cái cự trùng tới gần về sau từng đầu cự hình bùn roi đồng dạng từ mặt đất t o t ra ngụy là... một cái, một cái tầm i ế đ đột nhiên bàn tay nắm tay bị bùn roi cuốn chặt lấy hai cái cự trùng đã bị không xuống đất mặt một nửa người biết đây là cái gì côn trùng sao mặt trắng đạo nhân khỏe miệng đột nhiên cười lạnh sau đó một tay hướng về phía xa xa cự trùng một chút ngay sau đó cái kia hai cái cự trùng lập tức giải thể tráng kiện thân thể đột nhiên hóa thành đ ầ y trời tiểu trùng thoát khỏi bùn roi không chế đồng thời giống như là bầy o n g như thế hướng về phía bay trên không trung ngụy tầm vây công mà tới mỗi một cái tiểu trùng đều dài hơn lấy miệng đầy răng nhọn cái này nếu như bị cắn một chút chỉ sợ cũng biết thiếu một miếng thịt Trưng Tình Trưng Tình báo. Cái gì đồ chơi? Tâm nhìn thấy che ngập bầu trời trùng trọng diễm phủ. Sau đó Tâm đem trường thương trong tay trên trung một Nguy nhìn ngập đến côn này, những Ngũ Nguy không lên vòng gì 277. 277. chơi? che xích phủ. báo. báo. bầu Cái đám diễm đồ đó đem Sau mày. mà vẽ và cái k i a côn trùng tới gần về sau ngụy tâm trường thương hướng phía trước một chút n a m đạo xích diễm phủ trong nháy mắt từ đó bắn ra hừng hực ngọn lửa ngọn lửa tuôn ra sau đem những cái k i a côn trùng hoàn toàn bao phủ lốp bốp thiêu đốt âm thanh lập tức từ hỏa diễm ở trong chuyền da giống như là trong chảo dầu đổ vào bánh nhân thịt m à a như thế xa xa mặt trắng đạo nhân thấy cảnh này sắc mặt càng khó nhìn lên cũng ánh lửa biến mất về sau những cái k i a phô thiên cái địa bảy trùng đã biến thành một đống thang cốc thế nào cái này ta hỏa hầu đúng chỗ đi ngụy tâm quay đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xa xa mặt trắng đạo nhân mặt trắ c ù ngụ t i ế lôi ê n phủ ngụy tâm núi thương ngưng tụ một đường ngũ lôi phủ sau đó hướng về phía mặt đất cái kêu mấy tiểu yêu liền oanh kích tới bành bành bành lôi quang đánh trúng mặt đất sau trong nháy mắt tóe lên cổn cổn bùi mù vốn là coi là cái này mấy tiểu yêu căn bản đỡ không nổi chính mình một cách này nhưng là để ngụy tầm không có nghĩ tới là cái này mấy tiểu yêu thế mà từng cái từ bụi mù ở trong vọt gia định nhãn hướng xuống xem xét cái này mấy tiểu yêu thân thể cũng bị nước mắt đâm xuyên ra một chút trong suốt lỗ thủng nhưng là bọn hắn giống như cảm nhận không đến đau đớn như thế tiếp tục đối với ngụy tầm đánh tới đồng thời càng thêm khoa chương là cái này mấy tiểu yêu thân thể còn tại bắn vọt trong quá trình từ từ ra bên ngoài bành trướng cơ giới thịt giống như có đồ vật gì ở ra bên ngoài phun trào không đợi ngụy tầm lần nữa phát động công kích cái này mấy tiểu yêu trong thân thể đột nhiên từ trong toát ra từng cái to lớn quái nguyên bản cái này mấy tiểu yêu đầu đã lật ra bằng nửa con mắt xem ra đã không có hô hấp lúc này cái này mấy tiểu yêu chỉ là bị trong cơ thể quái trùng k h ô n g chế thân thể còn tại chiến đấu thật buồn nôn công pháp ngụy tâm móc nhóm i ệ n g sau đó ở trên mũi thương ngưng tụ hai đạo xích diễm phủ cũng trước sau trồng chất mà thả và cái kêu mấy con tiểu yêu tới gần về sau ngụy tâm lập tức đem phủ chú chi lực phong thích mà ra một đầu tráng kiện hỏa long phun ra ngoài giống như là ngụy tâm nơi tay nắm một thanh cỡ lớn súng phun lửa như thế cho dù cái này mấy tiểu yêu trong cơ thể có quái trùng khống chế nhưng là bọn hắn cuối cùng ngăn cản không nổi xích diễm liệt hỏa toàn bộ bị đốt thành than cốc về sau ngụy tâm đem ánh mắt nhìn về phía vừa mới mặt trắng đạo nhân đặt chân n g ọ n cây lúc này tên kia đã biến mất không thấy gì nữa đồng thời không có để lại một tia khí tức và dấu vết h i ệ n nhiên là dùng một loại nào đó có thể ẩn tàng hành tung công pháp chạy thật là nhanh a ngụy tâm từ không trung rơi vào cũng sử dụng thập lý truy tung muốn nhìn một chút có thể hay không định vị vừa mới cái kia mặt trắng đạo nhân vị trí thế nhưng là nghe thấy rất lâu cũng không có bộ hạch đáo một tia dấu vết ngay lúc này ngụy tâm lỗ hai khẽ động giống như nghe được động tinh gì sau đó thân hình đột nhiên khẽ động mùi thương cấp tốc thay đổi vị trí hướng phía bên cạnh máy động đại ca một tiếng cầu xin tha thứ đi theo văng lên ngụy tâm q u a y đầu nhìn lại thương của mình nhọn lúc này chính khoảng cách một con gà yêu chỉ có nửa chỉ khoảng cách ngươi là cái thứ gì ngụy tâm nhìn trước mắt một cái có chút vừa ý mà kê yêu liền cảm giác có chút kỳ quái đại ca ta là núi hoang gà hóa hình yêu quái đây kê yêu n é t miệng cười lấy hai tay giơ cao đầu hàng thông qua tầm linh đồng đi t h ă m dò nhìn ngụy tâm phát hiện cái này kê yêu cũng tu vi có thuần dương cảnh giới tầng một ráng vẻ thực lực cũng không cao không thấp bất quá mấu chốt chính là cái này kê yêu hình như cũng không phải là cùng mới vừa rồi đám kia yêu quái cùng nhau ngươi là bọn hắn cùng một bọn mặc dù cảm thấy không giống nhưng ngụy tầm vẫn hỏi một câu không phải đây Kê y ê u lập tức lắc đầu phủ nhận ta là một cái tán yêu cùng bọn hắn không phải cùng một bọn đây nhìn xem kê y ê u một bộ không quá thông minh dáng vẻ ngụy tầm miễn cưỡng tin tưởng lời hắn nói vậy sao ngươi xuất hiện ở đây đâu ngụy tầm đi theo hỏi thăm một câu trường thương vẫn như cũ chống đỡ ở kê y ê u cũng chẳng trước chỉ cần ngụy tầm có chút dùng sức liền có thể đem con gà rừng này cho thu thập hết ta là chuyên môn tìm đến đại ca ngài đây này cây ê u trả lời ngay ta có tình báo quan trọng nói cho ngươi đây thì ta ngụy tầm nghi ngờ nhìn xem cây ê u sau đó hỏi thì ta làm gì? có cái gì tình báo ta theo đại ca ngươi một đường k â y ê u giơ hai tay một cử động nhỏ cũng không dám cái kia tây tiên thành thần nữ dạy người ngay tại một đường xuôi nam tìm tìm ngươi đây thần nữ dạy ngụy tâm nghe được cái tên này sau chưa phát giác n h ữ n g mày chính mình đi về phía nam đi xa như vậy khoảng cách tây tiên thành cũng có khoảng cách mấy ngàn dặm bọn gia hỏa này còn có thể tìm tới chính mình đúng vậy a k â y ê u nhẹ gật đầu nếu như đại ca ngài còn ở chỗ này không đi thần nữ dạy người chỉ sợ mình sau hai ngày liền có thể tìm tới ngươi chuyện này là thật ngụy tâm một mặt sát ý mà nhìn xem cây ê u do đến c â yêu cái chán xuất hiện mồ hôi đương coi là thật ta cây ê u cũng đầu liên tục gật đầu không dám có chút dây dừa d á n g vẻ thế nhưng là ngươi tại sao lại muốn tới cho ta báo tin đâu ngụy tầm vẫn là không dám tin tưởng cái này lai lịch không rõ kê y ê u Kê y ê u nhìn ngụy tầm không tin mình thế là lập tức một chút quỳ trên mặt đất ta vốn là cuộc sống ở tây tiên thành phụ cận một con gà yêu ta có mấy cái yêu quái huynh đệ cũng bị thần nữ dạy người giết chỉ có ta sống tiếp được ta một mực tại tìm kiếm cơ hội báo thủ thế nhưng là tu vi của ta quá mức nhỏ yếu căn bản cái kia phá thần nữ đối thủ ngày đó ta đi ngang qua một cái nhân loại thôn thời điểm thấy được đại ca ngài và cái kia thần nữ giao thủ đại ca ngài đem cái kia thần nữ cẩn thận mà giáo hấn một trận để cho ta đối với đại ca ngài sinh lòng sùng bái cho nên một đường đi theo đại ca muốn đi theo đại ca ngài k â y yêu một hơi thở đ e m muốn nói cũng nói ra nhìn thấy k â y yêu một bộ thành tín dáng vẻ ngụy tâm biết giá hỏa này không có nói sai coi như như thế ta cũng không cần ngươi đi theo ngụy tâm trực tiếp lắc đầu từ chối chính mình đoạn đường này con đường phía trước không biết không biết gặp được thứ gì mang một cái vừa mới thuần dương cảnh giới yêu q u á i ở bên người không giúp được chính mình gấp cái gì không nói khả năng còn sẽ trở thành vì mình vương hữu thu hồi trường thương về sau ngụy tâm xoay người rời đi đã thần nữ dạy người tìm tới vậy chính ngươi nhanh chạy đi đi theo ta nhưng rất là nguy hiểm mắt thấy ngụy tầm muốn đi kê y ê u lập tức đuổi theo đại ca đại ca ngươi liền để ta đi theo ngươi đi ta đối với đại ca ngươi mà nói rất hữu dụng có thể có làm được cái gì ngụy tầm quay đầu nhìn thoáng qua kê y ê u cũng không thèm để ý ta đối với chung quanh đây địa hình hết sức quen thuộc Kê y ê u túi đầu cùng sau lưng ngụy tầm cái này tây xuyên châu phía nam mấy ngàn dặm ta khắp nơi đều đi qua đại ca ngươi sơ tới nơi đây khẳng định chưa quen thuộc có cái gì muốn biết đều có thể hỏi ta chương hai trăm bảy mươi tám ngươi gọi tên gì chương hai trăm bảy mươi tám ngươi gọi tên gì vậy ngươi biết quỷ khốc sơn ở nơi nào sao ngụy tầm theo miệng hỏi đương nhiên biết Kê y ê u lập tức gật đầu vậy ngươi biết cái này quỷ khốc sơn bên trong là tình huống thế nào sao ngụy tầm dừng lại bước chân quay đầu nhìn cái này khúng đúng kê y ê u ta mặc dù không có đi qua nhưng xác thực nghe nói qua cái này quỷ khốc sơn Kê y ê u thấy ngụy tầm dừng lại thế là chính mình cũng dừng bước đứng ở ngụy tầm trước mặt cẩn thận từng ly từng tí cái này quỷ khốc sơn bên trong yêu vương nghe nói là cái tán đan cảnh giới tam tầm đại yêu tựa như là cái chồn hôi tu luyện thành tinh cái này quỷ khốc sơn liền tại ở gần quảng lĩnh châu dãy núi kia bên trong, rất lợi hại. t r Nguy hôi. n tâm nghe xong n h é o néo cái cảm mặc dù và trước đó lao đạo sĩ kia nói không cùng một dạng nhưng là cũng lớn kém hay không đúng vậy a kê yêu lập tức gật đầu ta hơn mười năm trước tận mắt thấy qua cái này quỷ khóc sơn yêu vương và một đám nhân loại tu sĩ giao thủ lấy sức một mình nên chiến mười cái hư phủ cảnh giới nhân loại tu sĩ cuối cùng còn đem những nhân loại này tu sĩ toàn giết chính mình một chút tổn thương cũng không có để lại cái này yêu vương lợi hại như vậy ngươi tại sao không đi ném r ự a vào bọn họ đâu ngụy tâm nói ra nghi vấn của mình mặt đối với vấn đề này k â y ê u lập tức một mặt lúng túng từ từ mà nói nói cái này trồn hôi không phải thích ăn nhất cả nhà chính là bởi vì bãi kiến cái này yêu vương tàn nhẫn thủ đoạn cho nên ta không dám đi mạo hiểm đó cũng là k â y ê u lời giải thích này ngược lại để ngụy tầm tin tưởng hắn không có nói sai theo sau tiếp tục hỏi trừ liêu cái kia yêu vương trồn hôi bên ngoài trên núi no hắn tình huống ngươi lại biết bao nhiêu ta biết cái này yêu vương thủ hạ còn có hai cái thực lực cường đại hộ pháp cùng với bốn người đồng dạng lợi hại tướng quân k â y ê u chậm rãi mở miệng trên núi ít nhất có hơn hai trăm con yêu quái cụ thể bao nhiêu ta không được do lắm như vậy a ngụy tâm nhẹ gật đầu vừa mới cái k i a mặt trắng nói người thật giống như chính là bên trong một cái hộ pháp tán đan cảnh giới thực lực cũng coi là không tệ nếu như kê yêu nói là sự thật lời nói cái này yêu sơn thực lực chỉ sợ có chút không thấp cái k i a trồn hôi tu vi là tán đan tam tầng tăng thêm cái khác hộ pháp còn có tướng quân chính mình l ẻ loi một mình tăng thêm t ứ nương cũng không phải là đối thủ của bọn họ hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là không đi quản cái này q u ỷ khóc sơn yêu quái bọn hắn thích mặc chính mình quần áo liền xuyên chính mình quần áo thật ra thì vấn đề cũng không lớn nhưng hiện ở mấu chốt của vấn đề là thần nữ giáo những tên kia một mực tại tìm kiếm mình nếu là trí chi, chi mặc kệ lời nói vậy sau không chừng lúc nào nhảy ra buồn nôn chính mình một chút t h ầ n nữ giáo và cái này quỷ khóc sơn tương đương với đều là thổ địa của nơi này đồng thời thực lực không thấp số lượng còn không ít mặc kệ chính mình đối mặt phương nào cũng tránh không được biết bị vây công cho nên hiện tại chỉ có một cái biện pháp hoa thủy nam dẫn mượn đao giết trâu ngụy tầm xoa cầm quyết định cái chủ ý này đại ca ta biết cũng nói cho ngươi mới nhất định khiến ta đi theo ngươi Kê y ê u thừa cơ lập tức tiếp tục biểu đạt lòng trung thành của mình ngươi tên là gì ngụy tầm thu hồi suy nghĩ quay đầu nhìn về phía cái này người thấp nhỏ cây ê u ta là cái núi hoang gà hoa hình lúc ấy chúng ta hết thẻ chín cái yêu quái kết vì huynh đệ cuộc sống ta xếp thứ tám cây ê u chậm rãi mở miệng g i ả n g thuật cho nên ngươi gà trống ngụy tầm vừa muốn mở miệng nói lại lập tức phát hiện không thích hợp từ đó ngẩm miệng lại cho nên ta gọi sơn bát Kê y ê u lập tức ôm quyền trả lời cái muốn đại ca ngươi đồng ý để cho ta đi theo ngươi ta sơn bát cái mạng này sau này sẽ là đại ca ngài nghe được cái này Kê y ê u trả lời ngụy tầm không nhịn được bưng kín cái chán những n à y yêu quái đặt tên thật đúng là để cho mình không tưởng được a cái tên này thật khó nghe ngụy tầm nhẫn nhịn nửa ngày mới mở miệm không bằng ngươi về sau đổi tên nghe được cái tên này k â y ê u có chút suy tư một lát sau lúc này mới gật đầu tốt cái muốn đại ca mong muốn để cho ta đi theo ta về sau liền kêu bát sơn cái tên này như vậy ngụy tầm từ trên đầu rút ra một sợi tóc đặt ở bát sơn trên tay ta cái này còn tóc ngươi cầm lấy bát sơn đem đầu tóc sau khi nhận lấy có chút ngộng không biết ngụy tầm muốn làm gì ta không có đ o á n sai tiểu tử ngươi có thể từ ngươi những minh đệ kia ở trong độc sống sót chắc chắn có che giấu mình và thủ đoạn bảo mệnh ngụy tầm hỏi bát sơn nghe xong nhẹ gật đầu tiểu nhân lại là biết một chút tẩn chọc tức thủ đoạn và bảo mệnh công pháp chẳng thể trách ngươi theo ta một đường ta đều không có phát hiện ngươi ngụy tâm nói tiếp nói ta yêu cầu ngươi đ ợ i ở phụ cận đây giúp ta lưu ý thần nữ giáo hành tung ta sẽ đích thân đi một chuyến cái này quỷ khóc sơn ngươi bên này vừa có tình báo quan trọng liền kịp thời thông báo cho ta ngụy tâm nói xong một mặt nghiêm túc sau đó tiếp tục nói bổ sung ta đưa cho ngươi nhân vật này ngươi nếu là làm xong ta liền để ngươi đi theo ta đồng thời còn đáp ứng cho ngươi cơ hội báo thù ngươi nếu là không có làm tốt coi như ta không nói lời này ta chắc chắn có thể làm tốt bát sơn lập tức gật đầu đáp ứng sau đó nắm bớt ngụy tầm tóc một đám hỏi thế nhưng là ta đến lúc đó muốn làm sao thông báo đại ca ngày đầu ta đưa cho ngươi cái này q u ọ n g tóc cũng không phải phổ thông tóc ngụy tâm diễn giải chỉ cần ngươi hướng cái này té ngã phát ở trong d ố t vào một tia linh khí cái này q u ọ n g tóc liền lại biến thành một cái và tâm ta ý tương thông chuột ở khoảng cách nhất định bên trong ngươi đối với con chuột này nói chuyện ta đều có thể nghe được n g h e xong ngụy tâm sau khi giải thích bát sơn lập tức gật đầu đáp ứng được rồi đại ca ta chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ đã như vậy ngụy tâm hướng về phía bát sơn cười cười sau đó nói ngươi bây giờ liền có thể ẩn nấp cho kỹ ta chuẩn bị hiện tại liền đi một chuyến quỷ khốc sơn phân phó tốt bát sơn nhiệm vụ ngụy tâm liền một đường bay như tên bắn đi về phía nam mà đi trên đường tứ nương từ quần áo ở trong thò đầu ra hỏi đại ca ngươi lần này chuẩn bị ứng đối như thế nào ta có một chiêu m ư u kế có thể để cho hai người bọn họ hổ đánh nhau ta chỉ cần ngồi thu ngư ông đất lợi ngụy tâm mở miệng đem kế hoạch của mình hướng về phía tứ nương nói ra đại khái là chính mình cố ý lưu lại dấu vết đem thần nữ giáo người hấp dẫn đến quỷ khốc sơn đi sau đó và thần nữ giáo người cùng quỷ khốc sơn yêu quái đánh nhau về sau chính mình lại đi ra thu thập tàn cuộc ngay sau ngụy tâm kế hoạch về sau t ứ nương như có điều suy nghĩ làm sao cảm giác giống như ở nơi nào nghe nói qua kế hoạch này tứ nương nhị non một câu ngụy tâm thấy thế lập tức đưa tay chấn an một chút từ nương đầu ngăn không nên suy nghĩ nhiều xác định kế hoạch về sau ngụy tâm liền bắt đầu ven đường lưu lại chính mình mùi vị và lưu lại y ê u ớt linh khí có những này dấu vết lưu lại nhưng cái tia thần nữ giáo người khẳng định có thể càng nhanh tìm tới chính mình cái tia thần nữ mặc dù là cái mặt nạ người nhưng xem ra lại là đối yêu quái vô cùng t ă m thủ đến tận xương thủy chỉ cần có thể để bọn hắn đụng vào nhau hai bên tuyệt đối tránh không được một trận ác chiến chương hai t r ư n quỷ khóc sơn chương 279. quỷ khóc sơn quỷ khóc sơn ở vào tây xuyên châu cùng quảng lĩnh châu ở giữa phân giới giữa núi non bởi vì nơi này lâu dài khuất bóng từ xa nhìn lại ngọn núi này liền â m chầm không thôi ủy khóc sơn trong phạm vi hai trăm dặm cũng không có một con người t h ô n trang thậm chí vùng lân cận yêu thú linh thú cũng rất khó coi đến đại vương việc lớn không tốt bạch diện đạo nhân trở lại trên núi về sau lập tức tìm được đang ngồi ở động cửa phủ ghế đá ăn lấy gà nướng trồn hôi yêu vương cái này trồn hôi tinh đỉnh đầu một đầu tóc vàng dưới mũi mặt giữ lại hai phía dài mảnh sợi râu xem ra xấu xí thân hình nhỏ gầy kéo kế tiếp đùi gà trồ cũng thuận miệng hỏi một chút gấp gáp như vậy đã xảy ra chuyện gì đại vương vậy bên ngoài xuất hiện một cái trung châu tới yêu quái bạch diện đạo nhân cuốn quýt i ả n g thuật thực lực vô cùng cao minh ta không phải là đối thủ của hắn trung châu tới trồn hôi không có coi thành chuyện gì to tát tiếp tục miệng nhỏ ăn lấy trong tay đuổi gà có thể có bao nhiêu lợi hại phóng tầm mắt nhìn toàn bộ quỷ khốc sơn chỉ sợ chỉ có đại vương ngài mới là đối thủ của hắn bạch diện đạo nhân lập tức trả lời thật sao trồn hôi nghe xong hừ lạnh một tiếng như thế một cái đại yêu quái ngàn rằm xa xôi tới chúng ta nơi này làm gì hắn nói hắn chính là thử tiên bản tiên. bạch diện đạo nhân lập tức nói bổ sung cho nên cố ý tìm đến cái gì nghe nói như thế trồn hôi mới tinh thần tỉnh táo trung châu cái kia cầm bao thử tiên miếu không phải chỉ là nhân loại giả danh lựa bịp thủ đoạn nhà làm sao còn có thể xuất hiện một cái thử tiên bản tiên cái này thiểu nhân không được rõ lắm bạch diện đạo nhân lắc đầu sau đó đem nhìn thấy ngụy tầm tình huống cũng chi tiết nói cho trồn hôi nghe được ngụy tầm có những thủ đoạn này trồn hôi chân mày cao lại nghe vào một chiêu này giống như là vẽ tranh ba mươi sáu phụ a bất quá một cái yêu quái làm sao biết chiêu này đâu cái kia đó là cái gì bạch diện đạo nhân nghe được môn công pháp này tên sau rất là ngạc nhiên vật này thế nhưng là nam hải vẽ tranh tông độc môn bí pháp trồn hôi xuất ra một cây t ă m bắt đầu từ từ xỉa răng một bộ công pháp tổng cộng ba mươi sáu đạo uy lực mạnh mẽ phụ trú nghe nói cái này ba mươi sáu phủ chia làm mười vị trí đ ầ u phủ bên trong thập phủ sau thập phủ cùng với phía sau nhất lục t h ầ n phủ môn công pháp này thế nhưng là cái này vẽ tranh tông tuyệt không chuyển cho người ngoài bí pháp một cái trung châu tới yêu quái làm sao lại cái này đâu nghe xong trồn hôi lời nói bạch diện đạo nhân suy đoán nói cái kia sẽ không phải tên kia chính là nam hải tới đi cái gì nam hải tới trốn hôi liếc một cái bạch diện đạo nhân sau đó nói cái này vẽ tranh trong tông nhưng không có yêu quái đệ tử chầm tư một lát sau trốn hôi mới mở miệng nói cái khác trước tiên không cần phải để ý đến mặc dù không biết cái này khách không mời mà đến nghĩ muốn làm gì nhưng vẫn là để ở bên ngoài tiểu yêu nhóm hành sự cẩn thận cũng làm cho ngoài núi tuần tra đám yêu binh lưu ý thêm một chút tuân mệnh bạch diện đạo nhân lập tức gật đầu sau đó liền muốn rời khỏi nhưng ngay lúc này một con tiểu yêu đột nhiên từ dưới núi chạy tới khởi bầm đại vương ngoài núi có yêu quái x i n gặp nói là đến đây nương nhờ vào tiểu yêu hai tay ôm quyền thở h ồ n hục nương nhờ vào trồn hôi ngầm đầu nhìn một chút truyền tin tiểu yêu sau đó hỏi là cái yêu cái gì xem ra là cái đầy tu h ó a yêu tu vi vô cùng cao thâm tiểu yêu bẩm b ả o nói hơn nữa hắn còn nói hắn là từ trung châu tới nghe được trung châu hai chữ bạch diện đạo nhân đột nhiên xức sở sau đó quay đầu nhìn về phía còn tại ăn gà trồn hôi yêu vương trung châu trồn hôi nghe xong cười lạnh một tiếng sau đó nói có chút ý tứ cái này còn đưa tới cửa đại vương có cần hay không ta ra ngoài kêu lên mấy vị tướng quân khác ra ngoài và hắn tử chiến một phen bạch diện đạo nhân lập tức chủ động mời anh đánh cái gì đánh trồn hôi cười nói ngươi vừa mới không nghe thấy sao hắn là tìm tới dựa vào là thế nhưng là bạch diện đạo nhân muốn nói cái gì lại bị trồn hôi đánh gãy đừng thế nhưng là ngươi đi thông báo một chút mấy vị tướng quân khác tới chúng ta cùng một chỗ nhìn một chút cái này trung châu tới thử tiên bản tiên trồn hôi hình như hứng thú từ gà nướng bên trên kéo khối tiếp theo cánh gà tiếp tục miệng nhỏ chậm nhai đứng lên và ngụy tầm ở ngoài núi tiểu yêu dẫn đầu dưới tiến nhập quỷ khốc sơn về sau liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên trong rừng này lâu dài không có ánh nắng âm hiểm rất lạnh xung quanh cây cối cũng đều lớn lên n i ệ m khô cực kỳ cả cái hoàn cảnh cũng xem ra mười phần quỷ dị đi theo tiểu yêu đi rất lâu ngụy tầm cái này mới đi đến quỷ khóc sơn sườn núi nơi ngầm đầu nhìn lên ngụy tầm trông thấy sườn núi nơi ghế đá ngồi t r ồ n hôi tình ở bên cạnh hắn hai bên còn đứng ở hắn mấy cái hình dạng khác nhau yêu quái cái kêu bị chính mình đánh chạy bạch diện đạo nhân cũng ở trong đó thông qua tìm linh thông xem xét trồn hôi yêu quái này lại là có tán đan cảnh giới tam tầng tu vi mà bên cạnh đứng đấy mấy cái yêu quái trừ ra bạch diện đạo nhân có tán đan tầng một thực lực bên ngoài còn có một cái mặt đen yêu quái cũng tương tự có tán đan cảnh giới tầng một tu người tới dẫn đường tiểu yêu hướng về phía ghế đá ăn gà trồn hôi bẩm báo một câu về sau liền tự hành lưu ra nói một chút đi vì sao muốn tìm tới dựa vào chúng ta quỵ khóc sơn trồn hôi con mắt hiếp một cái k h ẽ hở im mắng đất xem kỹ lấy trước mắt ngụy tầm phân loại hai bên cũng hộ pháp và tướng quân cũng đồng loạt nhìn chăm chú lên ngụy tầm nhất cử nhất động đương nhiên là nghe nói yêu vương đại danh của ngài cho nên c ô ý đến đây nương nhờ vào ngụy tầm duy trì mỉm cười gặp không sợ hãi mà đối với trồn hôi chắc tay nói dối bạch diện đạo nhân đột nhiên ở một bên quất lớn ngươi nhìn thấy ta đến lúc đó cũng không phải nói như vậy ngụy tâm quay đầu nhìn về phía bạch diện đạo nhân sau đó cười nói lão bạch kiểm mà ngươi muốn không nhớ lại một chút là ngươi động thủ trước vẫn là ta động thủ trước ngươi bạch diện đạo nhân đột nhiên s ư n g sở cẩn thận một lần nghĩ kỹ giống như thật vẫn là chính mình động thủ trước ta lúc ấy cảm nhận được cái kia trong sơn thần miếu có yêu cái ngụy tâm đành phải mặt hướng trồn hôi giải thích nói cho nên đẩy cửa đi lên muốn hỏi đường thế nhưng là liền bị cái này lão bạch kiểm cho đánh lén ta lại không biết cái này lão bạch kiểm chính là chúng ta quỷ khốc sơn huynh đệ cho nên nhất thời kích động liền và vị này qua mấy chiêu nhưng là không nghĩ tới cái này huynh đệ chạy quá nhanh vừa đánh một nửa người liền không còn hình bóng ta cũng còn chưa kịp nói rõ chính mình ý đồ đến ngay sau ngụy tầm giải thích trồn hôi cũng không có bưng lòng cảnh giác mà là tiếp tục hỏi đã ngươi là trùng châu tới chắc là ở tại cái kia hắc bên dây núi yêu quái ngàn dặm xa xôi mà đến chính là vì nương nhờ vào ta đối mặt chất vấn ngụy tầm đành phải thở dài một hơi yêu vương ngài có c h â không biết ta ngụy tầm bất đắc dĩ lắc đầu không biết yêu vương có nghe nói qua kính cước sơn yêu vương bá vương hoa tên bá vương hoa trồn hôi dùng ngón tay chốc chốc tròm dâu của mình sau đó diễn giải trước đó đi một chuyến trung châu ngược lại là có nghe nói qua cái tên này chương á i kia là hai trăm tám mươi hoàng phong đại vương chương hai trăm tám mươi hoàng phong đại vương được trốn hôi cũng không tiếp tục truy vấn mà là diễn giải cái này ta yêu sơn không có quá nhiều quy củ chỉ cần chân tâm đến đây nương nhờ vào ta cũng vô cùng hoan nghênh nhưng là trốn hôi nói đến đây đột nhiên cởi vài tiếng nha sau đó nói nghĩ muốn gia nhập chúng ta yêu sơn trước tiên cần phải nạp nhập đội ta muốn làm thế nào ngụy tầm tò mò hỏi một câu bản vương hoan hỉ nhất tốt ba thứ gì t r ô n hôi dựng thẳng lên ba n g ó tay nó một mà thích gắn thì cả hơn nữa thích gắn nhất sau khi biến hóa kê yêu nó hai mà ưa thích mỹ nữ người vẫn là yêu đều có thể chỉ cần dáng dấp đẹp mắt là được thứ ba nha ưa thích công pháp phá bảo chỉ cần là ta sẽ không hoặc là không có ai đến cũng không có cự tuyệt t r ô n hôi sau khi nói xong nói tiếp chỉ cần ngươi có thể cho ta làm đến trong đó một loại đồ vật ta sẽ đồng ý nhuẩn người nhập bọn đồng thời nhìn thực lực của ngươi như thế c a minh ta h o à ngụy toàn có thể để cho n có để à làm i tới núi Nói ta trên núi vị thứ ba hộ pháp. Nói xong những n vị hộ pháp. tâm r ồ n gian nhìn Nguy hôi cười gian lấy nhìn xem t ruôi ngón trong mình Tâm lòng lặng yên đọc một lần thật vừa đúng lúc những này chính mình cũng có bất quá những vật này cũng không thể tùy tiện liền cho thế nào t r ồ n hôi cười lấy hỏi ngươi nhưng nghĩ kỹ chưa cái này không khẽ mà ngụy tâm đột nhiên vỗ tay một cái vui cười nói ta chỗ này vừa vặn biết một chiêu độc môn mỹ pháp tên là đan thanh phủ nếu như đại vương không chê ngược lại là có thể dạy một chút đại vương nghe được ngụy tầm nói ra lời này trốn hôi vẻ mặt một chút liền trở nên vui vẻ rất nhiều cái này đan thanh phủ ta nhưng nghe nói là cái kia nam hải vẽ tranh tông bí pháp trốn hôi thu từ bản thân vui sướng tiếp tục hỏi ngươi lại là làm sao học được trở lại đại vương ngụy t â m cười nói lúc trước ta ngộ nhập một chỗ động quật bên trong trên vách đá dựng đứng liền vẽ lấy những này đan thanh phủ ta đầu h ó c tương đối tốt cho nên nhớ kỹ mấy đạo cái kia cơ duyên của ngươi vẫn rất tốt trốn hôi cảm thán một câu sau đó nói nếu như ngươi cái này mong muốn đem công pháp này lấy ra vậy ngươi về sau liền muốn cái này ta quỹ khóc sơn vị thứ ba hộ pháp Bạch d i ệ nguy đạo nhân muốn n thấy thế muốn mở m i ệ k h ê n can, tâm h nhưng lại bị trốn hôi Chỉ thể nhập khóc chút chút nhiên cho ế liếc, trốn trừng liền ngầm miệng lại. Chỉ cần có thể nhập quỷ sơn, cái này ta chút chút tài bọn đương nhiên mong muốn dạy cho đại vương. Nguy lại lại. dạy đại cái tài bị mắt ta có sau ra quỷ đó giọng nói cung kính một mặt trung tâm dán g vẻ đã như vậy trốn hôi lật bàn tay một cái biến ra giấy bút đến ngươi liền đem ngươi sẽ tới đan thanh phủ vẽ ở cái này trên giấy ta đối với cái này phủ cũng có chút hiểu rõ không cần ngươi tự tay d ạ y n g ư y tâm tiến lên đem giấy bút tiếp nhận tay về sau quay người liền đem giấy đặt ở bên trên một cái trên bàn đá cầm lấy bút lông liền muốn bắt đầu hội họa thế nhưng là sắp đặt bút thời điểm ngụy tâm ngẩng đầu hỏi một câu trốn hôi đại vương bí pháp này ngại khẳng định muốn ta trước mặt mọi người liền vẽ đi ra không bị ngụy tâm một nhắc nhở như vậy trốn hôi ngược lại là phản ứng lại sau đó hướng về phía hắn hộ pháp và tướng quân nói một câu các ngươi cũng lui xuống trước đi đi có cần lại gọi đến các ngươi nhận được mệnh lệnh mấy cái tướng quân xuất rời đi trước mặt đen hộ pháp theo sát phía sau bạch diện đạo nhân mặc dù có chút không tình nguyện nhưng đối mặt trốn hôi mệnh lệnh vẫn không dám khám ệ n h cho nên chỉ có thể rời đi chờ bọn hắn cũng đi về sau ngụy tâm mới một lần nữa cầm lấy bút lông đem xích diễm phủ một bút bút hỏa phức tạp hướng tới trình độ thấy trồn hôi cũng cao mày cái đồ chơi này nhất định phải một bút thành vẽ bút họa trình tự cũng không thể sai nhìn xem ngụy tầm hội họa ra xích diễm phủ trồn hôi nắm bút chính mình sợi dâu tò mò hỏi một câu t h ư ợ n h ư đại vương ngụy tầm gật đầu xích diễm phủ hết thể bảy mươi tám vẽ lấy linh khí làm bút một hít một thở ở giữa hội họa mà ra, mới có thể hội tụ mà thành xích diễm phủ vẽ xong về sau ngụy tầm lại trên giấy vẽ ra ngũ lôi phủ ngũ lôi phủ hết thể tám mươi chín vẽ là bút họa nhiều nhất một phủ nhưng đồng dạng cũng là uy lực lớn nhất một phủ ngụy tầm vẽ xong hai đạo đan thanh phủ về sau chính ò n ngón n rỗi i ra tay tụ tập l k h t r ê k ô n chung g vẽ ra xích d i ễ mình và ngũ ngụy cũng không có sử dụng buôn ngưng nên nhiều. Chính lôi lôi phô trô hai hiệu diễm, khoái hai hội tới phủ, chút thủ phụ phụ cho phù chấm ra bẩy Bất một tầm m độ trợ tụ trú, tụ tốc có có quả. quá dấu sử đạo cái này mấy chiêu lúc ấy đối chiến bạch diện đạo nhân thời điểm đều dùng qua bạch diện đạo nhân trở về khẳng định nói qua những vật này cho nên mình muốn lấy được t r ồ n hôi tín nhiệm nhất định phải vẽ ra đến không phải vậy sẽ khiến nghi kỵ nhìn xem phù chú ở trong bắn ra ngọn lửa và lôi quang chồn hôi con mắt cũng nhìn phát sáng lên có ý tứ có ý tứ trốn hôi đem hai tấm đan thanh phủ cầm ở trong tay hai mắt không ngừng trên dưới thưởng thức bắt đầu phù này dáng dấp thật là tốt nhìn ta còn có nó hẳn sao trốn hôi con mắt tỏa ánh sáng ta nhưng nghe nói cái này đ à n thanh phủ hết t h ả ba mười sáu đạo có nhiều như vậy sao ngụy t â m cố ý giả ngu lúc ấy ta ở trên vách đá dựng đứng cũng chỉ có năm sáu nói mà thôi trong đó rất nhiều bởi vì vách đá cũ nát chóc ra dẫn đến chỉ có ba đạo phù bảo tồn hoàn chỉnh mà thôi ba đạo cũng được trốn hôi gật đầu lập tức truy vấn còn có một đường đâu còn có một đường tên là hóa dược phù ngụy t â m đành phải lại trên giấy sẽ có sáu mươi bốn vẽ hóa dược phụ cho vẽ vẽ ra đồng dạng biểu hiện ra hiệu quả về sau trồn hôi lúc này mới vừa lòng thỏa ý mặc dù đem ba đạo đan thanh phủ miễn phí cho cái này trồn hôi nhưng là ngụy t â m thật ra thì cũng là lưu lại một tay cái này ba đạo p h ù cũng không phải là một sớm một chiều có thể học được muốn thông h i ể u đạo lý chí ít cũng phải tu luyện cái một năm d ư ớ i mới được hơn nữa ngụy t â m còn tại cho trồn hôi trên bụa lưu lại mấy chỗ c ả b ấ y bút họa cố ý trao đổi mấy chỗ địa phương nếu như da hỏa này không phát hiện được cho hắn mười năm đều khó mà vẽ ra tới coi như trồn hôi da hỏa này thiên có thể phát hiện phủ chú ve đến không đúng nhanh nhất cũng phải cái năm sáu ngày và lúc kia đằng sau đổi u theo tới thần nữ giáo người hẳn là cũng đã đến nơi này lúc kia đã chậm không sai không sai trồn hôi cầm lấy ba đạo đan thanh phủ rất là hài lòng cầm trong tay xem đi xem lại từ nay về sau ngươi chính là ta quỷ khóc sơn vị thứ ba hộ pháp đa tạ đại vương ngụy t â m ôm quyền c ả m tạ sau đó trồn hôi đem lá bùa cất kỹ về sau còn đưa cho ngụy tầm một cái c h ố n g không động với tư cách trụ sở cũng để một con tiểu yêu cho ngụy tầm dắt đường thuận tiện giảng giải một chút quỷ khóc sơn tình huống trồn hôi tự xưng vàng phong yêu vương mấy năm trước mới đột phá đến tán đan tam tầng tu vi hai cái hộ pháp mặt trắng kêu bạch vô thường mặt đ e n kêu h ắ c vô thường bạch vô thường là một con côn t r ù n g nuốt linh quả hóa hình m à thành h ắ c vô thường thân thể khỏe mạnh là một cái báo đen hóa hình m à thành bốn vị tướng quân bị trồn hôi lấy tên phong hỏa núi lôi phong tướng quân là diều hâu hóa hình hỏa tướng quân là thối trồn sóc hóa hình núi tướng quân là dãng như hóa hình lôi tướng quân là dã chư hóa hình cây bên này nản dắm đất bên trong cũng chỉ có bọn hắn một tỏa yêu sân nhà cho nên trên núi tiểu yêu phần đông có chừng chừng Hiểu rõ xong n h ữ n g n à y n g y Tâm cũng đ hai trăm tám i mươi tới mốt đây cũng h là một biện pháp chương y hai trăm tám h ư ơ i mốt đây cũng là một biện pháp ngày thứ hai buổi trưa ngụy tầm đúng hạn đi tới yêu vương động cửa phủ vừa mới đến mấy vị tướng quân khắc và hộ pháp cũng đều đến hiện trường hoàng phong đại vương thấy chúng yêu đều đến đông đủ về sau lúc này mới tự động phủ mình ở trong lắc lắc u n g dung đất đi ra sau đó nhảy lên một cái rơi vào chính mình ghế đá bảo tọa bên trên l ã o bạch ngươi mấy ngày nay ra ngoài thu p h ụ tiền có bao nhiêu rồi hoàng phong ngồi trên ghế sau liền mở miệng hỏi thăm hồi bẩm đại vương cái này mười ngày hết thẻ thu lấy p h ụ tiền bốn vạn tám phẩy không hai ba hai bạch vô thường thành thật trả lời từ lần trước tập kích qua cái kia thôn trấn về sau chung quanh những cái kia nhân loại đều sợ hãi ha ha ha hoàng phong nghe xong cười lên ha h a như thế rất tốt vẫn là phong tướng quân cái này mưu kế dùng tốt ta đạt được tán dương về sau đứng ở một bên phong tướng quân lập tức ô quyền đa tạ đại vương tàn dương bên ngoài bây giờ chúng ta phát triển nhân loại giáo đồ số lượng cũng ở đột nhiên tăng bạch vô thường tiếp tục b ẩ m báo nhưng là ta phát hiện một vấn đề vấn đề gì hoàng phong không hiểu hỏi chính là lá bụa này giống như mua qua người sẽ không lại mua lần thứ hai bạch vô thường nhữ n g mày tiếp tục như vậy tiếp qua nửa cái tháng sau những nhân loại này đều mua lá bụa sau chúng ta lá bụa liền lại cũng bán không được điều này cũng đúng cái vấn đề hoàng phong nghe xong nhẹ gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía cái khác hộ pháp và tướng quân các ngươi có biện pháp gì hay không có thể làm cho những nhân loại này có thể luôn luôn cho chúng ta đưa tiền đại vương ta có cái biện pháp vào lúc này thân thể khỏe mạnh châu đen sơn tướng quân đột nhiên đưa tay b m báo nói ngay một chút hoàng phong quay đầu nhìn về phía hắn chúng ta có thể phái ra một c ỗ tiểu yêu đội ngũ ban đêm đi từng nhà đem những này bán đi lá bừa đều xé sơn tướng quân đề nghị như vậy bọn hắn liền sẽ tiếp tục mua chúng ta lá bừa ngươi cái này kêu biện pháp gì một bên hỏa tướng quân lập tức liếc một cái như yêu sau đó nói cái này bên ngoài mấy trăm thôn và thôn trấn ngươi từng nhà đi xé cái k i a đến xé tới khi nào đi huống hồ là ngươi mang tiểu yêu đi xé vẫn là chúng ta mang tiểu yêu đi xé đâu bị thối trồn sóc như thế một đỗi sơ tướng quân lập tức cá khẩu không trả lời được ngoài ra còn có biện pháp sao hoàng phong tiếp tục hỏi thăm đại vương ta có cái biện pháp vào lúc này lôi tướng quân đột nhiên mở miệng chúng ta chỉ cần đem toàn bộ phù làm một cái thời hạn có hiệu lực là được rồi tỉ như một trường phù chỉ có thể bảo vệ bọn hắn mười ngày qua vào lúc này liền phải lần nữa mua nghe được lôi tướng quân hoàng phong đại vương lập tức hai mắt tỏa sáng như thế cái biện pháp thế nhưng là vào lúc này bạch vô thường lại mở miệng phủ định đại vương biện pháp này không thể được vì cái gì hoàng phong nghi vấn ta vẽ ra phủ này đã ở bên ngoài bán hơn mấy tháng bạch vô thường mở miệng nói hiện tại đột nhiên cùng bọn hắn nói phủ này có thời hạn có hiệu lực khẳng định sẽ bị nhìn thấu là cái lời nói dối đến lúc đó không có có thể tin lực về sau mua chúng ta phủ nhân tướng biết càng ngày càng ít nghe nói như thế hoàng phong đại vương nhữ mày dùng ngón tay chấp chấp chính mình mảnh tròm dâu dài sau đó nhìn sang một bên phong tướng quân lao phong a ngươi nhưng còn có những biện pháp khác cái này phong tướng quân trong lúc nhất thời có chút chần chờ nửa ngày không nghĩ ra được nên làm như thế nào đại vương ta có cái nghi vấn vào lúc này ngụy tầm đột nhiên ô ó quyền hoàng phong đại vương nghe được âm thanh sau quay đầu vừa nhìn về phía ngụy tầm b ù i hộ pháp ngươi có vấn đề gì chúng ta đều là yêu quái tại sao phải tốn sức lốp bốp suy nghĩ mỗi ngày làm sao ở nhân loại trên thân kiếm tiền đâu ngụy tầm nói trực tiếp để mấy vị tướng quân mang theo yêu binh đi mổ mở thôn chấn đoạt không liền xong rồi mà nghe được ngụy tầm lời nói hoàng phong đại vương cười ha ha nói ngươi vừa tới không hiểu cũng bình thường mới đầu chúng ta quỷ khóc sơn đúng là làm như vậy hoàng phong đại vương nói đến đây đột nhiên cảm giác khát nước sau đó lật tay một cầm lấy ra một cái bầu rượu sau đó ở trong miệng rót m ấ y n g ụ m bất quá ta phát hiện những nhân loại này là vượt đoạt vượt nghèo vượt giết càng ít tiếp tục như vậy đến cuối cùng chúng ta có thể liền không có có thể cướp mục tiêu hoàng phong nói đến đây bạch vô thường đi theo nói bổ sung húng chi ra ngoài giết nhiều người sớm muộn cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều nhân loại tu sĩ tới vững bận đối với chúng ta mà nói đây cũng không phải là một chuyện tốt phản mà bây giờ chúng ta không cần ra bao nhiêu lực những nhân loại này liền tranh đoạt lấy cho chúng ta đưa tiền có tiền chúng ta muốn cái gì đều có thể có còn không cần lo lắng bị nhân loại những cái kia tiên sơn tông môn để mắt tới như vậy không so với trước được không bạch vô thường sau khi nói xong liếc một cái ngụy tầm tựa hồ đối với ngụy tầm trí thông minh rất khinh bỉ chúng ta cái này bùi hộ pháp vừa tới không h i ể u cũng bình thường hoàng phong đại vương thấy thế lập tức ở một bên treo lên giảng hòa chúng ta lại tiếp tục nghĩ một chút biện pháp là tốt rồi ngụy tầm không để ý đến cái này bạch vô thường trầm biếm thật ra thì lúc mới bắt đầu nhất ngụy tầm liền đại khái đoán được điểm này sở dĩ g i ngu hỏi tham bất quá là muốn nghe xem những này yêu quái ý tưởng chân thật mà thôi xem ra cùng mình đoán cũng xác thực không sai đại vương, ta có cái biện pháp. vào lúc này ngụy tầm đột nhiên nhấc tay nhìn thấy ngụy tầm có ý tưởng hoàng phong lập tức tới đây hứng thú mở miệng hỏi thăm bùi hộ pháp có biện pháp nào nói đến ta nghe một chút loại này bán phủ vơ vét của cải biện pháp mặc dù hữu dụng nhưng là ta cảm thấy tác dụng cũng không lớn ngụy tầm mở miệng nói giống như cái này lão bạch kiểm nói như thế một khi từng nhà đều mua về sau nghĩ như vậy nếu lại bán đi coi như khó khăn nghe được ngụy tầm lời nói mấy vị tướng quân khắc và hộ pháp đều đem ánh mắt nhìn về phía ngụy tầm ngụy tầm cười cười nói tiếp nói bán phụ cho bọn hắn bất q u á là bọn hắn bách tại chúng ta yêu Tính như vậy, thật í n như v y h ậ t ra thì bọn hắn cũng không phải cam tâm tình nguyện cho tiền muốn là muốn luôn luôn từ bọn hắn nhân loại trong túi láo lấy tới bạc liền cần để bọn hắn nhân loại tự nguyện đem tiền đưa tới cho cười bạch vô thường nghe được các loại không nhịn được mở miệng chửi bậy nói ngươi làm những nhân loại này đều là kẻ ngu sao còn tự nguyện cho ngươi đưa tiền là ngươi mặt sò、so、với chúng ta lớn còn là thế nào bạch hộ pháp đừng kích động như vậy mà ngụy tâm cười nói cái này ta còn chưa có nói xong đâu đúng đúng hoàng phong đại vương lập tức gật đầu lão bạch ngươi trước hết để cho bùi hộ pháp nói xong bị đại vương kiểu nói này bạch vô thường đành phải ngậm miệng、lại. đại vương không phải phái người ở bên ngoài xây dựng rất nhiều thử tiên miếu mà ngụy tâm mở miệng bất quá những n à y miếu thờ hiện tại cung phụ ít người như chỉ là vì bán phủ hoàn toàn là có chút lãng phí không bằng đại vương để những cái kêu bên ngoài bán phủ tín đồ mỗi người đi phòng thủ một cái thử tiên miếu mỗi ngày thu lấy những cái kêu nhân loại phạm nhân nguyện vọng đại vương nếu là có thể giúp những phạm nhân này thực hiện nguyện vọng như vậy thờ phụng thử tiên miếu nhân tướng biết càng ngày càng nhiều chờ cho đến lúc đó cái này mỗi tòa thử tiên miếu tiền hương hỏa cộng lại sẽ là cái con số không nhỏ chương hai trăm tám mươi hai có thể thử một lần chương hai trăm tám mươi hai có t hoàng ể thử một ngươi n phong một chút h gia hỏa này nói n t người đại vương nghe được ngụy tầm đề nghị về sau trên mặt cũng có chút khó khăn hình như xem ra cũng không cho rằng biện pháp này có thể thực hiện đại vương chỉ nói khả năng mọi người không tin ngụy tầm đành phải mở miệng nói ta chính là từ trong lúc này châu mà đến trung châu cầm mao thử tiên miếu chính là như vậy làm h i ệ nguy t ạ tâm i nói g vô xong những i ngày đi cái k sau hướng về phía bạch vô thường cười nói nếu như không tin hoàn toàn trước tiên có thể tìm một cái thôn đi thử xem nếu là không có hiệu quả đang suy nghĩ những biện pháp khác cũng không mượn bạch vô thường nghe xong còn muốn mở miệng phủ định thế nhưng là hoàng phong đại vương lại gọi lại bạch vô thường ta cho rằng đ ố i hộ pháp biện pháp này có thể thử một lần nghe được hoàng phong đại vương đều nói như vậy bạch vô thường đành phải ngẩm miệng lại lão bạch ngươi hôm nay liền ra ngoài cùng những cái kia giáo đồ nói một chút hoàng phong đại vương uống chút rượu tìm r a một điểm thôn trước tiên thử một lần thu thập một chút nguyện vọng của bọn hắn nếu như hiệu quả tốt lời nói cùng địa phương khác lại bắt đầu tuân mệnh bạch vô thường đành phải gật đầu đáp ứng tối hôm đó ngụy tâm liền đi theo bạch vô thường đi tới trước đó cái kia miếu sơn thần ở trong bên người một lần nữa lại dẫn theo mấy cái đi theo tiểu binh cùng một chỗ đợi đến mặt trời lặn thời gian bốn phương tám hướng giáo đ ổ liền hướng phía nơi này vây tụ tới và hôm nay phủ tiền thu lấy đến không sai biệt lắm về sau bạch vô thường gọi lại bên trong một cái lao đạo giáo đ ổ hộ pháp có dặn dò gì bạch vô thường mặc dù không nguyện ý dựa theo n g ụ y t ầ m biện p h á t đến nhưng là hiện tại có đại vương chỉ lệnh cũng không thể không làm theo ngươi phụ trách cái kêu hoàng gia thôn không là rất có tiền mà bạch vô thường mở miệng nói đúng đúng đúng lao đạo liên tục gật đầu cái kêu ngươi qua đây nghe ta nói bạch vô thường hướng về phía lao đạo lỗ thai trầm rãi nói ra đến kế hoạch nghe đến mấy cái này về sau lão đạo sĩ lập tức đồng ý yên tâm đi hộ pháp việc này liền giao cho ta là được đem thu thập mà đến tiền cất kỹ về sau ngụy tầm muốn đi lên cùng bạch vô thường chào hỏi thế nhưng là bạch vô thường đối với địch ký của mình hình như rất lớn cũng không thích phản ứng ngụy tầm bạch i n h à, hiện tại chúng ta đều là một ngọn núi huynh đệ không cần như thế căm thủ ta đi ngụy tầm cười ha h a đi tới đừng dùng bài này bạch vô thường phủi một chút ngụy tầm sau đó nói nếu không phải ta đánh không lại ngươi đã sớm đem ngươi thu thập còn có thể cho ngươi gia nhập chúng ta quỷ khóc sơn cơ hội đừng khách khí như vậy mà ngụy tâm lại không có để ý án viên thuốc đổi bộ thân thể ngụy tâm nói xong lật tay một cầm lấy một viên thuốc tới ngửi được mùi thuốc bạch vô thường lập tức q u a y đầu lại xem xét nhìn thấy ngụy tâm trong tay viên kia đỏ rực đan rực bạch vô thường liền trong mắt tỏa ánh sáng đây là đan rực gì nhìn thấy bạch vô thường cảm thấy hứng thú ngụy tâm trực tiếp hào phóng đem đan rực đặt ở bạch vô thường trong tay viên đan rực kia là vạn bảo tháp bên trong minh sơn đạo nhân ngày bình thường nhàm chán luyện chế một loại phổ thông bổ khí đan còn có trợ giúp tu hành loại đan dược này ngụy tầm một viên chỉ có thể cho ngụy tầm tu hành tiến độ tăng trưởng cái hơn một vạn điểm đối với ở hiện tại ngụy tầm tu hành cần thiết tu vi tiến độ mà nói bất quá là chín châu mất sợi l ô n g cho nên ngụy tầm mỗi lần đều là tu hành sau khi kết thúc viên kia làm đồ ăn v ậ t ă n bất quá chỉ là loại này tiện tay luyện chế đan dược đối với phổ thông những này yêu quái mà nói đã coi như là rất đồ tốt bởi vì những cái kia đương nhiên sinh trưởng linh thảo linh quả thiếu chỉ có thể bổ sung năm sáu trăm chút tu vi nhiều cũng chính là bảy tám ngàn chút có thể ăn liền tăng trưởng một hai vạn chút tu vi đã là vô cùng vật hiếm thấy đan dược này ngươi liền tặng cho ta bạch vô thường tiếp nhận đan dược có chút không dám tin tưởng cầm lấy đan dược đặt ở dưới mũi nghe thấy lại nghe xác định không có vấn đề sau lúc này mới yên tâm lại đều là một ngọn núi huynh đệ ngụy tâm nhìn bạch vô thường đối với mình bông xuống một số cảnh giác thế là cười nói tiểu tiểu một viên thuốc mà thôi không cần phải nói cái kia bạch vô thường trên mặt cái này mới lộ ra nụ cười vậy ta liền không k h á c h khí đem đan dược thu lại về sau bạch vô thường rõ ràng thái độ đối ngụy tầm có chỗ đổi mới bởi vì cái gọi là có tiền có thể sôi ma khiến quỷ yêu cái này cũng không ngoại lệ đan dược này cũng không bình thường đặt được đan dược sau bạch vô thường tò mò hướng về phía ngụy t â m hỏi ngươi cái này là từ đâu lấy được x ô i nam thời điểm giết một cái nhân loại tu sĩ ngụy t â m đành phải soạn bệnh nói từ trên người hắn lấy được có thể luyện chế ra loại này phẩm chất đan dược người này khẳng định không phải phổ thông tu sĩ bạch vô thường nghe xong không khỏi lo lắng ngươi nhưng từng lưu lại cái gì hành tung nếu là người kia là cái gì tông môn đệ tử khả năng ngươi sẽ đối mặt với truy sát yên tâm đi ngụy t â m tiến lên vô vũ bạch vô thường bà vai ta căn đoan một chút tung tích đều không có để lại vậy là tốt rồi bạch vô thường nghe được câu trả lời này về sau lúc này mới vui vẻ ra mặt trở lại trên núi chờ đợi một ngày sau đó ngày thứ hai cùng một thời gian ngụy tầm và bạch vô thường lại tới tòa này rách nát miếu sơn thần đồng dạng thu lấy hôm nay phủ tiền về sau những cái kia giáo đổ liền lần nữa tán đi bất quá ngày hôm qua cái hoàng gia thôn lão đạo lại lưu lại cũng cầm lấy một chồng tràn ngập nguyện vọng giấy giao cho bạch vô thường bạch vô thường nhìn trong tay mười mấy cái nguyện vọng cũng cảm giác đầu、đau. hôi mình à, ngươi nhìn như thế nguyện vọng chúng ta muốn làm sao đi làm đâu bạch vô thường lúc này đối với ngụy tầm thái độ đã hòa hoãn rất nhiều bất quá hắn vẫn là không quá tán thành ngụy t ầ m đem nguyện vọng đơn cầm tới về sau bắt đầu một chương một chương nhìn xem phía trên các loại nguyện vọng đi qua chọn lựa về sau ngụy t ầ m cái lưu lại ba tấm những này liền không cần phải để ý đến chúng ta chỉ cần giúp bọn hắn làm cái này ba chuyện liền có thể làm cho cả thôn đối với chúng ta thử tiên giáo tin tưởng không nghi ngờ ngụy t ầ m cầm lấy ba tấm giấy cười đắc ý bạch vô thường nhìn thấy ngụy tầm từ một trồng giấy ở trong cái lấy ra ba tấm không khỏi nghi vấn hỏi cái này ba cái nguyện vọng là cái gì ngụy t ầ m đem giấy đưa cho bạch vô thường sau đó nói nguyện vọng thứ nhất là cái kia trong thôn có cái ma bài bạc thua sạch tiền hướng chúng ta t h ì nguyện chỉ cần có thể bàn cho hắn một khoản tiền hắn liền hối cải để làm người mới tốt cuộc sống thoải mái nguyện vọng thứ hai là một cái nông dân ra ngoài thẻ gãy chân hiện tại không cách nào trầm c h ọ n hy vọng có thể để hắn sớm ngày khôi phục cái thứ ba nguyện vọng nói là trong thôn tuần tài chủ nuôi trong nhà mấy con chó chó quá h u n g chung quanh chủ động người đều rất sợ sệt hy vọng có thể để cái này mấy cái chó từ trên cái thế giới này biến mất cái này ba cái nguyện vọng tốt nhất thực hiện cũng nhanh nhất có thể nhìn thấy thành quả nguy tâm cười nói chúng ta buổi tối hôm nay đi một chuyến cái thôn này giúp bọn hắn đem cái này ba cái sự t ì n h giải quyết ngày mai là có thể nhìn xem hiệu quả chương hai trăm tám mươi ba diệp nghe lôi chương hai trăm tám mươi ba diệp nghe lôi ngày thứ hai hoàng gia thôn n g h è o đến ngủ đầu đường ma bại bạc tỉnh lại sau giấc ngủ trước mặt để đó một cái trang chứ năm mươi lượng túi tiền hắn cầm lấy túi tiền chạy nhanh bẩm báo nói là thử tiên hiển linh mặc dù hắn còn là nghĩ muốn đi đánh c ư c nhưng là nhớ tới chính mình cầu nguyện thời điểm phát thể độc về sau liền vẫn là thu hồi ý nghĩ này sau đó liền chân gãy lão nông đột nhiên phát hiện chân của mình thế mà khôi phục còn nói đêm qua lúc ngủ mơ tới thử tiên đi tới gian phòng của hắn sử dụng tiên thuật đem chính mình chữa lành cuối cùng chính là tài chủ nuôi trong nhà mấy cái liệt chó trong vòng một đêm toàn bộ chết bất đắc kỳ t ử m à chết tựa như là bị xét đánh như thế toàn thân cháy đen mọi người sau khi nhìn thấy đều nói đây là thử tiên hàng hạ thiên lôi trừng trị cái này mấy cái liệt chó d o a đến tài chủ chỉ dám tùy tiện đem chó trôn không có chút nào dám lộ ra thân tích buông xuống để có mấy trăm hộ người ở hoàng gia thôn đều sôi trào lên cùng ngày liền có không ít người tụ tập ở thử tiên miếu trước m u n tề mái vào lúc này liền đến p i ê n lão đạo kia bắt đầu lừa dối ở thử tiên miếu trước dọn lên một cái hòm g ô lớn trên đó viết tiền hương hỏa mấy chữ mà u nguyện ố n vọng để hứa h trở t n hắn sự sao trực thật, nhất định phải tâm thành thì tâm thành, tiền trước thử tiên miếu chẳng thèm ngó tới trong thôn tài chủ cũng đều đi tới thử tiên miếu trước tế bái, trực tiếp một trăm định phải linh. hiện mình nhiên nhập hưu hỏa. chẳng chủ nhập h đương Liên ngay ngó cũng liền vàng. đó đầu đó đối đều đi đầu cả biểu với miếu miếu bái, Làm Mà là là vào lạc không có hứa khác nguyện vọng chỉ hy vọng thử tiên không muốn bởi vì chính mình nuôi cho giận chó đánh m è o chính mình cũng cam đoan về sau cũng không tiếp tục nuôi chó nhìn thấy hiệu quả như thế b ạ c h vô thường cũng không thể không thay đổi ý nghĩ của mình cũng cho rằng ngụy tầm biện pháp này xác thực có thể thực hiện vào lúc ban đêm bạch vô thường nhìn xem lao đạo dùng xe ba gác kéo tới hương h ỏ a dương để tiểu yêu kiểm lại bên trong vàng bạc số lượng phát hiện vậy mà so với bình thường bán phủ có được tiền nhiều hơn gấp đội bùi mao huynh đệ n g ư ờ i chiêu này thật đúng là quá lợi hại bạch vô thường đem tiền đều cất kỹ về sau đối với ngụy tầm nói chuyện thái độ cũng trở nên khá hơn không ít nơi nào nơi nào ngụy tầm cũng khách khí một chút cái này cũng đều là các huynh đệ phối hợp thật tốt nguyên nhân chờ trở lại quỷ khốc sơn hướng hoàng phong đại vương bẩm báo cái này hiệu quả về sau hoàng phong đại vương phi thường cao hứng lập tức liền quyết định để những tướng quân khắc cùng đi ra bắt đầu áp dụng kế hoạch này. kế hoạch khai triển vài ngày đều lấy được không sai hiệu quả u y khóc sơn đám yêu quái đều rất vui vẻ nhưng là ngụy tầm lại cao hứng không nổi cái này thần nữ giáo người làm sao còn không qua đây lại không đến ngụy tầm liền sợ sệt cái này hoàng phong đại vương tu luyện đan thanh phủ biết phát hiện không hợp lý bất quá cũng liền ở ngụy tầm lo lắng thời điểm rốt cuộc cảm nhận được vài trăm dặm địa ngoại chính mình lưu cho kê yêu sợi tóc kia bị r ố t vào linh khí thần nữ giáo người đã bắt đầu theo dấu vết của mình lưu lại bắt đầu tìm tới cửa tới xế chiều hôm đó ngụy tầm dựa theo giống như ngày thường thói quen cùng bạch vô thường từ trên núi trước khi đi ra h cái này bạch vô thường mỗi ngày đều làm việc thật ra thì chính là đến một chuyến nơi này thu lấy các giáo đ ầ kiếm được tiền tài hắn thật ra thì, thì tương h ì t đương với quỷ khóc sơn tài vụ tổng thanh tra giúp hoàng phong đại vương quản lý tiền tài cùng với ra ngoài mua sắm những thứ này nó đối với quỷ khóc sơn và hoàng phong đại vương mà nói trình độ trọng yếu có thể nghĩ nếu là bạch vô thường ở bên ngoài gặp được chút chuyện gì đó cái này hoàng phong đại vương khẳng định nhịn không được đi vào miếu sơn thần về sau ngụy tâm lập tức liền sử dụng thuận phong diệu nghĩ còn có thập lý truy tung cảm nhận tình huống chung quanh chỉ cần thần nữ giáo người xuất hiện ngụy tầm liền có thể trước tiên phát hiện bùi mao huynh đệ ngươi nói thực lực của ngươi như thế cao minh làm sao còn có thể bị đổi tới chúng ta cái này tây xuyên châu đến đi vào miếu sơn thần về sau bạch vô thường không nhịn được hỏi cái kia quên bên trong dãy núi còn có thể có so với ngươi lợi hại yêu q u á i sao đối mặt bạch vô thường hỏi thăm ngụy tâm lúc này căn bản không có tâm tư phản ứng hắn bất quá vẫn là trả lời một câu cái này nhân ngoại hữu nhân yêu ngoại có yêu lợi hại hơn ta yêu quái khẳng định là có lời nói này đạt được cũng không sai bạch vô thường nhẹ gật đầu nhưng là gia nhập chúng ta quỷ khốc sơn về sau ngươi liền có thể yên tâm chúng ta đại vương thế nhưng là tán đan cảnh giới tam tầng đại y r ấ trước lợi hại. t đó gặp được kim đan nhân loại tu sĩ đại vương đều cùng hắn có thể đánh cái ngang tay đây nghe được bạch vô thường lời này ngụy tầm cái này mới hồi phục tinh thần lại cái kia đại vương xác thực rất lợi hại a ngụy tầm cảm thán một câu sau đó hỏi gặp phải cái gì nhân loại tu sĩ trước đó chính mình và lý minh nguyệt hai cái xuyên qua mà đến người đối phó một cái thanh phong láo tổ đều suýt nữa bị thua là một cái tên là tiêu du tông tô n g môn bạch vô thường hồi đáp trước kia chưa từng nghe nói qua nhưng là tu sĩ kia thực lực xác thực vô cùng tam minh tiêu du tông nghe được cái tên này ngụy tầm lập tức xứng sở nhưng biết tu sĩ kia tên biết a bạch vô thường gật đầu h ắ n tự xưng là tiêu du tông đệ tử tên là diệp thính lôi diệp thính lôi ngụy t â m yên lặng nhớ kỹ cái tên này hiện tại ngụy t â m chỉ biết là tiểu lê sư phụ kêu lá theo gió xếp hạng thứ sáu cái này diệp thính lôi đã cũng là kim đan chắc hẳn cũng lá theo gió là một cái bối phận cái kia lá theo gió trước đó ở bắc hàn gặp qua một lần tu vi chắc hẳn cũng là kim đan mới đúng các ngươi thế nào lại gặp tiêu du tông người ngụy t â m tò mò hỏi một câu vậy vẫn là ba năm trước đây sự tình bạch vô thường nhớ lại nói lúc kia chúng ta còn chưa có bắt đầu làm cái gì thử tiên giáo không có việc gì liền ra đi giết chút người đoạt giật đồ thế nhưng là có một lần ở đại vương dẫn đầu dưới đi ra thời điểm liền gặp phải một cái người từ trên trời hạ xuống loại tu sĩ hắn tự xưng tiêu du tông đệ tử diệp thính lôi bên cạnh còn mang theo cả người bên trên có lao đa pháp bảo tùy tùng bạch vô thường vừa nói vừa nhớ lại cái kia diệp thính lôi rất lợi hại đại vương tăng thêm ta và lao hắc mới miễn cưỡng cùng hắn k è m chế ở lao đa pháp bảo tùy tùng ngụy tâm nghe đến đó trong đầu không khỏi nổi lên vương thiên trì bóng người đúng a bạch vô thường đợt đầu ra hỏa này mặc dù tu vi không cao nhưng là trên người pháp bảo c ũ n g không cần tiền như thế chúng ta bốn người tướng quân đi vây công h á n đều không thể tới gần người h á n về sau nếu không phải đại vương thế g i a pháp bảo của mình cắt vàng linh châu hiểm hộ chúng ta rút lui không phải vậy chúng ta ngày đó khả năng đều sẽ gậy ở nơi đó cũng chính là từ ngày đó bắt đầu chúng ta liền điệu thấp rất nhiều về sau đại vương ra ngoài du lịch mấy tháng trở về lúc này mới bắt đầu làm lên thử tiên giáo ngay sau những n à y ngụy tầm trầm tư một lát lúc này mới tiếp tục hỏi một câu vậy ngươi biết cái này tiêu du tông ở nơi nào sao ta đây cũng không biết bạch vô thường đầu, lần kia tao nộ qua về sau chúng ta trong núi tránh một tháng kế tiếp cũng không dám ra ngoài môn về sau chúng ta cũng nghe qua nơi này mặc dù có người nghe nói qua tiêu du tông nhưng lại không người biết vị trí của hán chính hàn huyên tới nơi này ngụy húc đột nhiên giống như là cảm nhận được cái gì sau đó lập tức đứng dậy thế nào bạch vô thường nhìn xem ngụy tầm nghi hỏi một câu không có việc gì ngụy tầm hướng về phía bạch vô thường cười cười sau đó nói đột nhiên nghĩ cảm giác có chút vào hiếm ta đi ra ngoài giải quyết một chút nói xong lời này về sau ngụy tầm liền nhanh chân rời đi miếu sân thần chỉ để lại bạch vô thường còn có giữ cửa mấy cái yêu binh tùy tùng chương 284, đem hắn miệng xé nát chương 284, đem hắn miệng xé nát c h ờ ở trong sơn thần miếu bạch vô thường phát hiện không hợp lý thời điểm lúc sau đã đã chậm thần nữ giáo người không biết lúc nào đã đem sơn thần miếu bao quanh bao vây lại hộ pháp không xong một cái ở bên ngoài tản bộ tiểu yêu đột nhiên chạy trở về vừa muốn mở miệng cùng bạch vô thường thông báo lại bị bạch vô thường đ ẩ y ra ta cảm giác được bạch vô thường từ sơn thần miếu ở trong đi ra nhìn chung quanh một vòng chung quanh về sau phát hiện vùng lân cận đã xuất hiện mười mấy cái thân mặc áo bảo trắng thần nữ giáo giáo đồ trong đó còn có một cái khuôn mặt lạnh lùng nam nhân tu vi kỳ cao các ngươi là ai bạch vô thường cảm nhận được nam nhân tu vi về sau lập tức khẩn trương lên thầy tiên thành thần nữ giáo nam nhân đ e o kiếm mà đứng hướng phía bạch vô thường từng bước ép sát thầy tiên thành nghe được cái tên này bạch vô thường nhữ mày cách mấy ngàn dặm đất đến chúng ta nơi này đến không khỏi bàn tay đến hơi dài đi không muốn chết liền thành thật khai báo nhưng là nam nhân lại không có trả lời bạch vô thường lời nói mà là lật bàn tay một cái lấy ra một tờ bức tranh ngay trước mặt bạch vô thường mở ra sau khi phía trên vẽ ra tới chính là ngụy tầm chân dung có được cái thể thấy được qua cái này yêu qua quái. bạch vô thường nhìn thấy ngụy tầm chân dung về sau trong lòng cảm giác nặng nề liên tưởng đến trước đó ngụy tầm cùng mình nói qua hắn trên đường giết một cái nhân loại tu sĩ sẽ không phải là kẻ thủ tìm tới cửa thấy chưa thấy qua n g ư ờ i hỏi ta đã sao bạch vô thường đồng d ạ n g không có trả lời nam nhân lời nói nơi này là chúng ta thử tiên giáo địa bàn các ngươi tốt nhất mau mau rời đi không phải vậy không có các ngươi quả ngon để ăn vào lúc này một đường bóng trắng từ trên trời giáng xuống chính là trên mặt lưu lại ba đạo vết thương thần nữ cùng hắn nói nhảm nhịu như vậy làm gì hắn không nói liền trực tiếp giết hắn thần nữ rơi vào nam bên người t h ầ n yêu quái kia liền tại phụ cận coi như đào sâu ba thước ta cũng nhất định phải tìm tới hắn nam nhân nghe được thần nữ lời này về sau lập tức gật đầu tuân mệnh cùng, cùng lúc đó ngụy tầm ngay tại một đường hướng quỷ khốc sơn tiến đến về phần bạch vô thường chết sống đối với ngụy tầm mà nói căn bản không trọng yếu trọng yếu là hắn ở lại nơi đó bao nhiêu có thể kéo lại thần nữ giáo người trong thời gian ngắn nếu là thần nữ giáo nhân tướng cái kia bạch vô thường giết thì tốt hơn hoàng phong đại vương coi như trước đó bị tiêu du tông đánh sợ nhưng là đối mặt thần nữ giáo khi dễ tới cửa đến cũng tuyệt đối không cách nào làm đến bỏ mặc cái gì Từ ngụy tầm miệng bên trong sau khi lấy được tin tức này quả nhiên hoàng phong đại vương lập tức vỗ bàn đứng dậy cũng hướng về phía một bên tiểu yêu ra lệnh nhanh thông báo đen hộ pháp còn có mấy vị tướng quân khác tập hợp chúng ta muốn đi ra ngoài cứu bạch hộ pháp hoàng phong đại vương dưới xong lệnh sau một mắt xuất ruột cái này bạch hộ pháp nhưng không thể xảy ra chuyện gì à tiền của ta cũng đều thả trên người hắn đây nếu là hắn xảy ra chuyện nhưng liền phiền thoái nghe được hoàng phong đại vương nói ra lời này ngụy tầm k h o miệ giật một cái nguyên lai、like、cái này bạch hộ pháp đối với hoàng phong đại vương trình độ trọng yếu là bởi vì tiền đều đặt ở chỗ của hắn bất quá những này đều vấn đề không lớn. hiệu quả đều là giống nhau và hoàng phong đại vương triệu tập đủ đen hộ pháp còn có tứ đại tướng quân thuận tiện còn kiểm lại dưới chướng mấy chục con yêu binh tinh nhuệ đi ra núi nghe được mà bị cái kia mấy tiểu yêu nghị luận đây là từ khi ba năm trước đây tao n ộ tiêu du tông tu sĩ về sau trên núi lần thứ nhất xuất động đại quy mô như vậy yêu binh đội ngũ rời núi về sau hoàng phong đại vương lật tay một cầm lấy ra một cái tròn vo bảo trâu màu vàng trong hạt châu giống như là tràn đầy nhấp nhô cắt vàng một c ơ n lốc hạt châu mang lấy ra hoàng phong đại vương có chút vận chuyển linh khí về sau xung quanh lập tức c u ồ n g phong gào thét đem đi ra núi cái này mấy tiểu yêu nhóm cùng một chỗ quyển mang theo mà lên sau đó liền cùng một chỗ hướng phía sơn thần miếu phương hướng cực tốc bay đi nếu là lúc này đứng ở đằng xa hướng phía cái phương hướng này quan sát thì có thể trông thấy đầy trời cắt vàng một cơn lốc ngay tại hướng về một phương hướng quét sạch và ngụy tầm đi theo hàng o phong đại vương một lần nữa trở lại sơn thần miếu thời điểm phát hiện sơn thần miếu đã bị san bằng thành đất bằng bạch vô thường mặc dù còn chưa chết nhưng lại cả người là tổn thương một thân tiên huyết đồng thời bị treo ở trên một cây đại thụ trên thân vẫn là chói gô những cái tia thần nữ giáo các giáo đồ xếp một loạt giống như chính là đang đợi yêu quái viện binh đến nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cắt vàng tới gần về sau thần nữ giáo những giáo đồ này nhóm lúc này mới đánh nhau tinh thần tới phương nào đạo trích cũng dám đến bản vương địa bản nơi này dương a i hoàng phong đại vương giải trừ cắt vàng về sau cùng theo một lúc đi vào tiểu yêu nhóm liền vững vàng đều rơi trên mặt đất chỉ có hoàng phong đại vương còn dẫm lên một đoàn cắt vàng một cơn lốc ngưng tụ mây bay bay trên không trung thầy tiên thành thần nữ giáo thần nữ đồng dạng không cam lòng yếu thế cầm kiếm bay lên trên không và hoàng phong đại vương cách không hoàng phong đại vương túi đầu nhìn thoáng qua nơi xa bị treo ở trên cây thoi t h á t bạch vô thường trong mắt liền để lộ ra tới g i ế t sạch hôm nay bản thần nữ có thể không giết các ngươi thần nữ không để ý đến hoàng phong đại vương trầm biếm mà là dựng thẳng lên đến hai ngón tay ta cho các ngươi hai cái lựa chọn quyết định sinh tử của các ngươi nhìn xem thần nữ tấm kia lãnh ngạo mặt hoàng phong đại vương cũng cảm giác vô cùng khó chịu cái gì hai lựa chọn hiện tại các ngươi cũng chỉ có một lựa chọn vậy liền quỳ trên mặt đất cầu ta tha thứ không phải vậy ta quản ngươi nhóm cái gì dạy hôm nay đều phải chết hoàng phong đại vương nói xong cầm trong tay cắt và xung quanh c h ậ m chậm bắt đầu hội tụ lên một cô gió lốc lựa chọn thứ nhất chính là giao ra ta muốn cái kia yêu quái thần nữ nói xong đem một bức tranh vứt xuống trên không theo bức tranh triển khai toàn cảnh cũng ở linh k h í khống chế dưới lơ lửng ở trên không nhìn thấy trên bức h ỏ a n g u y tầm mặt hoàng phong đại vương n h ú n m ạ y giao ra cái này cái yêu quái chúng ta lập tức liền đi thần nữ nói xong lựa chọn thứ n hai ấ t về s u lập tức còn n ó lựa chính ọ n thứ hai h c là ta đem bọn ngươi quỷ khóc sơn san thành bình đ ị a n g ư ờ i cô gái nhỏ này khẩu khí làm sao như thế cản rỡ hoàng phong đại vương nghe được thần nữ lời nói sau cười lạnh một tiếng ngươi để cho ta tuyển ta liền tuyển vậy ta đây yêu vương mặt mũi còn cần hay không thật muốn ta chọn ta tuyển cái thứ ba cái kia chính là giết toàn bộ các ngươi người cũng đem ngươi cô gái nhỏ này lưu lại một hơi thở cho ta làm ấm d ư ỡ n g vàng phượng đại vương nói xong lời này cuối cùng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dâm đãng còn dỗi ra ngón tay chấp chấp chính mình khỏe môi n h ế c lên sợi dâu miệng của ngươi ta chắc chắn cho ngươi xé nát rồi thần nữ mặt tâm trầm sau đó đem trường kiếm trong tay hướng về phía phía trước một chị thần nữ giáo đầu nghe lệnh cùng tiến lên đem những này yêu quái tiêu diệt h theo thần nữ ra lệnh một tiếng mười mấy cái thần nữ giáo đổ cùng nhau phụ họa sau đó n h a u n h a u cầm trong tay binh khí hướng phía yêu đàn đánh tới mà thần nữ đồng thời cũng cầm trong tay trường kiếm chuẩn bị muốn đi qua và hoàng phong đại vương giao thủ nhưng vào lúc này cái kia áo trắng nam nhân đột nhiên xuất hiện ở thần nữ trước mặt đem thần nữ n g ă n lại thần nữ ngươi thương còn không có hoàn toàn khôi phục để cho ta đi đối phó hắn đi được thần nữ bình tĩnh lại sau lui về sau nửa bước chắc chắn nhớ kỹ muốn đem cái kia dâu dài yêu quái miệng cho ta xé nắt rồi chương hai trăm tám mươi lăm binh nội binh tướng đối với tướng chiến đấu hết sức căng thẳng hoàng phong đại vương nhận lấy yêu binh và thần nữ giáo nhân loại tu sĩ một lời không hợp liền bắt đầu ra tay đánh nhau đứng nuôi chịu xào chính là cái k i a hoàng phong đại vương và cái k i a thần nữ số một liếm cho giao thủ ở cùng nhau một cái yêu quái tán đang cảnh giới tam tầng đối chiến một cái nhân loại hư đang cảnh giới tam tầng hai bên tu vi tương đương thực lực cũng là khó phân s ả n sàn nhau hoàng phong đại vương trong tay hoàng sa linh châu cầm trong tay xung quanh hoàng sa đời trời những n à y hoàng sa không chỉ có thể che đậy địch nhân ánh mắt còn có thể vận khí hóa hình đem hoàng sa hội tụ thành từng cái tráng kiện nắm đâm hướng phía liếm cho tu sĩ đập tới thần nữ cái này liếm cho dáng dấp thật ra thì coi như không tệ ngũ quan đoan chính cũng coi là có mấy phần tuấn lãng hơn nữa nhìn bộ dáng t u ổ i trẻ cũng không lớn liền có thể tu luyện tới cảnh giới này thiên phú bên trên cũng coi là dòng phượng trong loài người không giống trước đó thanh phong tông đất những t r ư ở n g l ã o kia mỗi một cái đều là dâu dài lao đầu dáng vẻ mới tu luyện đến cảnh giới kia ngụy tâm ở phía xa quan sát cũng nghĩ không thông người nam này người vì sao phải như vậy đi liếm cái này thần nữ cái này thần nữ trừ r a dung mạo xinh đẹp có mấy phần tư sắc làn da trắng l o ã n lông mi dày con mắt to mặt trái xoan vóc người đẹp trước sau lồi lo bên ngoài vẫn thật là không có cái gì khác đặc biệt giờ rồi liếm chó đạt được thần nữ xé nát hoàng phong đại vương miệng mệnh lệnh về sau động thủ cũng hết sức chăm chú cho dù bị hoàng sa vây khốn cũng không chút nào sợ trường kiếm trong tay không ngừng phóng xuất ra kiếm khí đem vây khốn chính mình hoàng sa đánh tan về sau ngay lập tức đem ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m về phía điều khiển bảo châu hoàng phong đối mặt cái này liếm cho cận thân công kích hoàng phong đại vương cũng là không chút hoang mang chỉ là bay trên không trùng và hắn dây dưa một bên khác thần nữ cũng và trên núi một cái khác hộ pháp giao chiến ở cùng nhau cái này hắc vô thường thân thể khỏe mạnh xem ra là cái mãng u thế nhưng là dáng người nhưng như cũng vô cùng linh hoạt. tay nắm một thanh ngã tháng trường đao và cái tia thần nữ giao thủ trong lúc nhất thời lại có thể đem thần nữ chế trụ thần nữ mặc dù tu vi bên trên hơi cao hơn đen hộ pháp nhưng là mấy ngày trước đây mới bị nụy g t ầ m trọng thương hiện tại tổn thương còn không có khôi phục liền nội vã ra đến báo thủ vừa vặn bị đen hộ pháp bắt lấy cơ hội mà đổi thành bên ngoài trên núi ra tới phong hỏa núi rừng bốn người tướng quân lúc này cũng đã và thần nữ giao mấy cái hư phủ cảnh giới nhân loại cho kềm chế ở binh đối với binh tướng đối với tướng sân thần miếu vùng lần cận nhân yêu hôn chiến ở cùng nhau bề ngoài vô cùng náo nhiệt lúc này ở cách đó không xa mặt khác một mảnh d ư ơ n g bên trong ngụy tâm đang lúc ăn tiểu lục trùng đậu phộng ngồi ở trên tảng đá xem kịch vị trí này tầm nhìn h o á n g đ ạ t vừa dễ dàng nhìn thấy chiến trường toàn cảnh đại ca ngươi xác định không đi lên hỗ trợ sao vào lúc này kê yêu bát sơn ở một bên nhỏ giọng hỏi một câu hỗ trợ ngụy tâm cười hai tiếng sau đó hỏi ta giúp ai a đương nhiên là giúp yêu q u á i á bát sơn ở một bên diễn giải mặc dù cách lão còn lâu mới có được đi lên chiến đấu nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được phía trước trên chiến trường cháy bỏng giút bọn hắn làm gì ngụy tâm nắm một cái đậu phộng đặc ở bát sơn trong tay sau đó nói chính là để bọn hắn đánh nhau đánh cho vượt kịch liệt càng tốt bát sơn nhận lấy đậu p h ộ n g nhìn xem ngụy tầm ăn đến vui vẻ như vậy chính mình lột ra hai viên đưa vào miệng bên trong đại ca chúng ta lúc nào đọc thủ vào lúc này tứ nương từ ngụy tầm quần áo phía dưới bắn ra đầu nghe được động tĩnh bát sơn hướng ngụy tầm trên thân xem xét lập tức bị dọa đến toàn thân lắp một cái đừng sợ ngụy tầm lấy tay sờ lên tứ nương đầu sau đó đối với bát sơn diễn giải vị này là tứ nương ngươi về sau có thể gọi hắn tứ tỷ được bát sơn bình tĩnh lại lúc này mới nhẹ gật đầu không có vội hay không ngụy tầm tiếp tục ăn lấy đậu phộng không chút hoang mang bọn hắn lúc này vừa mới đánh nhau đâu đợi lát nữa thích hợp thời điểm tà tử sẽ ra tay theo sơn thần miếu phụ kiện chiến đấu tiến hành đến g a y cấn hai bên đội hình cũng khác nhau trình độ đất có thương vong hoàng phong đại vương và cái kia liếm cho tu sĩ hai người liều mạng rất lâu cũng đều có chút bất đồng trình độ bị thương cùng thể lực tiêu hao thần nữ bên kia trên cánh tay cũng bị đen hộ pháp đả thương một đường vết máu bất quá đen hộ pháp cuối cùng tu vi thấp hơn thần nữ bị thương sau thần nữ đột nhiên b ộ c phát ra thực lực mạnh hơn đem đen hộ pháp đánh cho cái có thể không ngừng phòng thủ còn lại phong hỏa núi lôi mấy cái tướng quân cũng đều lâm vào á c chiến đánh đến bây giờ hai bên đều là thế lực nan g nhau khó phân thắng bại nhìn rất lâu ngụy tầm đã ăn xong một cái lại một cái đậu phộng miệng đều ăn đến hơi khô b à những người này chắc chắn bền bị á đã lâu như vậy cũng còn không đánh xong ngụy tầm ngáp một cái ngay tại ngụy tầm cũng chờ đến có chút nhàm chán thời điểm bay trên không trung hoàng phong đại vương đột nhiên một trưởng bức lui liếm chó tu sĩ về sau lập tức đem trong tay hoàng sa bảo châu một chút thu vào làm sao cái này muốn đầu hàng sao ổn định thân hình liếm chó tu sĩ có chút chậm thở ra một hơi sau đó dùng m ũ i kiếm chỉ vào hoàng phong đại vương dễu cợt một câu ha ha hoàng phong đại vương cười lạnh sau đó hai tay đều dựng thẳng lên hai ngón để linh khí bắt đầu ở đầu ngón tay hội tụ từ đằng xa thấy cảnh này về sau ngụy tầm lập tức giật mình cái này lao yêu q u á i cái này mới luyện cái này đan thanh phù mấy ngày à cái này dám ở trong khi thực chiến dùng húng chi mình cho hắn vẫn là chính mình sửa chữa sau phiên bản dựa theo như thế ngưng tụ ra đan thanh phù còn không biết dạng gì đây không đợi ngụy tầm cảm thán cái kêu hoàng phong đại vương đã ngón tay trên không trung huy động lên tới cuối cùng vẫn đúng là dựa theo sai lầm ngưng phủ c h ỉ n h tự đem một tấm đan thanh phủ ở trước mặt tụ tập thành công sao có thể có chuyện đó ngụy t â m lúc này đều có c h ú t mộng rõ ràng phù này chính mình sửa đổi a theo lý mà nói bút họa một khi sai lầm là tuyệt đối không thể có thể ngưng phủ thành công thành công ngưng phủ về sau hoàng phong đại vương đối với lên trước mặt liếm chó tu sĩ cười nói người trẻ tuổi chắc hẳn ngươi còn không có bị x é t đánh qua đi nhìn thấy hoàng phong đại vương trước người ngưng tụ ra đan thanh phủ liếm chó tu sĩ đồng tử hơi co lại quả nhiên là cá mẹ một lứa như vậy chiêu số ngươi cũng biết Đối chiêu mặt một nhưng à y liếm c ó tu sĩ k h dám ngay lúc này ngưng tụ ở hoàng phong đại vương trước mặt đạo này đan thanh phủ đột nhiên nổ tung hết vừa mới ngưng tụ đan thanh phủ ở trong lần chứa lôi điện chi lực trong nháy mắt hướng phía bốn vương tám hướng nổ tung mà ra Khoảng cái c h g này nhất h o n g p h như g Đại vậy thật là đáng sợ hoàng phong đại vương nuốt nước miếng một cái thong thả một trong hạ thể hỗn loạn khí tức cách khá xa một số liếm cho tu sĩ mặc dù không có bị nổ tung lôi quang đánh chúng nhưng là cảm nhận được phù này giống như và trước đó thấy qua không cùng một dạng là cái gì mới chiêu số sao Liếm chương hai trăm tám mươi sáu tam trọng lôi phủ chương hai trăm tám mươi sáu tam trọng lôi phủ hoàng phong đại vương bị lôi phủ nổ tung gây thương tích thực lực lập tức bị cắt giảm rất nhiều liếm chó tu sĩ làm rõ ràng tình huống lập tức thừa thắng xông lên không ngừng hướng về phía hoàng phong đại vương phong thích k i ế m khí đánh cho hoàng phong đại vương cái đến liên tục trốn tránh bề ngoài trong lúc nhất thời bị thần nữ giáo người chiếm cứ thơ phong cái này trồn hôi thật đúng là thằng ngu ngụy tâm thấy cảnh này không nhịn được mắng một câu gia hỏa này rõ ràng cầm lấy cái kêu hoàng sa bảo châu mơ hồ chiếm cứ thơ phong không phải đột nhiên muốn cho đối phương bộc lộ tài năng mới luyện mấy ngày đan thanh phủ liền dám lấy g a dùng quả thực là muốn chết mắt thấy hoàng phong đại vương sắp chống đỡ không được ngụy tâm chỉ có thể lựa chọn xuất thủ ngay tại liếm cho hoàng phong đại vương có chút trốn tránh không vội thời điểm ngụy tâm đột nhiên xuất hiện ở giữa hai bên cũng một thương đem liếm cho tu sĩ kiếm cả lại đại vương ngươi đi nghỉ ngơi một chút ta tới đối phó hắn ngụy tâm cứu giúp về sau lập tức cùng liếm cho cận thân giao chiến ở cùng nhau thoát vây hoàng phong đại vương thấy thế lúc này mới thở dài một hơi bùi mao hộ pháp may mắn mà có người a hoàng phong đại vương cảm t h á n một câu lập tức móc ra một viên thuốc n u ố t vào miệng bên trong tiếp lấy liền lơ lửng giữa không trung bắt đầu vận khí chữa thương và liếm cho tu sĩ giao thủ ngụy tâm không có chút nào n ư ơ tay trường thương phía trên điện quan g đ i ê n cồn u g phúc trào đem cái này liếm chó đánh cho cái có thể không ngừng huy kiếm đón đỡ gia hỏa này tu vi mặc dù hơi cao với mình nhưng là vừa vặn hắn và hoàng phong đại vương giao thủ lâu như vậy đã bị tiêu hao rất nhiều hiện tại đối mặt ngụy tầm đuổi đánh tới cùng liếm chó tu si trong lúc nhất thời chỉ có bị đánh phần đồng thời một bên khác và thần nữ giao thủ đen hộ pháp cũng bắt đầu không địch lại thần nữ cái kia thần nữ giờ phút này đồng tự ứng đỏ giống như là dùng công pháp gì mắt thấy đen hộ pháp liền bị một kiếm đức cổ thời điểm một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện cũng một kiếm đem thần nữ công kích cho cả lại ai thần nữ quay đầu nhìn v ầ người tới nh t r o m à y tên của ta liền không cần nói cho người đi t ứ nương mỉm cười cầm trong tay l ạ n h kim kiếm lập tức phản kích lại xuất phát đến tây xuyên châu trước tứ nương liền đã dưới sự giúp đỡ của ngụy tầm đột phá đến t á n đan cảnh giới tầng một lúc này đối mặt hư đan cảnh giới nhị t ầ n g thần nữ không có chút nào rơi xuống hạ phong thần nữ bản thân liền đại thương chưa lành còn cùng đen hộ pháp tiêu hao lâu như vậy đồng dạng đối mặt đầy trạng thái tứ nương lúc công kích cũng chỉ có thể không ngừng phòng thủ tìm cơ hội ngụy tầm và tứ nương gia nhập chiến trường về sau về ngoài một chút lại bắt đầu n g i chuyển thần nữ giáo một phương bắt đầu có chút chống đ liếm chó tu sĩ trở lại sức lực đến về sau bắt đầu tìm kiếm ngụy tầm sơ hở bắt đầu phản kích cái này liếm chó tu sĩ kiếm pháp đến chiêu thức biến ảo vô cùng linh xảo không giống ngụy tầm thật ra thì không có hệ thống học tập qua thư ơ n g pháp chỉ biết là bằng vào bản năng công kích rất nhanh liếm chó tu sĩ chỉ bằng mượn cao siêu kiếm pháp bắt đầu c h u y ể n bại thành thắng ngụy tầm cũng rõ ràng cảm giác chính mình chính đang từ từ rơi vào hạ phong chắc chắn khó đối phó a ngụy tầm nhận thấy được không thích hợp bắt đầu và liếm chó tu sĩ kéo dài khoảng cách cũng thừa cơ sử dụng ngũ lôi phủ hướng về phía liếm chó tu sĩ manh liệt bồ mặc dù một chiêu này trước đó đối phó kim đan thanh phong láo t ổ t h ì không hiệu quả rõ rệt nhưng là đối phương cùng cấp bậc đối thủ trước ngũ lôi phủ thế nhưng là một cái đại sát chiêu ở ngũ lôi phủ hành kích dưới liếm chó tu sĩ không ngừng tìm kiếm cơ hội gần người thế nhưng là đều bị lôi quang bước lui và ngụy t â m cảm giác tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm lập tức một tấm tật phong phủ điểm vào trên người mình phối hợp hóa d ư ợ c p h vụ song trọng tăng tốc ngụy t â m đ ỗ n g nhiên một chút phi hành về phía trước cẩn thân mà đi liếm chó tu sĩ đang suy nghĩ như thế nào mới có thể cẩn thân không nghĩ tới ngụy tầm vậy mà chủ động đưa lên tới cửa từ phía trên một kiếm liếm ch trong nháy mắt một đạo kiếm khí từ mũi kiếm ở trong b ắ n ra giống như là bắn ra một đường kích quang như thế ngụy tâm phản ứng rất nhanh manh xoay người mạo hiểm đem công kích né tránh cũng đem trường thương trong tay hướng phía liếm chó tu sĩ một chút ném mạnh mà ra s i ê u trường thương bên trên điện quang phun trào phi hành trên đường còn kéo lấy một đầu thật dài lôi quang cái đôi liếm chó tu sĩ đồng dạng phản ứng rất nhanh lập tức thu hồi trường kiếm hướng phía trước một khung bang một tiếng kim loại giòn vang qua đi ngụy tâm ném mạnh đi ra trường thương bị liếm chó cản sợ lệch đồng thời ngụy tâm đã thừa cơ hội này đột nhiên c â thân đưa tay liền hướng phía liếm ch liếm chó tu sĩ trong lòng giật mình một kiếm hướng phía trước tìm tòi liền muốn đem ngụy tầm bước lui nhưng là ngụy tầm không lùi mà tiến tới tay không có điện liền hướng phía lưỡi kiếm một chảo bị lôi quang bao khỏa bàn tay và kiếm đụng vào nhau trong n g á y mắt ngụy tầm trở tay một cầm liền vững vàng nắm lưỡi kiếm lòng bàn tay ở trong có tần một lôi quang bảo hộ dừng lại bất động trường kiếm hoàn toàn không có phá phòng năng lực liếm chó tu sĩ vừa định muốn đem trường kiếm rút trở về ngụy tầm một cái tay khắc liền rối ra lợi chảo hướng về phía cổ của hắn bộ tới rơi vào đường cùng liếm chó chói ngụy tâm đem giành được kiếm hướng trên không ném một cái rơi mất một cái đầu cầm chua kiếm c ả m thụ một chút trọng lượng ngụy tâm chưa phát giác t á n dương thanh kiếm này ngược lại là cái thứ tốt đem ta hàng phong kiếm trả lại cho ta liếm chó tu sĩ lật bàn tay một cái không biết từ nơi nào lại biến ra một thanh kiếm tới bắt trong tay mắt thấy ra hỏa này lại phải c ô n g tới ngụy tâm đem lòng bàn tay ở trong lôi quang dẫn động đến trên thân kiếm cũng đem trường kiếm hướng phía trước một chút tam trọng lôi phủ một tiếng nói nhỏ ngụy tâm hội tụ ở trên trường kiếm dòng điện ở trên núi kiếm hội tụ cũng trong nháy mắt ngưng tụ ra ba đạo lôi phủ đồng thời trước sau gấp lại t ă n tầng và cái kia liếm chó tu sĩ giết đến thời điểm ngụy tầm lập tức dẫn động trên mũi kiếm lôi phủ tam tầng lôi phủ trước sau phát động một đường xuyên qua một đường thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại và tam trọng lôi phủ hoành ra về sau một đường bạc có chút phát tím lôi long một chút phá phủ mà ra hướng về phía đối diện đánh tới liếm chó tu sĩ liền n h à o tới nhìn thấy lôi long mở ra miệng lớn đối với chính mình tam tới liếm chó tu sĩ lập tức sắc mặt tái xanh cũng lập tức bay lên trên đi chuẩn bị né tránh thế nhưng là cái này hội tụ mà ra lôi long lập tức liền quay đầu đi lên liền đội sát phía sau đồng thời khoảng cách càng ngày càng gần mắt thấy đã trốn tránh không ra liếm chó tu sĩ、si、chỉ có thể đem toàn thân linh khí ngoại phóng hình thành tầng bảo hộ m u ố n ngày tháng một tiếng ẩm vang tiếng vang lôi long từ liếm chó tu sĩ、si、mặc trên người thấu mạ qua làm lôi long biến mất về sau liếm chó tu sĩ、si、đã bị điện giật đến toàn thân m ạ o y ê n nhi tóc đều bị bỏng quyển hơn phân nửa cái này cũng chưa chết sao ngụy tâm nhìn xem còn trôi trên không trung cái k i a liếm chó tu sĩ、si, thở dài ra một hơi vừa mới một hơi thở ngưng tụ ba đạo lôi phủ đối với mình tiêu hao cũng không ít、Khủ. liếm chó tu sĩ、si、đột nhiên nhìn ho khan một tiếng miệng bên trong cũng toát ra một tia khói đen sau đó hắn vừa định hành động đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng một chút h u y ễ n hôn mê bất tỉnh toàn bộ thân thể cũng bắt đầu cấp tốc hướng xuống đất rơi xuống bịch một tiếng qua đi liếm chó tu sĩ vừa vặn ngã ở và tứ nương giao thủ thần nữ vùng lân cận thần nữ nghe được động tinh bay đầu nhìn thoáng qua quẳng xuống đất thoi thóp liếm chó sau đó mắng một câu thật là một cái phế vật thế ư tam kiếm lưu. 287, tam kiếm lưu. Thế nhưng là một giây sau quẳng xuống đất liếm chó tu sĩ lại chậm rãi từ dưới đất đứng lên vừa mới còn thoi thóp hắn lúc này lại giống như đầy máu sống lại như thế bất quá khác biệt duy nhất chính là cặp mắt của hắn trở nên đỏ như máu cả người đều v ẻ mặt cũng xem ra điên dại rất nhiều t h ầ n nữ yên tâm ta sẽ không để cho người thất vọng lời nói này xong liếm chó tu sĩ tại chỗ đột nhiên bạo tức giận cả người trực tiếp bay vọt lên trời một lần nữa trở lại và ngụy tầm đối chiến không trung hôm nay ngươi phải chết liếm chó tu sĩ lúc này tóc thai bù sù t ù y ý giữa không trung gió đem hắn tóc thổi đến lộn xộn bay múa ngụy t â m nhìn thấy ra hỏa này biến hóa sau khi chưa phát giác nhũ m ả y đây là cái gì câu bắt công pháp không dám k i n h thường ngụy tầm đem từ liếm chó tu sĩ nơi đó giành được kiếm thu vào lòng bàn tay không gian bên trong sau đó cùng đưa tay trên không trùng một chảo bản bệnh trường thương liền trở lại trong tay không đợi ngụy t â m chuẩn bị sẵn sàng cái kia liếm chó tu sĩ liền như phát điên hướng lấy ngụy t â m đánh tới tới lúc này chó dại tu sĩ trên thân hồng quang đại t á c cả cá nhân trên người giống như là bị một đoàn hồng quang bao bao ở trong đó như thế cúc ngay cho t a xa một chút ngụy t â m đem trường thương hướng phía trước đâm một cái mũi thương trong nháy mắt ngưng tụ ra hai đạo đâm xích diễm phủ x o n g trọng xích diễm ngay sau đó liền từ mùi thương hướng về phía đánh tới liếm chó tu sĩ dâng trào mà đi đối mặt xích diễm h ỏ a trụ liếm chó tu sĩ đem trường kiếm trong tay vung lên lập tức chém ra một đường cuồng bạo kiếm khí vậy mà đem h ỏ a trụ từ ở giữa một chút mở ra đồng thời cả người còn theo bị cắt mở h ỏ a trụ từ ở giữa cận thân mà tới nhận thấy được không thích hợp ngụy tâm lập tức hướng về sau bay cùng liếm chó tu sĩ kéo dài khoảng cách đồng thời đồng thời một tay ngưng phủ hướng phía trước một chút phu này ngưng tụ thành công trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu còn bắn về phía cái kia liếm chó tu sĩ liếm chó tu sĩ xông đến qu cả người thẳng tiếp một chút ngừng ở giữa không t r u n g không nhúc nhích định thân phủ thấy định thân phủ đánh trúng liếm chó tu sĩ về sau ngụy tầm không chút do dự đi theo một kích ngũ lôi phủ lại đánh ra mặc dù liếm chó tu sĩ bị định trụ sau lập tức liền tránh ra khỏi định thân c h ó i buộc nhưng ngụy tầm đi theo bổ tới một cái ngũ lôi phủ thực sự quá nhanh vẫn là bị cái này lôi chính mặt bổ chúng thân thể có thể để ngụy tầm không có nghĩ tới là lúc này liếm chó tu sĩ bị xét đánh t r ú n g sau vậy mà vấn đề không lớn chỉ là trên thân cứng ngắc một cái chớp mắt sau liền khôi phục lại chuyện này cũng quá bất hợp lý ngụy tầm thấy cảnh này có chút không thể tưởng tượng người ở cảnh giới này chính diện bị chính mình lôi phù bổ chúng làm sao một chút việc mà đều không có sau đó tới phiên ta liếm chó tu sĩ gắng gượng sau khi xuống tới g i ậ n quát to một tiếng sau đó lập tức cầm kiếm hướng về phía ngụy tầm đánh tới cũng điên cuồng đất phát động công kích kiếm pháp vô cùng tình xảo đánh cho ngụy tầm cái có thể không ngừng phòng thủ mà trên mặt đất thứ nương một kiếm quét ngang bị thần nữ né tránh về sau thần nữ mũi chân rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức hướng phía trước tìm tòi khởi sướng phản kích thứ nương chỉ có thể thừa cơ đón đơn phản kích thần nữ trên người linh khí giống như dùng không hết như thế trước đó và đen hộ pháp đánh lâu như vậy hiện tại lại cùng tứ nương giao thủ nhiều như vậy thời gian cái này thần nữ nhưng thật giống như càng đánh h a n g hái mà càng lớn tứ nương cũng bắt đầu từ chiếm thượng phong trầm trầm bắt đầu bị áp chế xuống dưới ngươi cái này yêu nữ xem ra cũng không được đi thần nữ hướng về phía tứ nương không ngừng huy kiếm mỗi một kiếm đều hướng về phía tứ nương kiếm đâm đến tựa hồ làm u ố n ở tứ nương trên mặt lưu lại vết thương ngươi vẫn là lo lắng lo lắng chính ngươi đi tứ nương không cam lòng yếu thế đối mặt thần nữ điên cùng phạt công bình tính tỉnh táo đón đỡ lấy thần nữ mỗi một chiều công k mắt thấy lập tức sẽ bị bước lui đến tiểu yêu nhóm hôn trên chiến trường bên trong tứ nương thân hình đột nhiên hướng dưới mặt đất một đồn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ đồn đ ị a thuật t h ầ n nữ ánh mắt lập tức hóa ổn định ở mặt đất ánh mắt không ngừng trên mặt đất liếc nhìn tựa hồ tại định vị tiềm nhập lòng đất tứ nương vị trí cũng không lâu lắm tứ nương từ đằng xa mặt đất nhảy ra ngoài cũng một kiếm hướng phía trước một chút ngay sau đó hai thanh phi kiếm từ tứ nương sau lưng bay ra cũng một trái một phải lơ lửng ở bốn phía sau mẹ chính là trước kia ở thanh phong sơn thời điểm từ trường lao kia tay ở bên trong lấy được bà bối người yêu quái t ứ nương mỉm cười sau đó thân hình đi theo hướng phía trước tìm kiếm mà cái kia hai thanh phi kiếm cũng đồng thời đi theo tứ nương cùng một chỗ hướng thần nữ đánh tới thần nữ không dám k i n h thường đối mặt ba thanh kiếm công kích chỉ có thể lựa chọn đổi công làm thủ bắt đầu phòng ngự bắt đầu tứ nương đơn tay nắm lấy lạnh kim kiếm cũng đồng thời khống chế hai thanh phi kiếm không ngừng hướng về phía thần nữ phát động công kích trong lúc nhất thời thần nữ chỉ cảm thấy chính mình giống như bị ba người vây công như thế nhờ vào đó tứ nương lần nữa đem thần nữ cho áp chế ở ngay tại bề ngoài lại lần nữa lâm vào cháy bỏng thời điểm một lần nữa đem hoàng sa linh châu cầm sau khi đi ra hoàng phong đại vương cơi đại ý sau đó liền nên bản vương thu thập chiến trường hoàng phong đại vương đem hạt châu hướng trên không ném một cái sau đó cả người bắt đầu toàn thân vận khí tốt như muốn thi triển công pháp gì nhưng vừa và hoàng phong đại vương bày ra tư thế một thanh kiếm đột nhiên liền lớn đằng sau đâm xuyên qua lồng ngực của hắn、ừ. Hoàng Phong đại Vương Đại một trận bị đường a u đầu túi nhìn ngực xem ợ c Có địch nhân h t i điểm c ũ không nên phân nên t â m a Một đ ư ờ n g t h a nhâm khàn khàn từ hoàng phong đại vương sau lưng chuyển đến sau đó người kia đi theo rút ra trường kiếm của mình cũng tiếp đón một cái quét ngang hoàng phong đại vương đột nhiên bị tập kích hoàn toàn phản ứng không kịp bị một kiếm này trực tiếp chém đứt đầu cùng lúc đó ngụy tâm lại phế đi nửa ngày sức lực mới đem sát chết vùng dậy cái kia liếm chó tu sĩ một lần nữa truy đến trên mặt đất đi cái này mới có g i n h t h một vụn cảm nhận được sau lưng khí tức khắc thưởng quay đầu hướng sau lưng xem xét vừa vặn thấy được hoàng phong đại vương bị một kiếm chặt rơi đầu một màn mà m Hoàng Phong Đại Vương sau lưng, là đứng Đại Phong Vương lưng, ở sau ộ ta cái Tẩm từ trước tới ngụy n tầm từ y chưa từng gặp qua nhân loại sĩ. Hắn qua từng tu gặp loại sĩ. xem ra t r u ngoài niên ráng, mạnh, chính là kẻ hùng hãn ráng. Ngụy nhìn về phía hắn điểm, cái cái trung niên nam nhân vặn ngụy nhìn nhau bên trên. n đôi dài thời điểm, cái kia cái bộ bạch bộ một trật ra g tóc tạp, mắt tầm tầm hắc pha hẹp phía vừa Ra ra xem là và kẻ về cũ kim đan ngụy tâm dùng tầm linh đồng quan sát một chút đột nhiên xuất hiện nam nhân lập tức bị tu vi của đối phương c h ầ n kinh nơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện cảnh giới này lại lão ngụy t â m hít sâu một hơi không dám hành động thiếu suy nghĩ mình bây giờ mặc dù có thể cùng hư đan cảnh giới tam tầng địch nhân đánh cho có co đến coi trở lại nhưng là chính diện đối đầu kim đan gần như không có phần thắng vào lúc này trên mặt đất tứ nương rốt cục hoàn toàn chế trụ thần nữ ba thanh kiếm giáp công lên đồng nữ rốt cục không chống đỡ được bị một kiếm đánh bay ra ngoài ngay tại tứ nương chuẩn bị lại đến một kiếm đem thần nữ giết thời điểm bay trên không t r ù n g cái kia tu sĩ kim đan đột nhiên chú ý tới mặt đất tình huống thân hình động một cái liền hướng phía tứ nương vị trí bay đi không tốt ngụy tấm hô to không ổn thân hình cũng đi theo lập tức động một cái cũng đồng thời chương 288. lao tử liệu mạng với ngươi chương 288. lao tử liệu mạng với ngươi né tránh theo sát ở tu sĩ kim đan sau lưng ngụy tầm hướng về phía tứ nương giống lớn một tiếng nghe được ngụy tầm âm thanh tứ nương lập mặc dù không biết vì cái gì nhưng từ đối với ngụy tầm tin tưởng và giao nhiệm vụ cho lập tức từ bỏ lập tức đâm đi ra một kiếm đồng thời lập tức hướng phía bên cạnh vừa trốn chính là cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tứ nương vừa vặn tránh qua tránh né tu sĩ kim đan tập kích bất ngờ một kiếm một kiếm thất bại tu sĩ kim đan không có chút nào dừng lại kiếm chuyển hướng tiếp tục hướng phía tứa bang một tiếng v a n g dọn ngụy tầm rốt c ụ c đổi tới cùng sử dụng trường thương đem tu sĩ kim đan một kiếm cặn lại đối thủ của ngươi hẳn là ta mới đúng ngụy tầm cắn chặt răng nghĩ đến lại muốn cùng kim đan đối thủ đánh liền đầu đau thôi được trước hết giết ngươi cũng không mượn tu sĩ kim đan khỏe miệng cười một tiếng lập tức tăng thêm trong tay lực đạo một kiếm đem ngụy tầm đánh bay ra ngoài bay ra ngoài ngụy tầm cuối cùng bị tứ nương từ phía sau tiếp được mới ngừng lại được đại ca ngươi không sao chứ tứ nương đỡ lấy ngụy tầm sau lập tức quan tâm họ tham yên tâm còn chưa chết ngụy tầm hít sâu một hơi một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía xa x a tu sĩ kim đan bất quá cái này đột nhiên xuất hiện tu sĩ kim đan cũng không có thừa cơ đi lên đậu thủ ngược lại là quay người quan tâm tới thần nữ tiểu thần nữ ngươi còn tốt chứ tu sĩ kim đan hướng về phía thần nữ dôi ra một cái tay muốn đem quẳng xuống đất thần nữ n â m đỡ thần nữ nhìn thấy tu sĩ kim đan sau khi xuất hiện ánh mắt trong nháy mắt kích động lên bắt lấy tu sĩ kim đan tay từ dưới đất sau khi đứng lên lập tức một mặt thẹn thùng nói thành chủ ta liền biết ngươi biết tới giúp ta lần này là ta chủ quan tu sĩ kim đan cười ha ha một tiếng vốn cho rằng chỉ là cái không có thành tựu tiểu, tiểu yêu mà thôi cái kia thẩm nam thiên hẳn là có thể đối phó không nghĩ đến cái này ra hỏa thế mà như thế không chịu nổi một kích thực sự khiến người ta thất vọng nâng lên thẩm nam thiên tên về sau thần nữ hướng phía cách đó không xa quẳng xuống đất thoi thóp liếm cho tu sĩ nhìn sang sau đó cười lạnh một tiếng nói loại trường hợp này còn phải là thành chủ đích thân tới mới có thể có biện pháp thẩm nam thiên đúng là cái phế vợt không sao không sao tu sĩ kim đan dối ra một ngón tay trêu đ a một chút thần nữ cái cảm sau đó đau lòng nói ngươi lui xuống đi nghỉ ngơi đi chờ ta giết những này yêu quái ban đêm theo giút ta uống rượu đều nghe thành chủ đại nhân thân nữ khẽ gật đầu sau đó thân hình lui về sau đi cho tu sĩ kim đan chạy mở địa phương thế nhưng là ở cái kia không người chú ý nơi hẻo lánh nằm trên mặt đất còn có một hơi thở liếm chó tu sĩ yên lặng lưu lại một chỗ dòng nước mắt nóng sau đó liền đã mất đi ý thức đồng thời tu sĩ kim đan quay đầu nhìn về phía ngụy tầm và tứ nương bên này trong mắt tràn đầy coi t h ư ờ n g hình như căn bản không có đem ngụy tầm và tứ nương để ở trong mắt hai c á i tán đan cảnh giới yêu quái ngược lại là có thể để cho ta hoạt động một chút gân cốt tu sĩ kim đan nói xong liền chuyển bông n ú c ních của mình xương cốt đi theo liền vang lên khanh khá ngươi lùi ra phía sau ta tới đối phó hắn ngụy tầm đem trường thương hướng phía trước một khung liền ngăn ở tứ nương sau lưng đại ca ngươi cẩn thận tứ nương biết lấy mình bây giờ thực lực căn bản là không có cách và kim đan đối thủ đánh cùng nó lưu tại nơi này vướng bận còn không bằng để ngụy tầm b u n g tay b ư ơ n g chân tới nói một chút tên của ngươi đi tu sĩ kim đan không có gấp độc thủ mà là trên giới quan sát một chút ngụy tầm có thể chết trong tay ta cũng coi như ngươi vinh dự nghe cho kỹ ngụy tầm cười nói ta chính là tiêu du tông đệ tử ngươi nếu là thức thời liền mau chính mình rời đi không phải vậy và sư tôn ta biết nhưng ngươi sẽ biết tay cái gì nghe được ngụy t â m lời này tu sĩ kim đan hơi sững sờ sau đó c ư ờ i nói ngươi một cái yêu quái có thể là tiêu du tông đệ tử ngươi cho rằng b u ồ n thành chủ là cái kẻ n g u yêu quái lại như thế nào ngụy t â m c ư ờ i nói ta thế nhưng là tự mình bái sư tiêu du tông tông chủ vi sư chắc hẳn ngươi hẳn nghe nói qua tiêu du chân nhân đại danh đi nghe nói qua lại như thế nào tu sĩ kim đan cười lạnh hai tiếng tiêu du chân nhân đây chính là thập châu hướng tới trên đất truyền thuyết ngươi cho rằng chuyển ra đại danh của hắn đến ta liền có thể tin ngươi, ngươi nếu không tin hoàn toàn có thể thử một chút n g ư y t â m mặt không đổi sắc chỉ cần ngươi dám đả thương ta ngươi cái k i a tây tiên thành chỉ sợ cũng muốn đổi người chủ nhân a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha tu sĩ kim đan nghe xong cười ha h a ngươi ngược lại là và khác yêu quái không giống mặc dù có chút đầu vóc nhưng là không nhiều coi là chuyển gia tiêu du tông tên liền có thể dọa ta quả thực là si tâm v ọ n g tưởng bất quá ngươi có thể kể như thế một chuyện cười đùa ta vui vẻ cũng coi là ngươi trước khi chết làm một chuyện tốt tu sĩ kim đan nói xong lời này về sau toàn thân bắt đầu vật khí tựa hồ là làm xong muốn động thủ chuẩn bị ngụy tâm thấy thế không dám k i n h thường chỉ có thể đồng dạng làm tốt nên địch nhắm ngay chuẩn bị ngươi không sợ chết liền động thủ đi vậy ta liền thành toàn ngươi tu sĩ kim đan núi kiếm vẩy một cái cách thật xa liền một kiếm hướng về phía ngụy tầm mắt đâm tới tốc độ chớp mắt liền đến ngụy tầm mặc dù nhưng đã đánh nhau mười phần tinh thần vẫn là bị tốc độ này cho ngạc nhiên đến lập tức hành thương đi lên dương lên mạo hiểm c h ặ n công kích thế nhưng là cái này tu sĩ kim đan động tác thật nhanh một kiếm không có kết quả lập tức đi theo một cất hướng phía ngụy tầm đ ã tới vừa vặn đá và ngụy tầm trên ngực、ừ. ngụy tầm chỉ cảm thấy một trận buồn bực đau nhất, cả ngươi lập tức chịu lực bay ngược mà ra tu sĩ kim đan mỉm cười hẹp dài hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ng sau đó chân ngồi trên mặt đất dẫm mạnh lại theo sau lao tử l i ề u mạng với ngươi ngụy tầm trên không trung ngưng một tấm hóa dược phủ chút ở trên người sau lập tức vung lên cánh ổn định thân hình cũng đi theo trường thương vung lên bên người lập tức xuất hiện bảy tám đạo đan thanh phủ mắt thấy tu sĩ kim đan tới gần ngụy tầm lập tức đem cái này mấy đạo đan thanh phủ đầy đi ra lập tức lôi quang ánh l ử a xương lạnh bái đủ hướng phía cái này tây tiên thành thành chủ đánh tới đi qua đan thanh phủ nhìn thấy chiêu này tu sĩ kim đan k h a trau mày đi theo trường kiếm trước người một khung lập tức dùng tức giận ngưng kết t ầ n một vòng phòng hộ cán trước người và những n à y đan thanh phủ nói công kích kết thúc tu sĩ kim đan lúc này mới giải trừ phòng ngự quả nhiên đối với kim đan tác dụng không lớn sao ngụy tâm nhìn thấy công kích của mình không có hiệu quả lập tức nhớ muốn lần nữa ngưng tụ đan thanh phủ nhưng là vừa vặn vận khí liền cảm giác thân thể linh khí thiếu thốn nghiêm trọng trước đó và cái kia liếm cho tu sĩ đánh rất lâu thân thể chính mình suýt nữa bị mắc sạch hiện tại cái trạng thái này đến và cái này kim đan đối thủ đánh thật sự là ngược gió tới cực điểm tiểu tử cho ngươi cái sống sót cơ hội vào lúc này tu sĩ kim đan không có độc thủ mà là diễn giải đem ngươi sẽ đan thanh phủ giao ra ta l i u ngươi một mạng m u ố nguy học thanh phụ. đan n tâm lật tay một cầm lấy ra một viên màu vàng kim đan dược viên đan dược kia là t r ư ớ c kia tứ nương ở thanh phong t ô n g thời điểm nhặt trở về liền giao cho ta chính mình hỏi tham q u a minh sơn đạo nhân viên đan dược kia tên là ngưng trời bầu nguyên đan ăn hết liền có thể để thân thể khôi phục nhanh chóng đến tốt nhất ở trạng thái đồng thời còn có thể thời gian ngắn thu hoạch được một cỗ cực mạnh lực bộc phát chỉ cần ngươi ra giao đến ta cái đoạn ngươi một cái cánh tay tu sĩ kim đan cười lạnh vậy ngươi phải hỏi một chút trong tay cái búa có đồng ý hay không nguy tâm đem đan dược nuốt xuống đồng thời một tay cầm truy một tay nâng tháp ánh mắt trở nên mười phần kiên nghị chương 289. b à truy chương 289. b à truy tu sĩ kim đan nhận thấy được ngụy tầm trên thân khí tức đột nhiên biến hóa sau khi mơ hồ cảm giác được không thích hợp vừa muốn mở miệng thuyết phục ngụy tầm thức thời liền dạy ra đan thanh phủ thời điểm ngụy t ầ m đã cầm trong tay truy sát lớn hướng phía hắn lao đến cũng đi theo một cái búa hướng về phía mặt của hắn liền đập tới tu sĩ kim đan đem kiếm hướng trước người một khung đừng tưởng rằng ngươi thay cái cái búa liền có thể thế nhưng là lời nói mới nói một n ử a ngụy tầm một truy này từ trực tiếp đập vào tu sĩ kim đan đương ngang trước người trên thân kiếm làm cái búa và lưỡi kiếm tiếp xúc trong nháy mắt tu sĩ kim đan t r ư ở n g kiếm trong tay trong nháy mắt u ốn lượn ra một cái kinh khủng đường cong chấn sơn phá thiên trụ y ngụy tâm một tiếng gầm hét trực tiếp đem vừa mới còn một mặt đắc ý tu sĩ kim đan cho truy bay ra ngoài làm sao làm sao có khả năng tu sĩ kim đan mặc dù chặn một k í c h này nhưng là cái kiên một cái búa mang theo sức mạnh đục dày vô cùng tiếp xúc trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ cực mạnh lực t r ù n g kích đồng thời lúc này còn chấn động đến toàn thân kinh mạch đau nhức tập trung vào một truy gó bay tu sĩ kim đan ngụy tâm không chần chờ nhanh chân hướng trên mặt đất đạm mạnh liền đổi lên gi trên không trung ổn định thân hình tu sĩ kim đan nhìn thấy ngụy tầm đồng thời cái kia một cái búa đi theo lại truy hướng về phía hắn đây là công pháp gì tu sĩ kim đan ánh mắt ngưng lại đã nhận ra không thích hợp làm sao trước mặt cái này yêu quái một cái trước mắt giống như là biến thành người khác như thế rõ ràng vừa mới cảm giác chỉ có tán đan cảnh giới thực lực khi hắn nuốt vào viên kim màu vàng kim đan dược về sau liền có kim đan thực lực đồng thời phương thức chiến đấu cũng hoàn toàn biến thành người khác keng lại là một tiếng thanh thúy tiềm đánh tu sĩ kim đan lần nữa giơ kiếm cảm trước người nhưng vẫn là bị bay tới ngụy tầm một cái búa lần nữa đập ra ngoài lần này và tu sĩ kim đan ổn định thân hình về sau phát phát hiện mình cầm kiếm tay đã bắt đầu run r à y h i ệ n nhiên vừa mới ngăn trở ngụy tầm công kích đã để hắn chịu nhiều đau khổ mắt thấy ngụy tầm liên tục hai lần gõ bay chính mình hiện tại lại x ô n g lại chuẩn bị gõ chính mình lần thứ ba lúc tu sĩ kim đan lúc này mới thay đổi dòng suy nghĩ lập tức ở giữa không trung dịch chuyển vị trí muốn cùng ngụy tầm kéo dài khoảng cách cái này cái bữa lực đạo quá lớn tu sĩ kim đan một bên triệt thoái phía sau một bên một lần nữa dò xét nó ngụy tầm thực lực chiếc truy sát kia không biết nặng bao nhiêu ngay cả trong tay mình thanh này tuyệt thế bảo kiếm đều ngụy tầm phát hiện tu sĩ kim đan chuyển biến dòng suy nghĩ chỉ lo né tránh thế là trực tiếp đưa trong tay thiết truy hướng phía xa xa tu sĩ kim đan trực tiếp ném ra ngoài t r o n g thấy thiết truy hướng phía chính mình bay tới tu sĩ kim đan vui mừng quá đỗi đây không phải đưa ta bảo bối sao khoe miệng cười một tiếng tu sĩ kim đan liền nghiêng người tránh qua tránh né thiết truy công kích đồng thời liền muốn đưa tay đi bắt thiết truy truy trôi thế nhưng là không đợi tu sĩ kim đan đưa tay đi bắt vốn đang ở phía xa ngụy tầm vậy mà trong nháy mắt liền xuất hiện ở tu sĩ kim đan trước mặt cũng hướng phía trước một chảo liền lấy ở truy trôi giống như cả người là theo chân cái búa cùng đi đến như thế. Không tốt. tu sĩ kim đan phản ứng kịp muốn né tránh nhưng là lúc này đã cách quá gần mánh hỏa đoán kim t r ù n y lại là một t r u y đánh tới hướng tu sĩ kim đan một t r u y này tu sĩ kim đan đến không kịp trốn tránh bị trực tiếp n g ệ n vào trên ngực nào một ngụm máu tươi phun ra tu sĩ kim đan bị một t r u y này lần nữa gõ bay ra ngoài đồng thời bị cái búa đập t r ú n g vị trí còn dấy lên một mảnh hỏa diễm đem bộ ngực hắn quần áo đều thiêu đến tinh quang tam trù y liễu ngụy tầm đột nhiên ngừng ở giữa không trung cũng lầm bầm lầu m ngụy tiểu huynh đệ ngươi còn kiên trì được bị thợ rèn long tạo hỏi lên như vậy ngụy tâm lập tức mở miệng trả lời ăn cái kia đang ăn dược ta cảm giác trong thân thể mình linh khí liên tục không ngừng tiền bối ngươi cứ yên tâm sử dụng đi đã ngươi đều nói như vậy vậy ta nhưng liền buông tay buông chân long tạo mượn ngụy tầm thân thể hoạt động một chút cầm lấy cái búa cánh tay ánh mắt trở nên đặc biệt nghiêm túc cái này ta phá thiên mười ba truy rất lâu đều liền không có phát huy được tác dụng mà lúc này bị truy bay ra ngoài tu sĩ kim đan chính bưng bít lấy lồng ngực của mình há mồm t h ở dốc vừa mới một truy này gần như đem chính mình đánh cho đạo sốc không còn tuốt tu luyện tới kim đan sau nhục thân cũng sẽ có được trước nay chưa có cường hóa một truy này mi Cũng và tu sĩ kim đan lại nhiều chậm một hơi thở ngụy tầm liền lần nữa hướng phía hắn g i ế t tới đây tu sĩ kim đan không có cách nào chỉ có thể hướng phía trước đâm ra một kiếm bắn ra nhiều đạo kiếm khí ngăn cản ngụy tầm cận thân sau đó chính mình thì liên tục lui lại và ngụy tầm k h ô n g chế khoảng cách trên mặt đất t ứ nương một lần nữa tìm tới thần nữ thần nữ bị cái kia đột nhiên xuất hiện tu sĩ kim đan cứu được về sau liền trốn đến chiến trường phía sau rừng ở trong khôi phục thể lực làm nhận thấy được có yêu quái tới gần thần nữ lập tức mở mắt khi thấy là tứ nương về sau lông mày lập tức nhữ lại ngươi tại sao lại ở chỗ này t ứ nương mỉm cười ta không vẫn lu có tây tiên thành thành chủ ở ngươi thế mà có thể thoát thân thân nữ thoáng có chút ngạc nhiên ngươi trước tiên đừng quản cái gì thành chủ không thành chủ hắn hiện tại bản thân khó đảm bảo nhưng không có thời gian q u ả n ngươi tứ nương cầm trong tay lệnh kim kiếm từng bước tới gần hai thanh phi kiếm một trái một phải lơ lửng ở tứ nương bên cạnh thân nói cái gì lời nói ngu xuẩn thân nữ đồng dạng đưa tay t r ộ p một cái nắm chặt chính mình phối kiếm thành chủ thế nhưng là kim đan đại tu sĩ các ngươi những n à y yêu quái làm sao có khả năng là đối thủ của hắn ta đại ca cũng không phải bình thường yêu quái tứ nương không cần phải nhiều lời nữa lập tức cầm trong tay lạnh kim kiếm lần nữa hướng phía thần nữ đánh tới đột nhiên chiến đấu giữa khu rừng bắt đầu từng đạo kiếm khí lấy từ nương và thần nữ làm trung tâm không ngừng ra bên ngoài p h ó n g thích ra từng cây từng cây đại thụ bị chặn ngang chặt đ ư ớ c không bao lâu rừng liền đã bị chặt chọc m ả n g lớn khoảng cách chỗ này chiến trường cách đó không xa một cái ở nấp nơi hẻo lánh ở trong k â y ê u b ắ t sơn đang n u ố t ở bụi cỏ ở trong l ặ n g lặng mà nhìn xem trận chiến đấu này trong mắt sốt u ruột và phần thực lực của hắn chỉ có thuần dương t ầ n một hơn nữa còn là ngoãn đột phá không lâu loại này tán đan đại yêu cùng hư đan tu sĩ chiến đấu đối với hắn mà nói là thật có chút quá mức kinh khủng chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ mặc dù muốn đi lên hỗ trợ nhưng nhìn thấy tứ nương lúc này chiếm thượng phong cho nên vẫn là kiềm chế ở lật tay xuất ra mấy cây giống như là lông vũ như thế phi đao liền tiếp tục trốn ở bụi cỏ ở trong làng lặng quan sát lúc này bị tứ nương đánh cho có chút chống đỡ không được thần nữ đột nhiên hét lớn một tiếng bạo tức giận đánh văng ra t ứ nương về sau lập tức lật tay xuất ra một viên thuốc nứt vào miệng bên trong đan dược nứt xuống về sau thần nữ hai mắt trở nên càng đỏ như máu bắt đầu tứ nương không quản nhiều như vậy ngắn ngủi trần trờ về sau lần nữa nắm chặt lệnh kim kiếm hướng phía thần nữ giết tới nhưng là thần nữ nhưng thật giống như một chút đổi một người trên thân toát ra hồng quang mắt thấy tứ nương đánh tới lập tức giơ kiếm quét qua lập tức chém ra một đạo cự đại nguyệt nha hình dạng kiếm khí xuất hiện tứ nương trong lòng giật mình đều đánh lâu như vậy cái này thần nữ làm sao còn có nhiều khí lực như vậy có thể thả ra một chiêu này lúc này trốn tránh đã tới không kịp tứ nương chỉ có thể gọi trở lại bên người mặt khác hai thanh phi kiếm thập tự giao nhau trước người cùng sử dụng lệnh kim kiếm chống đỡ ở phía sau chính diện và đạo kiếm khí này đụng vào、nhau.